Nam Hải Đại học lãnh Hồng Ngọc một cái, Đông Hải Đại học, Đế Đô Đại học Chu ứng một cái. Tây Lục Đại học không có, như là ngươi có thể rèn luyện thành, kia liền là cái thứ tư, nhân số 10 phần thưa thớt. Tạ ơn ra ra khích lệ, không nghĩ tới ta vậy mà cái này ưu tú. Trương Tiểu Kiếm thử nhe răng răng, bị Khương Hạc Niên thổi phồng sảng khoái A. Ngươi chớ đắc ý vong hình, Khương Hạc Niên một đầu ra liền nhắc lên quá khứ, băng hỏa thần thể rèn luyện không có ngươi tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy, ngươi khiêm tốn điểm nhìn đến ngươi phá giáp lực lượng tu luyện thành công bãi cắt bên trên lãnh hồng ngọc nhìn trầm trầm vạn thế hào chậm rãi nói nói nếu không ta cũng sẽ không vội vã đến tìm người khiêu chiến vạn thế hào miệng há mở lộ ra một cái thô kệch nụ cười tự tin phá giáp lực lượng đế hoàng giác đấu giải một loại cường đại linh kỹ tại đánh trúng địch nhân đồng thời đủ cắt giảm địch nhân hộ giáp mà lại cái này loại cắt giảm theo lấy công kích còn có thể không ngừng được ra nói cách khác công kích đến sau cùng Địch nhân hộ giáp vô cùng có khả năng là không. Đây cũng là vì cái gì lãnh hồng ngọc rõ ràng là lục phẩm võ giả, vẫn là hoàn toàn thể, có thể kết quả lại bị vạn thế hào cho đả thương nguyên nhân. Cái này một lần, ta nhất định phải đánh bại ngươi, rửa sạch đục nhã. Vạn thế hào một tiếng bạo hống, thân thể lại lần nữa hướng lãnh hồng ngọc bắn mạnh mà đi. Linh kỹ, bạo đạn trung quyền. Linh kỹ cùng võ kỹ khác biệt lớn nhất, kia liền là linh kỹ có đôi khi là thiên mã hành không, siêu hồ tưởng tượng, là các loại linh vật kỹ năng thiên phú. Vô pháp dùng lẽ thường tưởng tượng, mà võ kỹ đồng dạng đều khó dùng đào thoát võ công phạm chủ. Thôi đi, bất quá ta không cùng đối quyền là được. Lãnh hồng ngọc cao ngạo ngẩng đầu, xem thường khinh miệt nói, cũng đồng dạng hướng vạn thế hảo bạo hướng mà đi. Hai đầu cao chân dài hóa thành tàn ảnh, từ hác sắc tóc ngắn đón gió tung bay, là như sáng loáng tơ lùa. Chỉ là cái này một lần, Lãnh hồng ngọc vận dụng thất tinh đao ngư năng lực, toàn bộ thân hình lập tức nhanh như thiểm điện, là như quỷ mị. Thất tinh đao ngư tốc độ cùng lục phẩm võ giả tốc độ chồng chất lên nhau, dẫn đến lãnh hồng ngọc tốc độ hoàn toàn đạt đến một cái đồ biến thái độ, hoàn toàn không cách nào có thể xem. Vù vù. Một cái tiếp xúc, vạn thế hào tay phải cùng sau lưng liền bị chặt trúng hai đao. Mà vạn thế hào quyền đầu hoàn toàn đánh một cái không, có lực không sử dụng ra được, hoàn toàn đánh không đến địch nhân. Vù vù. Lãnh hồng ngọc thân ảnh lại là một trận lấp lóe, vạn thế hào hoàn toàn vô pháp ngăn cản, sau lưng lại lần nữa bị chặt trúng một đao như là chỉ là bình thường công kích, Vạn Thế hảo còn thật không sợ. Nói cho cùng đế giác đấu giải phòng ngự vô cùng cứng rắn, Lãnh Hồng Ngọc công kích còn thật không nhất định có thể phá phòng. Nhưng là, Lãnh Hồng Ngọc tại công kích thời điểm, kia ngân sắc thất tinh đao ngư đao phong bên trên, vậy mà chậm rãi đốt cháy lên một đạo màu đỏ hỏa diễm. Cái này một đạo hỏa diễm nhìn tại Vạn Thế hảo thân bên trên, mặc dù một đao không cách nào phá phòng, nhưng là ngọn lửa màu đỏ kia ngay tại một điểm thiêu đốt Vạn Thế Hào thân bên trên linh lực. Nói cách khác, Cái này dạng rông dài, linh lực đại lượng tiêu hao, vạn thế hào tất thua không thể nghi ngờ. Trung quanh người cũng rất nhanh phát hiện cái này một điểm, phát ra từng đợt xôn xao tiếng. Vạn thế hào lại muốn bại. Hội học sinh lại muốn thua. Ngươi cho rằng ta hội cái này dạng thua sao. Mơ tưởng. Mọi người ở đây không coi trọng thời điểm, vạn thế hào đông nhiên đông nhiên buộc phát ra gầm lên giận dữ. hắn thân bên trên đế hoàng giác đấu giải kia màu đỏ mai rùa, lập tức biến đến càng thêm đỏ tươi lên đến, phản phất tại thiêu đốt. Mà cùng lúc đó, Vạn Thế hào xoay người cối thân, tay phải nắm tay nói tại bên hồng, phảng phất tại tích xúc cái gì lực lượng, đại lượng linh lực tại phải từng quyền đầu bên trên không ngừng áp xúc, ngưng tụ. Thật giống có chuyện kinh khủng gì đã sắp muốn phát sinh. lãnh Hồng Ngọc, cái này một lần vì đánh bại ngươi, ta có thể là chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Xem chiêu, linh kỹ, cường năng trùng quyền. Một giây sau, chỉ gặp Vạn Thế hào cả cái người là như xúc thế hoàn tất đạn thảo, đồng nhiên bắn ra ngoài. Bãi cắt trực tiếp kéo lên một đầu to lớn thổ long. Mà cái này một đầu thổ long phân cuối, là lãnh hồng ngọc. Vãi anh. Vạn thế hào cái này một chiêu thực tại là quá nhanh. Quyền ra như long, thế như pháo phát, dây lát ở giữa đến địch nhân trước mặt. Lãnh hồng ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị khóa chặt, một cái to lớn quyền đầu dây lát ở giữa vọt tới nàng trước mặt. Vãi anh. Lãnh hồng ngọc trực tiếp là như diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài. Trường 264, Bí Kĩ, Thiên Bá Hoành không liệt oanh. Nam Cảng Cương năng trùng quyền đập phải lãnh hồng ngọc bụng, lãnh hồng ngọc lập tức là như phá đống cắt một dạng bay ngược ra ngoài, máu nhuộm trường không. Nhìn lấy một màn này, không chỉ bãi cắt đám người ồn ào sôi trào lên, vũ thần đường cái này một bên cũng là một trận giật mình. Hồng Ngọc tỷ, Âu Dương Tương Linh chấn kinh hét lớn, tinh xảo la lị mặt nhỏ đầy là lo lắng. Nhan An Thanh cùng triệu tử cầu kinh ngạc trừng to mắt, hắn nhóm hai cái đã rất lâu không nhìn thấy lãnh hồng ngọc thụ thương. Ngoa tạo. Trương Tiểu Kiếm cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Phải biết rõ mặc dù hai người đều là lục phẩm, có thể lãnh hồng ngọc có thể là linh vũ giả, mà vạn thế hảo chỉ là ngự hải sư mà thôi. Bất quá Tiểu Kiếm rất nhanh liền phản ứng qua đến, chủ yếu vẫn là đế hoàng giác đấu giải cùng phá giáp lực lượng, hai cái phối hợp lại thực tại là quá vô địch. Lãnh hồng ngọc võ giả tu vi cường đại, phòng ngự không thể phá vỡ. Nhưng là vạn thế hảo nắm giữ phá giáp lực lượng, cái này dẫn đến lãnh hồng ngọc võ giả phòng ngự bị phế sạch, là như không đề phòng cái này phá giáp lực lượng linh kỹ thực tại là quá cường đại quả thực liền là tất cả cao hộ giáp đối thủ khắc tinh bãi cắt bên trên lãnh hồng ngọc thân thể tại trên bờ cắt màu vàng trọn vẹn kéo lê một đầu có tới mấy chục mét thổ ngân mới chậm rãi dừng lại không nghĩ tới ngươi ngược lại là có một chút đồ vật lãnh hồng ngọc chậm rãi từ mặt đất bò dậy mặt lại là không có chút nào bị đánh đoán hận cùng bất mãn ngược lại giống là kỳ phùng địch thủ khoe miệng một phát hào sảng lao đi khoe miệng tiên huyết hắt hắt nói Vạn Thế Hảo, ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật, còn nhiều nữa. Xem chiêu. Vâng. Mặt khác một bên, lãnh hồng ngọc vừa mới bỏ dậy, lại là nhìn thấy đối diện Vạn Thế Hảo đã lại lần nữa để quyền thành công. Nắm tay phải là như thiềm điện, xuyên qua một khoảng cách lớn, lại lần nữa doanh sát mà đến. Linh kỹ, cường năng trùng quyền. Vạn Thế Hảo hiện nay hết thảy thi triển ra hai loại quyền pháp, bạo đạn trọng quyền thiên về là công kích lực. Mà cường năng trùng quyền thì thiên về một cái bạo phát lực, đột tiến năng lực. Cường năng trùng quyền tốc độ rất nhanh, nhanh như thiểm điện, nhanh đến không cách nào nhìn thẳng. Nhưng là loại quyền pháp này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cần thiết một đoạn tụ lực thời gian, rất dễ dàng liền bị tránh đi. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, mặc kệ là loại nào quyền đầu, vạn thế hào đều có thể ở phía trên phụ gia phá giáp lực lượng, đây mới là trọng yếu nhất. Cũng là đối lãnh hồng ngọc tổn thương cao nhất thủ đoạn. Không có cái này phá giáp lực lượng, liền tính bị vạn thế hào đánh trúng. Dựa vào lãnh hùng ngọc lục phẩm võ giả tu vi cùng phòng ngự linh kỹ, liền ra đều sẽ không phá một lần. Đồng dạng một chiêu liền muốn đối phó ta. Quả thực si tâm vọng tưởng. Lãnh hùng ngọc lạnh lùng nhìn lấy lại lần nữa tránh hướng mà đến vạn thế hảo, từ hắc sắc bờ môi phát ra quát lạnh một tiếng. Sau đó từng đạo ngọn lửa rừng rực từ thân thể bên trong bộ phát ra, bao trùm toàn thân. Vâng, có cái này hỏa diễm về sau, chỉ gặp lãnh hùng ngọc tốc độ vậy mà đông nhiên lại lần nữa đạt đến một cái mới độ cao. Nàng thân thể bỗng nhiên một cái thay đổi, tóc ngắn huy sái như rù tre, dễ dàng liền tránh đi vạn thế hào bạo hướng mà đến phải quyền. Mà lại cùng lúc đó, lãnh hồng ngọc hai tay là như linh xà xuất động, bỗng nhiên bắt lấy vạn thế hào cánh tay phải. Một cái ném qua vai. Bành. Vạn thế hào to lớn thân thể trực tiếp tại trên đất đập ra một cái cự đại hố sâu, một đạo sóng xung kích phóng tới bốn phương tám hướng. Mà cái này còn không có xong, Lãnh hồng ngọc hai tay, hai chân tại thời khắc này. Đột nhiên là như mưa to gió lớn một dạng huy sái mà ra. Đối với thân dưới vạn thế hào một đau từng cơn đánh rắn dập đầu. Treo bay tại lãnh hồng ngọc bên cạnh thất tinh đao ngư cũng đồng dạng đi theo công kích, song quyển cùng ngân đao đồng thời rơi xuống. Vạn thế hào thân bên trên hộ thể linh lực chỉ kiên trì một giây đồng hồ, liền tại lãnh hồng ngọc thế công cùng hỏa diễm thiêu đốt hạ, vẻ gãy nghiền nát, sụp đổ. Mang theo người cự lực quyền đầu đánh trúng vạn thế hào, lập tức để hắn đau lại như bốn lượn tôm bự còn tốt này lúc vạn thế hào ở vào nhân linh hợp nhất trạng thái thân thể nắm giữ cái này đế hoàng giác đấu giải thuộc tính cùng phong ngự nếu không lúc này cũng đã rơi bại bất quá lãnh hùng ngọc chỉ đánh đập không đến mấy giây lập tức liền nên đón vạn thế hào hùng manh phản kích đế hoàng giác đấu giải cuồng bạo xông quyền cùng tám cái chân dài đồng thời công kích lãnh hùng ngọc lập tức bị buộc hướng sau nhanh lùi lại không đáng kể hỏa linh thể mang theo hỏa diễm năng lực có thể đủ để cao võ giả bạo phát tốc độ cùng công kích là một cái rất không tệ hoàn toàn thể Khương Hạc Niên nhìn Trương Tiểu Kiếm một mắt, biết rõ hắn không hiểu, chủ động giải thích nói: Tiểu Kiếm một nghe nội tâm ngứa hơn, Ra Ra, Tiêu ta băng hỏa thần thể có thể dùng đồng thời nắm giữ hỏa diễm cùng hàn băng, chẳng phải là càng thêm lợi hại? Đúng vậy, băng hỏa thần thể đích xác là muốn so đơn giản hỏa linh thể, băng linh thể cường đại một bậc. Tiểu Kiếm nội tâm một mảnh hướng tới, càng thêm khát vọng sớm một chút rèn luyện thành công băng hỏa thần thể. Giữa sân chiến đấu tiếp tục, chỉ bất quá rất hiển nhiên. Tại Lãnh Hùng Ngọc kích phát Hỏa Linh Thể công kích đặc hiệu về sau, Vạn Thế Hào lại lại lần nữa biến thành bị đánh thành địa. Thất Tinh đau Ngư, Võ Giả Thể Chất, Hỏa Linh Thể Hỏa Diễm đặc hiệu, ba cái chồng chất lên nhau, dẫn đến Lãnh Hùng Ngọc tốc độ đạt đến hoàn toàn mức độ biến thái. Người khác không biết, nhưng mà này lúc Tu Vi là Tam phẩm trung kỳ tiểu kiếm, hoàn toàn không nhìn thấy Lãnh Hùng Ngọc thân ảnh. Hắn chỉ nghe được không khí bên trong truyền đến một trận lại một trận không khí xé rách âm thanh, sau đó bãi cắt Vạn Thế Hào liền nhất định bị sẽ công kích đến một lần. Cường năng trùng quyền thiếu hụt lập tức bại lộ không thể nghi ngờ. Gặp phải tốc độ rất nhanh địch nhân, kia ra quyền trước một, hai giây tụ lực, lập tức thành rời lên thạch đầu nện chính minh chân. Lãnh hồng ngọc chỉ cần tại vạn thế hào ra quyền thời khắc, lập tức tránh né, vạn thế hào liền vô pháp đánh trúng. Mà lại cái này cường năng trùng quyền mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng mà cũng không thể giữa không trùng chuyển hướng, cho nên cái này dẫn đến hắn chỉ có thể đánh trúng lãnh hồng ngọc tàn ảnh, vô pháp bắt đến bản thân. Cái này là một chàng thích khách giao đấu trọng xe tăng chiến đấu. Mà rất hiển nhiên, này lúc thích khách trinh chiếm cứ lấy ưu thế. Trọng xe tăng công kích mặc dù cường đại mà có lực, nhưng là vô pháp đánh trúng địch nhân hắn, lộ ra tình cảnh xấu hổ vô cùng. Thích khách khắc chế xe tăng, xe tăng cũng khắc chế thích khách. Hai cái là tương đối ứng, liền xem ai thực lực càng mạnh. Và anh, mắt thấy vạn thế hảo đã sắp muốn tại lãnh hồng ngọc công kích bên trong rơi bại. Cái này lúc Vạn Thế Hào thân bên trên bỗng nhiên bộc phát ra một loại khí tức cực kỳ đáng sợ. Một cỗ vương giả chi khí từ Vạn Thế Hào thân bên trên phong thích, phản phất thành cái này Phiến Thiên Địa Bá Vương. "Cái này là ngươi bức ta?" Trong chốc ngắn này, chỉ gặp Vạn Thế Hào nắm tay phải bỗng nhiên bành trướng mấy lần, mang theo một câu nghiền ép thiên địa lực lượng. Sau đó một giây sau, Vạn Thế Hào cả cái người trùng trùng điệp điệp hướng Lãnh Hồng Ngọc công kích mà đi, phản phất bay thấp phi hành tại bãi cát lên. Lãnh Hồng Ngọc thân như tàn ảnh, nhanh chóng né tránh. Nhưng mà cái này lúc nàng lại là kinh hãi đến cực điểm phát hiện, nàng hướng bên trái né tránh, vạn thế hào quyền đầu liền tự động hướng bên trái di động. Nàng hướng bên phải né tránh, vạn thế hào quyền đầu liền tự động hướng bên phải di động. Lãnh Hồng Ngọc hình chữ S di động, vạn thế hào cũng đi theo hình chữ S di động. Ngươi cái này vậy mà là chỉ định tính kỹ năng. Lãnh Hồng Ngọc chấn kinh hết lớn. Không sai, ta cái này một đạo bí kỹ có thể đủ dùng máu tươi của địch nhân làm dẫn, một ngày phóng thích Liền có thể hoàn toàn khóa chặt. Hôm nay, ta nhất định phải đánh bại ngươi. An ta một quyền Bí kĩ, thiên bá hoành không liệt oanh. Trưng 265, Phú Bà Thiên Hạ vô địch. Nam bờ bãi cát bên trên. lãnh hồng ngọc tại ngay từ đầu chấn kinh thất thố về sau, cả cái người lại là biến đến càng thêm chiến ý ngang nhiên. Đã trốn không? kia liền cứng đối cứng đi. lãnh hồng ngọc phát ra một đạo xâm nhiên cười lạnh, sau đó thân bên trên hùng hồn linh lực dâng trào mà ra, là như núi lửa bạo phát Cả cái người là như chiến trường nữ vũ thần đồng dạng, một đầu tóc ngắn tung bay như lửa, uy phong lấm liệt. Đao đến, Lãnh Hồng Ngọc tay phải giơ lên, nguyên bản hướng vạn thế hảo quay tròn chém tới Thất Tinh đao ngư lập tức tự động bay về trong tay của nàng. Đao vừa đến tay, Lãnh Hồng Ngọc khí chất trên người lại lần nữa nhất biến, biến đến sắc bén, biến đến giá tính mười đủ, biến đến vô cùng bá đạo. Đao là Bách binh chi đảm. Thất Tinh đao vừa đến tay, lãnh hồng ngọc thân bên trên linh lực cùng hỏa diễm lan tràn đến thất tinh đao thân bên trên, lập tức từng đạo đao khí cùng hỏa diễm từ thất tinh đao ngư thân bên trên kéo dài mà ra. Dài 2 mét đao ngư, tại đao khí bám vào hạ, kéo dài dối dài đến 5 mét, biến thành một cái cự đao. Mà thất tinh đao ngư, biến thành hỏa diễm thất tinh đao ngư. Hống hống. Thất tinh đao ngư cá thân hơi rung, này lúc vậy mà cùng chủ nhân một dạng phát ra từng đạo hưng phấn gầm nhẹ tê minh thanh, phảng phất phát hiện con mồi. Tới đi. Nhìn xem là ngươi quyền đầu cứng, vẫn là của ta đau cứng. Lãnh Hồng Ngọc tại trên đất một dẫm, lập tức dưới chân phương viên mấy chục mét địa phương toàn bộ nứt ra từng đạo khe hở, cả cái người là như một đầu bạo nộ lê báo, hướng vạn thế hào phóng đi. Linh vũ kỹ, Hồng Ngọc Nữ Vương bá đao chạm. Oanh! Trong chốc nhóng này, Lãnh Hồng Ngọc tay bên trên hỏa diễm thất tinh đao ngư phảng phất mang theo cả cái thiên địa hướng vạn thế hào chém tới. Toàn bộ thế giới, Phảng Phất chỉ còn lại cái này một đao. Đao thế kia uy mãnh vô cùng, Vô pháp ngăn cản, giống là cả cái thương khung đều đè ép xuống, để người vô pháp kiểm nén đến hô hấp. Chỉ là như này bá đạo một đao chém xuống, mọi người tại nghe đến cái này một chiêu Linh Vũ Kỵ danh tự thời điểm, lại là cảm giác vô cùng không hài hòa. Hồng Ngọc Nữ Vương bá đao chảm. Danh tự này, kém A. Nguyên bản nhìn đến lãnh Hồng Ngọc Thi triển ra Linh Vũ Kỵ còn vô cùng hưng phấn Tiểu Kiếm, lúc này lại là cảm thấy giống là ăn một con rồi một dạng khó chịu. Tiểu Kiếm quay người liền hướng một bên Khương Hạc niên nhìn lại. Ra ra, Hồng Ngọc cái này một chiêu linh vũ kỳ danh tự, không phải là ngươi lấy A. Khương Hạc nghiên vẻ mặt dương dương đắc ý, thế nào dạng, danh tự này có phải hay không đặc biệt đồng, đặc so có vị đạo. Đồng ngươi mội. Có vị đạo ngươi mội A. Ngươi cái này là cái gì thẩm mỹ A. Mấu chốt nhất là, chính lãnh Hồng Ngọc còn tiếp nhận, liền gọi là cái này danh tự, im lặng. Ngươi gọi một cái bá đao chạm đều so cái này khí thế A, vì cái gì muốn thêm chính hắn danh tự, vô pháp lý giải. Bãi cắt bên trên. Hồng Ngọc bá đao chạm dây lát ở giữa cùng vạn thế hảo thiên bá hoành không liệt oanh đụng vào nhau. Một dây lát ở giữa, là như hỏa tinh đụng địa cầu. Không khí bị đánh nổ, chói hai tiếng nổ nổ tung, mắt Trần có thể thấy từng đạo linh lực sóng xung kích trùng trùng điệp điệp càn quét hướng bốn phương tám hướng. Cả cái nam bờ bãi cát, giống là một lần cuốn lên bão cát. Trương tiểu kiếm càng là một tiếng hét thảm kẽ lăn trên đất, ôm lấy lô thai của mình, chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình thật giống muốn bị đánh vỡ một dạng. Cả cái người lòng buồn bực, ác tâm đại nào ông ông tác hưởng tiểu kiếm nội tâm một mảnh hoảng hốt cái này là lục phẩm phóng thích đại chiêu kết quả sao thậm chí ngay cả dư ba đều để hắn cái này linh vũ giả không thể thừa nhận thật đáng sợ lực lượng tiểu kiếm tại trên đất nằm một hồi lâu mới chiến lên đến mà hướng bốn phía xem xét quả nhiên chỉ thấy trung quanh giống như hắn ngã trên mặt đất rất nhiều người cơ hồ tất cả năm một năm hai học sinh đều toàn bộ đổ xuống từng cái ngã xuống đất kêu thảm kêu rên. chỉ có những kia tu luyện tới tứ cũ phẩm các sư huynh sư tỷ mới miễn cưỡng chịu đựng lấy cái này một đợt tổn thương, nhưng là này lúc cũng đều đồng dạng hướng sau lùi lại mấy chục mét, vẻ mặt kinh hãi nhìn lên trước mặt khung cảnh chiến đấu. Nam bờ bãi cắt bên trên, này lúc bốn phía càn quét bao cắt rốt cuộc chậm rãi ngừng lại, lộ ra bên trong lượng đạo thân ảnh mơ hồ hình dáng. Lại qua vài giây sau, đám người chợt phát hiện có một thân ảnh hình dáng chậm rãi hướng bên này đi tới, bao cắt dần ngừng, mà kia một đạo đi tới thân ảnh cũng bị người nhìn rõ ràng. Kia người là Lãnh Hồng Ngọc. Chỉ gặp này lúc Lãnh Hồng Ngọc thân bên trên, kia dùng lục phẩm yêu thú da lông chế tạo mà thành áo da màu đen, thủng trăm ngàn lỗ, quần áo tả tơi. Rất nhiều nơi đã hoàn toàn tổn hại, lộ ra bên trong trắng non như ngọc quan cảnh. Mà tiên huyết, theo lấy Lãnh Hồng Ngọc miệng, hai tay không ngừng trôi nổi xuống đến, dọt tại mặt cắt bên trên, đập ra một cái lại một cái hố sâu. Lãnh Hồng Ngọc này lúc mặt như giấy trắng, thoạt nhìn sắc mặt mười phần tái nhợt. Long ngực cũng kịch liệt chập trùng, không ngừng nôn ra máu. Nhưng là, lãnh hồng ngọc một đôi mắt này lúc thoạt nhìn lại là vô cùng sáng tỏ, sáng như tinh thần. Nàng chậm chạp mà nhanh chóng đi ra nam bờ bãi cát, vượt qua đám người, một đầu hướng trường học túc xá bên trong đi tới. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, một câu cũng không dám nói. lãnh hồng ngọc rời đi về sau, nam bờ bãi cát bao cát cũng triệt để dừng lại. Vạn thế hào kinh ngạc đứng tại chỗ. Đông nhiên, một đạo gió biển thổi vào, vạn thế hào liền lại như phong hóa bức tượng đá, đông nhiên cả cái người quay lưng hạ nằm ngửa ngã rầm trên mặt đất. Bạch, một tiếng áo lụa giòn vang tiếng bỗng nhiên vang lên, vạn thế hào áo hóa thành từng mảnh từng mảnh toé hoa hồ điệp, gió biển thổi vào, bay lên đầy trời. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ, cực kỳ nhỏ vết dao, từ vạn thế hào ngực trái một mực kéo dài đến phải bụng. Cái này một đạo vết dao ngay từ đầu chỉ có sợi tóc một dạng lớn nhỏ, nhưng mà không đến một lát, tơ máu liền kịch liệt huyết trường, hóa thành một đạo có tới mấy centimet rộng to lớn vết dao. Đại lượng huyết châu tranh nhau chen lấn từ bên trong đè ép ra đến, không ngừng không nớt, tiêm nhiễm vạn thế hảo toàn thân. Vạn thế hảo kém một chút bị lãnh hùng ngọc một đao chạm thành hai nửa. Vậy mà lúc này vạn thế hảo một đôi mắt liền là như lãnh hùng ngọc sáng tỏ vô cùng, sáng như ban ngày. Một đạo gió nhẹ thổi lên, một thân ảnh trống rông xuất hiện tại vạn thế hảo bên người, là phí vô cực. Lão lão sư, cái này một lần ta liền kém một chút liền đánh bại lãnh hùng ngọc. Vạn thế hào một bên nói chuyện miệng một bên tại thổ huyết. Phí vô cực trong mắt vốn lo lắng, một lần liền hóa thành cười khổ. Lãnh hồng ngọc đao phong tránh né chủ yếu nội tạng khí quan, cho nên vạn thế hào thương thế không lớn. Kia liền tốt, lần tiếp theo tranh thủ đánh bại nàng. Phí vô cực hiền hòa khích lệ nói. Là. lão sư. Hào ca, hào ca. Mặt khác một bên, đại lượng hội học sinh thành viên này lúc toàn bộ xông lại, vây quanh ở vạn thế hào bên người, khẩn trương hỏi đến. Hô vẫn là lãnh lao đại lợi hại nhìn lấy bãi cắt chiến đấu nhan an thanh dài dài tùng thở một hơi triệu tử cầu lặng lẽ gật đầu nhưng là một gương mặt sắc mặt có thể dùng nhìn ra hắn rất kích động âu dương tương linh phun ra khả ái màu đỏ đầu lưỡi hù chết ta ta còn tưởng rằng hồng ngọc tỷ muốn ra sự tình đâu cái này vạn thế hảo trưởng thành thật nhanh phía trước vẫn luôn là bị hồng ngọc tỷ nghiền ép kết quả không nghĩ tới hiện tại đã có thể cùng hồng ngọc tỷ cân sức năng tài trương tiểu kiếm cũng lặng lẽ gật đầu tán đồng mà tán thưởng nói ra Vạn thế hào cái này lợi hại một cái nhân vật lãnh tụ, vẫn thua tại lãnh hồng ngọc thủ hạ, điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh phu bà thiên hạ vô địch. Ta trương tiểu kiếm, về sau cũng nhất định phải cưới cái phú bà. Đám người, đám người không còn gì để nói, tiểu kiếm tên vô lại này là thế nào được ra cái kết luận này? Âu Dương Tương Linh đầy vẻ khinh bị, ghét bỏ nhìn lấy trương tiểu kiếm nói ra, tiểu kiếm, cái này là ngươi về sau tìm lao bà tiêu chuẩn sao? Tiểu kiếm nói, đúng a. Tiêu chuẩn của ta rất đơn giản, có xe có phòng cái này là cơ bản nhất ta, sau đó đồ cưới không thể thấp hơn một nghìn ức công hơn điểm. Một nghìn ức công hơn điểm. Đám người trợn trắng mắt, tiểu kiếm ngươi thế nào không đi cấp A. Tiểu kiếm tiếp tục nói ra, tu vi muốn cùng cùng ta ngang hàng thậm chí siêu việt ta, đây cũng là cơ bản nhất ta. Nếu không về sau ta nhóm rất dễ dàng không có cộng đồng chủ đề. Nhà bên trong ít nhất cũng phải ra tài vạn quan, nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện đi. Cha mẹ đem ta nuôi dưỡng lớn như vậy không dễ dàng, ta được tìm một cái có tiền lão bà, để hắn nhóm qua cuộc sống tốt hơn. Tài nguyên tu luyện thì đối ta cùng đối hậu đại phi thường trọng yếu, có tài nguyên, ta tu vi mới có thể tiến giai càng nhanh, mới có thể làm lên nhất gia chi chủ xưng hảo. Âu Dương Tương Linh triệt để nộ, ngươi liền không thể dựa vào chính mình cố gắng một lần sao? Tiểu kiếm, chính ta có thể cố gắng, còn muốn các ngươi nữ nhân làm gì? Ta nhóm nam nhân bình thường tu luyện đã rất khổ cực, như là còn muốn đi kiếm tiền. Kiếm muốn như thế nào biến cường. Âu Dương tương linh gương mặt xinh đẹp khí đỏ bừng, ngực đau nhức kịch liệt chập trùng, thở không ra hơi, giận dữ hét, cút. Một bên, lãnh ngạn quân một tay khép mặt, vẻ mặt im lặng nói với giản trí học: Trương Tiểu Kiếm cái này ra hỏa bị ngươi càng mang càng nghiêng. Giản trí học nặn nặn cái mũi, vẻ mặt xấu hổ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hiện nhiên là chính hắn nội tâm Abu trách không được ta à. Chương 266 toàn quốc ngự hải sư đại học sinh bảng xếp hạng. Mùa xuân. Vạn vật khôi phục, thiên địa an tường. Hắc triều hàn lưu cái này một bên theo lấy mùa xuân đến, nước biển bên trong lạnh lẽo tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Trương Tiểu Kiếm một đầu từ là như mực nước đồng dạng hắc triều hàn lưu bên trong chui ra ngoài, sắc mặt bị đông cứng đến phát trắng, toàn thân run rẩy, con mắt bên trong cũng càng mang lấy vừa rồi tại nước bên trong sợ hãi. Nhưng mà này lúc, theo lấy đại lượng linh lực chảy vào hắn thân thể bên trong, Tiểu Kiếm mặt dần dần hiện ra một cô vui mừng. Hiện nay khoảng cách lãnh hùng ngọc cùng vạn thế hào quyết đấu đã qua nửa tháng thời gian, tiểu kiếm tu Vi rốt cuộc đột phá đến Ngự hải Sư Tam phẩm hậu kỳ, mà võ giả tu Vi cũng đồng dạng tiến giai đến Tam phẩm bảy lần hoàn huyết. Hệ thống giao diện. Quy tệ: 1000 vạn. Linh lực: 120000. Linh kỹ, 1. Thông thiên nhãn. Mắt đỏ, mắt trắng, mắt tím, mắt xanh, xám, mắt lục, xám, mắt vàng, xám, mắt đen, xám. 2. Pháo quyền. Huyền giai trung đẳng sám 3. thất thải giáp trụ huyền giai trung đẳng sám 4. phiêu tuyết xuyên vân bộ huyền giai trung đẳng sám võ kỹ trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền sám 7 lần thối huyết không linh vũ kỹ khai sơn pháo quyền kim cương trọng pháo quyền triệu thân pháo quyền ngũ môn pháo quyền lam liên hòa 300. hệ thống kỹ năng linh lực khôi phục một lần 100 vạn quý tệ nửa tháng thời gian tiểu kiếm ngự hải sư tấn thăng một cấp Võ giả tấn thăng 2 cấp, cái tốc độ này đã rất nhanh, đem lãnh hồng ngọc, triệu tử cầu các loại người kinh đến không thể nói thêm. Cũng tương tự mỗi một người đều không dám nói chuyện với Trương Tiểu Kiếm, nhìn thấy túi đầu liền đi. Vì cái gì? Sợ cái này cái thứ không biết xấu hổ chăng bê. Một tháng thời gian, võ giả tu vi mới tấn thăng 2 cấp, cái tốc độ này kỳ thực hơi có chút chậm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tiểu Kiếm không dám xâm nhập đến hắc triều hàn lưu dòng sông trung tâm tu luyện, chỉ dám ở tại một bên bờ. không có biện pháp còn không có thức tỉnh tinh thần lực hắn ở tại hắc triều hàn lưu kia đưa tay không thấy năm ngón tay tuyệt đối trong hắc ám thể nghiệm cảm thực tại là quá tệ cái gì cũng nhìn không thấy cái gì cũng không có giống là rơi vào một cái không ngừng rơi xuống vực sâu thực tại là quá khủng bố quá tra tấn tại thời gian nửa tháng này tiểu kiếm cũng thành công qua đánh lên bách cường bảng mặc dù chỉ xếp tại cuối cùng nhưng là cái này cũng tại nam hải đại học dẫn tới manh động phá ghi chép trương tiểu kiếm từ thức tỉnh đến hiện tại một năm tam phẩm, hơn nữa còn là võ giả cùng ngự hải sư song tam phẩm, dùng năm một tân sinh thân phận, leo lên bách cường bảng, đổi mới lãnh hồng ngọc ghi chép, đổi mới cả cái nam hải đại học ghi chép. cái này sự tình sau khi phát sinh, tiểu kiếm bản thân cũng không có cảm giác gì, đương nhiên, chủ động tăng thêm hắn uy tín người biến nhiều, đủ loại nữ học sinh bắt chuyện, tham dò cũng đều nhiều. đối với những này, tiểu kiếm kiên nhẫn hiểu các nàng thân ra về sau, đều ghét bỏ cự tuyệt. hắn hôm nay trí hướng cao xa. Thẳng thắn cương nghị, chỉ nghi cưới một cái phú bà. Đương nhiên, như là các nàng nguyện ý chủ động ôm ấp yêu thương, tiểu kiếm cũng là không ngại xâm nhập giao lưu, làm một chút sự tình. Chỉ là những nữ sinh này vậy mà tựa hồ rất kê tặc, tại không có được đến tiểu kiếm tâm phía trước đều không thế nào nguyện ý để tiểu kiếm được đến thân thể của các nàng. Trong đó một cái người cùng tiểu kiếm dây dưa nửa cái tháng, kết quả tiểu kiếm một mực hẹn nàng đến túc xá, nhân ra tiểu cô nương liền là không thuận theo, cái này để tiểu kiếm nội tâm tiếc nuối đến cực điểm. Ngược lại là tiểu kiếm nhà bên trong quán rượu liên tục đem bạo hỏa một tuần lễ. Ngựa xe như nước, bận rộn không tuyệt. Tiểu kiếm không thể không cảm thán, người ảnh, cây tên, theo lấy hắn tu vi không ngừng để cao, đối người chung quanh ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Thành công đột phá, tiểu kiếm lại không có tiền. Đệ ngũ trọng thối huyết cần thiết 5.000 vạn quy tệ, đệ lục trọng thối huyết muốn 6.000 vạn quy tệ. Hợp lại 1.1 ức quy tệ, trực tiếp đem tiểu kiếm cho móc sạch. Còn lại vạn quy tệ. Liên ngũ môn pháo quyền cùng lam liên hoa lượng đạo linh vũ kỹ đều không thể thăng cấp, nhất cả chứng đến cực điểm. được đi tìm Khương lão đầu muốn một điểm, hoặc là đi làm nhiệm vụ. tiểu kiếm thở dài đến, từ hắc triều hàn lưu bên trong lên đến, gặp vương bảo bảo, triệu tử cầu các loại người không có tại, liền đi vào trường học. trở lại vũ thần đường, vũ thần đường bên trong đám người khó được đều đến đủ, lữ chính thần, lăng hồng ngọc, triệu tử cầu các loại người toàn bộ đều tại, toàn bộ trên tại viện tử một bên cái bàn bên trên nhưng là khương hạc niên lại là không thấy tâm hơi. ngươi nhóm đang làm gì? tiểu kiếm hiếu kỳ đụng lên đi. tiểu kiếm ngươi trở về rồi. tới tới tới. vừa tốt qua đến xem một lần bảng xếp hạng. lữ chính thần đối tiểu kiếm hô. bảng xếp hạng. tiểu kiếm sừng sốt một chút. hướng mấy người thân dưới cái bàn nhìn lại, chỉ gặp chỗ kia phóng tại lấy một cái máy tính bảng. này lúc đám người ngay tại quan sát một cái vóng hiện. cái này là hai năm này bộ giáo dục làm ra đến. gặp tiểu kiếm vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc. Lữ Chính Thần cười nói, chủ yếu là tập hợp các đại ngự hải sư đại học tư liệu, căn cứ các đại thiên tài học sinh gần nhất tu vi, xuất thủ tình huống, chiến tích các loại tổng hợp số liệu, tiến hành một cái xếp hạng. Đại khái cách mỗi mấy tháng liền hội đổi mới một lần, tiến hành xếp hạng. Tiểu Kiếm ngơ ngác một chút, sau đó hạ ý thức phản ứng nói, ta nhóm những học sinh này đều là mười mấy hai mươi tuổi thanh niên nhiệt huyết, cho chúng ta tiến hành xếp hạng, vậy chúng ta chẳng phải là muốn tranh đầu rơi máu chảy, chó đầu gốc đều đánh giá đến, đến rồi. Ku ku. Lữ chính thần lúng túng ho nhẹ một tiếng, bộ giáo dục đương thời đích xác là có cái này phương diện cân nhắc. Đến từ ra toàn quốc ngự hải sư đại học sinh bảng xếp hạng về sau, các đại học phủ ở giữa tranh chấp cũng tăng nhiều. Nhưng là, hắn nhóm cũng đích xác là tu luyện càng thêm liều mạng, càng thêm khắc khổ. Chính diện hiệu quả lớn hơn mặt trái hiệu quả, cho nên cái này một loạt đi bảng liền bảo tồn lại. Ban phát toàn quốc ngự hải sư sinh viên đại học bảng xếp hạng, đối với học sinh bình thường đến nói, ảnh hưởng tương đối nhỏ. Nhiều nhất liền nhiều một ít để tài nói chuyện. Tỷ như đối với Nam Hải Đại học đến nói, trường học bên trong tân tinh bảng, bách cường bảng mới là hắn nhóm quan tâm trọng điểm. Nhưng là đối với Lanh Hùng Ngọc, vạn thế hào cái này loại đã chỗ tại rất nhiều học viên đỉnh tiêm yêu nghiệt đến nói, cái này toàn quốc học sinh bảng xếp hạng, kia liền ý nghĩa trọng đại. Cái này không chỉ liên quan đến tại cái người vinh dự, cũng liên quan đến toàn trường tập thể vinh dự. Thậm chí đối với rất nhiều học sinh đến nói, xếp tại cái này một phần bảng danh sách học sinh nhân số càng nhiều thứ tự càng cao, gian này Ngự Hải sư đại học thực lực liền càng cường đại, dùng này làm đến căn cứ cho các đại trưởng trung học tiến hành một cái xếp hạng. Cho nên nghĩ tới đây, Tiểu Kiếm cũng cảm thấy hứng thú. Hắn liền vội vàng tiến lên hướng trên mặt bàn máy tính bảng nhìn lại, chỉ gặp này lúc đám người ngay tại quan sát là Viêm Quốc đại học học viên Lục Phẩm Ngự Hải sư bảng xếp hạng. Tiểu Kiếm lần đầu tiên liền nhìn đến Lãnh Hồng Ngọc danh tự, ba chữ to xếp tại đệ nhất. Tiểu Kiếm thán phục, phú bà quả nhiên thiên hạ đệ nhất a. Lãnh Hồng Ngọc về sau là một nhóm lớn tên xa lạ. Xếp tại lục phẩm thứ hai, là Đế Đô Đại học. Thứ ba là Đông Hải Đại học, thứ tư lại là Đế Đô Đại học. Rốt cuộc một mực xuống phía dưới quét, quét đến đệ bảy tên lại tìm một cái quen thuộc danh tự, Vạn Thế Hảo. Lại tiếp tục, đệ mười một tên là Nam Hải Đại học hội học sinh phó hiệu trưởng ân hiểu. Có thể đủ tại trường học ở giữa liền đem tu vi đột phá đến lục phẩm, nhân số lắc đắc không có mấy. Tiểu kiếm nhìn lướt qua. Quả nhiên chỉ gặp cái này một phần bảng danh sách chỉ có 25 nhiều người mà thôi. Nói cách khác, cả cái viêm quốc Ngự Hải Sư Đại học bên trong, chỉ có 25 tên học tử tu luyện tới lục phẩm. Tiểu kiếm trong mày cả cái bảng danh sách 25 người, mà Nam Hải Đại học chỉ có 3 người, tỷ lệ này. Quá thấp. Nhìn ngũ phẩm bảng xếp hạng, lục phẩm không có ý nghĩa. lãnh Hồng Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói. Đám người gật gật đầu, đích xác, lục phẩm bây giờ là các đại trường trung học trần nhà có thể hay không tu luyện tới lục phẩm, nhân tố quá nhiều. Trường học sư sức của lượng, tài nguyên tu luyện, học sinh cái người thiên phú, gia thế vân vân Tại 4 năm đại học thời gian bên trong, có thể đủ tu luyện tới lục phẩm, không có một không phải các đại học giáo ở giữa siêu cấp thiên tài nhân vật. Lữ chính thần cũng tại máy tính bảng một điểm, hoán đổi thành ngũ phẩm bảng danh sách. Đệ nhất danh, Hạ Cố, Đế Đô Đại học. Đệ hai tên, Khúc Trang, Tây Lục Đại học. Đệ ba tên, một mực nhìn đến đệ tám tên. Đám người rốt cuộc nhìn đến một cái quen thuộc danh tự, Âu Dương Tương Linh. Bởi vì bảng xếp hạng chỉ bày ra trước 100 tên, cho nên đám người đến sau cùng cũng không có nhìn đến nhan an thanh danh tự. Phản phất cảm nhận được không khí có một cỗ sát ý đánh tới, nhan an thanh liền vẻ mặt lúng túng giải thích, Ta, ta chỉ có ngũ phẩm Sơ Kỳ A, cho nên ta không có giết vào trước 100 tên không phải rất bình thường sao. Ta lập tức liền muốn đột phá đến ngũ phẩm Trung Kỳ, đến thời điểm liền hẳn là có thể dùng chen vào trước 100. Lãnh hồng ngọc lạnh lùng nhìn trừng hắn một cái, cái sau lập tức dùng mình một cái. Ngũ phẩm bảng xếp hạng hết thẻ 100 người, mà Nam Hải sinh viên đại học hết thẻ chiếm cứ 10 cái danh lạch. Xếp hạng trước 10, càng là chỉ có Âu Dương Tương Linh một cái. Cái này một kết quả ra đến, không khí đều lộ rõ được có chút tiến tĩnh. Lữ chính thần trùng điệp thở dài một tiếng, năm ngoái lúc này, chúng ta Nam Hải ngũ phẩm bảng xếp hạng học viên đến gần 30 người. Mà hiện nay, chỉ còn lại 10 người. Dết tiến trước 10 càng là có 3 cái Hiện nay chỉ có tương linh một cái. Than thở A. Năm ngoái đệ nhất trường thành dưới nước sụp đổ hậu quả, nay lúc trần trùi hiện hiện ra. Nam Hải Đại học hao tổn tại đệ nhất trường thành dưới nước học sinh thực tại là rất nhiều. Nếu nói lục phẩm đại biểu là một gian đại học đỉnh tiêm chiến lực, kia tứ, ngũ mới là một gian đại học trung kiên cốt cán lực lượng. Nhưng mà hiện nay, ngũ phẩm trên bảng xếp hạng Nam Hải Đại học giảm mạnh rơi 2 phần 3. Không phải những này người tu luyện lùi lại, mà là những này người đều hy sinh. Bàng Hàn, Trương Tả, Trần Duệ Mẫn, cái này lúc Triệu Tử Cầu đống nhiên trầm thấp nói ra, hắn nhóm ba người tại năm ngoái nghỉ hè thời điểm đã đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong, đã sắp đột phá. Như là hắn nhóm ba người này lúc không có chết, hẳn là có thể tiến dài đến sáu phẩm. Trong mọi người tâm nhanh chóng lấp lóe, như là hắn nhóm đều đột phá đến sáu phẩm, kia Nam Hải Đại học giết đi vào sáu phẩm học viên, kia liền có sáu người, không đến mức hiện tại toàn trường chỉ có Lăng Hùng Ngọc, Vạn Thế Hảo, Ân Hiểu ba người. Tại 25 người lục phẩm bảng danh sách bên trong lộ ra 10 phần xấu hổ. Đệ nhất trường thành dưới nước chiến dịch, đối với Nam Hải Đại học thực tại là ảnh hưởng quá ác liệt, nguyên khí đại thương. Mà lại liên tưởng đến dẫn đến đệ nhất trường thành dưới nước đổ sụp nội gian đến nay còn không tìm được, đám người càng là cảm thấy nội tâm sợ hãi, lông tơ dựng thẳng. chương 267, Thị huyết khô lâu hải tập đoàn. Vũ thần đường bên trong. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đám người tiếp tục quan sát bảng danh sách, Ngũ phẩm về sau là tứ phẩm. Vừa mở tứ phẩm bảng xếp hạng, triệu tử cầu danh tự liền đập vào vị trí đầu não. Tứ phẩm bảng xếp hạng đệ một tên. Tiểu kiếm nhìn nhìn bên cạnh khí chất lánh khốc triệu tử cầu một mắt, cảm thấy cái này xếp hạng hợp tình hợp lý. Triệu tử cầu chiến tích có thể xưng không bố. Phía trước tại viện thăng đáy biển công ty giao củ quả thời điểm, dựa vào sức một mình liền xử lý một vị ngũ phẩm trưởng lão. Thân bên trên có được lưỡng đạo cấp tha linh vật, hổ uy đoạt kim thương cùng thâm hải ma kình. Hai cái dung hợp về sau càng là có thể biến thành cấp S lục hợp tà hổ ma kinh thương. Không bố như vậy thực lực như là còn không thể thứ nhất, đây mới thực sự là gặp quỷ. Lãnh Hồng Ngọc hài lòng nhìn Triệu Tử Cẩu một mắt, thật giống Triệu Tử Cẩu vì Vũ Thần Đường một lần nữa lấy lại danh dự đồng dạng. Thấy mọi người đồng loạt nhìn qua, Triệu Tử Cẩu sắc mặt hơi có chút không tự nhiên, thấp giọng nói, ta rất nhanh liền hội đột phá đến ngũ phẩm. Kia là chuyện tốt. Lãnh Hồng Ngọc gật gật đầu. Tứ phẩm trên bảng xếp hạng tình huống cùng ngũ phẩm đồng dạng. Nam Hải Đại học lên bảng học sinh cũng đồng dạng từ năm trước 30 người giảm mạnh đến năm nay 10 người, tình huống 10 phần không xong. Lãnh Hồng Ngọc nhìn trương tiểu kiếm một mắt, sau đó mở ra tam phẩm bảng xếp hạng. Con chuột kim đồng hồ bận rộn chuyển động một lần, sau đó một trương bảng biểu biểu hiện ra. Chỉ gặp phía trên đệ một tên, mang theo một cái trương tiểu kiếm vô cùng quen thuộc danh tự, đế đô đại học chu ứng. Mà trương tiểu kiếm danh tự, tại đệ bảy tên. Kỳ thực cái hạng này có thể dùng. Bởi vì cái này một chương bảng xếp hạng thống kê thời gian là tại hơn nửa tháng trước, cũng chính là năm mới khai giảng thời điểm. Mà chương tiểu kiếm kia thời điểm mới chỉ là tam phẩm trung kỳ ngự hải sư, võ giả tu vi cũng mới tam phẩm 5 lần tối huyết. Cái này dạng tu vi có thể ở vào toàn quốc tam phẩm ngự hải sư học sinh bên trong đệ bảy tên, đã vô cùng ghê gớm. Theo lấy tiểu kiếm tu vi đề cao, đạt đến tam phẩm đỉnh phong, võ giả tam phẩm 9 lần tối huyết, cầm xuống đệ một tên không khó lắm. Lữ Lao Sư Có thể hay không nhìn đến chu ứng chiến tích? Tiểu kiếm bỗng nhiên mở miệng, hướng Lữ Chính Thần hỏi. Cái này đương nhiên có thể dùng, vì trên bảng xếp hạng thứ tự làm cho người tin phục, cho nên bảng bên trên mỗi người chiến tích đều hội bày ra ra đến. Lữ Chính Thần nói nói, cầm lấy con chuột đối với chu ứng danh tự một điểm, lập tức tiến vào một cái mới giao diện. Giống cái này dạng, điểm danh chữ liền có thể nhìn đến vị học viên này một chút tư liệu. Tạ ơn Lữ Lao Sư. Tiểu kiếm hơi vui, liền nhìn về phía chu ứng tư liệu Danh tự, chu ứng. Tuổi tác, 19 tuổi. Trường học, đế đô đại học. Tu vi, tam phẩm định phong ngự hải sư. Chiến tích, 1, chính diện chém giết một đầu cấp B tứ phẩm định phong yêu thú thủy tinh xúc thủ hạ. 2, chính diện đánh bại một đầu cấp A tứ phẩm định phong yêu thú bắc cực tuyết bạo hùng. 3, liên tục một học kỳ cầm xuống đế đô đại học tân sinh bảng đệ một tên. 4, tại Bắc Hải chiến trường lập xuống đại lượng quân công. Tiểu kiếm xem xét chu ứng Tu vi. Lập tức nội tâm hơi hơi run lên Qua năm trước thời điểm Chu ứng mới tam phẩm hậu kỳ Kết quả hiện nay đã đột phá đến tam phẩm đỉnh phong Tốc độ này thật nhanh Lữ lão sư Cái này bảng danh sách không viết võ giả tu vi sao Mà lại chiến tích có điểm đơn giản Liền một câu khái quát Cái này một phần bảng danh sách dù sao cũng là công khai tính chất Đương nhiên không thể quá tỉ mỉ Lữ chính thần cười nói Bất quá mặc dù là như đây Nhưng là cũng có thể nhìn ra một cái đại khái đi Ừm Tiểu Kiếm gật gật đầu. Mặc dù cái này chiến tích nói có điểm đơn giản, nhưng là đơn giản mấy câu, kỳ thực tại hành gia nhãn lực liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tỷ như Chu Ưng chính diện đánh bại một đầu cấp tha tứ phẩm đỉnh phong Bắc Cực Tuyết Bạo Hùng, chú ý là đánh bại mà không phải đánh giết. Cái này này lúc đại khái liền có thể phân tích ra, Chu Ưng hiện nay chân chính thực lực, hẳn là không sai biệt lắm cùng tứ phẩm đỉnh phong Bắc Cực Tuyết Bạo Hùng không sai biệt lắm. Võ giả tu vi cũng hoàn toàn không yếu, nếu không không có biện pháp làm đến vượt cấp khiêu chiến. Cho dù là khiêu chiến Bắc Cực Tuyết Bạo Hùng cái này loại thực lực cường hãn cấp phá yêu thú, nói thực ra dựa vào tiểu kiếm trước mắt Tu Vi, nghị muốn chính diện đánh bại một đầu tứ phẩm đỉnh phong cấp phá yêu thú vẫn còn có chút không khó. Tiểu kiếm hiện tại là tam phẩm hậu kỳ Ngự Hải sư, võ giả Tu Vi là tam phẩm 7 lần tối huyết. Cái này một phần thực lực có thể dùng nghiền ép tứ phẩm hậu kỳ cấp phá yêu thú, cũng có thể cùng tứ phẩm đỉnh phong cấp phá yêu thú đấu một trận. Nhưng là nghị muốn đánh bại quá miễn cưỡng. Hiện nay tiểu kiếm chân thực chiến đấu lực là tứ phẩm hậu kỳ cấp tha yêu thú, dựa vào linh vũ kỹ, tiểu kiếm công kích lực có thể dùng đạt đến tứ phẩm đỉnh phong. Nhưng là, chú ý chỉ là công kích lực đạt đến tứ phẩm đỉnh phong. Phòng ngự cùng nhanh nhẹn chỉ có tứ phẩm hậu kỳ mà thôi. Dưới tình huống như vậy, một ngày tiểu kiếm một kích không trúng, không thể đánh bại địch nhân, kia tiểu kiếm liền hội hám sâu khốn cảnh. Như này vừa so sánh, chương tiểu kiếm trước mắt thực lực vẫn là cùng chu ứng có nhất định khoảng cách. Cái này lập tức để tiểu kiếm nội tâm khẩn trương cảm lại lần nữa tăng lên. Không được, hắn cần phải dựa vào hệ thống nhanh chóng để thăng đến tam phẩm đỉnh phong, võ giả 9 lần tối huyết. Nếu không để Chu ứng đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ, kia liền chơi xong. Hắn cần phải được dựa vào hệ thống năng lực, đánh một cái thời gian kém, nếu không phía sau hết thảy kế hoạch sẽ hội bị triệt để là đổ. Tam phẩm bảng xếp hạng, Vương Bảo Bảo không có đi làm, nói cho cùng Vương Bảo Bảo hiện tại mới tam phẩm sơ kỳ, võ giả tu vi cũng mới nhị phẩm trên căn bản không. Mà tới tam phẩm, Nam Hải Đại học lên bảng nhân số rốt cuộc khôi phục bình thường, có 27 vị. Nói cách khác, hiện nay Nam Hải Đại học bởi vì đệ nhất trưởng thành dưới nước thất thủ, dẫn đến chính giữa tứ, ngũ, sáu hình thành một cái đứa gãy. Bất quá này lúc tiểu kiếm không có tâm tư đi suy nghĩ những này, hắn được nhanh một chút tu luyện đột phá. Lữ Lão sư, khương phó hiệu trưởng hắn đi chỗ nào rồi? Thật giống là đi long man bộ lạc, Lữ chính thần nói. Nghe nói Kim Cương Ngư cùng cự liêm đao ngư tiến công chính ở vào thời khắc mấu chốt, sư thúc Lão nhân già nói muốn đi vớt một điểm chất béo. Trương Tiểu Kiếm không còn gì để nói, bất quá tỉ mị suy nghĩ một chút cái này cũng đích xác là phụ họa Khương Hạc Nhiên tính cách. Bất quá cái này để Trương Tiểu Kiếm có một điểm nhức cả trứng. Khương Hạc Nhiên lúc này rời đi, hắn nghĩ đánh một lần thu phong đều không có cơ hội. Nhìn đến chỉ có thể đi làm nhiệm vụ kiếm quy tệ. Tiểu Kiếm hơi hơi nhẹ thở dài. Bất quá hắn cũng rất vui vẻ xem phân ch Chu ứng hiện nay vừa mới đột phá đến tam phẩm đỉnh phong, tam phẩm đến tứ phẩm là một cái đại khảm, chu ứng nghĩ muốn đột phá hẳn là không có kia dễ dàng. Cho nên hắn vẫn là kịp có thể dùng siêu việt chu ứng. Đi làm một lần nhiệm vụ cũng được, hiện nay hắn kinh nghiệm thực chiến vẫn là có điểm không đủ, còn phải tiếp tục hảo hảo tôi luyện một lần. Lữ Lão Sư, ta muốn nhìn một lần hoàn toàn bảng danh sách, lục phẩm ngự hải sư. Cái này lúc, lãnh Hồng Ngọc đống nhiên nhìn lấy Lữ Chính Thần nói nghiêm túc, hoàn toàn bảng danh sách. Lãnh Hồng Ngọc lời nói để đám người sửng suốt một chút. "Ta liền biết ngươi biết nói yêu cầu này." Lữ Chính Thần vẻ mặt không thể làm gì. Nói Lữ Chính Thần cầm lấy máy tính bảng tiến hành thao tác, chỉ gặp Lữ Chính Thần tiến vào bộ giáo dục trang web bên trong, tiến vào một cái hoàn toàn mới, đám người xa lạ giao diện. Lại tại một cái mật mã khung bên trong đưa vào một liên tục mật mã về sau, giao diện lại nhảy ra một phần bảng xếp hạng. Chỉ là cái này một phần trên bảng xếp hạng danh tự, đám người có lạ lẫm, có như sấm bên hai. Đệ một tên, Lý Lương Hàn, Tứ Hải vận chuyển chủ tịch. Đệ hai tên, Ý Hương Đức, Đông Hải quân đội cánh phải tướng quân. Đệ ba tên. Đám người nhìn thoáng qua về sau, lập tức không khỏi phát ra một tràng thốt lên. Lữ Lao Sư, cái này. Không sai, cái này là chúng ta cả cái viêm quốc cảnh nội, bao quát tất cả đã biết lục phẩm ngự hải sư bảng danh sách. Bởi vì liên lụy phạm vi rộng rãi, cho nên bảng danh sách giữ bí mật, chỉ ở một chút đặc biệt đám người lưu truyền. Đám người kinh hô. Nguyên lai like đây mới là Lãnh Hồng Ngọc nói tới hoàn chỉnh bảng danh sách. Mà tại cái này một phần hoàn chỉnh bảng danh sách bên trong, chỉ gặp Lãnh Hồng Ngọc xếp hạng lại vẫn rất thấp, xếp tại đệ mười tên, kém một chút liền bị gạt ra trước mười có hơn. Tiểu Kiếm lập tức vì Lãnh Hồng Ngọc đại phú bà khó chịu, Lữ Lao sư, Lý Lương Hàn, Y Hưng Đức những này người có kia mạnh sao? Vậy mà có thể xếp hạng Hồng Ngọc lão đại trước mặt, ta không phục. Ta cũng không phục. Nhan An Thanh cũng hét lớn. Lữ Chính Thần một trận trợn trừng mắt. Phía trước ta liền nói, bảng xếp hạng này là căn cứ đại gia xuất thủ ghi chép, chiến tích đến tiến hành sắp xếp. Cho nên lãnh hồng ngọc xếp tại đệ 9 tên, cũng không phải liền đại biểu cho lãnh hồng ngọc thực lực không bằng hắn nhóm, đây chỉ là một đại khái chiến tích xếp hạng. Chân chính muốn biết lẫn nhau thực lực cao thấp, chỉ có hắn nhóm giao thủ mới biết. Mà lại thực lực của mỗi người tu vi, mỗi ngày đều là tại tiến bộ. Cho nên bảng danh sách thứ tự cũng không nhất định liền chính xác, chỉ có thể nói rõ đại gia thực lực so đến gần mà thôi. Nguyên lai like cái này dạng a. Trương Tiểu Kiếm gãi đầu một cái, cảm thấy Lữ Chính Thần nói rất có lý. Bảng xếp hạng dù nói thế nào, cũng chỉ là trên giấy số liệu mà thôi. Mà chỉ cần là số liệu, liền có khả năng sai lầm tình huống. Cho nên thực tế tình huống chiến đấu thế nào dạng, đại gia cũng đều không rõ ràng lắm. Không để ý đến đám người hỗn loạn, chỉ gặp tại cái này hoàn chỉnh bảng danh sách ra đến về sau, chỉ gặp Lãnh Hồng Ngọc nhìn chằm chằm vào bảng danh sách một cái tên. Tiểu Kiếm hướng Lãnh Hồng Ngọc ánh mắt nhìn, chỉ gặp phía trên kia viết lấy một cái tên. Đệ năm tên, thị huyết kiếm vương ra hâm. Kỳ thực không chỉ là tiểu kiếm chú ý tới, liên liền trung quanh lữ chính thần, triệu tử cầu, nhan an thanh mấy người cũng đồng dạng đều chú ý tới. Bởi vì lãnh hồng ngọc tại nhìn chầm chầm cái này một đạo danh tự thời điểm, một cô đáng sợ sắc cơ, là giống như là biển gầm từ lãnh hồng ngọc thân thể đổ xuống mà ra, để tất cả mọi người cảm giác thân bên trên lông tơ đều dựng đứng lên. Tiểu kiếm lập tức liền phán đoán ra, lãnh hồng ngọc đối cái này nam nhân, có đại thủ lữ Lao sư. Còn không có tìm được tên xuất sinh này. Lãnh Hồng Ngọc nhẫn nại lấy thân bên trên sắc cơ, nói với Lữ Chính Thần. Lữ Chính Thần lắc đầu, ngươi cũng biết, Vương gia Hâm là một cái hèn hạ xảo trá người, thủ hạ lãnh đạo thị huyết khô lâu hải tộc đoàn càng là xuất quỷ nhập thần. Mỗi một lần cướp bóc đốt giết về sau, lập tức liền trốn xa đi người, tuyệt đối không tại một chỗ dài thời gian lưu lại. Muốn tìm được cái này người, thật không dễ dàng. Lãnh Hồng Ngọc mặt lộ ra khắc khổ kỵ hận, hung dữ nói ra, các loại ta đột phá đến tông sư, Tinh thần lực lại lần nữa tiến đến dài, ta nhất định phải đem cái này phản đồ từ trong nước bắt tới, thiên đào vạn quả. Tiểu kiếm rất nhanh liền phản ứng qua đến, nguyên lai like cái này vương Gia hầm cũng là năm đó phản bội lãnh hồng ngọc cha mẹ người, mà hiện nay tại làm hải tặc đi đang. Chắc không được lãnh hồng ngọc sắc mặt khó coi như vậy, kia là thù giết cha. Linh. Cái này lúc, tiểu kiếm điện thoại bỗng nhiên văng lên. Tiểu kiếm lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là Khương Lão đầu. Điện thoại một kết nối. Khương Hạc Nghiên thanh âm liền có chút nghiêm túc nói ra, Tiểu Kiếm, nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Cái gì tin tức xấu? Phía trước không phải nói nói với ngươi ta tìm tới cái kia biển sâu mãn nguyệt tâm sao? Ngự Hải sư hiệp hội chuyển phát nhanh nhân viên, tại cưỡi tàu hàng tại đến trên nửa đường tao nội hải tặc bị cướp. Cái gì? Tiểu Kiếm vừa kinh vừa giận, là cái nào cái hải tặc thế nào gan to bằng trời? Là thị huyết khô lâu hải tặc đoàn. Ta nói cho ngươi, ngươi cái này sự tình trước chớ nói ra ngoài. Cho dù là lãnh hồng ngọc, biết không? Ách! Tiểu kiếm lập tức thân thể khẽ giật mình, chỉ cảm thấy phía sau đã có một đạo nóng bỏng thân thể mềm mại tại dán chặt lấy chính mình. Trưng 268, truy tung thị huyết kiếm vương ra hầm, bà cảng. Bành! Cơ hồ là điện thoại âm trong ống vang lên thị huyết khô lâu hải tặc đoàn cái này thời điểm. Tiểu kiếm liền phát hiện có một đạo nóng bỏng nóng bỏng thân thể xuất hiện tại phía sau mình. Mà tại hắn còn không có tỉ mỉ cảm thụ cái này một đạo thân thể mềm mại lúc ôn nu. Một cố không gì đỡ nổi cự lực, liền trực tiếp đem hắn cả cái người đụng bay ra ngoài. Làm hắn tay bên trong điện thoại, đã tại không trung hoàn thành đổi chủ. Sư thúc, ngươi vừa mới nói cái gì? lãnh Hồng Ngọc mặt như phủ băng, lạnh như băng nói. Khương Hạc Niên. Điện thoại bên này Khương Hạc Niên đầu trở nên đau đầu. Vương Gia Hâm, là lãnh Hồng Ngọc hiện nay còn xuất lại, vẫn chưa hoàn thành báo thù mấy cái địch nhân người. Dựa vào lãnh Hồng Ngọc thực lực cùng tính tình, mấy người này còn không có bị xử lý đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Những này người hoặc là thực lực hoàn toàn vượt qua Lãnh Hồng Ngọc, hoặc là liền là giống Thị Huyết Kiếm Vương ra hâm cái này loại hèn hạ xảo trá, vô cùng khó chơi nhân vật. Bất kể là cái nào một cái, đối với trước mắt Lãnh Hồng Ngọc đều không phải chuyện tốt. Khương Hạc Niên trước mắt lớn nhất hy vọng, kia liền là Lãnh Hồng Ngọc nhanh chóng đột phá đến thất phẩm tông sư, chống đỡ lấy Nam Hải sinh viên đại học lực lượng. Đây cũng là trường học trường học chủ tịch sẽ y tứ. Hiện nay Nam Hải Đại học nguyên khí đại thường thực lực bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ cần thiết lãnh hồng ngọc đệ tử như vậy tông sư chống đỡ lấy danh tiếng cùng thanh danh. Hiện nay đã là tháng tư phần, như là lãnh hồng ngọc có thể đủ đuổi tại 6 tháng phần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đột phá, cái này sẽ là một phần cực kỳ to lớn vinh dự. Truyền bá ra ngoài, cũng khả năng hấp dẫn đến càng nhiều chất lượng tốt sinh nguyên. Đây đối với trước mắt Nam Hải Đại học đến nói, thực tại là quá trọng yếu. Mà lại, Khương học Niên thực tại là quá rõ ràng lãnh hồng ngọc tính tình, Ghét ác như kiểu, đối với cha mẹ sự tình canh cánh trong lòng nàng, chỉ cần có một kia liên quan tới trước kia phản đố tin tức, nàng tuyệt đối hội không để ý hết thảy khoác gai cắt sóng đánh tới, đem địch nhân đầu lâu chặt xuống, dùng tế phụ thân vong linh. Cho nên hiện nay bị lãnh hồng ngọc biết do thị huyết khô lâu hải tặc đoàn tin tức, Khương Hạc Niên lập tức một cái đầu hai cái đại. Qua loa đi. Sư thúc, thị huyết khô lâu hải tặc đoàn bây giờ ở nơi nào? Sư thúc, ngươi cần phải nói cho ta tất cả tình huống. Lãnh Hồng Ngọc nắm lấy tiểu kiếm điện thoại, chỉ gặp tiểu kiếm mới mua cúc hoa bài mặt 400 tại Lãnh Hồng Ngọc kích động dưới hai tay, phát ra từng đợt thống khổ tiếng rên rỉ. "Ta vừa mới mua a." Tiểu kiếm nhìn lấy chính mình kia đã sắp báo phế điện thoại, cũng đồng dạng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Liên tục hỏi thăm nhiều lần, có thể Khương Hạc niên không nói tiếng nào, không có trả lời. Lãnh Hồng Ngọc cũng không tính, thật sâu hít một hơi nói ra, "Sư thúc, ta cùng ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi nói cho ta thị huyết khô lâu hải tặc đoàn tin tức." Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, ta tuyệt đối hội đột phá đến thất phẩm tông sư. mà như là ngươi không nói cho ta, ta liền kéo tới sang năm mới đột phá. Ta lời để ở chỗ này, ta tuyệt đối nói được thì làm được. Khương Hạc Niên có một loại ngày cầu cảm giác. Ni mã. Xú nha đầu ngươi có gan. Vậy mà trực tiếp tới uy hiếp ngươi sư thúc. Lao tử ta hôm nay ta phải thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng. Ai, tính một cái. Khương Hạc Niên bất đắc dĩ quay lại nói cái này xú nha đầu sắp đột phá, hắn thật có chút sợ hãi đánh không lại nàng. chẳng qua nếu như nàng thật có thể tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đột phá, thành vị viêm quốc đệ nhất vị học sinh tông sư, kia nàng muốn đuổi bắt thị huyết khô lâu hải tật đoàn, kia liền theo nàng đi thôi. chỉ cần chính sự làm tốt, cái này loại việc nhỏ không đáng kể liền không quan trọng. biết rõ biết rõ, khương hạc niên nắm lô mũi nhận nói, chờ một chút ta liền đem tất cả tư liệu phát cho ngươi. rất nhanh, khương hạc niên tư liệu liền thông qua uy tín phát qua tới. Liên tại lãnh hồng ngọc như nhặt được trí bảo chuẩn bị mở ra thời điểm, đồng nhiên, tư từ, từ một đạo khói đen từ trên điện thoại di động bước lên đến, hỏa hoa tứ tán. Lãnh hồng ngọc quá kích động, không cẩn thận hoàn toàn đem tiểu kiếm điện thoại cho bóp nát. Lãnh hồng ngọc, trương tiểu kiếm. Lãnh hồng ngọc vung tay lên, hào khí nói, ta đền ngươi mời con điện thoại, có thể dùng đi. Tiểu kiếm trả sát hai tay, hắc hắc nói ra, tôn kính phú bà đại nhân, đổi lại hoa quả điện thoại được hay không? Cha mẹ ta còn không có dùng cái này loại cao cấp đâu. Lãnh Hồng Ngọc liền đối với Tiểu Kiếm chán nhức lên, không được, chúng ta thế nào chống hàng nội địa? Trương Tiểu Kiếm, Lãnh Hồng Ngọc cầm ra bản thân điện thoại cho Tiểu Kiếm đăng ký chính mình uy tín hảo, mở ra cặp văn kiện, còn Tốt Khương Hạc Niên gửi đi qua đến văn kiện vẫn còn ở đó. Lãnh Hồng Ngọc liền mở ra văn kiện tư liệu, phần thứ nhất tư liệu là Ngự Hải sư Hiệp Hội chuyển phát nhanh nhân viên địa vị đồ, định vị địa điểm đã biểu hiện tại Đông Hải cùng Nam Hải chỗ giao giới. Phần thứ hai tư liệu là một đoạn video. Là truyền phát nhanh nhân viên trước khi chết trước mở ra ẩn tàng tại trong quần áo lỗ kim camera. Video biểu hiện, cái này một con thuyền chở hàng nguyên bản an an ổn ổn trên mặt biển di chuyển, kết quả đột nhiên thân tàu bên trái phát một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, thật giống bị thứ gì đụng vào đồng dạng. Sau đó đại lượng tiếng chém giết, gầm thét tấm thanh, tiếng gầm gừ liền từ bốn phía phát ra. Truyền phát nhanh nhân viên hoảng sợ liền chạy ra khoang tàu, thuyền hàng bị hải tặc tập, tập kích. Chuyển phát nhanh nhân viên nhảy vào biển bên trong điên cuồng chạy trốn, nhưng mà ngũ phẩm hắn bị một vị lục phẩm trung niên nam tử để mắt tới. Cái này một vị nam tử vừa xuất hiện, tiểu kiếm cùng với khác người lập tức cảm thụ đỉnh viện bên trong nhiệt độ trực tiếp giảm xuống mấy độ. Lãnh hồng ngọc thân bên trên phóng xuất ra từng đạo giống như thực chất sa ý. Tiểu kiếm lập tức minh bạch, nghĩ tất cái này người liền thị huyết khô lâu hải tặc đoàn đoàn trưởng, thị huyết kiếm vương ra hâm. Ngũ phẩm chuyển phát nhanh nhân viên lại bị cùng hung cực các lục phẩm, kết quả kia không cần nói cũng biết. Chuyền phát nhanh nhân viên sinh tử, mà hắn trước khi chết trước sau cùng một đoạn đoạn video thành công gửi đi đến trên mạng, truyền về đến Ngự Hải sư hiệp hội tổng bộ bên trong. Video không dài, trước sau không đến một phút. Mà truyền phát nhanh nhân viên từ chạy trốn đến gặp phải Thị Huyết Kiếm, đến bị Thị Huyết Kiếm chém giết, càng là chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Mà cái này vài giây đồng hồ thời gian, lãnh hồng ngọc trọn vẹn nhìn nhiều lần. Triệu Tử Cầu, ta cần phải mượn ngươi ra lực lượng. An Tĩnh đình viện bên trong, lãnh hùng ngọc đống nhiên hét lớn. Ừm. Triệu Tử Cầu hạ ý thức gật đầu, hiện nhiên đối lãnh hồng ngọc mệnh lệnh đã hạ ý thức tuân theo. Nhưng là sau một khắc, Triệu Tử Cầu trần chờ một chút nói ra, ta nhóm chỉ biết thị huyết khô lâu hải tặc đoàn gần nhất tại Đông Hải cùng Nam Hải chỗ giao giới ẩn hiện qua, nhưng là hướng đi chỗ nào ta nhóm hoàn toàn không biết. Biển rộng mênh mông, ta nhóm muốn đi đâu tìm? Rất đơn giản, cái này liền muốn dựa vào sư thuốc chuyên môn cho tiểu kiếm mua đồ vật. Lãnh hồng ngọc con mắt tỏa sáng, là như vì sao lóe lên? Biển sâu mãn nguyệt tâm, tiểu kiếm sừng sốt một chút, đồng nhiên phản ứng qua tới. Không sai, lãnh hồng ngọc có chút kích động nói ra, cái này trùng linh thực tại mãn nguyệt thời điểm hội phóng xuất ra một loại đặc thù mùi thơm, dựa vào tương linh, cựu linh ngư miêu khíu giác tuyệt đối có thể dùng truy tung được. Mà đêm nay, vừa tốt liền là mãn nguyệt. Trưng 269, xuất phát, bốn càng vạn chữ cầu đặt mua. Biển sâu mãn nguyệt tâm là một chủng loại tại tương đối hiếm thấy thiên tài địa bảo, có lấy đủ loại công dụng. Cho nên lãnh hùng ngọc các loại người hoàn toàn sẽ không sợ sệt nói thị huyết khô lâu hải tặc đoàn không nhìn, thậm chí ném đi loại bảo bối này. Mặc kệ chính mình sử dụng vẫn là bán đi đều là một bút tài phú. Mà lại cái này loại hiếm thấy linh thực, chỉ tồn tại ở biển sâu hải vực bên trong, đông hải cùng nam hải đều là không có sản xuất. Cho nên như là hắn nhóm ở trên biển có thể cảm nhận được loại mùi này, như vậy hơn nửa liền là Khương Hạc Niên đặt hàng cho tiểu kiếm kia một châu. Đương nhiên, trong này khả năng còn hội có một chút ngoài ý muốn Tỷ Như thị huyết khô lâu hải tặc đoàn một được đến liền tiến hành phục dụng, nuốt chửng, loại tình huống này cũng là tồn tại. Còn giống như quả thị huyết khô lâu hải tặc đoàn cướp đoạt xong thuyền hàng lập tức liền chạy xa xa, trực tiếp chạy ra Đông Hải cùng Nam Hải Hảivarphi vi, thoát ly cựu linh ngư miêu khíu giácvarphi vi, kia cũng vô cùng có khả năng truy tung không đến. Cho nên nếu như bọn hắn muốn truy kích, liền cần phải đến lập tức thừa dịp nhanh, nếu không manh mối liền đoạn. Lãnh Hồng Ngọc phong cách lôi lệ phong hành, gọn gàng. Một cái mệnh lệnh hạ xuống, Âu Dương Tương Linh, Triệu Tử cầu cùng Nhan An Thanh ba người lập tức nhanh chóng đi chuẩn bị đủ loại đồ vật, đồng thời không đến 20 phút đã chỉnh đốn hoàn tất, chuẩn bị hướng Nam Hải Nam bờ bến cảng đi tới. Tiểu Kiếm ở một bên cười hì hì nói lời hữu ích, chúc phú bà đại nhân thuận buồm xuôi gió, thuận lợi chém giết vương gia Hâm cầu Tặc. Chờ phú bà đại nhân trở về thời điểm, tiểu đệ ta nhất định cho phú bà đại nhân bảy tiệc mời khách, thiết điến khoản đãi. Trương tiểu kiếm cực cao giác ngộ không có đi theo. Cùng Lục Phẩm đỉnh phong giết người như ngoé. Thị Huyết thành nghiện vương ra hâm so sánh, hắn cũng chỉ là một cái chỉ có tam phẩm hậu kỳ bảo bảo a. Đuổi theo giết nhân gia. Đây không phải là bánh bao thịt đánh cho có đi không về sao? Huống hồ nhân gia lục phẩm thần tiên đánh nhau, hắn ngủ lẫn vào cái gì a, chờ một chút bị hai bay vạ gió đó cũng không phải là nói đùa. Không bằng thành thành thật thật ở tại trường học bên trong, tuyển một chút nguy hiểm khó độ không có kia cao nhiệm vụ làm một chút, hoặc là đi tiền tuyến trộn lẫn điểm quy tệ cũng được. Thị Huyết khô lâu hải tác đoàn quá nguy hiểm. Chúng ta nên cậu vẫn là được cậu. Vương Bảo Bảo cũng đồng dạng không có đi, hắn mới tam phẩm sơ kỳ, tu vi so tiểu kiếm còn không bằng, đi liền là vương hữu. Bất quá, liền tại tiểu kiếm chuẩn bị phủi mông một cái đi người thời điểm, dỗng nhiên lại là một cỗ to lớn hấp lực từ Lãnh Hồng Ngọc lòng bàn tay bên trong sản sinh. Sau đó tiểu kiếm lại bị Lãnh Hồng Ngọc giống là xách gà con đồng dạng, xấu hổ xách trong tay. Phú bà đại nhân, ngươi không nên như vậy có thể hay không? Ta là cái đỉnh thiên lập địa thẳng thắn cương nghị nam nhân ta cũng si diện a tiểu kiếm hai chân điên cuồng dãy rủa khóc kể lệ bất nói nhảm lãnh hồng ngọc lông mày dựng thẳng nổi giận mắng thu dọn đồ đạc cùng ta cùng nhau hành động a tiểu kiếm hai chân đạp một cái kém một chút hồn đều không có vì vì cái gì a vương gia hâm tên xuất sinh kia thị huyết kiếm có ảnh hưởng tâm trí người năng lực để người phiền phức vô cùng sư thúc không phải nói ngươi thức tỉnh chân thực chi nhãn có thể dùng nhìn xuyên các loại hư ảo cùng huyễn thuật sao vừa tốt có thể dùng lên tiểu kiếm kém một chút khóc người quả nhiên không thể quá ưu tú a cái này một ưu tú liền phải mỗi ngày bị người nhớ thương chính mình là ví dụ tốt nhất tôn kính phú bà đại nhân ta ta có thể cự tuyệt sao ngươi đoán lãnh hồng ngọc bệ nghệ quần hùng nhìn trầm trầm trương tiểu kiếm vẻ mặt nghiền ngẫm nói nói ta đoán ta một cự tuyệt ngươi liền muốn đánh ta ngươi không chỉ có là đại phú bà ngươi vẫn là bạo lực cùng. gặp tiểu kiếm vẫn là vẻ mặt ủy khuất bộ dáng Lãnh Hồng Ngọc ánh mắt linh động nhất chuyển, nói ra, thị huyết khô lâu hải tập đoàn, là du toa tại chúng ta viêm quốc duyên hải chung quanh đại hải tạc. Hắn nhóm cái này mấy năm vơ vét tài phú cùng thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Ngươi nói, nếu như chúng ta bắt lấy bọn hắn, có phải hay không liền phát tài? Hả? Cái này nói chuyện tiền, tiểu kiếm lập tức liền đến tinh thần. Tiểu kiếm hai mắt đại trừng, cái này Hồng Ngọc nữ thần nói có đến đạo lý A chứ không nói vương gia hâm các loại hải tặc đều là quốc gia treo thưởng giết người tội phạm, có lấy đại bút tiền thưởng, mà hắn nhóm thuyền khẳng định cũng có đại lượng tài phú cùng bà bối. mặc dù nói vương gia hâm cái này ra hỏa tại lục phẩm trên bảng xếp hạng xếp tại đệ 5 tên, mà lãnh hùng ngọc là đệ 9 tên, nhưng là lữ lao sư cũng nói đến lãnh hùng ngọc cái này cấp bậc, bọn hắn thực lực đã hoàn toàn xê xích không bao nhiêu, lại thêm cái này một lần còn có âu dương tương linh, triệu tử cẩu, nhan an thanh các loại người xuất động. Những này người cũng đều là vũ thần đường nhất đẳng hảo thủ. Tiểu Kiếm đột nhiên có chút phản ứng qua đến, cái này thị huyết khô lâu hải tập đoàn, không phải tìm phân sao? Hồng Ngọc sư tỷ ngươi nói đúng, Tiểu Kiếm vẻ mặt nghiêm túc, khẳng khái hy sinh nói ra, làm đến viêm quốc nhân dân một phần tử, Nam Hải đại học thiên tài tân sinh. Cái này giữ gìn thế giới hòa bình, bảo hộ thích cùng chính nghĩa, ta vô luận như thế nào đều phải ra một phần. A. Tiểu Kiếm một câu còn chưa nói xong, liền trực tiếp lãnh Hồng Ngọc một chân đá vào trên đất. Liên ngươi nói nhiều, nhanh chuẩn bị đồ vật." Lãnh Hồng Ngọc vẻ mặt khinh bỉ nói nói, "Vâng, phú bà đại nhân." Lãnh Hồng Ngọc nói xong lại nhìn về phía một bên Vương Bà Bảo, Bảo, "Bảo Bảo ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau hành động." "A ta, ta có thể chứ?" Vương Bảo Bảo thật thả mặt này lúc vừa mừng vừa sợ. "Đương nhiên có thể dùng, ngươi làm cơm ăn thật ngon." "Vương Bà Bảo, Bảo, nguyên lai like mang lên ta là thèm ta trù nghệ." "Hồng Ngọc tỷ, không nghĩ tới ngươi là cái này loại người." bất quá có thể đủ cùng mọi người cùng nhau hành động vương bảo bảo vẫn là lộ ra rất vui vẻ liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rất nhanh một đám người liền nhanh chóng đi đến nam hải đại học phía nam bến cảng lãnh Hồng ngọc không có hướng trường học bến cảng thuê đội thuyền mà là từ chính mình chữa vật vỏ sò bên trong lấy ra một đầu uy vũ giữ tận chiến thuyền tiểu kiếm nhìn trợn mắt hốt mồm, chỉ gặp cái này một chiếc chiến thuyền có tới hơn trăm mét rộng mấy chục mét mà lại phía trên lại còn gắn mấy môn hàm tháo thủy lôi cái này đã có thể so với quân bộ khu chủ cầm đi. Tiểu kiếm sợ hãi thán nói: "Mà lại như là muốn buông xuống lớn như vậy chiến thuyền, kia không hề nghi ngờ, lãnh hồng ngọc trong tay chữ vật vỏ sò hẳn là càng cao cấp bậc vỏ sò, che sông bối hoặc là uống răng bối. Bình thường nhất thừa khê bối là tuyệt đối không có khả năng thả được hạ chiếc thuyền này. Mà theo sau so để tiểu kiếm càng thêm chấn kinh là, cơ hồ là một chiếc to lớn chiến thuyền xuất hiện tại bến cảng thời điểm, nơi xa nhanh chóng xuất hiện một nhóm thuyền viên. Hắn nhóm lộ ra 10 phần nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉnh tề đồng dạng leo lên lãnh hồng ngọc phóng xuất ra chiến hạm Phú bà đại nhân, cái này là. Lái thuyền người à, lãnh hồng ngọc đương nhiên nói ra, thuyền lớn như vậy, ta nhóm không có khả năng chính mình điều khiển à. Mà lại cũng vừa tốt có người có thể dùng phục thị ta. Tiểu kiếm đã hoàn toàn phục sát đất. Tôn kính phú bà đại nhân, ngươi quả nhiên là ta phú bà. ngư bút, bạo phá âm. Trưng 270, gâu gâu đặc chiến đội. Chuẩn bị thỏa đáng Hắc sát chiến thuyền lập tức khởi động, giống giận sông ra bến cảng. Vong tàu bên trên. Âu Dương Tương Linh nội tâm khẽ động, một đầu to lớn bạch sắc con mèo theo nó đan điền linh hải bên trong chui ra. Mèo. Thân dài tới 5 mét cửu linh ngư miêu vừa xuất hiện, liền nũng nỉu tại Âu Dương Tương Linh thân bên trên cọ sát. Chỉ là thân hình to lớn hắn, đối với hình thể sinh sắn Âu Dương Tương Linh làm ra hành động như vậy, thực tại là lộ ra có chút không hài hòa để người lo lắng sau một khắc câu dương tương linh liền bị to lớn, Cựu Linh Ngư Miêu một cái nuốt vào. Tiểu Kiếm cẩn thận nhìn về phía Cựu Linh Ngư Miêu, chỉ gặp từ ở bề ngoài đến xem, Cựu Linh Ngư Miêu thoạt nhìn đã cùng phổ thông yêu thú không có bất kỳ khác biệt gì, thoạt nhìn sinh động như thật, thật giống là chân thực tồn tại sinh mệnh đồng dạng. Ngự Hải Sư đến tứ phẩm về sau, liền bắt đầu cụ phát hiện mình linh vật. Dùng cơ số nhiều nhất linh thú làm thí dụ, bình thường tứ phẩm có thể dùng cụ hiện linh vật tứ chi, ngũ phẩm là thân thể Lục phẩm là ngũ tạng lục phủ. Âu Dương Tương Linh là ngũ phẩm đỉnh phong, cho nên lý luận bên trên, cái này đầu kiểu Linh ngư miêu trừ nội bộ ngũ tạng lục phủ còn không có cụ hiện ra hiện chi bên ngoài, kỳ thực đã cùng yêu thú giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, yêu thú thân bên trên chạy xuôi là yêu lực, mà linh thú thân bên trên trôi nổi là linh lực. Tiểu kiếm không khỏi liền nghĩ đến, phía trước Khương Hạc Niên cùng hắn đề cập qua, nhân loại ngự hải sư linh thú, tựa hồ cùng yêu tộc có lấy một chút kỳ dị quan hệ bất quá khương hạc niên không có nói rõ tiểu kiếm cũng không cách nào biết được tình huống cụ thể bong tàu bên trên cái này lúc lãnh hồng ngọc từ trong ngực móc ra một mai chữ vật vỏ sò hình tam giác hàm răng mở ra từ bên trong bay ra ngoài một cái lọ thủy tinh tiểu kiếm ao ước mà hiếu kỳ nói ra hồng ngọc tỷ ngươi cái này chữ vật vỏ sò hẳn là phúc hà bối đi nếu không cái này một chiếc thuyền lớn chỉ sợ chứa không nổi lãnh hồng ngọc nhàn nhạt nói ra thừa khê bối cùng phúc hà bối cấp quá thấp không xứng với ta Ta đây là hàm hồ bối, có thể đủ chứa được một mảng lớn hồ. Ta, trương tiểu kiếm dây lát ở giữa lệ rơi đầy mặt. Ta liền cấp thấp nhất thừa khe bối cũng không có. Nguyên lai like ta liền cấp thấp cũng không xứng. Sống sót biển sâu mãn nguyệt tâm linh thực một lúc nửa khắc so khó tìm tìm. Lãnh hồng ngọc giơ tay lên bên trong lọ thủy tinh tiếp tục nói ra. Bất quá chúng ta chỉ cần biết mùi vị của nó, cho nên cái này một bình biển sâu mãn nguyệt tâm bột khô liền đầy đủ. Đám người gật gật đầu. Lãnh hồng ngọc mở ra lọ thủy tinh đem biển sâu mãn nguyệt tâm bột khô cho cựu linh ngư miêu đánh hơi. Cựu linh ngư miêu thật sâu nghe một cái về sau, sau đó hướng đội thuyền chính giữa cột buồn phóng đi. Thoạt nhìn cơ béo vụng về hình thể, lại là mười phần linh xảo nhanh nhẹn. Cựu linh ngư miêu bốn đầu béo tốt tốt tiểu chân ngắn tại thẳng tắp cột buồn một trận nhẹ điểm, liền lại như màu trắng áo tròn một dạng tung bay đến cột buồn đỉnh. Cựu linh ngư miêu nhắm mắt lại, tiểu xảo cái mũi trong không khí không ngừng ngấp máy, phân biệt đánh hơi lấy trong không khí các loại thành phần. Tại chương tiểu kiếm các loại người cái mũi bên trong không có chút nào đặc biệt, chỉ cảm thấy có điểm ớt mặn không khí, tại cửu linh ngư miêu cái mũi, lại là muôn màu muôn vẻ, đa dạng. Tại trong cuộc sống hiện thực, nhân loại đối cẩu cẩu cái mũi lợi dụng là càng thường gặp, tỉ như tập du khuyển. Nhưng mà trên thực tế, miêu cùng mui chó, giữa hai bên độ nhạy là không phân thắng bại. Mà cửu linh ngư miêu làm đến miêu loại linh thú kim tự tháp đỉnh, cái này loại năng lực càng là được đến to lớn cường hóa. Rất nhanh. Tiểu Linh Ngư miêu tỉ mị đánh hơi một hồi về sau, liền lại như áo choàng đồng dạng vòng quanh cột buồm xoay tròn nhảy vọt xuống đến. Bất quá hắn chưa có trở lại chủ nhân bên người, mà là lại nhảy đến một bên mép thuyền, một cái đem chính mình bạch sắc con mèo đầu to giò xét đến nước biển bên trong. Lỗ mũi lại trương, tùy ý nước biển không ngừng hướng núi to lỗ bên trong cỏ rửa mà đi, kích lên từng đạo bạc nước. Hình tượng này thoạt nhìn hơi có chút buồn cười. Bất quá Trương Tiểu Kiếm các loại người từng cái bình tức tĩnh khí, không nói gì. Bình thường linh thú phải chờ tới thất phẩm mới có thể khai linh trí. Bất quá đối với một chút huyết mạch năng lực ưu tú giống loài, tại không có đến thất phẩm phía trước, hội có một một ít thông minh, tiểu linh tính. Cái này là B cấp C linh thú không cách nào so sánh. Sau một lúc lâu, cựu linh ngư miêu tựa hồ đánh hơi hoàn tất, đem đầu từ nước biển cử ra tới. Mèo. Cựu linh ngư miêu mang lấy ướt xuống đầu, hướng lấy đông nam phương hướng gọi một tiếng. Người không khí cùng nước biển đều chỉ có đông nam phương hướng có biển sâu mãn nguyện tâm vị đạo. Cùng linh vật tâm linh tương thông Âu Dương tương linh nói nói. "Rất tốt, hết tốc độ tiến về phía trước, xuất phát." Lãnh Hồng Ngọc đại hỉ, gầm nhẹ nói, "Nhận được mệnh lệnh hắc sát chiến thuyền, cũng cố hết sức, hướng đông nam phương hướng giống trận tiến lên." Cương Thiết chiến thuyền phòng điều khiển bên trong, kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng các loại người chính một bên ngó nhìn địa đồ, một bên hướng đông nam phương hướng tiến lên. Mặc dù Lãnh Hồng Ngọc nói phương hướng đi tới là đông nam, nhưng là hắn nhóm lộ tuyến cũng không phải thẳng tắp, mà là siêu siêu mèo mèo nhân loại đội thuyền trên biển cả di chuyển, cho dù là lái ra ba đầu trường thành dưới nước phòng tuyến về sau, kiên kỵ nhất một đầu, chính là muốn tận lực tránh né đại hải bên trong một chút hải yêu yêu thú bộ lạc điểm tụ tập. Những này chủng tộc lãnh địa ý thức 10 phần coi trọng, vốn là nhân loại tại hải vực chiến trường là thuộc về yếu nhược thế một phen, như là lúc này còn mạo muội xâm phạm, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Liên tính lãnh hồng ngọc tự cao tự đại, cũng không có khả năng cùng đại lượng yêu tộc bộ lạc là địch, mà lại như là lên xung đột. Ngược lại sẽ chậm trễ rơi đại lượng thời gian. Nay lúc lánh Hoàng Ngọc, Trương Tiểu Kiếm mấy người cũng tại điều khiển thất bên trong nhìn lấy cái bản chính giữa to lớn địa đồ sa bàn. Chỉ gặp cái này to lớn trên bản đồ, không chỉ tiêu chuẩn lấy biển rộng mênh mông các loại hải đảo hòn đảo, cũng đồng thời dùng cờ đỏ cách mạng ghi chú một cái lại một cái đại biểu cho nguy hiểm yêu tộc bộ lạc. Đồng thời tại cái này một mặt cự hình địa đồ phía đông nam, nơi đó hải vực càng toàn bộ đều là màu đỏ. Màu đỏ hải vực đại biểu là biển sâu hải vực. Ở thời đại này, biển cạn hải vực, nhân tộc còn có thể miễn cưỡng tiến vào, nhưng mà như là là muốn đi vào biển sâu. Tiểu kiếm lúc này mẫn cảm chú ý tới, phòng điều khiển bên trong thuyền trưởng cùng với các thuyền viên, tại con mắt quét qua trên bản đồ màu đỏ khu vực thời điểm, kia trên mặt biểu tình đều là có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Đích xác căn cứ những người này linh lực ba động bên trên, lãnh hùng ngọc thủ hạ những này người đều chỉ là tam, tứ phẩm ngự hải sư mà thôi. Cái này dạng thực lực liền tại là tại biển cạn hải vực cũng đồng dạng không dám nói liền có thể bình yên vô sự, cho nên còn tiến vào biển sâu, kia hoàn toàn liền là tìm chết. Tiểu kiếm nhí mày, bởi vì quan phương công bố tư liệu, hắn nhớ rõ thị huyết khô lâu hải tặc đoàn đại bảng doanh, có thể là tại biển sâu hải vực, như là là tại biển cạn hải vực, sớm liền bị viêm quốc cho căn quét, chỉ có trốn tại cùng hung cướp, sinh hoạt đại lượng cao phẩm yêu thú biển sâu hải vực bên trong, viêm quốc mới hội kiên kỵ không dám tiến vào. kia cái này dạng liền sẽ có một vấn đề chiến thuyền như là không dám tiến vào biển sâu, hắn nhóm muốn như thế nào tìm kiếm thị huyết khô lâu hải tập đoàn. Quả nhiên, tiểu kiếm lo lắng rất nhanh liền thành hiện thực. Tại hắc sắc chiến thuyền di chuyển hơn nửa ngày, sắc trời từng bước tối xuống thời điểm. Chiến thuyền tốc độ lại là càng ngày càng chậm, nhất sau chậm dãi ngừng xuống. Dựa theo địa đồ biểu hiện, nay lúc chiến thuyền đậu vị trí chính là biển sâu hải vượt biên giới. Trung niên thuyền trưởng đầu đầy mồ hôi đi đến lãnh hồng ngọc trước mặt, tiểu thư, ta, ta nhóm. Lãnh hồng ngọc gật gật đầu không nói gì, nàng quay người, xài bước đi đến bông tàu, chống nạnh quát to, triệu tử cẩu. Ừng, triệu tử cẩu một bước nhảy lên bông tàu mạn thuyền lan can, hai chân không nhúc nhích tí nào đứng ở phía trên. hắn đảo mắt mênh mông yên tĩnh đại hải, từ trong cổ móc ra một mai tương tự cái còi đồ vật, nâng lên miệng gậy lên, lập tức một cỗ lực lượng vô hình trong không khí nhanh chóng lan tràn ra. tiểu kiếm hiếu kỳ ngẩng đầu trung quanh, thật giống không có chuyện gì phát sinh. bất quá tại kiên nhẫn chờ đợi mười mấy phút về sau đồng nhiên tại đội thuyền hậu phương có một cỗ sóng lớn xuất hiện sóng lớn nhanh chóng hướng hắt sắc chiến thuyền tới gần theo lấy cái này một cỗ sóng lớn càng ngày càng gần tiểu kiếm sừng sốt chỉ gặp kia là từng đầu da lông mềm mại sáng loáng yêu thú hải cẩu không chỉ là hải cẩu mặc dù hải cẩu số lượng nhiều nhất nhưng mà đội ngũ bên trong còn có yêu thú hải báo, yêu thú hải sư yêu thú hải tượng tiểu kiếm trợn mắt hốt mồm thán phục cái này cái này là gâu gâu đặc chiến đội hệ thống Đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 271: Tiến vào Đông Nam biển sâu hải vực. Biển cạn hải vực cùng biển sâu hải vực tính nguy hiểm, hai cái chênh lệnh cách xa và rộng. Dùng Viêm quốc Nam Hải nêu ví dụ, Viêm quốc Nam Hải thuộc về biển cạn hải vực, tại cái này biển cạn hải vực bên trong, sinh tồn lấy hai cái hải yêu bộ lạc, phân biệt là Kim Cương Ngư bộ lạc cùng Long Man bộ lạc. Chủ yếu là Kim Cương Ngư bộ lạc, Long Man bộ lạc chỗ tại biển cạn hải vực cùng biển sâu hải vực chỗ giao giới. Long Man yêu tộc chủ yếu hoạt động khu vực là tại biển sâu hải vực. Nam hải biển cạn đi qua là đông nam biển sâu. Đúng vậy, đông nam biển sâu chính là phía trước đông nam chư quốc. Đông nam chư quốc vốn là đều là một chút đảo quốc, theo lấy toàn cầu nước biển dâng lên 200 mét, những quốc gia này đụng phải thai hỏa ngập đầu, toàn bộ hóa thành vông dương đại hải. Vì liền tại xưng hô, những địa phương này liền gọi là đông nam biển sâu. Đông nam biển sâu cũng đích xác là rất nhiều hải tặc nhạc viên. Những này đảo quốc mặc dù đều bao phủ. Nhưng mà còn có một chút dây núi sơn đỉnh tồn lưu, biến thành hiện nay hải đảo. Những này hải đảo, liền thành đại lượng hải tắc thiên nhiên tuyệt hảo ẩn thân tràng. trừ đại lượng cùng hung cực các hải tắc bên ngoài, cái này bên trong còn sinh tồn lấy đại lượng yêu tộc bộ lạc, số lượng lớn khái tại 10 cái trái phải. Đúng vậy, cái này là biển cạn cùng biển sâu khác nhau. Tại Nam Hải hoạt động hải yêu bộ lạc chỉ có thể tính một cái, kim cương ngư bộ lạc. Mà Đông Nam biển sâu lại sinh tồn lấy 10 cái, 10 lần yêu thú mật độ Lại thêm đại lượng hải tập đoàn, có thể nói hỗn loạn mà nguy hiểm. Cái này cũng không thể trách những kia lãnh hồng ngọc thuyền viên đoàn không dám tiến vào, dựa vào bọn hắn thực lực, tại Nam Hải cẩn thận từng ly từng tí di chuyển, còn có thể còn sống sót. Nhưng là tiến vào đông nam biển sâu, kia cùng đưa dê vào miệng còn không có khác nhau. Một đoàn hải cẩu bão biển, hải tượng, sư tử biển yêu thú bơi tới, nhìn trương tiểu kiếm cùng vương bảo bảo hai người trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà lãnh hồng ngọc, Âu dương tương linh Nhăn an thanh ba người lại là sắc mặt như thường, xem ra là sớm đã biết. Tiểu kiếm cũng phản ứng qua đến, ra đến phát thời điểm, lãnh hồng ngọc nói với triệu tử cẩu muốn nhờ hắn lực lượng, nhìn đến liền là mượn cái này nhất chi gâu gâu đặc chiến đội lực lượng. Đúng vậy, ra đến phát thời điểm, triệu tử cẩu liền cùng nhà bên trong gọi một cú điện thoại, để hắn nhóm mở cửa thả chó. Hắn trước xuất phát, mà những này cầu cầu nhóm tại đằng sau nhanh chóng cùng lên. Cái này nhất chi gâu gâu đặc chiến đội, số lượng không ít đến gần 100 đầu trái phải. Dẫn đầu kia nhất chi yêu thú, chính là phía trước một mực đi theo tại triệu tử cầu bên cạnh Tiểu Long. Những này hải cầu, báo biển, sư tử biển, hải tượng yêu thú, cùng linh khí khôi phục trước hoàn toàn khác biệt. Trước tiên khác nhau lớn nhất là hình thể, bọn gia hỏa này hình thể mỗi một đầu đều đến gần 2, 3 mét, uy vũ bất phàm, chó săn sắc bén, xem xét liền không phải cường đại kẻ săn mồi. Đây đều là thường sơn triệu thị trại chăn nuôi độc nhất vô nhị phối phương. Chuyên môn tự dưỡng yêu thú chủng loại. Cái này bốn loại phân biệt là cương trảo hải cẩu, cự sỉ hải tượng, báo hải báo, bắc hải sư. Tiểu Long Hải Cẩu xem xét Triệu Tử Cẩu, lập tức vẻ mặt hưng phấn, giống như là độc thủ ra bên trong cả ngày, rốt cuộc đợi đến chủ nhân tan việc trung khuyển đồng dạng. Bơi tới một nửa, cường tráng vây ngực trên mặt biển vỗ một cái, toàn bộ thân hình liền hướng Triệu Tử Cẩu bay nhào mà đi, một người một cho ôm cùng một chỗ, thâm tình chậm rãi. Cậu ca, ngươi cái này tiểu cậu thật đáng yêu. Tiểu kiếm cười ha ha nói, ta cũng rất muốn có một đầu cái này dạng cầu cầu, mỗi lúc trời tối ôm lấy ngủ khẳng định hết sức thoải mái, xúc cảm cây gậy cầu bệnh. Bất quá liền tại một câu nói kia ra đến ra đến thời điểm, Tiểu kiếm đột nhiên phát hiện giữa sân những người khác toàn bộ đồng loạt quay lại, trực câu câu nhìn trầm trầm hắn. Người chó tình chưa hết triệu tử cầu cùng Tiểu Long cũng đồng dạng cứng tại tại chỗ, sau đó một đôi mắt tản ra một cỗ linh ý, nhìn đến Trương Tiểu kiếm toàn thân run rẩy. Thế nào rồi? Tiểu kiếm mặt dày nói. Chẳng lẽ là ta lại trở nên đẹp trai sao? Triệu Tử cầu đong nhiên quát lạnh nói, "Tiểu Long, cắn hắn." Tiểu Long nhe răng trợn mắt, lập tức hướng tiểu kiếm chạy như bay, hống hống. Tiểu kiếm đại kinh, "Cậu ca, cậu ca miệng hạ lưu tình a. Ta thật giống không có đắc tội ngươi a." Hống hống. Hồi ứng chương tiểu kiếm là một trận càng thêm kịch liệt tiếng chó sủa, lập tức bong tàu một trận rối loạn, tiểu kiếm bị truy chật vật không chịu nổi. Tiểu Long thoạt nhìn dung mạo không đáng để ý. Tu vi vậy mà giống như triệu tử cẩu đều đạt đến tứ phẩm đỉnh phong. Trên bong thuyền hành động như gió, cùng trong nước một dạng mạnh mẽ linh hoạt. Đùa dỡn một hồi về sau, đám người một bên xuống thuyền, một bên hướng phía dưới gâu gâu đặc chiến đội đội Cự sĩ hải tượng hình thể to lớn, sau lưng rộng lớn, đám người ngồi ở phía trên mười phần thoải mái. nhan an thanh ngồi cười tại trương tiểu kiếm bên cạnh, nhìn lấy hắn này lúc thở không ra hơi, thở hồn hển bộ dáng trật vật một trận phình bụng cười to. Ngươi biết không biết rõ chính ngươi vừa mới nói sai cái gì? Nhan An Thanh kém một chút cười điên. Tiểu Kiếm đối Nhan An Thanh lật một cái lưỡi mắt, đây quả thực là thay bay vạ rõ a. Nhan An Thanh mặt lộ ra một cái cười trên nỗi đau của người khác biểu tình, rất đơn giản, bởi vì Tiểu Long không phải hải cẩu, mà là một đầu sư từ biển. Ngươi ngay mặt nói nhân gia là một con chó, nhân gia có thể không tức giận sao? Hả? Tiểu Kiếm chấn kinh nhìn về phía Nhan An Thanh, ngươi nói cái gì? Nhan An Thanh đầy vẻ khinh bỉ. Vừa nhìn liền biết ngươi là một cái mù chữ, liền hải cầu, báo biển, sư tử biển đều phân không rõ ràng làm a. Thoáng một cái liền chạm tới tiểu kiếm chi thức điểm mù. Hắn hai mắt có chút mê mang, lại lần nữa cẩn thận hướng đội ngũ bên trong hải cầu, báo biển, sư tử biển, hải tượng nhìn lại. Ách! Cái này đồ vật liền cùng viết chữ đồng dạng, không tỉ mỉ nghĩ, tiện tay một viết, linh quang lóe lên ngẫu nhiên còn có thể viết phải ra đến. Nhưng là một truy cứu mỗi một bút mỗi vạch một cái, lập tức liền có chút Ngoà tạo, cái chữ này muốn như thế nào viết? Ngoà tạo, những này hải cẩu, báo biển, sư tử biển thế nào lớn giống nhau? Vương Bảo bảo ở một bên chậm rãi cười ngây ngô nói, sư huynh, cái này bốn loại yêu thú muốn phân chia lên đến không khó, có thể dùng thông qua một chút đặc điểm đơn giản phân chia. Mà những này đặc điểm, những người đi trước sớm liền nghĩ đến, đồng thời thả tại tên của bọn nó bên trong. Báo biển, đặc điểm tại một cái báo chữ, nó thân bên trên sinh trưởng giống là báo một dạng điểm lấm tấm. sư tử biển đặc điểm tại một cái sư chữ, nó thân bên trên da lông vừa to vừa dài, cho dù là nam tính sư tử biển, phần cổ có lông dài, hình là sư tử, cho nên gọi tên hải tượng. đặc điểm cũng tại một cái tượng chữ, miệng của nó dài lấy hai cái giống là ngà voi dài răng. hải cẩu cùng sư tử biển rất giống, nhưng là lông nhỏ bé, là như lông tơ, mà lại hình thể cũng là cái này bốn loại bên trong nhỏ nhất. vương bảo bảo giảng giải đơn giản mà cụ thể, tiểu kiếm lập tức có chút bừng tỉnh đại ngộ lên đến. quả nhiên làm hắn lại lần nữa đem con mắt nhìn về phía triệu tử cẩu thân dưới tiểu long lúc chỉ gặp hắn bề ngoài mặc dù có điểm giống là hải cẩu nhưng là phần cổ lại là có một vòng lông dài mà lại hình thể cũng so trung quanh một vòng hải cẩu phải lớn hơn một vòng lớn tiểu kiếm ho nhẹ một tiếng sắc mặt hơi hơi xấu hổ dựa theo vương bảo bảo dạy phân biệt biện pháp tiểu kiếm lại lần nữa hướng bốn phía vòng nhìn mà đi chỉ gặp triệu tử cẩu cái này nhất chi gâu gâu đặc chiến đội các loại yêu thú số lượng tỷ lệ trên lệnh có điểm đại Hắn tỉ mỉ đến một lần, Bắc Hải sư số lượng chỉ có một đầu, liền là triệu tử cẩu thân dưới Tiểu Long, mà Hải Tượng hết thảy có mười đầu, hắn nhóm sáu người, triệu tử cẩu cưới Tiểu Long, Âu Dương tương linh cưới cửu Linh Ngư Miêu, còn lại bốn người một người ngồi cưới lấy một đầu, Hải cẩu số lượng là sáu mươi đầu, mà Báo Biển số lượng là ba mươi đầu, hình thể tương đối nhỏ Hải cẩu số lượng là nhiều nhất, cái này là Tiểu Kiếm không nghĩ tới, bất quá cái này nói. Hắn đạt được cái này gâu gâu đặc chiến đội danh tự không có khởi thắc ca. hoàn tất, chờ đám người gâu gâu đặc chiến đội tiếp tục hướng đông nam biển sâu xâm nhập. Sắc trời từng bước u ám sơn đen đại hải, tại rất nhiều đại cầu dưới cổ bình tĩnh rung động, ẩn náo sắt cơ. Mặc dù sắc trời đã tối sầm lại, nhưng mọi người vẫn là quyết định tiếp tục mạo hiểm xâm nhập. Biển sâu mãn nguyệt tâm manh mối 10 phần trọng yếu, mà cụ có thời gian hạn định tính, cho nên cần phải đến giành giật từng giây. Đến mức đêm tối đối với tu luyện tới tình trạng này hắn nhóm đến nói ban đêm sơn đen cùng trắng ngày khác nhau cũng không lớn sống tầm vài ngày vài đêm cũng hoàn toàn không có vấn đề mọi người tại cựu linh ngư miêu dẫn đường tiếp tục thâm nhập sâu đông nam biển sâu trời càng ngày càng tối mắt thường có thể nhìn đến mặt biển cũng biến đến càng ngày càng nhỏ lãnh hồng ngọc nhìn chăm chú sơn đen ruộng nước tương giao mặt biển toàn thân tinh thần lực toàn bộ phóng thích mà ra tùy thời đề phòng trùng quanh khả năng xuất hiện đột phát tình huống tiểu kiếm cũng hoán đổi thành thấu thị nhãn dưới bị bốn phía lục xoát hắc ám đại hải ánh trăng thỉnh thoảng từ mây trong khe lộ ra dùng mặt biển đen nhánh lóe điểm điểm ánh sáng Liên theo sau mây đen lại đem ánh trăng che lấp trước mặt lại là đen kịt một màu đám người liền này dạng di chuyển đến nửa đêm đột nhiên phía trước mặt biển xuất hiện một chút tình huống chói mắt hòa quang từ xa chỗ mặt biển sáng lên tại sơn đen hải vực mười phần làm người khác chú ý đám người sững sờ hạ ý thức liếc mắt nhìn nhau lãnh hồng ngọc chậm rãi mở miệng nói sắc mặt nghiêm trọng Ta nhóm đi xem một cái. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 272, Lãnh Hùng Ngọc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ba cảng. Trong đêm tối, đỏ dược thiêu đốt hỏa quang liền như thái dương một dạng lóe mắt. Gâu gâu đặc chiến đội y mắng mà nhanh chóng hướng hỏa quang sờ soạng, bất quá bơi tới một nửa thời điểm, chỉ gặp mặt biển hỏa quang lại là tại nhanh chóng yếu bớt, là như trong gió mầm non. Mà lại hỏa quang kia không ngừng trầm xuống đến nước biển bên trong. Làm tiểu kiếm đám người chạy đến thời điểm, Nguyên bản hỏa quang thiêu đốt địa phương đã hoàn toàn khôi phục hắc hám. Đám người ngồi cưỡi tại cự sĩ hải tượng hướng phía dưới trong nước biển nhìn lại, chỉ gặp đen xì nước biển bên trong, chậm rãi phát hỏa ra một đoàn đen hồ hồ đồ vật, một điểm tan biến ở trong nước biển, nhanh chóng thu nhỏ. Đám người xem xét tỉ mỉ, chỉ cảm thấy cái này một đoàn đen hồ hồ đồ vật, kia hình dáng thật giống là mấy đầu to lớn kình loại đồ vật. Linh kỹ, mắt trắng, cái này, tiểu kiếm lập tức thi triển thấu thị nhãn nhưng mà làm hắn nhìn rõ ràng dưới nước đổ vật thời điểm lập tức nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô cái này là lãnh hùng ngọc nhan an thanh âu dương tương linh cũng đám người sắc mặt đại biến liên liên triệu tử cầu tại này lúc một trương lãnh khốc mặt cũng biến đến hết sức khó coi hắc sắc mặt biển bên trên chỉ có vương bảo bảo một cái người mắt ngủ không có đồng kỹ không có tinh thần lực hắn thực tại là hai mắt đen thui tiểu long tựa hồ là cả cái gâu gâu đặc chiến đội đội trưởng này lúc hắn một tiếng gầm nhẹ Cả chi đội ngũ lập tức vây cá vô một cái, đôi đạp một cái, vốt thủy lạng hướng phía dưới lặn xuống mà đi. Theo lấy sáu người nhanh chóng lặn xuống, nguyên bản không ngừng tàn biến thu nhỏ hát ảnh, ngược lại nhanh chóng phóng đại. Một lát sau, ba đoàn đen hồ hồ đồ vật rốt cuộc hiện ra tại trước mặt mọi người. Cái này là ba đầu thuyền đám. Từ ở bề ngoài đến xem, cái này ba đầu thuyền đám thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là xuyên thấu qua tinh thần lực quét hình, lại là rõ ràng nhìn đến. Cái này ba chiếc thuyền đáy thuyền đều bị đục ra một cái đại phá đậu. Cái này ba đầu thuyền là bởi vì đáy thuyền bị đục xuyên, nước biển dâng lên mà bảo phủ. Đương nhiên cái này không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là này lúc bong tàu kia tê cả da đầu, lệnh người nhìn thấy mà giật mình một màn. Một bộ lại một bộ nhân loại thi thể, bị dây thừng trói chặt lấy hệ tại mạn thuyền trên lăng can. Này lúc theo lấy đội thuyền đám chìm, chỉ gặp những thi thể này giống là bị treo chơi diều một dạng treo ở phía trên bị hạ xuống thân tàu vô tình kéo vào đáy biển vực sâu, thi thể số lượng lít nha lít nhít, chỉ sợ là thuyền tất cả thuyền viên đều thảm tao lâm nạn, toàn quân bị diệt. Những thuyền này viên thi thể, này lúc từng cái toàn bộ co rút được co lại thành một đoàn, liều mạng nghĩ muốn từ cuốn quanh cái này chính mình dây thừng bên trong tránh thoát mà ra, mà kết quả rất hiển nhiên, những này người đều thất bại. Tiểu kiếm kinh ngạc nhìn thê thảm một màn, cũng không có lên trước hỗ trợ, bởi vì những thuyền này viên tại thuyền đắm thời điểm, có đã bị đâm chết, có bị chém chết đủ loại từ trạng thê thảm vô cùng, nhất làm cho sáu người con mắt nứt ra, vô cùng phẫn nộ là, tại cái này ba chiếc thuyền bong tàu bên trên, còn dùng dầu màu đỏ viết lấy vài cái chữ to, hoan nghênh đi đến địa ngục, ha ha, tại hàng chữ này phải phía dưới, còn dùng sơn hồng hội họa lấy một cái nhỏ máu khô lâu đầu, nhỏ máu khô lâu đầu, chính là thị huyết khô lâu hải tặc đoàn cờ hải tặc tiêu chí, xuất sinh, lãnh hồng ngọc khí toàn thân đều tại phát run, kém một chút đem răng cho cắn nát. Tiểu kiếm nhan an thanh, triệu tử cẩu mấy người cũng đồng dạng nộ hỏa điền ưng, giận không kèm được. Tiểu kiếm cảm giác mánh liệt nhất. Chỉ cảm thấy có một đạo hỏa khí từ lồng ngực dâng lên, sau đó một mạch hướng trên trán, cả cái đầu đều là ông ông. Hắn biết do thị huyết khô lâu hải tộc đoàn rất tàn khốc bạo ngược, hào vô nhân tính, nhưng là cho tới nay hắn cũng không có một cái cụ thể khái niệm. Vậy mà lúc này, hắn chân thực cảm nhận được. Liên như lãnh hồng ngọc nói, những này người, hoàn toàn liền là xuất sinh, một đám biến thái chết không, có gì đáng tiếc? là tứ hải thương hội thuyền hàng ba chiếc thuyền hơn 100 người, toàn bộ chết một cái không dư thừa. Âu Dương Tương Linh dùng tinh thần lực tỉ mỉ quét hình ba chiếc thuyền hàng về sau, thanh âm bên trong nhịn không được mang lấy một tia nghẹn ngào nói nói. trong thuyền hàng hóa cùng lương thực thì toàn bộ bị cướp đoạt trống không. Biển sâu hải vực sản xuất lấy đủ loại thiên tài địa bảo, hấp dẫn lấy đại lượng mạo hiểm giả cùng ngự hải sư. một chút có thực lực thương hội cũng sẽ mạo hiểm đem bàn tay tới nơi này. mặt khác cái này bên trong tương đối gần Nam Hải Biển Cạn Hải Vực, cho nên vẫn là tương đối an toàn. cái này ba chiếc thuyền bên trên, hết thảy chú thủ lấy ba vị lục phẩm ngự hải sư, kết quả không nghĩ tới vẫn là bị thị huyết khô lâu hải tập đoàn cho tất cả đồ càn quét không còn một mảnh. một lần nữa nổi lên mặt nước tiếp tục đi tới sáu người cùng gâu gâu đặc chiến đội, tâm tình một mảnh trầm trọng. tiểu kiếm cũng có thể khắc sâu cảm nhận được, này lúc sáu người trong lòng đều kìm nén một cơn lửa giận, nóng lòng đem thị huyết khô lâu hải tập đoàn sẽ thành nát bấy. Lãnh Hồng Ngọc lại lần nữa mở ra biển sâu mãn Nguyệt Tâm Bột Khô để cựu Linh Ngư Miêu cùng Tiểu Long đánh hơi, hai cái lại lần nữa xác nhận phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Cái này một truy kích liền đuổi tới nửa đêm, sau đó Lãnh Hồng Ngọc quả quyết truyền đạt nghỉ ngơi chỉ lệnh. Dựa theo cựu Linh Ngư Miêu cùng Tiểu Long ý tứ, ta nhóm khoảng cách Thị Huyết Khô Lâu Hải Tặc Đoàn không xa. Lãnh Hồng Ngọc trầm thấp nói ra, nhưng là, càng đến lúc này ta nhóm càng không thể gấp gáp. Toàn thể nghỉ ngơi, khôi phục linh lực, chuẩn bị ngày mai áp chiến vâng lãnh Hồng ngọc nói lại từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra một chiếc thuyền lớn cùng đám người nghỉ ngơi mà gâu gâu đặc chiến đội thì tại triệu tử cầu mệnh lệnh dưới phân tán đến bốn phía nước biển bên trong một bên nghỉ ngơi một bên cảnh giới có phân tán tại bốn phía hải vực gâu gâu đặc chiến đội tiểu kiếm cũng đồng dạng giải sầu rất nhiều ra ngoài tại bên ngoài có này một đám gia hỏa thực tại là quá phương tiện về sau có cơ hội cũng phải tìm một đầu yêu thú sùng vật tiểu kiếm tìm một sạch sẽ khoang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ phía trước, móc ra vừa mới lãnh hồng ngọc phát cho đám người một phần địa đồ. kia là trên thị trường khó dùng mua được đông nam biển sâu hải vực địa đồ, phía trên rõ ràng ghi chú một vùng biển này đại bộ phận yêu thú bộ lạc, nhân kiếm ngư yêu tộc bộ lạc, hồng khô lâu tiêm nha ngư yêu tộc bộ lạc, bạo tạc thủy mâu yêu tộc bộ lạc. xem xét những này danh tự, tiểu kiếm liền không khỏi một trận động dung. không hổ là sinh hoạt tại biển sâu hải vực yêu tộc bộ lạc, những này yêu thú đều là thuộc về cực kỳ khó chơi cái chủng loại kia. Bình thường ngự hải sư gặp đều hội mười phần đau đầu, chắc không được người bình thường không dám xâm nhập. Đến thất phẩm tông sư mới dám nói tại biển sâu hải vực mới có sức tự vệ, là những này yêu thu thực tại là khó dùng đối phó. Tiểu kiếm nhanh chóng tại trên địa đồ xác nhận vị trí của mình, đồng thời đem bốn phía yêu tộc bộ lạc ghi chép lại. Cái này một phần địa đồ mười phần tương tận, trừ những này yêu tộc bộ lạc chi bên ngoài, còn tiêu chuẩn ra một chút tuyệt địa, tỉ như tử linh hải, hải trung hồ, đáy biển ma quật vân vân theo lấy thiên địa linh lực khôi phục đủ loại kỳ lạ hoàn cảnh địa lý cũng lần lượt xuất hiện tiểu kiếm tùy mắt thấy một lần cái này gọi là tử linh hải tuyệt địa chỉ là tại cái này hải vượt bên trong vậy mà không có một kia linh lực mười phần có ý tứ tiểu kiếm tỉ mỹ đọc lấy cái này một phần địa đồ đối chung quanh hải vượt hoàn cảnh có một cái tỉ mỹ hiểu rõ biết rõ có vài chỗ cần phải đường vòng không thể đi thẳng đồng thời cũng là mở rộng tầm mắt chắc không được đêm nay truy kích rất thuận lợi nguyên lai like là đều bị lãnh hùng ngọc cho đường vòng tránh né Cái này một phần địa đồ quá hữu dụng. Vừa cẩn thận xem tức liền địa đồ, tiểu kiếm liền từ từ xếp đi. Hôm sau 6 giờ, thiên chậm rãi sáng lên. Đệ nhất đạo nắng sớm từ phía đông mặt biển phong tới, nhưng là mặt biển nổi lên sương mù, che kín nắng sớm ánh sáng mặt trời. Sương sớm tại sóng lớn đỉnh sóng lăn lộn, còn tốt theo lấy thời gian tàn biến, đại đoàn vũ khí ngay tại từng bước tiêu tán, tầm mắt cũng theo đó mở miệng, chân trời biến đến sáng tỏ. Mọi người ở đây mừng rỡ, đơn giản tắm rửa một phen. An điểm tâm xong chuẩn bị khi xuất phát. Văn long. Đột nhiên, một tiếng thao thiên tiếng vang, đông nhiên từ đám người ngồi dưới giường phát ra. Cái này đột nhiên phát sinh biến cố, quả thực chấn kinh tất cả người. Mà liên tại cái này chấn kinh dây lát ở giữa, đám người dưới chân thuyền lớn đáy thuyền, tại một cỗ văn long tiếng vang bên trong bị sóng sở sở xé rách thành hai nửa. Sau đó một đạo to lớn mà giữ tợn yêu thú, từ đáy thuyền vọt ra. Nơi xa mặt biển bên trên, theo lấy vũ khí tiêu tán. Không biết khi nào cũng chậm rãi xuất hiện một người trung niên. Trung niên nhân này vừa nhìn thấy lãnh hồng ngọc, đang run lên sau một lát một trận cuồng hỉ. Không nghĩ tới chỉ là tiện tay bày ra một cái mồi nhử, kết quả lại là câu được một đầu cá lớn. Ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Lãnh hồng ngọc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 273, Kiếm Thần Chư Sĩ Ngư. Ngoanh Long, tại đinh thai nhức góc tiếng nổ cùng chói thai xé rách tiếng bên trong, cả con thuyền bị hung dữ xé rách thành hai nửa. Long cốt đoạn nứt ra, thân tàu nổ tung, là như bị bài thành hai nửa bánh bích quy, các loại mảnh gỗ vụn cùng tạp vật bốn phía đánh bay. Mà liên tại cục diện hỗn loạn này bên trong, sáu đạo bóng người hốt hoảng từ đoạn nứt ra đội thuyền bên trong bay toán ra đến, chính là Trương Tiểu Kiếm các loại người. Trương Tiểu Kiếm còn không có đột phá đến tứ phẩm, vô pháp ngự thủy mà đi, chỉ có thể một đầu nhảy đến trong nước biển. Ma Lệnh Hưng Ngọc triệu tử cầu các loại năm thì đứng ở trên mặt nước. Sáu người kinh ngạc mà kinh ngạc nhìn lên trước mặt đột nhiên phát sinh biến cố, sắc mặt biến đổi lớn. Hống! Phá hư thân tàu to lớn yêu thú, kia hình thể có tới dài mấy chục thước, thân thể chỉnh phưởng đánh hình. Nó từ nước biển sâu chỗ thoát ra, một đầu đụng nát đội thuyền về sau, còn thế sông không ngừng, tiếp tục hướng lên bay lên không chui ra mặt nước mười mấy mét, sau đó mới lại chậm rãi giáng xuống. Bành! Mặt biển kích lên kinh đảo Hải lãng. Không chung cũng bởi vậy hạ lên một trận mưa to, tí tách tí tách toàn bộ đánh vào thân thể của mọi người lên. Vậy mà lúc này, đám người hoàn toàn không rảnh rối đi để ý tới rơi vào trên người nước mưa. Bởi vì liền tại thân tàu bị nhất cử phá đi thời điểm, bốn phía mặt biển bên trên, đột nhiên liền vang lên từng đạo ồn ào gầm thét tiếng. Chính là phân tán tại bốn phía cảnh báo gâu gâu đặc chiến đội. Hắn nhóm tự hồ tao nộ đến cái gì để người sợ hãi đồ vật, lúc này tiếng chó sủa không ngừng, liên tục, gấp rút mà bé nhọn. Hắn nhóm không ngừng từ bốn phương tám hướng lùi lại trở về, tụ tập đến triệu tử cầu bên người. Mà theo lấy gâu gâu đặc chiến đội lùi lại, bốn phương tám hướng ồn ào tiếng càng thêm kịch liệt, càng thêm sôi trào. Một chiếc lại một chiếc cỡ nhỏ thuyền hải tặc từ bốn phương tám hướng áp sát tới, một chút tu vi đạt đến tứ phẩm hải tặc, càng là trực tiếp đứng ở mặt biển bên trên, nhai răng cười hướng bên này đại hống đại thiếu. Trong trước mắt tiểu kiếm sáu cái người bị bao vây, gâu gâu đặc chiến đội phổ biến tu vi đều là tam phẩm cùng tứ phẩm cao nhất là tứ phẩm đỉnh Phong Tiểu Long. Cho nên nếu như gặp phải một chút tu vi cao hơn chính mình quá nhiều định nhân, là vô pháp phát giác. Tỷ như lúc này xuất hiện ở phía trước một người trung niên, cùng kia một đầu một đầu đem đội thuyền cắn thành hai nửa to lớn yêu thú. Thị huyết kiếm, vương gia hâm, còn có cấp A linh thú, đạt đến lục phẩm kiếm thần chư Sĩ Ngư. Không để ý đến bốn phía là như bảy ong một dạng xuất hiện hải tặc, lúc này lãnh hồng ngọc, Âu Dương Tương Linh. Triệu tử cầu các loại người toàn tâm tinh thần đều nhìn chăm chú tại trước mặt một người cùng một linh thú thân bên trên. Cụ thể đến nói, là hai người một linh thú. Tại kia một đầu hình thể to lớn kiếm thần chư sĩ ngư thân bên trên, còn ngồi cưỡi lấy một người đầu trọc nam tử. Tiểu kiếm hướng Vương Gia Hâm nhìn lại, chỉ gặp Vương Gia Hâm bề ngoài thoạt nhìn ba, 40 tuổi khoảng trường, bộ dáng phổ thông. Mặt thượng pháp lệnh tuyến rất sâu, cái mũi hơi nhọn, bờ môi hơi mỏng, làm cho cả cái người thoạt nhìn hung ác nham hiểm mà băng lãnh, giống là một đầu kiền tuệ. Kiếm thần chư sĩ ngư, thân thể trình dài trứng hình tròn, cùng đồng dạng loài cá không sai biệt lắm, về ngoài trợ thoạt nhìn bình bình vô kỳ, nhưng mà miệng trung thượng cạnh dưới, lại là dài lấy bốn mai hẹp dài răng nanh. Răng nanh hẹp dài sắc bén, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, thoạt nhìn mười phần bắt mắt, đây cũng chính là chư sĩ ngư danh tự tồn tại. Vừa mới cũng chính là cái này một đầu kiếm thần chư sĩ ngư, sử dụng kia bốn mai hàm răng dài đem đội thuyền xé rách thành hai nửa. Tiểu kiếm lại hướng kiếm thần chư sĩ ngư cá lươn bên trên nhìn lại chỉ gặp chỗ kia cưới lấy một vị nam tử đầu trọc, cái này người chính là thị huyết khô lâu hải tặc đoàn phó đoàn trưởng, Thạch Thông. Thạch Thông dáng người khôi ngô, đầy mặt râu ria, một đôi mắt to như chuông đồng ánh mắt lăng lệ, đồng tử tinh quang tản mạn khắp nơi, cho người một cố giữ tận hung mãnh cảm giác, xem xét liền cảm thấy không dễ trọng. Lãnh Hưng Ngọc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Gia Hâm nhìn chằm chằm Lãnh Hưng Ngọc, hưng phấn mà cuồng nhiệt hét lớn, con mắt bên trong đầy là thị huyết quá mang. Mười mấy năm trước chơi chết cha mẹ ngươi, hiện nay lại chơi chết ngươi. Vừa tốt có thể dùng để cho ngươi nhóm một gia đoàn tụ. Cảm tạ ta đại từ đại bi đi, ha ha. Lãnh hồng ngọc vốn chính là tính tình nóng nảy, lúc này thế nào khả năng chịu, lập tức khí toàn thân phát run. Vương gia hâm ngươi tên xuất sinh này, lao tử ta hôm nay muốn đem ngươi đại chạm tăng khối. Ngươi cho rằng phái một chút thối cá nát tôm liền có thể đối phó ta? Lãnh hồng ngọc ánh mắt băng lãnh vòng nhìn lấy từ bốn phía vây quanh qua đến rất nhiều hải tặc. Sát khí bành trướng, ngươi tới càng tốt hơn, miễn đến ta đi tìm ngươi. Hôm nay cái này bên trong, liền là ngươi nhóm thị huyết khô lâu nơi táng thân. Thương Linh, Nhan An Thanh, Triệu Tử Cẩu, giết cho ta. Những số sinh này, toàn bộ toàn bộ một cái không giữ thừa. Vâng. Lãnh Hồng Ngọc tiếng nói còn xuống dốc, cả người liền là như một đầu hắc báo đập ra, sát khí nghiêm nghị hướng Vương gia hầm đánh tới. Âu Dương Thương Linh, Nhan An Thanh, Triệu Tử Cẩu ba người cũng đồng dạng là hét lớn một tiếng. Mặt sát ý dặn rào, hoàn toàn không sợ xuất hiện ở chung quanh, số lượng có tới gấp mấy chục lần thị huyết hải tạc đoàn. Trực tiếp một đầu vọt vào, bốn phía xung phong, mười phần hung hãn. Có lẽ cái khác ngự hải sư đột nhiên bị bao vây sẽ biết sợ, nhưng là gặp nam hải vũ thần đường người, chỉ sợ tao hương ngược lại là những hải tạc này. Tiểu kiếm nhìn bốn phía hải tạc đoàn một mắt, cũng là cười lạnh một tiếng, một đầu xông tới. Thị huyết khô lâu hải tạc đoàn tư liệu, hắn có nghe lãnh hồng ngọc nói qua thực lực mạnh nhất là thị huyết khô lâu hải tặc đoàn đoàn chiến vương gia hâm lục phẩm đỉnh phong vương gia hâm thực lực không thấp giống như bọn họ là linh vũ giả từ hắn có thể xếp vào lục phẩm ngự hải sư bảng xếp hạng trước mười tên liền có thể biết rõ cái này người mặc dù hèn hạ xảo trá nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không thấp mà phó đoàn trưởng thạch thông lục phẩm sơ kỳ linh vật là cấp á linh thú kiếm thần chưa dị ngư thạch thông cũng không phải linh vũ giả nhưng là hắn nắm giữ linh thú cũng không dễ dàng đối phó Cho nên cũng đồng dạng không thể xem thường. Mà lại phía dưới một điểm, thị huyết khô lâu hải tặc đoàn thực lực liền không phải rất cao, liền bốn vị ngũ phẩm, mười mấy vị tứ phẩm, còn lại hơn 100 người tam phẩm cực tam phẩm dùng hạ hải tặc đoàn hỏa thì toàn bộ đều tiểu kiếm các loại người không chú ý. Tại tu luyện người thế giới bên trong, tháng lợi thiên bình cho tới bây giờ đều không phải nhìn số lượng, mà là nhìn đỉnh tiêm chiến lực. Cho nên đừng nhìn thị huyết khô lâu hải tặc đoàn thật giống nhân số rất nhiều, đương thời cần thiết phải chú ý liền là Vương Gia Hâm. Thạch Thông hai vị sáu phẩm cùng với phía dưới chín vị tứ ngũ phẩm. Quả nhiên, lúc này lãnh hồng ngọc đối phó vương gia hâm, Âu Dương tương linh đối phó Thạch Thông, Mã Nhan An Thanh cùng triệu tử cầu hai người thì đi đối phó kia chín vị tứ ngũ phẩm. Hai đối chín, Nhan An Thanh cùng triệu tử cầu hai người xông lên đi vào. Những hải tặc này liền toàn bộ ngực lần lượt nổ tung huyết hoa, bốn phía phun tung tóe. Liên liên những kia phổ thông tam phẩm hải tặc xem xét tiểu kiếm cùng vương bảo bảo hai người chỉ có tam phẩm, nghị muốn lên trước nhặt sót cũng đồng dạng ngược lại bị tiểu kiếm cùng vương bảo bảo hai người phản sát. Chiến đấu thiên bình vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp hướng một bên nghiêng về. Một màn này, nhìn Vương Gia Hâm cùng Thạch Thông hai người có trợn mắt hồ muội. Cái bản, thật giống không phải như vậy diễn a. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 274, gâu gâu đặc chiến đội uy bi lực. Biển sâu mãn nguyệt tâm vị đạo thanh đạm mà kéo dài, đến đêm trăng tròn thời điểm, càng là sẽ phóng xuất ra càng nhiều hương hoa vị, trong không khí lưu lại thời gian dài hơn. Biển sâu mãn nguyệt tâm linh thực cái này đặc điểm, cũng không mịt mờ, rất nhiều người đều biết. Vương gia hâm ngay lập tức được đến cái này một chậu linh thực thời điểm, cũng biết cái này một chậu linh thực đặc điểm. Nhưng là hắn cũng không có xử lý cái này một chậu linh thực, ngược lại dùng này tương kế tự kế, thiết hạ một cái vòng mai phủ. Biển sâu mãn nguyệt tâm chủ yếu tác dụng liền là làm huyết mạch tiến dai tài liệu chính. Mà đồng dạng có thể đủ làm như vậy, đều là một vài gia tộc lớn. Đại gia tộc kia liền là đại dê béo. Mà biển sâu mãn nguyệt tâm tương đối hiếm thấy, cho nên Vương Gia Hâm nghĩ muốn dùng này làm đến mùi nhử, kiếm lại một bút. Lãnh Hồng Ngọc cũng nghĩ đến Vương Gia Hâm khả năng nghĩ đến, nhưng là nàng không quan tâm. Bởi vì nàng tự tin, Vương Gia Hâm tên xuất sinh này không phải là nàng đối thủ. Thị huyết khô lâu hải tặc đoàn cũng đồng dạng không phải là vũ thần đường đối thủ. Vương Gia Hâm cho là hắn đứng tại tầng thứ 2, kỳ thực Lãnh Hồng Ngọc đứng tại tầng thứ 5. Ngô Xuân, hắn nhóm đều là linh vũ giả. Xem xét tiếp xúc Thủ hạ của mình liền bị lần lượt đánh tan, xuất hiện thương vong. Vương gia hâm khí bốn phía chỉ huy, điên cuồng gào thét, "Lão lý, lão trương ngươi nhóm chín cái người tập hợp một chỗ, tạo thành chiến trận, không muốn phân tán." Những người còn lại toàn bộ vây sát kia hai cái tam phẩm linh vũ, sắp chết đến nơi còn chỉ huy người khác, "Chết!" Vương gia hâm còn chưa nói xong, liền bị Lãnh Hồng Ngọc gắng gượng đánh gãy. Một đạo ngân sắc đao mang từ Lãnh Hồng Ngọc đan điển linh hải bên trong bay ra ngoài, Lãnh Hồng Ngọc đưa tay tiếp nhận một cỗ hung hãn khí tức lập tức liền từ trên người nàng phóng xuất ra, nhân linh hợp nhất, lãnh hồng ngọc trực tiếp buộc phát ra đại chiêu, trùng trùng điệp điệp linh lực từ linh hải bên trong trôi nổi mà ra, nguyên bản dài 2 mét thất tinh đao ngư kéo dài biến lớn đến 5 mét, linh vũ kỹ, hồng ngọc nữ vương bá đao chạm, vương, dài 5 mét đại đao phảng phất hủy thiên diệt địa, tràn đầy một cỗ khí tức bá đạo, trùng trùng điệp điệp hướng vương gia hâm bạo chạm mà xuống, thời khắc mấu chốt. Một chuôi màu đỏ tươi trường kiếm bỗng nhiên từ Vương Gia Hâm đan điền linh hải bên trong bay ra ngoài, hoành ngăn ở cái này bá đạo một đao. Bành bành bành. Trường kiếm màu đỏ ngăn trở cái này một đao, Vương Gia Hâm không có việc gì, nhưng là thân dưới nước biển toàn bộ lần lượt nổ tung, bốn phía tạc lên mấy đạo trùng thiên thủy trụ. Nghĩ muốn ta mệnh, kia liền nhìn một chút ngươi có không có mệnh cầm. Vương Gia Hâm lúc này cũng đồng dạng gào lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bạo ngược vô cùng. Keng. Tay phải hắn giơ kiếm, cũng đồng dạng tiến vào nhân linh hợp nhất, dài mấy mét sắc bén kiếm khí từ trên lưới kiếm kéo dài mà ra. Hai người một lần liền tại mặt biển giao thủ hơn 10 triệu, đao kiếm chạm vào nhau, tiết lộ ra ngoài linh lực liền đem bốn phía mặt biển nổ ra từng đạo thủy trụ. Một chút xui xẻo đê phẩm hải tặc, bị những này kiếm khí, đao khí dư ba lan đến gần, trực tiếp mất mạng ngay tại chỗ, vô cùng huyết tinh. Hình thể to lớn kiếm thần chư sĩ ngư cũng đồng dạng cùng cựu linh ngư miêu đánh rối bởi. Mặc dù Thạch Thông là lục phẩm sơ kỳ, mà Âu Dương Tương Linh là ngũ phẩm đỉnh phong, nhưng là hai người giao thủ một cái lên đến hình thể khôi ngô thạch thông, vậy mà ẩn ẩn ở vào hạ phong. Gã đại hán đầu chọc bị Tiểu La Lợi Âu Dương Tương Linh truy lấy đánh, kiếm thần chư sĩ ngư hình thể to lớn, có tới mấy chục mét, mà cửu linh ngư miêu chỉ có vài thước, nhưng là cửu linh ngư miêu thực tại là quá linh hoạt, quay quanh cái này kiếm thần chư sĩ ngư một trận tung bay này lên, kiếm thần chư sĩ ngư kia hai đôi răng nênh răng nênh hoàn toàn tìm không ra cái bóng mà tương phản cựu linh ngư miêu mặc dù linh hoạt nhưng là làm kia mút miếp tay không chụp trên người kiếm thần chư sĩ ngư thời điểm thể dài tới mấy chục mét kiếm thần chư sĩ ngư lập tức bị muốn bị đánh bay mấy bước thoạt nhìn mười phần buồn cười cựu linh ngư miêu không chỉ linh hoạt lực lượng còn hết sức kinh người thạch thông ánh mắt đại trường biết mình gặp gỡ đối thủ cựu linh ngư miêu cái này chủng linh sống linh thu đúng lúc là kiếm thần chư sĩ ngư khắc tinh thạch thông không dám kinh thường liền tiến vào nhân linh hợp nhất trạng thái. Kiếm Thần chư xỉ ngư hóa thành một đạo linh áo choàng tại thạch thông thân bên trên giảm bất hình thể, đề cao linh mẫn. Nhưng mà làm Âu Dương tương linh cũng tiến vào nhân linh hợp nhất trạng thái, thạch thông lại lại lần nữa bị Âu Dương tương linh đè lên đánh, khổ không thể tả. Mặt khác một bên, nguyên bản thế cục thiên về một bên hải tạc đoàn, tại kia chín vị tứ ngũ phẩm ngự hải sư hình thành chiến trận về sau, nhan an thanh cùng triệu tử cầu thế công lập tức bị kiềm chế ở, tương phản đến phiên trương tiểu kiếm cùng vương bảo bảo hai người nở hoa. Đại lượng hải tặc xem xét trương tiểu kiếm cùng Vương Bảo bảo hai người chỉ có tam phẩm, tự tin có thể dùng tùy tiện đối phó. Có thể kết quả làm một đám người tiếp xúc thời điểm, một đám người lập tức bị lần lượt đánh bay. Tiểu kiếm đối với những này tam phẩm hải tặc, hoàn toàn liền là một quyền một cái tiểu bằng hưu. Thậm chí làm tiểu kiếm hơi hơi dùng lực một điểm, những người này thân thể càng là bị gắng gượng đánh nổ, không khí bên trong đầy là huyết vụ, thoạt nhìn mười phần huyết tinh. Mà Vương Bảo bảo cũng hoàn toàn không cần động, dơ lên một khối tấm d Mặc cho những hải tặc này công kích, giống như là bị một đám trang giấy người công kích đồng dạng, chút nào không đau không ngứa. Nóa, một đám quỷ nghèo. Tiểu kiếm một bên một quyền đánh nổ những hải tặc này, một bên vơ vét lấy những này nhân thân bảo bối. Đáng tiếc hải tặc mỗi ngày đều là tại trên vết dao lấy sống, cho nên có đồ tốt cũng đều rất nhanh tiêu hao hết. Cho nên tiểu kiếm vơ vét mười mấy cái hải tặc, kết quả chỉ lấy được mười mấy khỏa tam phẩm yêu đan, mấy khỏa tứ phẩm yêu đan mà thôi, hợp lại vẫn chưa tới mấy trăm vạn quý tệ. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, thế cục liền hoàn toàn là nghiêng về một bên. Hướng Vương gia hâm hoàn toàn không nghĩ tới phương diện phát triển. Cho dù là Gâu Gâu đặc chiến đội dưới sự chỉ huy của Tiểu Long, gia nhập Tiểu Kiếm cùng Vương Bảo Bảo trận doanh về sau, những kêu tam phẩm dùng hạ hải tặc càng là chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Tiểu Kiếm cũng lần thứ nhất kiến thức đến Gâu Gâu đặc chiến đội uy lực. Chỉ gặp cái này nhất chi đội ngũ chủ chiến chiến đấu lực vậy mà là hình thể nhỏ nhất cương trảo hải cẩu. Những này cương trảo hải cẩu bình thường thọt nhìn không đáng chú ý. Tại tiểu long phát ra tiến công hiệu lệnh về sau, vậy mà sắc mặt đại biến, toàn bộ biến thành chó dại. Hắn nhón toàn thân sù lông, nhe răng gầm thét, hung hán không sợ chết, điên cuồng xông vào đến địch nhân trận doanh bên trong. Dùng móng vuốt bắt, dùng miệng cắn, dùng toàn thân mỗi một chỗ có thể đủ công kích địa phương điên cuồng công kích địch nhân. Trang diện một lần biến đến huyết tinh, trung quanh hải vực cũng sống sờ sở, sở biến thành huyết hải. Không đến 10 phút, thì huyết khô lâu hải tặc đoàn người, vậy mà liền bị, bị go gâu, gâu đặc chiến đội chém giết, 10 phần khoa trương. Những kia nghĩ muốn đánh đến một nửa, nghĩ muốn chạy trốn hải tật, chết càng nhanh, bị báo hải báo yêu thú dễ dàng đuổi theo. Sau đó một móng vuốt đánh giết. Tiểu kiếm nhìn có chút ra đến, tại gâu gâu đặc chiến đội bên trong, Tiểu Long Bắc Hải sư là tướng quân, là người chỉ huy. Cương chảo hải báo là công kích chém giết binh sĩ. Báo hải báo tốc độ nhanh nhẹn, tại nước bên trong tốc độ nhanh như thiểm điện, mà cự sĩ hải báo là lực lượng cùng phòng ngự đảm đương. Cái này nhất chi đội ngũ phối hợp hợp lý mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vương gia Hâm muốn rách cả mí mắt nhìn lấy thủ hạ một đám thủ hạ bị tàn sát, hắn điên cuồng nghĩ muốn đi cứu viện, đi làm nhiễu, nhưng mà lại là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hắn bị Lãnh Hồng Ngọc cắn thật chặt, căn bản vô pháp thoát thân. Đáng chết, phế vật, quả thực liền là một đám phế vật. Vương gia Hâm con mắt đỏ bừng giận dữ hét. Vương gia Hâm sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng vẫn là cắn chặt hàm răng, lén lén từ trong ngực móc ra một cái bình, mở ra nắp bình. Ném vào đến phía dưới nước biển bên trong. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Vương gia hâm vạn vạn không nghĩ tới lãnh hồng ngọc người bên cạnh vậy mà cường hãn như thế. Hán tân tân khổ khổ kinh doanh thị huyết khô lâu hải tập đoàn, trong tay của đối phương vậy mà lại như thổ kê chó kiểng. Đã như vậy. kia liền cá chết lưới rách đi. Vương gia hâm mặt một mảnh quyết tuyệt. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Trường 275, Kinh biến, Thất phẩm yêu vương chợt hiện. Không đến nửa giờ chỉ gặp nguyên bản phách lối cuồng vọng thị huyết khô lâu hải tặc đoàn, liền tại vũ thần đường đám người tay bên dưới tan thành mây khói. Bốn phía mặt biển đầy là thị huyết khô lâu hải tặc đoàn thi thể. Tàn chi, nội tạng phiêu đầy cả cái mặt biển, hình ảnh vô cùng huyết tinh. Nhưng mà đám người không có chút nào một điểm đồng tình, ngược lại cảm thấy nội tâm thoải mái vô cùng. Tối hôm qua kia một chiếc bị kiếp thương thuyền thê thảm tràng cảnh còn tại đám người trong lòng quen quẩn, những này người chết chưa hết tội. Linh vũ khí, ngũ môn khai sơn phá quyển. Vô mặt biển đột ngột phát ra một tiếng rít, một đạo đáng sợ sóng xung kích từ tiểu kiếm quyền đầu bên trên phát ra, lập tức trước mặt một vị tứ phẩm trung kỳ hải tặc liền kêu thảm thanh âm cũng không có phát ra, trực tiếp bị tiểu kiếm vung thành thấy không rõ hình dạng thì nát, to lớn xung kích tác phẩm tâm huyết dùng hạ, cái này một đống thịt nát sau lưng, càng là phun tung tóe ra năm đạo dài 1 mét của máu, huyết trụ sen lẫn đại lượng thịt nát lưu loát, dễ dàng đem cái này một vị hải tặc đánh chết, tiểu kiếm lên trước một bước vơ vét lấy hắn thi thể. Một bên vơ vét một bên nhịn không được thầm nói, những hải tặc này đều là hổ giấy, thoạt nhìn rất hung hãn, nhưng mà kỳ thực bên trong đều hơi yếu. Đúng vậy, cái này là tiểu kiếm một quyền một cái tiểu bằng hưu chơi chết hơn mấy chục cái hải tặc chân thực ý nghĩ. Nhìn sơ qua, những hải tặc này mỗi một người đều rất hung, toàn thân tản ra một cỗ phảng phất muốn ăn người khí thế, toàn thân huyết khí. Nhưng mà một cái đánh lên, tiểu kiếm liền cảm thấy những này người yếu một con, liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, yếu không được. Tiểu Kiếm chấn kinh những hải tặc này nhỏ yếu, kỳ thực những hải tặc này ngược lại càng thêm chấn kinh tiểu kiếm các loại người cường đại. Hắn nhóm đến gần hơn trăm người vây công Trương Tiểu Kiếm cùng Vương Bảo bảo hai vị tam phẩm, kết quả không chỉ không có vây công thành công, ngược lại bị đối phương một kích liền tan nát, bẻ gãy nghiền nát chơi chết. Linh Vũ giả cường đại, tại cùng cấp bậc Ngự Hải Sư bên trong biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, hình thành một đầu không thể vượt qua hừng câu. Đúng vậy, những hải tặc này bởi vì quanh năm sinh hoạt trên mặt biển, hung hãn tàn nhẫn, Xuất thủ lăng lệ, mỗi một lần công kích đều là nhắm chuẩn trương tiểu kiếm cùng vương bảo bảo nhược điểm cháo môn. Hắn nhóm cũng rõ ràng ngự hải sư nhược điểm không am hiểu cận thân chiến đấu, cho nên mỗi một người đều điên cuồng xông lên tiến hành cận thân chiến đấu. Đáng tiếc, làm đến linh vũ song tu vũ thân đường, những hải tặc này tuyển chạy ngược lại thành vì tự tìm đường chết cử chỉ. Thực tế năng lực chiến đấu đạt đến tứ phẩm trương tiểu kiếm, đối phó những này tam phẩm hải tặc càng là không cần tốn nhiều sức. Không đến nửa giờ. Cả cái thị huyết khô lâu hải tặc đoàn liền cơ hồ bị tàn sát trống không. Cả cái gâu gâu đặc chiến đội trên mặt biển thỏa thích sát lục, tiếng chó sủa không ngừng. Tiểu kiếm lười nhác đối phó những này yếu gà, liền đem ánh mắt liếc về phía ngay tại vây công triệu tử cậu cùng Nhan An Thanh hai người chín người. Quả nhiên lựa chọn của hắn là đúng, giết chết cái này một vị tứ phẩm hải tặc về sau, tiểu kiếm từ trên người hắn móc ra một khỏa giá trị mấy trăm vạn ngũ phẩm sơ kỳ yêu đan. Tiểu kiếm cuồng hỉ không nói lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy vị tứ phẩm hải tặc, ánh mắt kia liền lạnh như sắc lang nhìn đến mỹ nữ. Mà bị tiểu kiếm nhìn đến mấy vị hải tặc thì trực tiếp lạnh lùng dùng mình một cái. Không bố, tu vi đạt đến tứ phẩm trung kỳ, vậy mà trực tiếp bị cái này tam phẩm hậu kỳ ra hỏa một chiêu giết chết. Hắn nhóm mai phục bọn ra hỏa này, còn tính là người sao? Mặt khác một bên, Lãnh Hồng Ngọc cùng Vương Gia hâm chiến đấu cũng từng bước tiến vào gay cấn, càng ngày càng kịch liệt. Vương gia hâm nhìn lấy thủ hạ của mình càng ngày càng ít, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Hắn đánh lên càng thêm điên cuồng, trong tay thị huyết kiếm là như mưa to gió lớn, điên cuồng hướng lãnh hồng ngọc chém tới. Mà tại nửa canh giờ này bên trong, như là có người chú ý lời nói liền sẽ phát hiện, hai người mặc dù vẫn luôn tại chiến đấu. Nhưng là vương gia hâm một mực tại công, mà lãnh hồng ngọc tại thủ. Lãnh hồng ngọc một cái thất tinh đao ngư vây quanh quanh người quay tròn xoay tròn, đao quang hóa thành một mảnh quang cháo, thủ là giọt nước không giọ Nhìn lấy Lãnh Hồng Ngọc cử động, Vương Gia Hâm một gương mặt lộ ra là càng ngày càng gấp gáp, trên trán toát ra một giọt lớn một giọt lớn mồ hôi nóng. Một lát, Lãnh Hồng Ngọc nhếch miệng lên, vẻ mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Vương Gia Hâm, "Vương phế vở, đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi linh khí bí mật. Ngươi linh khí thị huyết kiếm tại chiến đấu bên trong như là có thể kích thương đối phương, có thể đủ rút ra đối phương huyết dịch, sau đó đem huyết dịch này biến thành của bản thân, phản mớm tự thân linh lực. Cho nên tại cái này chiến đấu qua bên trong, Ngươi có thể dùng càng chiến càng mạnh, mà địch nhân bởi vì mất máu quá nhiều càng ngày càng yếu. Ngươi võ giả tu vi mới ngũ phẩm, mà lại đều chỉ có lục trọng gian luyện. Nhưng bởi vì thị huyết kiếm đặc cách năng lực, cho nên ngươi có thể tại lục phẩm trên bảng xếp hạng xếp hạng bài cái này cao. Lãnh Hồng Ngọc một bước trí tuệ vững vàng bộ dáng, cho nên chỉ cần ta không bị ngươi thị huyết kiếm đánh trúng, ta không bị thương, ta liền tự động đứng ở thế bất bại. Vương gia hâm sắc mặt một trận khó coi. Ngươi bây giờ có phải hay không tại tâm ý? ta cái này tiện nữ nhân vì cái gì biết rõ nhiều như vậy lãnh hùng ngọc lại hắc hắc cười lạnh nói vương gia hâm không nói tiếng nào sắc mặt càng thêm khó coi cái này đáng chết tiện nữ nhân trưởng thành càng lúc càng nhanh với anh đúng lúc này chân trời chỗ đống nhiên xuất hiện một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng cái này một cỗ khí tức một giây trước còn tại chân trời chỗ một giây sau liền nhanh chóng xuất hiện tại một vùng biển này bầu trời bên trong nguyên bản còn tràn đầy tự tin giống là mèo vờn chuột lãnh hùng ngọc Tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức thời điểm, đột nhiên cả cá nhân sù lông lên đến, nguyên bản tràn đầy tự tin khuôn mặt tươi cười cứng lại ở giữa không trung bên trong. Mà Vương gia hâm tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức thời điểm, thì là cả cá nhân cuồng hỉ vô cùng mừng rỡ. Bốn phía mặt biển nguyên bản chiến đấu say sưa vũ thần đường đám người cùng với gâu gâu đặc chiến đội, tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức khủng bố thời điểm, kia phản ứng cũng giống như Lan Hồng Ngọc, toàn bộ lông tóc dựng đứng, chấn kinh quay đầu qua đến. Chỉ gặp mọi người ở đây chiến đấu bầu trời, như thiểm điện xuất hiện một đầu thân dài tới 7 mét màu đỏ tươi cá lớn. Đương nhiên, cái này không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, cái này một đầu cá lớn bay lên không, hắn bay lên không giữa không trung bên trong. Thất phẩm, thất phẩm yêu vương. Trương tiểu kiếm kinh hô hét lớn, hơn nữa còn là cấp há yêu thú, hồng khô lâu tiêm nha ngư. Hồng khô lâu tiêm nha ngư, bên ngoài thoạt nhìn mười phần giữ tợn huyết tinh, tràn ngập lấy một cô đáng sợ cảm giác. Nó thân bên trên không có một mảnh vảy cá, cũng không có bất luận cái gì một luồng làn da. Chân chuột chỉ có một thân màu đỏ sậm huyết nhục cùng với kia hoàn toàn bạo lộ ra bạch sắc ngư cốt. Thoạt nhìn liền là như một đầu bị sống sờ sờ lột đi vảy cá cùng da cá cá lớn đồng dạng. Thoạt nhìn là là để người kinh khủng. Hắn một trương miệng to, càng là răng nanh thêm sai sinh trưởng từng sợi có tới dài khoảng nửa mét to lớn răng nanh, giống như kiếm thần chư sĩ ngư. Toàn bộ thử tại bờ môi chi bên ngoài mười phần dữ tợn. Hồng khô lâu tiêm nha ngư một đôi tròng mắt không có mắt đen, chỉ có một mảnh xương mũ trắng xương mũ ảm đạm. Hồng khô lâu tiêm nha ngư đang bơi ở giữa không trung, một đôi màu trắng bệnh tròng mắt đứng ở trên cao nhìn chằm chằm phía dưới Vương gia hâm. Vương gia hâm, ngươi cũng đã biết gọi ta qua đến đại giới. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 276, Song sinh linh thú. Sáng sớm mặt biển bên trên, tại cái này một đầu thất phẩm yêu vương xuất hiện về sau. Thế cục lại lần nữa nghi chuyển. Vũ thần đường đám người từng cái hạ ý thức tụ khép lại dựa chung một chỗ, kiên kỵ nhìn lấy bay cao tại không trung hồng khô lâu tiêm nha ngư. Gâu gâu đặc chiến đội cũng đồng dạng đình chỉ truy sát chạy tứ tán bốn phía hải tặc, toàn bộ sợ hai hướng chủ nhân của mình Triệu Tử cầu bơi đi. Hắn nhóm cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Mặt biển bên trên, vương gia hâm sắc mặt phức tạp nhìn đỉnh đầu yêu vương một mắt, phu phu một tiếng quỳ gối mặt biển, "Tôn kính Hồng Phong đại nhân, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi người hầu trung thành nhất." Tốt tốt tốt. Hồng Phong một trương răng nanh miệng to chậm rãi mở ra, gạt ra một vệt nụ cười hài lòng. Chỉ là hồng khô lâu tiêm nha ngư miệng đầy răng nanh, cho nên miệng này dương ra, lập tức kia tiểu dung quả thực so với khóc còn khó nhìn hơn. Nhìn lấy Vương gia hâm hiện trường này hiệu chung cục diện, trương tiểu kiếm các loại người hiện lên vẻ kinh sợ cùng bất khả tư nghị. Cái này Vương gia hâm vậy mà cho yêu tộc làm chó săn, rất tốt. Hồng Phong nhìn chăm chăm phía dưới Lan Hồng Ngọc, trương tiểu kiếm các loại người. Khỏe miệng đống nhiên liền có một đạo nước bọt chảy ra, miệng phun người âm thanh, ông ông nói ra, ngươi nguyện ý hiệu chúng ta, kia ta liền lòng từ bi đem hắn nhóm ăn tươi đi. Tạ ơn Hồng Phong Đại Nhân, đây vốn chính là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Vương gia hâm sắc mặt lộ ra một vệ thay đổi thắng cục đắc ý, cho dù là trước mặt cái này một vị nữ nhân, nàng có thể là viêm quốc Nam Hải Đại học đệ nhất thiên tài. Hồng Phong Đại Nhân nếu như ngươi ăn tươi nàng lời nói, Nam Hải Đại học nghĩ tất hội ăn không được, ngủ không yên. Kìa ta liền càng thêm nuốt trừng cái này hầu tử, hồng phong miệng bên trong phát ra khàn khàn mà khó nghe tiếng cười, giống là hai phiến khàn khàn giấy da châu lẫn nhau ma sát, những này thực lực bình thường, nhưng là mùi vị không tệ. Tốt nhất Nam Hải Đại học người nguyện ý vì nàng báo thủ, cái này dạng ta có thể dùng hưởng dụng đến càng nhiều mỹ thực. Nghe lấy hồng phong cùng vương gia hâm đối thoại, chương tiểu kiếm sắc mặt một trận khó coi. Yêu vương. Thất phẩm yêu vương. Vương gia hâm cái này tiện nhân vậy mà cho yêu tộc làm chó săn. Nguyên bản một mảnh đại tốt thế cục, một lần lại lần nữa xoay chuyển, mà lại hắn nhóm còn rất có khả năng toàn bộ nằm tại chỗ này. Mã trứng, không nghĩ tới vương gia hâm tên xuất sinh này lại vẫn có cái này một chiêu. Các ngươi hai cái xuất sinh muốn kỳ kỳ ai ai tới khi nào? Liên tại tiểu kiếm trong mọi người tâm điên cuồng buồn chồn thời điểm, đột nhiên một đạo băng lánh mà không kiên nhẫn thanh âm chậm rãi trên mặt biển vang lên. Tiểu kiếm chấn kinh ngẩng đầu, chỉ gặp nói một câu nói kia người, lại là lanh hường ngọc. Tiểu kiếm lại lần nữa nhìn về phía triệu tử cẩu, nhan an thanh các loại người, chỉ gặp hắn nhóm lúc này lại là bình tĩnh lại. Nhan an thanh phát giác được trương tiểu kiếm cùng vương bạo bạo trên mặt sợ hãi, vu vu bả vai của hai người, nháy mắt ra hiệu cười nói, hào hào nhịn, hào hào học. Hả? Hà. tiểu kiếm không hiểu ra sao, chỉ gặp lúc này lãnh hồng ngọc tại trải qua ngay từ đầu chấn kinh về sau, tay phải cầm thất tinh đau ngư, y nguyên vẻ mặt cao ngạo bẽn lẽ nhìn trầm trầm vương gia hâm cùng hồng phong, phảng phất hồng phong không phải thất phẩm yêu vương mà chỉ là một đầu phổ thông yêu thú mà thôi. Hầu tử, ngươi tìm chết. Lãnh Hồng Ngọc thái độ làm cho Hồng Phong nhận vũ nhục, hắn một tiếng gầm nhẹ hướng phía dưới Lãnh Hồng Ngọc đánh giết mà đi. Vương gia hâm vẻ mặt cuồng hỉ, phảng phất nhìn đến Lãnh Hồng Ngọc đã bị tháo thành tám khối bộ dạng. Nhưng mà, liền tại Hồng Phong mở ra to lớn miệng lớn dính máu, chuẩn bị một cái hướng Lãnh Hồng Ngọc căn xuống thời điểm, đột nhiên một cỗ mênh ngông bàng bạc khí tức động nhiên từ Lãnh Hồng Ngọc thân thể bộc phát ra một đầu khí thế kinh người linh thú hư ảnh từ lãnh hồng ngọc đan điền linh hải bên trong vọt ra hướng hồng phong nên kích mà đi bùa ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới thực lực đạt đến thất phẩm yêu vương hồng phong lại bị cái này một đầu to lớn hư ảnh đụng đến bay rất ra ngoài cái này đột nhiên phát sinh một màn để đám người trợn mắt hốt muộn tiểu kiếm cũng hoàn toàn bị kinh sợ đấu đấu ngư linh thú tiểu kiếm run rọt nói hơn nữa còn là cấp s linh thú tướng quân đấu ngư tiểu kiếm có điểm nhẹ nào Nhìn chầm chầm lúc này cuộn xoáy, du tẩu tại lãnh hồng ngọc bên cạnh hai đầu linh thú, chấn kinh vô pháp nói nên lời. Song sinh linh thú. Lãnh hồng ngọc vậy mà là truyền thuyết bên trong song sinh linh thú, có được hai đầu linh thú. Một đầu là cấp A linh thú thất tinh đao ngư, một đầu khác là cấp S tướng quân đấu ngư. Điên. Cái này thế giới điên. Lãnh ngạn quân cùng lãnh hồng ngọc hai người là thân tỷ đệ, có thể lãnh hồng ngọc linh thú là thất tinh đao ngư, mà lãnh ngạn quân là sư vương đấu ngư. Tiểu Kiếm vốn còn xem là hai người là đều tự kế thừa chính mình cha mẹ linh thú, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, Lãnh Hồng Ngọc vậy mà là đều kế thừa. Mà lại Lãnh Hồng Ngọc kế thừa đến, vẫn là so Lãnh Ngạn Quân còn muốn càng cao hơn một cấp cấp S linh thú, tướng quân đấu ngư. Ngoạ Tào. Ngoạ Tào, Ngoạ Tào, Ngoạ Tào. Tiểu Kiếm hoàn toàn một câu đều nói không nên lời. Lãnh Hồng Ngọc cái này đại phu bà, mới thật sự là bật học đi. Cái này nữ nhân, cái này cũng thực tại là quá khủng bố. Tiểu Kiếm cũng rốt cuộc minh bạch Vì cái gì cái này nữ nhân chỉ có lục phẩm lại là dám đi thăm dò truyền thuyết bên trong cấm kỵ chi hải. Vì cái gì triệu tử cầu mấy người khi nhìn đến cái này một đầu thất phẩm yêu vương thời điểm, mặc dù khẩn trương lại là không sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, lãnh hồng ngọc so cái này đầu thất phẩm yêu vương, còn muốn khủng bố. Cùng sư vương đấu ngư so sánh, tướng quân đấu ngư thân bên trên lít nha lít nhít vây cá gai thoạt nhìn muốn càng thêm uy vũ và lãnh khốc, lực lượng, tốc độ, phòng ngự cũng càng thêm cường đại. giữa không trung Vội vàng không kịp chuẩn bị bị công kích đến hồng phong từ trong mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết, màu đỏ sầm trên người cũng xuất hiện từng cái huyết động, huyết châu tử từ bên trong điên cuồng trào ra. Người! Người! Hồng phong giữa không trung bên trong ném bay ra ngoài mười mấy mét, mới rốt cục ngừng lại thân hình. Nó thân bên trên toát ra đại lượng yêu lực, mới rốt cục ngừng lại thương thế trên người. Cái này lúc hắn có công phu quay người lại, trừng lớn lấy màu trắng bệnh con mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chầm chầm lánh hồng ngọc Mặt nguyên bản cao ngạo cùng ưu việt cảm giác, tại lúc này bị hoàn toàn bị trà đạp không còn một mảnh. Cấp S. Vậy mà có một vị thức tỉnh ra S cấp linh thú. Hơn nữa còn là song sinh linh thú. Vương gia hâm kinh ngạc một giây về sau, mặt cũng hóa thành nồng đậm sợ hãi. Lãnh hồng ngọc. lãnh hồng ngọc cái này nữ nhân, quả thực liền là yêu nghiệt. Không tệ, nhìn tới đây chính là truyền thuyết bên trong mua một tặng một. Lãnh hồng ngọc vẻ mặt cười lạnh nhìn lên trước mặt vương gia hâm cùng hồng phong. Vậy các ngươi hai cái Ta liền đều toàn bộ thu xuống. Một đầu thất phẩm sơ kỳ hồng khô lâu tiêm nha ngư vẫn là rất đáng tiền. Vô anh, lãnh hồng ngọc chân phải trên mặt biển một điểm, cả cái người lập tức là như mũi tên một dạng hóa thành tàn ảnh hướng hồng phong tìm chết mà đi. Mà nàng vừa vừa rời đi, nguyên bản mặt biển lập tức liền nổ tung một cái cự đại thủy động, qua mấy giây mới chậm rãi hồi phục. Tướng quân đấu ngư linh thú hư ảnh liền cùng lãnh hồng ngọc hợp hai là một, tiến vào nhân linh hợp nhất trạng thái. Lãnh hồng ngọc bản thân hướng hồng phong đánh tới mà ngân quang lấp loé thất tinh đao ngư thì liền phá toái hư không, thẳng hướng vương gia Hâm. Lãnh Hồng Ngọc lấy một địch hai, thậm chí bá đạo. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 277, Vương gia Hâm, ta nói ta là nội ứng, ngươi nhóm tin sao? Mặt biển bên trên, Lãnh Hồng Ngọc cùng thất phẩm sơ kỳ yêu vương Hồng Phong chiến đấu, chưa có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu chi bên ngoài, thời gian còn lại hoàn toàn liền là tại chịu đánh. Thế cục nghiêng về một bên. Nghĩ lại cũng bình thường. Lãnh Hồng Ngọc có thể là linh vũ giả lục phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn là võ giả muội nhất phẩm đều rèn luyện đến đệ thập trọng võ giả, có được hỏa linh thể, mỗi một lần công kích còn bổ sung lên hỏa diễm đặc hiệu. Tuy nói lục phẩm cùng thất phẩm ở giữa là một đầu khoảng cách cực lớn, nhưng là tại song tu tình huống dưới, cái này loại chênh lệch đã bị lau sạch. Cái này là linh vũ giả huy lực. Lại thêm Lãnh Hồng Ngọc vẫn là dọa người nghe tin bất ngờ song sinh linh thú. Cho dù là trong đó một đầu vẫn là truyền thuyết bên trong cao quý cấp s, tướng quân đấu ngư ba loại lực lượng điệp ra phía dưới, cho dù là thất phẩm sơ kỳ yêu vương cũng vô pháp địch nổi. Vô hình lại là một cái phản phất muốn xé rách thương khung vây cá đao chém xuống, Hồng Khô lâu tiêm nhang ngư thân thể lập tức lại lần nữa nổ tung, mở ra một đại đầu màu đỏ vết thương, Hồng Phong bay rớt ra ngoài, huyết vẩy trướng không, tiêu diệt liên tục. Âu Dương Tương Linh, Nhan An Thanh, Triệu Tử Cầu ba người còn tốt. Hiện nhiên đã không phải là lần thứ nhất mắt thấy lãnh hồng ngọc bạo đánh thất phẩm yêu vương tên chẳng diện. Lúc này mặc dù kích động, ao ước, nhưng mà còn tính là tương đối bình thường. Nhưng mà lần thứ nhất cái này loại cảnh tượng hoành tráng trương tiểu kiếm cùng vương bà bảo, bảo, lúc này hoàn toàn ngây ra như phóng, một câu cũng nói không ra. Nam Hải đại học đệ nhất thiên tài, cái này xưng hào thật không phải là tùy tiện kêu A. Lãnh hồng ngọc, này thiên phú, cái này thực lực, thực tại là quá kinh người. Tiểu kiếm lại một lần nữa có điểm nghi hoặc. Lão thiên gia chỉ cấp hắn một cái hệ thống có phải hay không có điểm quá không công bằng rồi. Thế nào nói cũng phải lại đến một cái ép cực huyết mạch ra. Cùng lãnh hồng ngọc, nhan an thanh những nảy vũ thần đường người so ra, hắn quả thực liền là một cái yếu gà. Không đến 10 phút, lúc này hồng phong thoạt nhìn thê thảm vô cùng, một trương miệng lớn dính máu bên trong răng nanh, cơ hồ muốn bị lãnh hồng ngọc đệm đoạn một đại nửa, tiên huyết chảy ròng, trồi lùi một mảng lớn, cứng rắn nhục thân tại lãnh hồng ngọc công kích phía dưới, máu thịt bép, xương gãy thịt vụn. Đại lượng huyết nhục tại tướng quân đấu ngư sắc bén vây cá dưới đao bị một điểm bị gọt không có. Thân bên trên ngư cốt cũng gãy mất mười mấy cây, bộ dáng thê thảm vô cùng. Hồng Phong thua, thua mười phần chỉ để. Lãnh Hồng Ngọc đánh nó hoàn toàn liền giống là ba ba đánh nhi tử, hắn không có chút nào trợ tay lực lượng. Hả? Xem xét đại cục đã định, Lãnh Hồng Ngọc cũng có không vòng quét lên chiến trường. Lam Nàng nhìn thấy mặt khác một bên thất tinh đao ngư cùng Vương gia hâm chiến đấu lúc, nàng lại là sửng suốt một chút. Vương Gia Hâm tên xuất Sinh này lại vẫn không có bị Thất Tinh Đao Ngư chém chết. Lãnh Hồng Ngọc lông mày cau lại, nhìn tới cái này cái Vương Gia Hâm còn ẩn tàng một chút thực lực. Lãnh Hồng Ngọc nhìn về phía Vương Gia Hâm, Vương Gia Hâm cũng đồng dạng vừa tốt nhìn hướng Lãnh Hồng Ngọc, ánh mắt của hai người giữa không trung bên trong gặp gỡ, đối mặt cùng một chỗ. Vương Gia Hâm lập tức toàn thân run lên, liền hoảng sợ tránh né. Bởi vì cái này một sơ sẩy, Lãnh Hồng Ngọc lập tức khống chế Thất Tinh Đao Ngư bạo trảm mà xuống, Vương Gia Hâm hoảng sợ liền trốn tránh. Nhưng mà thất tinh đao ngư vẫn là tại hắn sau lưng vạch ra một đầu khoát đại vết đao, máu tươi chảy đầm địa. lãnh hồng ngọc vẻ mặt xem thường, phế vật. Lao nương một đánh hai, đều đem các ngươi hai cái đánh thành chó. lãnh hồng ngọc lại lần nữa tăng tốc công kích, hướng hồng phong bạo hướng mà đi, quyết định trước chơi chết cái này đầu hồng khô lâu tiêm nhang ngư. Sau đó lại chặt xuống vương gia hâm đầu, trở về dùng tế phụ thân chi linh. Vâng! Lại là một cái khủng bố đao quang rơi xuống, hồng phong vô pháp chống đỡ dung vớt xuống một đoạn nhỏ đùi cá đại giới ngăn trở lanh hồng ngọc công kích sau đó toàn bộ thân thể kinh hoàng đằng không mà lên ngự không bay về phía không trung không dám lại đánh hồng phong không dám lại đánh hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm phía dưới lanh hồng ngọc to lớn thân thể ngăn không được rung dậy tiên huyết giống là ngăn không được nước suối từ trên trời nhỏ xuống rớt xuống phía dưới nước biển bên trên nhìn kỹ hồng phong thương thế trên người chỉ gặp cái kia khổng lồ thân thể bên trên có mấy đạo khủng bố vết đao đã mở ra thân thể nó bên trong nội tạng thậm chí trong đó có từng đao thế hết sức kinh người, cơ hồ muốn đem nó thân thể chém thành hai nửa. Quá khủng bố. Hồng Phong cảm giác tiếp tục đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chết tại một cái lục phẩm bên trong. Súc sinh, ngươi có gan xuống đến, lao nương ta chém chết ngươi. Lãnh Hồng Ngọc nhìn chằm chằm Hồng Phong chửi ầm lên, nhưng là không thể làm gì. Không quản là nhân tộc hay là yêu tộc, đột phá đến thất phẩm, đều sẽ có được ngự không năng lực. Lãnh Hồng Ngọc mặc dù thực lực cường đại, chiến lực có thể so với thất phẩm Nhưng là cũng không phải thật sự là thất phẩm, cho nên nàng vô pháp lực không, cũng liền vô pháp truy sát trốn đến giữa không trung hừng phong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bay tại trên trời, không có biện pháp nào. Hầu tử, ngươi có gan liền bay lên đến a, lão tử ta cho ngươi chạm. Xem xét Lánh Hồng Ngọc vô pháp bay lên đến, Hồng Phong hung hăng xính một lần miệng lưỡi lợi hại. Trương tiểu kiếm, Triệu Tử cầu mấy người nhìn lấy im lặng. Huynh đệ, ngươi có thể là thất phẩm, ngươi một cái thất phẩm đối lục phẩm nói như vậy không biết xấu hổ. Bất quá lúc này thật là không có cách, hồng phong cao độ có tới 100 mét, căn bản với không tới. Đáng tiếc. Xem xét hồng phong cao bay cao, lãnh hồng ngọc nội tâm một trận tiếc hận. Một đầu yêu vương có thể là 10 phần đáng tiền, đáng tiếc hồng phong cái này sợ bức không dám cùng hắn đánh, nếu không hắn nhất định phải hung hăng đánh chết hắn. Hầu tử, ngươi đến A, ngươi đến A. Lão tử ta liền đứng ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể bay lên đến, lão tử ta ngoan ngoãn vươn đầu cho ngươi chạm. Xem xét Lãnh Hồng Ngọc vô pháp mại hắn thế nào, Hồng Phong một cái miệng hóa thành súng máy đại pháo, đối với Lãnh Hồng Ngọc điên cuồng chửi mắng lên đến, phảng phất là muốn đòi lại mới vừa rồi bị Lãnh Hồng Ngọc bạo đánh nợ. Lãnh Hồng Ngọc vốn chính là một cái bạo tính tình, lúc này bị Hồng Phong cái này dạng ngay trước mặt nhục mạ, thế nào khả năng chịu rồi. Dung Tinh thần lực chỉ huy thất tinh đao ngư hướng Hồng Phong chém tới, đáng tiếc hai cái khoảng cách có tới 100 mét, khoảng cách thực tại là quá xa, Hồng Phong dễ dàng tránh thoát. Người tên Súc Sinh này Đừng để lão nương lần sau bắt đến ngươi, nếu không ta nhất định đem ngươi đại tà tám." Lãnh Hồng Ngọc khí tại trên đất dậm chân, hỏa khí trùng thiên, nhưng mà làm nàng mang đến một nửa thời điểm, lại là nghẹn nào. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy giữa không trung hừng phong. Mà một bên Trương Tiểu Kiếm, Triệu Tử cầu mấy người cũng đồng dạng trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm đỉnh đầu hừng phong. Vũ thần đường sáu cái người, một cái miệng cũng đồng dạng dáng dấp đại đại, đầy là chấn kinh. Phốc phốc. Lúc này một chuôi trường kiếm màu đỏ đột nhiên như thiểm điện xuất hiện từ Hồng Phong thân sau đung nhiên một kiếm đâm vào đến hắn đầu cá bên trong tiên huyết bốn phía phun tung tóe Hồng Phong toàn thân run lên sững sờ nghĩ muốn về thân xem xét sau đó còn không có chuyển tới một nửa toàn bộ thân hình liền rốt cuộc khống chế không nổi mất đi ý thức từ trên trời rơi xuống đến một tiếng ầm vang nện tại phía dưới mặt biển bên trên gây ra sóng lớn đám người choáng váng không minh bạch chuyện gì xảy ra khuku nếu như ta nói ta là nội ứng Ngươi nhóm tin tưởng sao? Vương gia Hâm băng lãnh hung ác nham hiểm mặt bên trên, lúc này đẩy là tốt nói. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 278: Vương gia Hâm tấn cấp đến thất phẩm tông sư. Đánh dám. Không khí yên tĩnh một giây, lập tức vang lên lãnh hồng ngọc tiếng gầm gừ, cái này xúc sinh kiếm lại hút huyết, hắn tại chỉ hoan thời gian. Đám người lập tức hướng Hồng Phong thi thể rơi xuống địa phương nhìn lại chỉ gặp vương gia hâm kia cắm ở hồng phong đầu thị huyết kiếm, lúc này thân kiếm thân bên trên vậy mà hiện ra từng đạo tiên huyết mạch lạc cùng với gân xanh. Mà lúc này những này mạch máu, gân xanh tại không ngừng cổ động co rút lại, đem hồng phong tiên huyết điên cuồng hút vào trong thân kiếm. Không đến ngắn ngủi mấy giây, hồng phong thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng thu nhỏ. Mà thị huyết kiếm, thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng bành trướng. Chiều dài từ 2m biến thành 3m 4m. Mà theo lấy cái này một chuôi thị huyết kiếm biến lớn, đám người đột nhiên phát hiện có một chút không đúng. Cái này, cái này ra hỏa linh vật không phải thị huyết kiếm, mà là một đầu linh thú. Tiểu kiếm con mắt bên trong tràn ngập lấy một đạo bạch quang, hướng kêu màu đỏ trường kiếm nhìn lại, cái này xem xét, lập tức phát ra một tràng thốt lên. Thu đến tiểu kiếm nhắc nhở, đám người cũng là sắc mặt đại biến, lại lần nữa nghiêm túc hướng thị huyết kiếm nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức phát hiện một chút mánh khỏe dĩ như tại trôi kiếm hai bên trái phải, lúc này vậy mà lộ ra hai cái màu đỏ tươi trong mắt. Một đôi mắt này băng lãnh mà tà ác, tràn ngập bạo ngược khí tức, nó nhìn chằm chằm trước mặt to lớn hồng phong thi thể, ánh mắt đầy là phấn khởi cùng cuồng nhiệt. Giết. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lãnh Hồng Ngọc tại mở miệng thời điểm cả cái người đã hướng vương gia hâm bắn mạnh mà đi. Tướng quân đấu ngư hư ảnh lại lần nữa cùng Lãnh Hồng Ngọc hợp lại cùng nhau, nhân linh hợp nhất. Mà Thất Tinh đao ngư cũng đồng dạng quay tròn xoay tròn. Hướng thị huyết kiếm bạo trả mà đi, muốn ngăn cản hắn tiếp tục hút máu. Bành bành. Nhân Linh hợp nhất Lãnh Hồng Ngọc trong chớp mắt liền cùng Vương Gia Hâm giao thủ mấy chiêu, nhưng mà cái này càng là giao thủ, Lãnh Hồng Ngọc nội tâm liền càng là ngưng trọng. Vương Gia Hâm cái này xuất sinh vừa rồi tại cùng nàng thời điểm chiến đấu, quả nhiên tại ẩn giấu thực lực. Mà lại đáng sợ nhất là, hắn lúc này toàn thân linh lực sôi trào, thân bên trên khí thế càng ngày càng sôi trào đắt đỏ. Hắn thực lực tại nhanh chóng đề thăng. Lãnh Hồng Ngọc rất nhanh phản ứng qua đến là hắn kia một trôi thị huyết kiếm. Hắn thị huyết kiếm tại hấp thu hồng phong huyết dịch về sau, phản hồi đến vương gia Hâm thân bên trên, dẫn đến hắn thực lực tại không ngừng biến cường. Ngươi là cô y đem hồng phong dẫn tới. Lãnh Hồng Ngọc sắc mặt kinh sợ nhìn chằm chằm vương gia Hâm nói ra, ngươi đã thèm muốn máu tươi của nó rất lâu. Nhìn đến ngươi đoàn đến, vương gia Hâm cũng không che lấp, cười lạnh nói, vốn là là tính toán đợi các ngươi hai cái lượng bại câu thường, ta tốt cùng nhau hút máu, có thể kết quả không nghi tới. Hồng Phong cái này phế vật vậy mà không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá cái này dạng cũng được, chỉ cần ta có thể hấp thu đến Hồng Phong tinh huyết, ta liền có thể đột phá đến thất phẩm. Ha ha! Vương Gia Hâm càng nói càng hưng phấn, trên mặt thần sắc đầy là cuồng nhiệt cùng dữ tợn. Lãnh Hồng Ngọc quay đầu hướng thất tinh đao ngư nhìn lại, lại gặp Vương Gia Hâm thị huyết kiếm một đầu tiến vào đến Hồng Phong thân thể bên trong, lại dây dưa mấy giây, Mà như vậy mấy giây, chỉ gặp Hồng Khô lâu tiêm nhà ngư cái kia khổng lồ thân thể Lúc này nhận phong xương khô héo đoá hoa, toàn thân biến đến nhiều nếp nhăn. Sau đó cấp tốc liền biến thành một đầu sắc ướp, toàn thân da bọc xương, khô khốc, thoạt nhìn không có một tia huyết nụ. Phốc phốc, thi huyết kiếm từ hồng phong trong thi thể chui ra ngoài, chỉ gặp hắn đã hoàn toàn biến bộ dáng. Tiểu kiếm nói hoàn toàn không sai, cái này không phải một chui kiếm, mà là giống như thất tinh đao ngư, bề ngoài dáng dấp rất giống kiếm một loại cá. Cái này đầu cá miệng rất đặc biệt, rất dài, giống là một cái ống dài đồng dạng dung dài đỉnh sinh trưởng hai hàng răng nhọn, mà hắn chỉ là miệng này, liền chiếm cứ thân thể một nửa chiều dài, lại thêm toàn thân phát đỏ, làm cho cái này nụ hôn dài thọt nhìn giống là trường kiếm thanh kiếm. thân bên trên vây lưng cùng vây cá, lúc lên lúc xuống thì giống là kiếm ủi hộ thủ, mà cá thân thì là kiếm đem. cái này một đầu cá không động thời điểm, không ai có thể phát giác hắn không phải một chuôi kiếm. hấp huyết tiên quảng ngư, vương gia hâm linh vật không phải thị huyết kiếm, mà là siêu cấp phá linh thú hấp huyết tiên quảng ngư. Trương tiểu kiếm kinh hô kêu to, tại trường học trên lớp học, hắn có học qua liên quan tới cái này trùng linh thú chi thức. Cái này trùng linh thú cường đại nhất một điểm chính là, nó sẽ đem nó kia dài dài, đỉnh mọc đầy răng nhọn, giống là cái ống một dạng miệng cắm vào đến địch nhân nội bộ tiến hành hút máu. Rút ra máu tươi của địch nhân, sau đó phản hồi tự thân, tăng cường tự thân thực lực. Có điểm giống là tiểu thuyết võ hiệp bên trong hấp tinh đại pháp. Tồn người, lợi mình. Cái này đặc điểm mười phần đáng sợ Tại vài thập niên trước thời điểm có qua một cái chân thực cắn lệ, kia liền là thủy thần giáo một vị giáo viên linh thú cũng là hấp huyết tiên quản ngư, hắn lợi dụng tự thân linh thú cái này đặc tính, một mực thu nhận nhân tộc ngự hải sư tiên huyết, không ngừng làm bản thân lớn mạnh, không ngừng tấn cấp. Đây là một loại mười phần tà ác linh thú, đám người vạn vạn không nghĩ tới, vương gia hâm cái này ra hỏa vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút tựa hồ cũng bình thường cái kia, chính là bởi vì phía trước có qua tiền lệ cho nên nhân tộc đối với nắm giữ loại này linh thú ngự hải sư đều là mười phần cảnh giác, thậm chí còn có thể đối nắm giữ cái này chủng linh thú ngự hải sư tiến hành khống chế, vây quét. Mà vương gia hâm tiến hành ngụy trang, không chỉ sẽ không xúc phạm chúng nộ, đồng thời còn có thể rất tốt ẩn tàng chính mình, hẹn mọn trưởng thành, sau đó xuất kỳ bất ý tiến hành công kích. Cũng tỷ như lúc này, thất phẩm yêu vương hưng phong, tại hắn cùng với đám người một không chú ý thời điểm, lập tức liền bị vương gia hâm đánh lén thành công, bỏ ra sinh mệnh đại giới. Cơ hồ là hồng phong thi thể khô quắt xuống đến, một cố cực kỳ khí thế kinh người lập tức từ vương gia hâm thân bên trên buộc phát ra. Cái này một cố khí thế trùng trùng điệp điệp, cực kỳ kinh người, tựa hồ dẫn ra vùng thế giới này. Quần quần không ngừng linh lực từ dưới nước lao nhanh mà ra, tiến vào đến vương gia hâm thân thể bên trong. Sau đó tại mọi người mắt bên trong, chỉ gặp vương gia hâm chậm rãi từ mặt biển chậm rãi lơ lửng mà lên, bay về phía giữa không trung. Ha ha! Ha ha ha ha! Vương gia hâm một gương mặt lúc này cuồng hỉ đến vạn mẹo. Hắn cực kỳ hưng phấn, kích động đến cực điểm, run rẩy nhìn lấy hai tay của mình, cái này là thất phẩm lực lượng sao. Ta rốt cuộc tấn cấp đến tông sư. Ha ha! Thế cục đột nhiên biến hóa, thực tại là để đám người trở tay không kịp. Tiểu kiếm mấy người vạn vạn không nghĩ tới, cái này một lần truy kích vậy mà lại như này ba đợt bốn chiết. Vương gia hâm càng là bởi vì đột phá này đến thất phẩm tông sư. Mấy cái người nhịn không được lui lại một bước nhưng là khi nhìn đến lãnh hồng ngọc thời điểm nội tâm lại chậm rãi hiện ra một vẻ tự tin lãnh hồng ngọc liền thất phẩm hồng phong đều có thể đối phó vương gia hâm hẳn là càng không đáng kể a phảng phất là biết ý nghĩ của mọi người bay về phía giữa không trung hoàn thành tấn cấp vương gia hâm chỉ là quay đầu trong cặp mắt đầy là hưng phấn cùng tàn nhẫn hắn nhìn chăm chăm phía dưới trương tiểu kiếm âu dương tương linh các loại người chậm rãi nói ra đích xác có lẽ ta hiện tại y nguyên còn không đánh lại lãnh hùng ngọc nhưng là hút sạch các ngươi có mấy người tiên huyết, kia vẫn là có thể làm đến. Ha ha, đi chết đi. Đem các ngươi tiên huyết đều cho ta, thành vì ta biến cường cầu thang đi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Trường 279, siêu cấp thá linh thú, hấp huyết tiên quản ngư. Hiu. Vương gia hâm vừa dứt tiếng, hấp huyết tiên quản ngư lập tức hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, hướng Âu Dương Tương Linh bắn nhanh mà đi. Hấp huyết tiên quản ngư miệng bên trong phát ra từng đợt ố ô, ô tiếng kêu to, giống là tại vì có thể đủ nhấm nháp đến vị thực mà cảm thấy hưng phấn, nguy hiểm. Lãnh hồng Ngọc Đại Kinh điên cuồng vội xông mà đến, muốn ngăn trở Vương Gia Hâm công kích. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Gia Hâm khoẹt miệng câu một vệt quỷ dị mỉm cười. Linh kỹ, linh huyết huyết trận. Với Một đạo to lớn hình tròn huyết trận từ trên trời giáng xuống, đem chung quanh cả cái hải vực đều bao phủ lại. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới tựa hồ biến hóa phong cảnh. Phía Đông Thái Dương biến thành đỏ như máu. Trung quanh một khỏa lại một khỏa huyết khô lâu từ dưới mặt biển trôi ra, hắn nhóm hoa khóc, hoa cười, hoa vui, hoa nộ, trên mặt đủ kiểu nét mặt, muôn màu tận sinh. Hắn nhóm từng cái giang hai tay ra, là giống như là thủy triều hướng đám người cuốn tới. Cái này là huyễn thuật. Tiểu Kiếm một đôi mắt hơi hơi hoảng hốt một lần, trước mặt huyết sắc thế giới lập tức nhanh chóng sụp đổ tiêu thất, lần nữa khôi phục nguyên dạng, phảng phất vừa mới chỉ là một trò ngảo giác bất quá làm tiểu kiếm nhìn về phía những người khác lúc chỉ gặp âu dương tương linh triệu tử cầu các loại người lại là y nguyên sắc mặt mê mang sắc mặt thống khổ y nguyên thân hám tại huyễn thuật bên trong từ hắn âu dương tương linh lúc này càng là không nhúc nhích đứng tại chỗ mắt thấy đỉnh đầu hấp huyết thiên quản ngư từ trên trời giáng xuống nàng vẫn là không có chút nào cảnh giác nơi xa lãnh hồng ngọc điên cuồng đâm vào lên chỉ là một gương mặt vẫn là nhận huyễn thuật ảnh hưởng một hồi thanh tỉnh một hồi thống khổ tuần hoàn nhiều lần không ngừng dãi dùa Tại cái này Huyễn Thuận ảnh hưởng dưới, lãnh hồng ngọc cứu viện lập tức biến đến 10 phần chậm chạp, vô pháp kịp thời, chỉ có thể trơ mắt nhìn hấp huyết tiên quản ngư hướng Âu Dương tương linh vào tới, miệng bên trong phát ra từng đợt thống khổ không dám ai hống. Nhân tộc Ngự Hải sư con đường tu luyện, tu luyện là linh vật, tu luyện là linh lực cùng tinh thần lực, mà yêu tộc cùng võ giả con đường tu luyện tương tự, tu luyện nội thân, cho nên nhân tộc Ngự Hải sư lại đột phá đến thất phẩm tông sư về sau, tinh thần lực sẽ có được một cái chất biến biến hóa. Liên nổi bật đặc điểm kia liền là nắm giữ tinh thần lực kỹ năng công kích. Yêu tộc mặc dù đột phá đến thất phẩm về sau cũng có thể bay lên không, nhưng là bởi vì hắn nhóm chủ tu nhục thân một đạo, cho nên tinh thần lực công kích rất yếu, thậm chí là không có. Vương gia Hâm Linh thú hấp huyết tiên quản ngư, vốn là nắm giữ huyền thuật công kích năng lực. Lúc này ở hắn đột phá đến thất phẩm, tinh thần lực được đến chất biến về sau, cái này huyền thuật công kích lập tức biến đến thập phần cường đại. Cái này một chiêu linh huyết huyền trận một dùng ra, lập tức liền vây khốn tại chỗ tất cả người đem hắn nhóm toàn bộ toàn bộ kéo vào huyễn cảnh. Ẩm, mắt thấy hấp huyết tiên quảng ngư muốn một kiếm cắm vào âu dương tương linh thân thể bên trong, bên cạnh một thân ảnh đống nhiên đập ra, đẩy ra âu dương tương linh. hấp huyết tiên quảng ngư một đầu đâm vào đến âu dương tương linh tại chỗ bên trên, tắt lên một đầu to lớn thủy trụ. bị tiểu kiếm đụng ngã, âu dương tương linh lập tức liền thanh tỉnh qua tới. tiểu kiếm cũng lập tức làm lại trôi nổi trên mặt biển mấy khối phá toái bong thuyền, đánh chúng lanh hương ngọc, triệu tử cẩu, nhan an thanh các loại người cũng để hắn nhóm thanh tỉnh qua đến tiểu kiếm ta ơn ngươi âu dương tương linh triệu tử cầu các loại người lập tức liền phản ứng qua đến còn tốt cái này một lần mang ngươi qua đến lãnh hồng ngọc cũng đồng dạng trên lưng kích động ra một trận mồ hôi lạnh không trung bên trong vương gia hâm nơ ngẩn hắn chấn kinh nhìn về phía trương tiểu kiếm cái này tiểu lão đệ là thế nào béo sự tình vì cái gì hắn không có thân chúng huyễn thuật toàn bộ các ngươi hướng ta tới gần tiểu kiếm vội vàng hướng đám người quát khẽ nói Ừ. mọi người nhất thời rõ ràng liếc trương tiểu kiếm ý tứ liền nhanh chóng ngang nhiên xông qua huyễn thuật là thông qua một chút thủ đoạn đặc thù tác dụng tại đối phương thần kinh bên trên từ đó sản sinh ảo giác mà nghĩ muốn tiếp xúc huyễn thuật bình thường có hai loại biện pháp loại thứ nhất liền là dựa vào ngoại lực đánh phá loại thứ hai là bảo vệ mình thần kinh lúc này đám người đối mặt địch nhân là thực lực cao tới thất phẩm vương gia hâm cho nên loại thứ hai biện pháp không có dùng tại thất phẩm trước mặt Hắn nhóm bảo vệ mình thần kinh lực lượng quá yếu, cũng chỉ có lãnh hồng ngọc là lục phẩm đỉnh phong tu vi mới có thể chống đỡ một hai, cho nên nghĩ muốn giải trừ huyễn thuật chỉ có thể dựa vào ngoại lực, mà nắm giữ mắt tím chân thực chi nhãn trương tiểu kiếm rất hiển nhiên liền là biện pháp tốt nhất. Linh kỹ, linh huyết huyễn trận, vương gia hâm nhử mày, lại lại lần nữa thiết hạ huyễn thuật, nhưng mà kết cục cùng phía trước đồng dạng vẫn là dễ dàng bị trương tiểu kiếm cho giải trừ. Cái này một lần thế cục có điểm giang co. Trương Tiểu Kiếm các loại người mắt to trừng lấy Vương Gia Hâm, Vương Gia Hâm cũng đồng dạng mắt to trừng lấy Trương Tiểu Kiếm các loại người. Hai cái hai mặt nhìn nhau, cận thân chiến đấu, Vương Gia Hâm đánh không lại Lãnh Hùng Ngọc. Tinh thần công kích nguyễn thuật lại là bởi vì Trương Tiểu Kiếm vô pháp có hiệu quả. Nói cách khác, một lần Vương Gia Hâm đối Trương Tiểu Kiếm các loại người không làm gì được. đương nhiên, Lãnh Hùng Ngọc, Trương Tiểu Kiếm mấy người cũng đồng dạng vô pháp đối Vương Gia Hâm không làm gì được. Vương Gia Hâm lúc này bay giữa không trung bên trong, có tới một. 200 mét, lãnh hùng ngọc hoàn toàn với không tới. Mà lại có phía trước hồng phong giáo hấn, lúc này vương giá hâm ở xung quanh người bày ra đại lượng tinh thần lực dự phòng các loại đánh lén. Không khí liền này dạng rằng có trầm mặc mấy phút về sau, đột nhiên, giữa không trung vương giá hâm khỏe miệng lại lần nữa lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn lên đến. Bạch! Nguyên bản trôi nổi tại hắn bên cạnh hấp huyết thiên quản ngư lại lần nữa xuất kích. Chỉ bất quá, cái này một lần hắn công kích đối tượng không phải trương tiểu kiếm các loại người. Mà là chính mình hải tặc đoàn phó đoàn trưởng, Thạch Thông. Thạch Thông không thể tin tưởng trừng to mắt, điên cuồng giãy rủa. Nhưng mà một đạo huyền thuật rơi xuống, Thạch Thông hai mắt mở mịt, sống sờ sở, sở bị hấp huyết tiên quản ngư sen vào ngực. Tốc tốc. Cả cái mặt biển hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hấp huyết tiên quản ngư tại kia không ngừng miệng lớn đánh hút tiên huyết thanh âm. Không đến mấy giây, Thạch Thông liền bước lên hồng phong đường lui, cả cái người bị rút thành ra bọc xương khô lâu. Mà rút ra Thạch Thông tiên huyết về sau, Chỉ gặp giữa không chung vương gia hâm thân bên trên khí thế lại lần nữa tăng vọt. Vương gia hâm thực lực, biến đến mạnh hơn. Vù vù. Một cái hút khô thạch thông tiên huyết về sau, chỉ gặp vương gia hâm còn không vừa lòng. Hấp huyết tiên quản ngư tại không trung một trận lấp lóe, lại lại lần nữa hướng mặt biển còn sống thị huyết khô lâu hải tặc đoàn thành viên khác gấp bay mà đi. Những này người giống như thạch thông điên cuồng dây rua, mặt tràn đầy phát đỏ. Nhưng mà làm lại là một đạo huyện thuật rơi xuống. Những này người liền toàn độ ngoan ngoan biến thành vương gia hâm biến cường lương thực. Sung sướng thoải mái, cảm thụ được thân thể bên trong một đạo lại một đạo bành trướng linh lực, vương gia hâm mê say nhắm mắt lại, phát ra một trận hạnh phúc rên rỉ. Rốt cuộc có thể dùng hút khâu ngươi nhóm tiên huyết. Đáng tiếc phía trước ta tạm tại lục phẩm đỉnh phong, tấn cấp cần thiết càng ra phẩm cấp tiên huyết, mà không phải là các ngươi những này cấp thấp huyết dịch, hút khâu ngươi nhóm cũng vô dụng. Cho nên, cảm tạ ta từ bi đi, để cho ngươi nhóm sống đến nay. Ha ha. Ha ha ha ha, chương 280, trốn, 4.000 chữ, không đến một lát, mặt biển còn còn sống lấy hải tặc liền lọt vào chính mình đoàn trưởng độc thủ, bị vương gia hâm từng cái hút thành khô lâu, chết không nhắm mắt, mà lại nhất làm cho trương tiểu kiếm, lãnh hồng ngọc các loại người chấn kinh là, hấp huyết tiên quản ngư thậm chí còn đối đã chết đi hải tặc thi thể độc thủ, mà theo lấy đại lượng tiên huyết bị vương gia hâm hút vào, chỉ gặp hắn thân bên trên khí tức càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng trèo thăng một cỗ cường đại uy nghiêm từ vương gia hâm thân bên trên phong thích mà ra để người hạ ý thức cảm thấy kinh khủng kia là đến từ tông sư uy áp cường đại cái này là bao nhiêu mỹ diệu vị đạo vương gia hâm hưng phấn lẹ lưỡi liếm lấy bờ môi của mình giống là một cái dìn quân tử một dạng mê say vô cùng hưởng dụng nói mà theo lấy vương gia hâm đem đồng bảo của mình nhóm tiên huyết hút khô vương gia hâm hai con mắt híp lại đưa ánh mắt nhìn về phía phía dưới gâu gâu đặc chiến đội vương gia hâm giọng điệu băng lãnh cùng tăng khốc đã như vậy kia ta liền một điểm hút khô những suất sinh này huyết dịch một trăm đầu số lượng có thể dùng liền là tu vi thấp điểm nếu không ta nói không chừng ta còn có thể đột phá đến thất phẩm trung kỳ ha ha vương gia hâm giây lát ở giữa để trương tiểu kiếm đám người sắc mặt đại biến triệu tử cầu một gương mặt càng là vô cùng khó coi hắn toàn thân đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lộ ra phẫn nộ đến cực điểm nhưng mà vương gia hâm đã đột phá đến thất phẩm tông sư hắn vô pháp địch nổi trốn cần phải đến trốn Lãnh hồng ngọc sắc mặt tái xanh mà không cam lòng nói ra, mặc dù vương gia hâm cái này xuất sinh đã hấp thu hết đại lượng tiên huyết, nhưng là hóa tại cái này phiến hải vực tiên huyết vẫn là rất nhiều. Cái này bên trong là yêu tộc đông đảo biển sâu, cái này bên trong huyết tinh vị, rất nhanh liền hội hấp dẫn đến cái khác yêu thú. Đến thời điểm như là những này yêu thú lại cũng vương gia hâm cho hút, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Lãnh hồng ngọc một câu nói còn chưa nói hết, đám người sắc mặt đã biến đến vô cùng khó coi. Vương gia hâm cái này đầu linh thu thực tại là quá biến thái, thu nhận đến tiên huyết càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Dựa theo cái này xu thế thu nhận xuống đến, Vương gia hâm vô địch. Đến thời điểm lãnh hùng ngọc cũng không dám cam đoan chính diện có thể hay không đánh qua Vương gia hâm, cho nên lúc này cần phải lập tức nghĩ biện pháp rút lui, lại tiếp tục kéo xuống đi, thế cục chỉ hội đối hắn nhóm càng ngày càng không ổn. Ta nhóm vân tan trốn, triệu tử cầu đệ nhất cái đáp, không trốn nữa, hắn gâu gâu đặc chiến đội liền bị người hút thành thịt khô. Âu Dương tương linh cùng Nhan An Thanh lập tức đáp, kia, vậy chúng ta thế nào làm? Trương Tiểu Kiếm cùng Vương Bảo Bảo nhịn không được nói, kính nhờ, ta nhóm hai cái mới tam phẩm a, vốn là chuẩn bị dựa vào các ngươi này một đám đại lao ăn cơm, kết quả ngươi nhóm cái này bảy đại lao vậy mà nói muốn chạy trốn, ta bắt quái trận miễn cưỡng có thể dùng mang một cái đào tẩu. Nhan An Thanh lúng túng nói, ta cựu linh ngư miêu lại nhiều mang một người, chạy không nhanh. Âu Dương tương linh chậm rãi nói ra mà còn chờ một lần như là phân tán chạy trốn, ta hẳn là vương gia Hâm mục tiêu thứ nhất. Đúng vậy, hắn nhóm sáu người trừ Lãnh Hồng Ngọc, tu vi cao nhất liền là Âu Dương Tương Linh, ngũ phẩm đỉnh phong. Tu vi càng cường đại, huyết dịch bên trong ẩn chứa linh lực liền càng nhiều, cái này là vương gia Hâm mong muốn nhất. Lãnh Hồng Ngọc nhanh chóng quét đám người một mắt, ra lệnh, Nhan An Thanh ngươi mang vương bảo bảo đi, tiểu kiếm ngươi lưu lại, cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu. A? Tiểu kiếm đầu đầy là dấu chấm hỏi cái này là phương án tốt nhất. lãnh Hồng ngọc một đôi hẹp dài mắt phượng nhìn thật sâu tiểu kiếm một mắt nói ra mà lại hiện nay vương gia hầm đã đột phá đến thất phẩm hắn huyễn thuật đối ta ảnh hưởng quá lớn cho nên ngươi cần phải đến lưu lại giúp ta nếu không ta phải chết ngươi phía trước không phải nói muốn cua ta sao thế nào hiện tại không nguyện ý lưu lại cùng ta cùng nhau đồng cam cộng khổ kề vai chiến đấu ngươi liền cái này một điểm yêu cầu đều làm không đến thế nào truy nữ hải lãnh Hồng ngọc nói có lý có cứ. Bình thường. Trương Tiểu Kiếm. Sam. Phú bà tỷ tỷ ngươi nói tốt có đạo lý Nga, ta vậy mà hoàn toàn vô pháp phản bác. Tốt, kia liền này vui sướng quyết định. Đám người không nói hai lời, nhanh chóng đáp. Chúng ta đến ba tiếng, sau đó lập tức tách ra trốn. Vâng. Trương Tiểu Kiếm lập tức lại lần nữa im lặng. Dựa vào, ngươi nhóm không cần hỏi một lần lao tử ta ý kiến sao. Lao tử ta có thể là Nam Hải Đại học ngàn năm khó đến gặp một lần đại xoay so. Người nhóm liền này dạng từ bỏ ta, lương tâm của các ngươi qua. Tam, nhị, nhất, đi. Và anh. Một cái nháy mắt ở giữa, Âu Dương Tương Linh, Nhan An Thanh, triệu tử cầu ba người liền hoàn thành ý kiến thống nhất. Đồng dạng cũng là một cái nháy mắt ở giữa, ba người liền dứt khoát lưu loát chạy trốn, ba người đều tự hướng ba phương hướng. Mà tiểu kiếm nội tâm một câu nhổ nước bọt đều còn không có nôn ra. Và anh. Cựu Linh Ngư miêu meo một tiếng, liền một đầu đâm vào trong nước biển hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, nhanh chóng hướng nước biển sâu chô bơi đi. nhan an thanh dưới chân mở rộng một mặt to lớn bắt quái trận đồ. bao chu vương bảo bảo, bắt quái trận đồ mũi lấp lóe một lần, hai người liền hướng nơi xa lấp lóe ra một, 200 trăm mét, tốc độ cực nhanh. triệu tử cầu một đầu gối tại tiểu long thân bên trên, chỉ huy gâu gâu đặc chiến đội hướng âu dương tương linh một phương hướng khác điên cuồng bơi đi. không đến một lát, tại chỗ liền chỉ còn lại lãnh hồng ngọc cùng trương tiểu kiếm lẹ lói trơ trọi hai người. Lãnh hồng Ngọc nhìn trăm trăm đỉnh đầu là Vương Gia Hâm một mặt phẫn nộ, Ma Tiểu Kiếm thì lông mày một trận lộn xộn im lặng. Đừng hong trốn. Trên bầu trời, xem xét vũ thần đường mấy cái người chạy trốn, Vương Gia Hâm do dự một chút, lại là hướng Triệu Tử Cẩu phóng đi. Lúc này chạy trốn ba đường bên trong, bởi vì Triệu Tử Cẩu là theo chân gâu gâu đặc chiến đội chạy trốn, cho nên Triệu Tử Cẩu cái này một đường tốc độ chậm nhất, lại thêm Triệu Tử Cẩu chỉ là tứ phẩm đỉnh phong, đối phó dễ dàng. Mà cái này một đường mặc dù thực lực yếu kém, nhưng là số lượng khá nhiều. Triệu tử cẩu cùng 100 đầu gâu gâu đặc chiến đội hợp lại, cái này tinh huyết lực lượng không sai biệt lắm có thể so với ngũ phẩm. Cho nên vương gia hâm tuyển trạch truy sát triệu tử cẩu Ôm chặt ta. Mặt biển bên trên, lãnh hùng ngọc đột nhiên nói với trương tiểu kiếm. a tiểu kiếm sướng sở. Ta nói, ngươi ôm chặt ta. Lãnh hùng ngọc lại lần nữa đối tiểu kiếm phát ra quát khẽ một tiếng. Sau đó 0.000 một giây. Tiểu kiếm lại đột nhiên phát hiện chính mình bị quăng đến một cái mềm mại mà lại tràn ngập bạo phát lực cùng lực lượng cảm giác trên lưng. Tiểu kiếm khẽ giật mình, hắn lại bị phú bà tỷ tỷ một cái vác tại trên lưng, hai cái đến một số không khoảng cách tiếp xúc thân mật. Tiểu kiếm cũng hỉ, hoa thật mềm, tốt có có giãn. A, Tiểu kiếm một câu còn không có cảm thán xong, đột nhiên thấy hoa mắt, trung quanh phong cảnh liền nhanh chóng bắt đầu mơ hồ. Chỉ gặp lại là lãnh hồng ngọc lúc này chân phải tại trên đất dẫm ra một đầu thủy trụ về sau. Cả cái người liền hóa thành một đầu chạy trên mặt biển hắc báo, hướng Vương Gia Hâm bắn mạnh mà đi. Những nơi đi qua, mặt biển kéo lên một đầu cao mấy mét thủy long. Phanh phanh. Không đến mấy giây thời gian, Lãnh Hồng Ngọc liền cùng Vương Gia Hâm hấp huyết tiên quản ngư giao thủ mấy lần. Đâm về triệu tử cậu công kích toàn bộ bị lần lượt ngăn lại. Vương Gia Hâm sử dụng uyển thuật khống chế phía dưới triệu tử cậu, nhưng là bởi vì có tiểu kiếm tại. Tiểu kiếm đánh thức Lãnh Hồng Ngọc, Lãnh Hồng Ngọc lại dùng tinh thần lực đánh thức triệu tử cậu cùng gâu gâu đặc chiến đội. Hoàn mỹ tan rã, liên nay dạng Vương gia hâm chớm mắt nhìn triệu tử cậu càng lặn càng sâu, nhanh chóng tiêu thất ở trong nước biển. Vương gia hâm tức giận buốt khói trên đầu, nhưng là lại không thể làm gì. Hắn không thể hạ thấp độ cao, một lần hàng lập tức liền lại biến thành lãnh hồng ngọc thành địa. Thế cục lại lần nữa rơi vào cục diện bế tắc. Vương gia hâm không làm gì được lãnh hồng ngọc, lãnh hồng ngọc cũng không làm gì được Vương gia hâm, người nào cũng động không người nào. Hôm nay là dừng thế nào? Hồi lâu. Vương gia hâm nhìn trầm trầm phía dưới lánh hồng ngọc chậm rãi nói, nói đến hắn không thua thiệt, hắn thậm chí còn kiếm lớn. Hấp huyết tiên quản ngư mặc dù có thể dùng thu nhận cường giả huyết dịch sau đó để thăng chính mình, nhưng là cái này loại để thăng lại không phải không có bất luận cái gì hạn chế. Hấp huyết tiên quản ngư thu nhận đến tiên huyết chỉ có thể đột phá tiểu phẩm cấp, tỷ như từ sơ kỳ đến trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, nhưng mà như muốn đột phá đại đẳng cấp, tỷ như ngũ phẩm đến lục phẩm, lục phẩm đến thất phẩm. Nghĩ muốn đột phá những này đại phẩm cấp, cửa ải lớn, liền cần thiết thu nhận so chính mình thực lực càng mạnh cường giả tiên huyết. Đẳng cấp càng lớn, cần thiết hấp thu huyết dịch liền muốn càng cường đại, nếu không không cách nào tấn cấp. Hồng Phong tiên huyết, Vương Gia hâm một mực khao khát rất lâu, một mực không có cơ hội. Hôm nay bởi vì lãnh hồng ngọc quan hệ, hắn thành công tấn cấp đến thất phẩm tông sư, đã là kiếm lợi lớn. Như là dựa vào chính hắn, hắn căn bản liền đối phó không một đầu thất phẩm yêu thú, chẳng khác nào tự sát. Bất quá hắn hiện tại thành công trở về tiếp tục hảo hảo tu luyện, rất dễ dàng có thể đạt đến thất phẩm đỉnh phong. Chỉ là rất đáng tiếc, lãnh hồng ngọc cái này tiện nữ nhân hôm nay giết không chết. Cái này tiện nữ nhân, tu vi tốc độ tăng lên quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cực kỳ khủng bố. Vương gia Hâm có một loại trực giác mãnh liệt, cái này một lần thả lãnh hồng ngọc trở về, lần tiếp theo gặp lại, cái này nữ nhân tu vi rất có khả năng vượt qua hắn. Nam Hải Đại học đệ nhất thiên tài danh đầu, không phải gọi không Nàng cái này mấy năm tốc độ phát triển, quá để người cảm thấy sợ hãi. Như này bỏ qua Lãnh Hồng Ngọc, thực tại là để hắn có điểm không cam tâm. Hào ngào. Liên tại Vương Gia Hâm lúc sầu mi khổ kiểm, bỗng nhiên, lô thai hắn hơi động một chút, nghe đến nơi xa mặt biển bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ sóng lớn tiếng. Vương Gia Hâm sững sờ. Lãnh Hồng Ngọc cũng đồng dạng sững sờ. Hai người đồng thời hướng kia một trận sóng lớn tiếng nhìn lại, chỉ gặp kia là nhất chi hồng khô lâu tiêm nha ngư trinh sát đội ngũ tuần tra. Đúng vậy, Hồng Khô lâu tiêm nhang ngư bộ lạc liền tại cái này phụ cận, vương gia hâm hô gọi Hồng Phong qua tới là đi qua tính toán tỉ mỉ, rất hiền nhiên cái này Nhất Chi Hồng Khô lâu tiêm nhang ngư trinh sát đội ngũ tuần tra là nhận bên này huyết tinh vị cùng tiếng đánh nhau hấp dẫn qua đến. Vừa nhìn thấy cái này Nhất Chi yêu tộc đội ngũ lãnh hồng ngọc cùng trương tiểu kiếm sắc mặt hai người đại biến, mà vương gia hâm lại là dây lát ở giữa sắc mặt cuồng hỉ. Cái này Nhất Chi đội ngũ tuần tra có tới mấy chục con, thực lực đầy đủ đội trưởng là lục phẩm tu vi phía dưới đội viên là tứ phẩm cùng ngũ phẩm. Ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Vương gia hâm lạnh như băng túi đầu xuống, nhìn chăm chú lên phía dưới một đôi cậu nam nữ. Lanh hồng ngọc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Linh kỹ, linh huyết huyết trận. Vương gia hâm một tiếng bạo hống, linh kỹ thi triển, hấp huyết thiên quản ngư cũng đồng sự hướng cái này nhất chi yêu tộc đội ngũ tuần tra thẳng hướng mà đi. Cái này nhất chi đội ngũ tuần tra thực lực không tệ, chờ hắn thu nhận xong máu của bọn hắn hẳn là có thể dùng tấn cấp đến thất phẩm trung kỳ. Vương gia hâm ngược lại là muốn xem thử xem, đến thời điểm Lãnh Hồng Ngọc còn có thể hay không chống đỡ hắn công kích. Và anh, Vương gia hâm vừa động thủ, Lãnh Hồng Ngọc cũng đồng dạng điên cuồng hướng phương hướng ngược chạy trốn. "Trốn? Cần phải trốn?" Lãnh Hồng Ngọc sắc mặt biến đổi lớn, nàng vạn vạn không nghĩ tới nàng vận khí vậy mà kém như vậy. Ở thời điểm này vậy mà lại xuất hiện nhất chi yêu tộc đội ngũ tuần tra, nếu không nàng có thể thuận lợi thoát thân. Tiểu Kiếm ôm chặt lấy Lãnh Hồng Ngọc, Hắn lúc này nội tâm một điểm tiểu diễm cùng ý, ý, ý nghĩ cũng không có. Tiểu kiếm gương mặt bên trên, cũng đồng dạng đầy là kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Mà càng thêm để tiểu kiếm tuyệt vọng là, lúc này lãnh hồng ngọc chạy trốn phương hướng là hướng nam tiến lên. Cũng liền nói, hắn cùng lãnh hồng ngọc hai người lúc này ngay tại không ngừng xâm nhập đến đông nam biển sâu hải vượt bên trong, càng ham càng tiến, càng trốn càng nguy hiểm. Ha ha ha ha! Vương gia hâm điên cuồng tiếng cười tại hai người đỉnh đầu vang lên. Hắn thao túng hấp huyết thiên quản ngư đi thu nhận yêu tộc đội tuần tra tiên huyết, mà hắn bản thân thì tự thân nhìn chằm chằm lãnh hồng ngọc cùng trương tiểu kiếm hai người, sợ hãi bị hai người cho đào tẩu, chạy a, các ngươi hai cái tiện nhân cứ việc chạy, chờ một chút, ta nhất định ta hội để cho ngươi nhóm hai cái chết thống khoái, ta sẽ dùng ta hấp huyết thiên quản ngư một điểm đem các ngươi hai cái tiện nhân thịt một điểm cắt bỏ, ha ha, ha ha, cho dù là ngươi lãnh hồng ngọc, ngươi cái này tiện nữ nhân cái này mấy năm liền cùng như chó điên. Hại ta đều không dám thế nào đạp vào Đông Hải cùng Nam Hải. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi dễ chịu, ta phải thật tốt tra tấn ngươi, ha ha, ha ha. Vương gia hâm một bên điên cuồng cười to, một bên điên cuồng mắng to. Mà theo lấy hắn ông nôn huyến ngữ, hắn thân bên trên khí tức điên cuồng trèo dâng lên đến. Rất hiển nhiên, hắn hấp huyết tiên quảng ngư đã đạt được, ngay tại không ngừng thu nhận kia nhất chi yêu tộc đội tuần tra tiên huyết. Vương gia hâm không che giấu chút nào chính mình linh lực ba động. Để Lãnh Hồng Ngọc cùng Trương Tiểu Kiếm có thể dùng rõ ràng cảm nhận được một điểm dày vò lấy tâm tình của bọn hắn. Lúc này mới vừa đột phá đến Thất phẩm sơ kỳ hắn, đã từng bước hướng Thất phẩm trung kỳ phát lên công kích. Tấn cấp đến Thất phẩm trung kỳ đã là vấn đề thời gian. Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo. Dựa theo cái này su thế đi xuống, hai người tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, sau một lát. Oeng. Một cú càng thêm khí thế đáng sợ từ Vương Gia Hâm thân bên trên bộc phát ra. Vương gia hâm thân bên trên khí tức càng thêm đáng sợ, trùng trùng điệp điệp, phảng phất Thái Dương, hán, đột phá đến thất phẩm trung kỳ. Đi chết đi! Vương gia hâm cười gằn, lại lần nữa chỉ huy hấp huyết thiên quản ngư hướng Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người đâm tới. Thang, thất tinh đao ngư cùng hấp huyết thiên quản ngư phát ra một tiếng kịch liệt tiếng va chạm. Thất tinh đao ngư kiên trì hai giây, vậy mà liền bị hấp huyết thiên quản ngư cho đập bay. Hấp huyết thiên quản ngư tiếp tục đi tới, hướng bị Lãnh Hồng Ngọc vác tại trên vai Tiểu Kiếm đâm tới. Dựa vào tiểu kiếm tu vi, bị cái này hấp huyết tiên quản ngư đâm đến một lần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, một đạo linh thú hư ảnh ngăn tại tiểu kiếm trước mặt, là Lãnh Hùng Ngọc tướng quân đấu ngư, tướng quân đấu ngư đem Lãnh Hùng Ngọc cùng tiểu kiếm hai người bao tại bên trong. Thang thang, cái này một lần bạo phát đi ra tiếng kim loại va chạm càng thêm trầm trọng bén nhọn, hỏa hoa lấp lóe, tướng quân đấu ngư hư ảnh càng là bị mẻ hư ra một cái lỗ hổng lớn. Một cú là như sơn hồng cự lực đện tại Lãnh Hồng Ngọc cùng tiểu kiếm trên thân hai người, đem hai người đụng bay ra ngoài. Chương 281, Hồng Ngọc, trước khi chết có thể hay không để ta thoải mái một cái? Linh khí, kiếm khí chẳng kích. Là Như thu thủy đồng dạng liễm diễm thanh tịnh mấy mét kiếm khí, trùng trùng điệp điệp từ giữa không trung chém xuống. Không khí phát ra từng đợt tiếng nổ, phảng phất không gian bị xé nứt, thanh âm đinh tai nhức óc. Veng. Kiếm khí này cùng Lãnh Hồng Ngọc thân bên trên linh thú hư ảnh va chạm, Sinh ra cường đại mà kinh người bạo tạc cùng sóng xung kích, đem Lãnh Hồng Ngọc cùng Trương Tiểu Kiếm hai người tung bay ra ngoài xa mười mấy mét. Nhưng mà Lãnh Hồng Ngọc không nói tiếng nào. Nàng từ trong mồm phun ra một miệng lớn tụ huyết về sau, lão đảo mà nhanh chóng từ mặt biển đứng lên, lại tiếp tục hướng nơi xa chạy thủ mạng. Lục phẩm cùng thất phẩm là một cái cự đại cửa ải. Dựa vào võ giả tu luyện cùng cấp S linh thú, lúc này đối kháng chính diện, Lãnh Hồng Ngọc vẫn là có cơ hội chiến thắng thất phẩm trung kỳ vương gia hầm. Nhưng mà Vương gia hâm hết sức giảo hoạt. Dù cho đột phá đến Thất phẩm trung kỳ hắn cũng không có mạo muội cùng Lãnh Hồng Ngọc tiến hành cận thân chiến đấu, mà là dựa vào tông sư lực lượng, tiến hành xa linh kĩ hoanh tạc. Cái này dạng hai người chiến đấu, liên hoàn toàn biến thành linh kĩ cùng linh lực ở giữa so đấu. Cái này là Lãnh Hồng Ngọc cái này lục phẩm ngự hải sư yếu hạng. Lãnh Hồng Ngọc võ giả năng lực càng là phế bỏ hơn nữa. Ngự hải sư tu luyện tới Thất phẩm, tinh thần lực phát sinh chất biến, có thể dùng câu thông thiên địa linh lực. Tại cái này dạng chất biến năng lực phía dưới, Vương gia hâm linh kỹ uy lực lập tức để thăng gấp mấy lần, mà lại bởi vì tông sư có thể dùng câu thông thiên địa linh lực, đất trời bốn phía linh lực có thể dùng hóa thành chính mình dùng. Nói cách khác, đến tông sư giai đoạn, ngự hải sư liền nắm giữ vô hạn mà nà lượng. Tại tình huống như vậy, Vương gia hâm linh kỹ công kích lập tức liền biến thành giống như cuộn phong bạo vũ, một đạo lại một đạo linh kỹ từ trên trời giáng xuống, không ngừng hướng lăng hồng ngọc cùng trương tiểu kiếm anh tạc mà đi, cuộn cuộn không ngừng. Không đến một lát, lãnh hồng ngọc liền bị đánh bay ra ngoài nhiều lần. Tướng quân đấu ngư linh thú hư ảnh lung lay sắp đổ, cơ hồ kề bên sụp đổ, triệt để tiêu tán. Nhưng mà lãnh hồng ngọc y nguyên chết chết cắn chặt hầm răng, điên cuồng hướng phía trước chạy thục mạng, miệng bên trong một câu cầu xin tha thứ gào lên đau đớn thanh âm cũng không có phát ra, tính cách cứng cỏi mà ương ngạnh. Hồng ngọc tiểu kiếm bị lãnh hồng ngọc vác tại trên lưng, lúc này đã hoàn toàn có điểm hoang mang lo sợ. Tiểu kiếm tay chân luống cuống nhìn lấy lãnh hồng ngọc một điểm bị đánh bay lại một lần nữa lần từ mặt biển bỏ lên, tiếp tục lưng cong hắn điên cuồng hướng phía trước chạy trốn. Trước người nàng áo ra, đại lượng tiên huyết quần cuộn không ngừng rơi xuống, là như hoa hồng một dạng dọat tại phía dưới mặt biển lên. Một đầu nguyên bản hoạt bát mỹ lệ, là như hỏa diễm đồng dạng nhiệt liệt ngang thai tóc ngắn, lúc này cũng bởi vì dính đầy vết máu mà ướt sũng treo ở trên lưng. Đẹp mắt mái tóc màu tím đen, lúc này là như vo thành một nắm rẻ rách, ở ướt cục cục mà trầm trọng. Ngự Hải Sư cùng tự thân linh vật là lẫn nhau liên tiếp Mười phần chặt chẽ. Linh thú như là thu đến trọng thương, kia ngự hải sư tự thân cũng sẽ đụng phải phản vệ. Ha ha. Giữa không trung vương gia Hâm Điên mà cuồng nhiệt tiếng cười không ngừng phát ra, hắn tàn nhẫn nhìn chằm chằm phía dưới điên cuồng chạy trốn Lãnh Hồng Ngọc cùng Trương Tiểu Kiếm, cười gần nói, "Chạy. Chạy a." Ngươi nhóm chạy càng xa ta liền càng hưng phấn. Lam Hải tặc nhiều như vậy năm, ta thích nhất nhìn liền là ngươi nhóm những này sâu kiến rõ ràng hận ta hận muốn chết, lại lại đối ta không thể làm gì bộ dáng. Cái này loại cảm giác, thực tại là quá mỹ diệu. Ha ha, ha ha. Vương gia hâm cười gằn trong tay hấp huyết thiên quảng ngư lại là vài đạo kiếm khí gào thét chém xuống. Cách. Giang giác, giang giác. Kiên trì hồi lâu tướng quân đấu ngư hư ảnh, lúc này không thể kiên trì được nữa, là như pha lê sụp đổ huyết diệt, hóa thành từng mảnh từng mảnh hồ điệp. Phúc. lãnh hồng ngọc là như diệu bị đứt dây bay về phía trước đập ra đến hơn 20 mét, huyết vẩy trường không, một lúc khó dùng một lần nữa bỏ dậy Lãnh Hồng Ngọc chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng câu phần, rời sông lấp biển, cơ hồ muốn toàn bộ vỡ vụn. Hồng Ngọc, Hồng Ngọc, theo lấy Lãnh Hồng Ngọc ném bay ra ngoài, Tiểu Kiếm cũng bị một đầu ngã vào trong nước biển. Bởi vì Lãnh Hồng Ngọc bảo hộ, Tiểu Kiếm một điểm thương cũng không có nhận. Tiểu Kiếm sắc mặt tái nhợt hướng Lãnh Hồng Ngọc đánh tới, nhìn lấy Lãnh Hồng Ngọc lúc này điên cuồng thổ huyết, mặt như giấy trắng bộ dáng, một khỏa tâm tượng là bị một đầu bàn tay vô hình thật chặt nắm lấy, không thể thở nổi. Vương gia hâm tà thao ném mã có gan ngươi xuống đến, lão tử ta không chơi chết ngươi ta không họ Trương." Tiểu kiếm răng tí con mắt nứt ra, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Vương Gia Hâm giận dữ hét. Đối với tiểu kiếm gầm thét, Vương Gia Hâm không có chút nào để ý. Tương phản nhìn lấy tiểu kiếm càng là vô năng cuồng nộ bộ dáng, hắn nội tâm liền càng là mừng rỡ, cảm thấy nội tâm vô cùng hưởng thụ. "Ngươi yên tâm, nhìn tại hai người các ngươi cảm tình cái này tốt phân thượng." Vương Gia Hâm chậm rãi mở rộng miệng, lộ ra một bộ trắng liếu răng, Lãnh Hồng Ngọc hội so người chết sớm. Ta hội ở ngay trước mặt ngươi, một điểm đem nàng trà đạp, tàn phá. Cái này loại cảm giác, so sánh sẽ hội mười phần mỹ diệu. Ha ha ha ha. Trương Tiểu Kiếm một khỏa tâm như rơi vào hầm băng, hắn cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tủy tuyệt vọng từ đầu bao phủ đến hai chân của hắn, để hắn không đủ sức, để hắn vô pháp dãi dùa. Hồng Ngọc, ngươi nếu không lưu lại ta, một cái người thử trốn một lần, nói không chừng còn có cơ hội. Ngươi ngậm miệng. Một đạo quát lạnh tiếng tại Tiểu Kiếm bên tai vang lên. Một giây sau, tiểu kiếm thân thể lại lần nữa bay lên không lại bị lãnh hồng ngọc vác tại trên lưng. Đổi qua một mạch lãnh hồng ngọc lại lần nữa điên cuồng hướng phía trước chạy chạy trốn, trên mặt biển giấm ra từng đạo gọn sóng. Chỉ là cùng ngay từ đầu so sánh, lúc này lãnh hồng ngọc bước chân rõ ràng nhiều ra mấy phần lào đảo cùng thê lương. Lãnh hồng ngọc còn không hề từ bỏ. Nàng lưng cóng trương tiểu kiếm tiếp tục điên cuồng chạy trốn. chập chập lại vẫn có chạy trốn khí lực. Rất tốt. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi nhóm hai cái có thể kiên trì tới khi nào. Ba ba bá. Giữa không trung lúc này lại là mấy đạo kiếm khí gào thét nện xuống. Lãnh Hồng Ngọc lỗ thai khẽ động, lập tức lưng con tiểu kiếm kinh hoàng hướng một bên trôn tránh, thực tại vô pháp tránh đi, Lãnh Hồng Ngọc lập tức chỉ huy Thất Tinh đao ngư tiến hành đón đỡ. Nhưng mà lục phẩm cùng thất phẩm trên lệ thực tại là quá lớn. Liên cấp S linh thú tướng quân đấu ngư đều không thể chống đỡ Vương gia hâm công kích, chỉ có cấp A Thất Tinh đao ngư lại thế nào khả năng làm được sao? Quả nhiên, lại là mấy lần công kích về sau. Thất Tinh Đao Ngư lập tức toàn thân vết thương chống chất, Ngân Sát nhận phong xuất hiện đại lượng lỗ hổng, thân đao cũng tràn ngập lít nha lít nhít khe hở, phảng phất một trôi sắp báo phế tàn đao. Lãnh hồng Ngọc lập tức lại là phun ra mấy ngụm máu tươi. Hai đầu linh thú, tướng quân đấu ngư cùng Thất Tinh Đao Ngư đều nhận trọng thương, Lãnh hồng Ngọc lập tức đụng phải to lớn phản vệ. Miệng nàng bên trong tiên huyết giống là ngăn không được nước suối không ngừng phun ra, dưới chân động tác cũng càng ngày càng chậm. Lãnh Hồng Ngọc sắp không tiếp tục kiên trì được. Ngươi buông xuống ta. Ngươi nhanh điểm buông xuống ta, chính ngươi một cái người. Nói không chừng đã thuận lợi đào thoát. Tiểu kiếm rẽ rủa lấy hét lớn, nghĩ muốn để Lãnh Hồng Ngọc buông hắn xuống. Nhưng mà Lãnh Hồng Ngọc lúc này, mặc dù trạng thái và hắn không xong, nhưng là một đôi tay lại là y nguyên là như kim sắt, thật chặt lưng có trương tiểu kiếm, nếu không hắn từ phía sau lưng nàng nhảy xuống. Ngươi, ngươi đánh dám? Lãnh Hồng Ngọc hư nhược đối tiểu kiếm quát lớn. Ta một thả ra ngươi sớm liền bị vương gia hâm cái này xuất sinh huyền thuật cho vây khốn, lại thế nào khả năng trôn cái này xa? Âu Dương Tương Linh, Triệu Tử Cẩu mấy người cũng sớm liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Kiếm không biết rõ trả lời thế nào. Ngươi bây giờ thả ra ta, ngươi nói không chừng còn có cơ hội đào tẩu. Tiểu Kiếm cứng cổ đạo, ngươi lại tại đánh giáng. Lãnh hồng Ngọc không lưu tình chút nào lại lần nữa mắng, ngươi cái này yếu gà liền vương gia hâm một đạo kiếm khí đều ngăn cản không nổi, một dây đồng hồ thời gian đều dây dưa không. Ta muốn như thế nào đào tẩu?" Tiểu Kiếm lại lần nữa nghẹn lời. "Lãnh Hồng Ngọc ngươi đủ a? Ngươi đều nhanh muốn không được, ngươi có thể hay không đừng bá đạo như vậy a?" Bất quá không thể không nói, bị Lãnh Hồng Ngọc cái này qué giầy một cái, Tiểu Kiếm nội tâm bi thương tuyệt vọng một lần liền bị hòa tan rất nhiều. Mà lại quay đầu tưởng tượng trước khi chết trước có thể bị Nam Hải Đại học đệ nhất mỹ nhân vác tại lưng bên trên, còn giống như rất không tệ bộ dạng. Tiểu Kiếm nội tâm khẽ động, nhìn lấy Lãnh Hồng Ngọc kia tái nhợt lại như cũ tuyệt mỹ khuôn mặt, Đỗng nhiên nói ra, Hồng Ngọc à, ngươi nói ngược lại hai người chúng ta đều nhanh sắp chết rồi, nếu không ngươi làm ta nữ bằng hữu thế nào. Ngươi muốn chết. lãnh Hồng Ngọc lạnh lùng nói. Tiểu kiếm không còn gì để nói, dứt khoát đáp, đúng à, lúc này hai người chúng ta khó thoát khỏi cái chết, cho nên lúc sắp chết, ta đương nhiên muốn đối ngươi nói một chút không an phận yêu cầu, nếu không về sau liền không có cơ hội. Tiểu kiếm mặt không đỏ, tim không đập, rất là lẽ thẳng khí hùng. Hắn đều nhanh muốn người chết chứng hướng trời. Còn có cái gì không dám nói? Lãnh Hồng Ngọc bị nén một lần, nàng vừa mới kia đơn thuần là hạ ý thức hồi đáp. Lãnh Hồng Ngọc nhướng mày, khó hiểu nói, đều nhanh sắp chết rồi, ta làm ngươi nữ bằng hữu có ích lợi gì? Khô khô. Tiểu Kiếm ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Lãnh Hồng Ngọc kia hùng vĩ sóng lớn một mắt, liếm môi một cái, miệng đắng lười khô nói ra, ta, ta đến nay còn không có sờ qua, cho nên trước khi chết trước ta muốn sờ một cái, thoải mái một lần. Lãnh Hồng Ngọc khẽ giật mình. Cổ nàng nhất chuyện, Lập tức liền thấy tiểu kiếm kia làm càn mà ngân đạn ánh mắt, nhìn chăm chú tại chính mình hùng vĩ bộ vị nhạy cảm bên trên. Lãnh Hồng Ngọc thân bên trên bộ phát ra một đạo sát cơ, ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương tiểu kiếm, ta cảm thấy trước khi chết trước vẫn là trước chém chết người tương đối tốt. Tiểu kiếm? Tiểu kiếm thở một hơi thật dài. Ngược lại đều nhanh sắp chết rồi, hắn cũng không thèm đếm xỉa, vô lại nói ra, "Hồng Ngọc, ta cảm thấy ngươi ý tưởng này có vấn đề. Ngươi nhìn ngươi còn không có bạn trai, ta cũng không có nữ bằng hữu." Chúng ta trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Hiện nay đều nhanh sắp chết rồi, để ta thoải mái một lần không được sao? Lãnh Hồng Ngọc chưa từng nghe qua cái này, loại vai môn tà lý cùng hổ lang chi tử. Trên chán nàng gân xanh nổi lên, lưng cong trương tiểu kiếm hai tay hơi hơi cầm lấy. Lập tức tiểu kiếm hai chân liền phát ra từng đợt xương cốt răng rắc răng rắc tiếng bạo liệt, lạ như bị một đầu viễn cổ cự thú vô một cái, miệng bên trong phát ra từng tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Tiểu kiếm hối hận phát điên. Quả nhiên đùa giỡn Lãnh Hồng Ngọc cái này loại nữ khủng long, là cần thiết bỏ ra to lớn đại giới, thậm chí không cẩn thận liền là tự chịu diệt vong. Hả? Liên tại hai người một bên cãi nhau, Lãnh Hồng Ngọc ôm lấy Trương Tiểu Kiếm một bên thất tha thất thểu tiến lên thời điểm, đột nhiên, hắn nhóng cảm giác thật giống vượt qua nào đó đạo giới hạn. Hai người sững sốt. Tiểu Kiếm một mặt chấn kinh, "Thế nào? Thế nào đột nhiên trong không khí một tia linh lực cũng không có rồi?" Lãnh Hồng Ngọc cũng là một mặt kỳ quái cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh. Bất quá nàng vẫn là ôm lấy trương tiểu kiếm tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Bành, thân sau, đuổi giết lãnh hùng ngọc cùng trương tiểu kiếm cùng nhau xông tới vương gia. Hâm lúc này lại là bỗng nhiên đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ gặp nguyên bản một mặt nhẹ răng cười, giữa không trung bên trong bay lượn lấy hắn, đột nhiên thân thể dừng lại. Sau đó bỗng nhiên liền từ giữa không trung ngã rơi lại xuống đất, là như rủi do máy bay, một đầu cắm ở trên mặt nước. Tiểu kiếm nhanh chóng phản ứng qua đến, cái này, cái này bên trong là tử linh hải. Chương 282, thần kỳ từ Linh Hải. Đến từ 200 năm trước địa cầu phát sinh linh lực khôi phục về sau, toàn bộ thế giới liền phát sinh biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này tại biển sâu bên trong cải biến càng là kích liệt, biến chuyển từng ngày, khó có thể tưởng tượng, siêu hồ lẽ thường. Từ Linh Hải, là xuất hiện ở sích đạo vô phong đái hải vực một chút hết sức đặc thù hoàn cảnh địa lý. Cũng không phải nói chỉ cần là tại sích đạo phụ cận hải vực sẽ xuất hiện từ Linh Hải. Mà la tử linh hải đồng dạng đều xuất hiện tại Sích Đạo Vô Phong Đại Hải vực bên trong. Ta nhóm biết rõ, Sích Đạo Vô Phong Đại là chỉ Sích Đạo phụ cận nam, vĩ độ bắc 5 độ ở giữa khu vực. Cái này bên trong Thái Dương quanh năm gần như bắn thẳng đến, là mặt đất năm bình quân nhiệt độ không khí tối cao khu vực. Bởi vì nhiệt độ trình độ phân bố so đều đều, trình độ khí áp bậc thang độ rất nhỏ, khí lưu dùng phúc khép lại thang làm chủ, tốc độ gió yếu ớt, cố sưng vì Sích Đạo Vô Phong Đại. Biển bên trong bất kỳ đặc thù hoàn cảnh địa lý Vốn có linh lực về sau, cái này loại tính đặc thù lập tức liền hội lại lần nữa kịch liệt khuyết trương, đột biến. Từ linh hải, chính là cái này chủng linh lực đột biến sau kết quả. Chỉ là, Tử linh hải cái này loại đột biến là, tại cái này hải vượt bên trong đột nhiên liền biến thành một mảnh linh lực chân không. Tại cái này bên trong, trong không khí không có một tia linh lực. Nước biển bên trong cũng đồng dạng không có một tia linh lực. Cả cái quá trình thật giống như cái này bên trong biến thành một cái khác hoàn toàn khác biệt thế giới một dạng. Linh lực chỉ cần vừa xuất hiện tại cái này bên trong, lập tức hội bị nhanh chóng gạt bỏ ra ngoài. Cái này là một cái không có bất luận cái gì một kia linh lực thế giới. Phù phù. Du lịch tiến tử linh hải hải vượt bên trong, không chỉ có là vương gia hâm từ giữa không trung rơi xuống, liền liền lãnh hồng ngọc cũng đồng dạng vô pháp ngự thủy mà đi, dâm ở trên mặt nước. Lãnh hồng ngọc cùng tiểu kiếm hai người cùng nhau rơi vào nước bên trong, hai người lẫn nhau đến một cái ướt thân rụ hoặc. Bất quá lãnh hồng ngọc tại chấn kinh về sau lại là ném Trương Tiểu Kiếm, đương nhiên Hoàn Hồn liền hướng Vương Gia Hâm đánh tới. Không quản là trung phẩm Ngự Hải Sư Ngự Thủy, vẫn là thất phẩm Ngự Hải Sư Ngự Không, đều là sử dụng tinh thần lực khống chế quanh thân linh lực kết quả. Cho nên tại cái này không có một tia linh lực tử linh hải bên trong, Lãnh Hồng Ngọc cùng Vương Gia Hâm hai người lập tức liền mất đi Ngự Thủy cùng Ngự Không năng lực. Mà Vương Gia Hâm vô pháp Ngự Không, kia tại Lãnh Hồng Ngọc trước mặt hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Gia Hâm hiển nhiên cũng không đốc. Lúc này gặp một lần Lãnh Hồng Ngọc đánh tới, hắn lập tức điên cuồng lùi lại, một lần nữa rời khỏi Tử Linh Hải phạm vi, mà cơ hồ là Vương Gia Hâm du lịch ra Tử Linh Hải lĩnh vực phạm vi, Vương Gia Hâm lập tức lại lần nữa bay lên không bay về phía không trung. Tử Linh Hải làm thật là mười phần kỳ dị, phảng phất trong không khí có một đầu trong suốt giới hạn, đem mỉ trước thế giới cắt thành hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. giữa không trung, Vương Gia Hâm chau mày, hoàn toàn không nghĩ tới không cẩn thận liền để Lãnh Hồng Ngọc cùng Trương Tiểu Kiếm cái này một đôi cậu nam nữ bơi tới cái này bên trong. Thoáng một cái có hơi phiền toái, Làm đến quanh Nam du đang tại đông nam biển sâu vương gia hầm, đối với tử linh hải tự nhiên là hết sức quen thuộc. Hắn sơ suất, Không nghĩ tới lại bị lãnh hồng ngọc trốn đến nơi này. Tử linh hải là một cái hết sức đặc thù tuyệt địa. Cái này tuyệt địa đối với phổ thông người đến nói có lẽ là một cái tin mừng, nhưng là đối với ngự hải sư, đối với yêu tộc đến nói, vậy thì hoàn toàn là một chàng tra tấn cùng gông xiềng. Tại tử linh hải hải vực bên trong, không quản là không khí vẫn là nước biển Cái này hải vượt hoàn toàn đều là trống giống, một tia linh lực cũng không có. Nói cách khác, vương gia hâm chỉ cần đạp vào nơi này, hắn không chỉ liền ngự không đều làm không đến, thậm chí liền vô hạn mana lượng đều biến mất. Đúng vậy, thất phẩm tông sư vô tuyến lượng mana nguyên lý liền là dẫn ra thiên địa linh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thể tử linh hải một giọt linh lực cũng không có, hắn muốn như thế nào dẫn ra. Hoàn toàn liền là không bột đấu gột nên hồ, mắt ngủ. Bất quá trong Tử Linh Hải cũng cũng không phải không thể sử dụng linh lực mà là chỉ có thể sử dụng tự thân linh lực nhưng là bởi vì Tử Linh Hải hoàn cảnh địa lý đặc thù cho nên Ngự Hải sư thể nội linh lực là sử dụng mất nhiều ít liền hội tiêu hao hết nhiều ít khó dùng bổ sung đồng dạng tại Tử Linh Hải cái này bên trong cái này một phiến thiên địa đối với Hải Linh Châu yêu đan linh lực đan những này nắm giữ linh lực có thể dùng bổ sung linh lực thiên tài địa bảo có lấy một loại cực mạnh mẽ áp chế tác dụng tại cái này loại áp chế xuống Dẫn đến thu nhận những này bảo bối chuyển hóa thành linh lực hiệu suất, thấp đến lệnh người giận sôi Nói cách khác, một ngày tiến vào tử linh hải, thể nội linh lực một ngày sử dụng hoàn tất, cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm một người bình thường. Trong thế giới này, võ giả ưu thế muốn hơi lớn một điểm. Không có linh lực, võ giả còn có thể dùng dựa vào cường hãn thân thể thuộc tính sinh tồn, chiến đấu. Đi! Xem xét vương gia hâm rời khỏi tử linh hải, lãnh hồng ngọc không nói hai lời lập tức quay người hướng tiểu kiếm bơi đi mang lấy hắn tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Mặc dù không cách nào ngự thủy đi tới, nhưng là thân là võ giả hắn nhóm bơi lặn tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Không đến trong chớp mắt, hai người liền lập tức bơi ra mấy chục mét, nhanh chóng xâm nhập tử linh hải. Cái này hai cái chết tiện nhân, hôm nay nhất định phải chơi chết. Vương gia hâm hơi hơi do dự một chút, vẫn là một đầu xông vào tử linh hải bên trong, đồng dạng bơi lặn nhanh chóng hướng Lãnh Hồng Ngọc cùng Trương Tiểu Kiếm hai người đuổi theo. Vương gia hâm một bên bơi truy Lãnh Hồng Ngọc cùng Trương Tiểu Kiếm hai người. Một bên dơ lên hấp huyết thiên quản Ngư tiến hành công kích, từng đạo dài mấy mét kiếm khí hướng hai người sau lưng đánh tới. Trước mắt mà nói, Vương Gia Hâm vẫn là chiếm cứ ưu thế. Tấn thăng đến thất phẩm Tông Sư về sau, hãn thể nội linh lực trị mười phần to lớn. Cái này một cố cường đại lực lượng còn có thể để Vương Gia Hâm công kích một đoạn lớn thời gian. Phía trước mặt biển bên trên, xem xét Vương Gia Hâm công kích đánh tới, lãnh hồng ngọc liền thi triển phòng ngự linh kỹ chống đỡ. Hai người linh kỹ tại không trung va chạm bạo tạc. Linh lực sóng xung kích tại bốn phía lan tràn. Mà cơ hồ là những này linh kỹ vừa xuất hiện, tiểu kiếm liền mẫn cảm chú ý tới có đại lượng linh lực từ những này hai người linh kỹ tức đoạt ra đến, tràn lan tại bốn phía trong không khí. Cái này đưa đến kết quả chính là vương gia hâm cùng lãnh hồng ngọc hai người linh kỹ uy lực trực tiếp hạ xuống một nửa. Mà làm hai cái linh kỹ va chạm sản sinh bạo tạc về sau, kia linh lực bay hơi tốc độ càng thêm khoa trương. Linh lực sinh ra sóng xung kích cùng sóng lớn còn không co tiêu tán. Từ thân thể hai người bên trong phong xuất ra linh lực liền hoàn toàn bị không khí hấp thu, hoàn toàn biến mất không thấy. Nơi này, quả nhiên không tồn tại một tia linh lực. thử linh hải chi danh, danh phù kỳ thực. Linh kỹ uy lực hạ xuống, đối với lãnh hồng ngọc cùng tiểu kiếm đến nói là triệt để tin tức tốt. Lãnh hồng ngọc chịu đến tổn thương giảm mạnh. Không lại giống phía trước một dạng chống đỡ một lần liền muốn sắc mặt tái nhợt một lần, hiện nay chỉ là thân thể hơi chấn động một chút mà thôi. Linh kỹ uy lực là giảm xuống. Nhưng mà ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ta linh lực nhiều, vẫn là ngươi cái này tiện nữ nhân linh lực nhiều. Cho ta chịu chết đi." Vương Gia Hâm sắc mặt nhăn nhó bạo hống, lại lần nữa bắn mạnh ra hơn 10 đạo kiếm khí, trùng trung điệp điệp hướng tiểu kiếm, Lãnh Hồng Ngọc hai người đánh tới. "Đúng vậy, Vương Gia Hâm có thể là thất phẩm trung kỳ tông sư, mà Lãnh Hồng Ngọc chỉ là lục phẩm đỉnh phong mà thôi. Mà lại phía trước trong chiến đấu Lãnh Hồng Ngọc liền tiêu hao hết đại lượng linh lực, mà Vương Gia Hâm dựa vào dẫn ra thiên địa linh lực lực lượng." Lúc này thể nội y nguyên vẫn là mãn linh lực giá trị trạng thái. Vương gia hâm ý nghĩ rất đơn giản, trước tiêu tốn lãnh hồng ngọc thể nội linh lực, kia đến thời điểm lãnh hồng ngọc cùng Trương Tiểu Kiếm hai người hoàn toàn liền là dê đợi làm thịt, không có chút nào trở tay lực lượng. Chương 283, Hồng Ngọc, ngươi muốn hay không đem y phục tẩy xuống? Từ Linh Hải đột nhiên xuất hiện, cho Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người một điểm cầu sinh hy vọng. Mất đi linh lực, Lãnh Hồng Ngọc lưng có Tiểu Kiếm cũng không có ý nghĩa. Lãnh Hồng Ngọc buông xuống Tiểu Kiếm, Hai người kề vai điên cuồng hướng tử linh hải sâu chỗ bơi đi. Hai người đều là võ giả, bơi lặn tốc độ cũng không chậm. Do Lãnh Hùng Ngọc là lục phẩm võ giả, tại nước bên trong chỉ là dựa vào thân thể lực lượng, tại nước bên trong bơi lặn tốc độ liền có thể so với đồng dạng loài cá yêu thú. Đáng tiếc lúc này Lãnh Hùng Ngọc tại mới vừa rồi cùng Vương Gia Hâm Đối Bính bên trong bị thương, lại thêm muốn hộ lấy tiểu kiếm, đồng thời thỉnh thoảng chống đỡ từ phía sau kích xạ mà đến kiếm khí, cho nên bơi lặn tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Tiểu kiếm cùng Lãnh hồng ngọc tại tử linh hải bên trong cái này du lịch, liền bơi mười cái tiếng đồng hồ hơn. Hắn nhóm là lúc sáng sớm đụng phải vương gia hâm công kích, cho nên lúc này đã là từ ban ngày bơi tới đêm tối. Bóng đêm hàng lâm. Toàn bộ tử linh hải một mảnh khô tịch, yên tĩnh vô cùng. Chỉ là tam phẩm võ giả tiểu kiếm dẫn đầu vô pháp kiên trì. Tiểu kiếm phát giác được động tác của mình từng bước chậm lại, liền càng thêm dùng sức có, nhưng mà y phục cầm ướt áo chăm chú dán tại thân bên trên. Giống một kiện trì chất đấu đồng giống như đem hắn dây dưa qua chặt chẽ, để hắn khó dùng hoạt động tay chân, rất khó chống đỡ tiếp. Tiểu Kiếm lúc này đem trên người mình y phục cởi áo cùng ướt quần lôi kéo xuống đến, toàn thân trần truồng, chỉ để lại một đầu gợi cảm hồng sắc tiểu bội kỳ nội khố. Không có quần áo cản trở, tiểu kiếm lập tức cảm thấy tay chân linh hoạt rất nhiều, một trận tự do, toàn thân vui sướng. Thở y phục xuống về sau, tiểu kiếm nội tâm khẽ động, ho nhẹ một tiếng, chính nhân quân tử mở miệng nói, hừ ngọc Ngươi muốn hay không đem y phục thởi xuống. Không có quần áo hạn chế, bơi lên đến hội so thoải mái, ừm, so nhanh, ẩm. Chỉ là làm tiểu kiếm một câu nói còn chưa nói hết thời điểm, tiểu kiếm bên thai liền vang lên một trận thanh thúy vải vóc xé rách tiếng. Tiểu kiếm sững sờ, liền trừng to mắt xoay người qua tới. Chỉ gặp lãnh hồng ngọc đã rơ lên thất tinh đau ngư, cắm vào đến nàng ẩm ướt áo ra bên trong, đông nhiên vạch một cái, y phục từ trên xuống dưới bị mở ra, sát ra Từ chính giữa hướng về hai bên phải trái hai bên rộng mở. Dẫn đầu nhảy nhót đi ra ngoài là hai cái trắng lóe thọ tử, trực tiếp đem tiểu kiếm cho choáng váng mắt. Mà tại tiểu kiếm cái này sợ run qua bên trong, Lãnh Hồng Ngọc đã gọn gàng mà linh hoạt đem trầm trọng áo da màu đen toàn bộ cởi ra. Tại linh lực cùng thể lực đã sắp đi đến cực hạn tình huống giới, cái này ở mức áo da một điểm trọng lượng cũng lộ ra khó dùng tiếp nhận. Lãnh Hồng Ngọc cởi xuống áo da về sau, lộ ra hoàn mỹ không một tí vết, trắng nõn như ngọc thân thể cùng với bên trong một bộ màu hồng phấn viền ren áo ngực cùng nội khố. Trừ cái đó ra, những vị trí khác đều giống như tiểu kiếm trần chuồng. Màu hồng phấn áo ngực cùng nội khố, hoàn mỹ đem lánh hồng ngọc dáng người nổi bật ra đến, đồng thời theo lấy lánh hồng ngọc du động, những này mẫn cảm bộ vị mấu chốt càng là một trận xuân quang trợ tiết, để miệng lưỡi khô không khốc, tâm viên ý mã. Lưỡng đạo nóng rực máu mũi, trực tiếp liền từ tiểu kiếm trong lỗ mũi phun ra ngoài. Tiểu kiếm ngu ngơ tại trên mặt biển, nội lòng tôn kính, vô cùng gạ động. Lúc này dưới bóng đêm nước biển không phải băng lãnh, mà là kịch liệt nóng, nóng rực bức người a Người còn ngu ngơ làm gì? Nghĩ bị vương gia hâm đánh chết. Lãnh hồng ngọc hướng trước mặt bơi một khoảng cách, nhìn lại tiểu kiếm còn ở tại đằng sau, những mày lạnh như băng nói. Ưm um, ưng, um, đến, ta cái này đến. Lúc này trần chuông Mỹ nhân ở cạnh, tiểu kiếm chỗ nào nguyện ý nhận chết. Tiểu kiếm liền nhanh chóng bơi lên đến, mà lại toàn thân giống là điên cuồng đồng dạng, bơi lặn tốc độ vậy mà so ngay từ đầu còn muốn lại nhanh rất nhiều Chỉ bất quá, làm hai người tiếp tục hướng phía trước bơi mấy giờ, thời gian đến đêm khuya về sau. Tiểu kiếm cái này gà động, biến thành kích động. Từ sáng sớm sáng sớm một mực truy sát đến nửa đêm, tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người có thể nói là thân thể cùng linh lực đều đã đạt đến cực hạn Như là không phải hai người đều là võ giả, thể nội linh lực muốn so võ giả tầm thường nhiều rất nhiều, lúc này càng thêm không có khả năng bơi ra khoảng cách xa như vậy. Nhưng mà, lúc này cái này hai người thật đã tới cực hạn Bơi tiến từ linh hải phía trước, lãnh hồng ngọc vốn là đã thụ thường, không phải đấy trạng thái tiến đến. Tiểu kiếm mặc dù là linh vũ giả, nhưng là mới tam phẩm, thể nội linh lực càng thêm vào hạn Lúc này lại muốn một bên bơi lặn, một bên chống đỡ vương gia hầm công kích, hai người thật sắp không được. Hai tốc độ của con người nhanh chóng hạ thấp xuống đến, thân thể có điểm không lấy sức nổi, giống là chết lặng như vậy, chỉ bằng dựa vào một mạch tại không ngừng làm lấy chuyển động cơ giới. Hai người cảm giác chính mình tại hướng châm xuống, không thở nổi Hai nhân thân sau hắc ám 100 mét chỗ, đồng dạng bơi nằm trên mặt biển, sắc mặt tái nhợt dữ tợn, nhưng lại y nguyên còn có một chút dư lực vương ra hầm hưng phấn mà tàn nhẫn nhìn lấy một màn này. Ha ha, cái này hai cái tiện nhân sắp không kiên trì được nữa. Hắn nhóm sắp không kiên trì được nữa. Cái này hai tên hốn đản, vậy mà để ta bỏ ra cái này đại công phu. Chờ một chút chờ ta bắt lấy, ta đã hảo hảo tra tấn, tra đạp. Ta muốn đem cái này hai cái tiện nhân ra lột bỏ đến, làm thành ta cờ hải tặc để tiết mối hận trong lòng ta. Vương gia Hâm khắp khuôn mặt là bạo ngược cùng khắc sâu tận xương nội hỏa. Cái này đến gần hơn 20 giờ dùng đến, Vương gia Hâm liền này dạng là như dạo hoạt sói hoang một dạng săn bắt lấy Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người, thỉnh thoảng hướng phía trước phốc cắn con ngồi một cái, đầy đủ hưởng thụ lấy săn bắt nghiễm vui thú. Vương gia Hâm biết rõ cận thân chiến đấu đánh không lại Lãnh Hồng Ngọc, cho nên liền này dạng một mực xa xa treo, đồng thời lợi dụng chính mình bàng bạc linh lực ưu thế, thỉnh thoảng sử dụng linh khí tiến hành công kích. Liên tục không ngừng công kích, khiến tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người căn bản không có chút nào thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể cái này dạng không ngừng hướng phía trước du động cùng chạy trốn, đồng thời cần thiết thỉnh thoảng ngưng tụ lại linh lực chống đỡ hậu phương công kích. Dưới tình huống như vậy, lãnh hồng ngọc thể nội linh lực càng là càng nhanh tan biến lấy. Có thể từ ban ngày kiên trì đến hiện tại, lãnh hồng ngọc linh lực, thể lực, nghị lực, đã là hết sức kinh người. Hắc sắc mặt biển bên trên, màn đêm dày đặc, tầm nhìn thấp. Tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người dựa vào lấy cứng cỏi ý chí lực, không ngừng hướng phía trước cơ giới tính du động. Tiểu kiếm đã không có tâm tư thưởng thức Lãnh Hồng Ngọc thân thể. Tiểu kiếm phát thẻ, dù cho lúc này Lãnh Hồng Ngọc cởi xuống nội ý để hắn nhìn, hắn phòng trường vẫn là hội nhìn. Cực kỳ buồn tẻ mà mệt nhọc bơi lặn qua bên trong, tiểu kiếm có thời điểm muốn thông qua cái này, nồng đậm màn đêm muốn nhìn đến chút cái gì, có thể là chỉ có thể nhìn thấy hắn nhóm hai người huy động nước biển kích lên một điểm tia chớp. Tiểu kiếm nhìn đến bị hắn nhóm dùng tay đánh nát bọt nước tại bình tĩnh mặt biển sóng nước lấp loáng, phảng phất hắn nhóm lúc này ngầm tại thủy ngân bên trong. Cái này một biển bên trên cảnh sắc còn rất đẹp, mà lại bên cạnh còn có một cái ăn mặc nội y mỹ nữ phú bà tại. Như là là bình thường, Tiểu kiếm hội mười phần hưởng thụ. Đáng tiếc lúc này có vương gia hâm cái này người không hiểu phong tình tại đuổi giết hắn nhóm, thực tại là để người suối quẩy. Ta linh lực sắp tiêu hao sạch, mặt biển đen nhánh bên trên. Tại lại dùng sau lưng chống đỡ hạ vương ra hâm một cái kiếm khí công kích về sau, lãnh hồng ngọc hướng phía trước bay nhào ra ngoài mấy mét, đập đầm ầm tại mặt biển bên trên. Một cái tiên huyết lại lần nữa từ lãnh hồng ngọc miệng bên trong phun ra, nàng dây rũa bơi lên mặt nước, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm nói. Tại ban ngày cả ngày du động hạ lại thêm vương ra hâm thỉnh thoảng công kích, hiện nay nửa đêm một, hai điểm thời điểm, lãnh hồng ngọc thể nội linh lực rốt cuộc giảm xuống đến điểm giới hạn, đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Lúc này Lãnh Hồng Ngọc trạng thái mười phần không xong, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Lại thêm mất máu đi qua, linh lực đã sắp khô kiệt, tiểu kiếm cảm giác tùy tiện đến một đầu đê phẩm yêu thú đều có thể đối phó hắn nhóm. Cái này, cái này bên trong còn có sau cùng mấy ngụm nước cùng một điểm lương khô. Cái này lúc, Lãnh Hồng Ngọc từ chữa vật vỏ sò bên trong lấy ra một cái túi nước cùng chống nước túi đưa cho tiểu kiếm, mặc dù Lãnh Hồng Ngọc trạng thái rất tồi tệ, nhưng là đồng tử của nàng lại là vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh mà tuyệt vọng. Nàng đem túi nước cùng chống nước túi đưa cho tiểu kiếm, nói ra, ta còn có thể dây dưa một đoạn thời gian, chúng ta tách ra bơi đi, cái này dạng ngươi có lẽ có thể bởi vậy chạy trốn. Hiện tại trạng thái này, chúng ta có thể trốn một cái là một cái. lãnh hồng ngọc đột nhiên từ miệng bên trong xuất hiện, là như một đạo sấm sét giữa trời quang một dạng hung hăng bổ vào tiểu kiếm trong lòng bên trên. Tiểu kiếm toàn thân căng lên, sau đó giống là một đầu bị giã thú bị chọc giận, ta cử tuyệt. chương Cái này là lão thiên gia đối ta lớn nhất từ bi. Tiểu kiếm vô pháp lý giải lãnh hồng ngọc là dùng cái gì dạng tâm tình, có thể đủ bình tĩnh như vậy nói ra để hắn rời đi, nàng một thân một mình ngăn lại vương gia hâm cái này loại nói ra đến. Lãnh hồng ngọc bình tĩnh. Thực tại là quá bình tĩnh. Cái này loại cảm giác thực tại là để người cảm thấy một loại thật sâu bất an. Đúng lúc này, tiểu kiếm bỗng nhiên bỗng nhiên thân thể run lên, con người bỗng nhiên khoảng cách co lại. Tiểu kiếm run giọng nói, hồng ngọc, ngươi ngươi là nghĩ cùng vương gia Hâm Đồng Quy vô tận. Kéo lấy địch nhân cùng chết, một mực là nhân tộc chiến sĩ tàn khốc mà quang vinh truyền thống. Lãnh Hồng Ngọc quay đầu đi chỗ khác, ở mức thạp thạp tóc bị nàng chỉnh tề trải hướng sau thay, lộ ra một trường tuyệt mỹ cạnh nhan. Lãnh Hồng Ngọc dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đầy trời tinh khung, trong suốt sáng tỏ đồng tử phản chiếu ra sán lạn tinh không. Chẳng biết tại sao, tiểu kiếm bỗng nhiên cảm giác lúc này Lãnh Hồng Ngọc thân ảnh cô đơn đến cực điểm. Ta là ở tiền tuyến quân doanh bên trong trưởng thành hải tử lãnh hồng ngọc cái này lúc đống nhiên nhìn lấy đầy trời tình không mở miệng nói mười mấy năm trước tại ta tám chín tuổi nhìn tận mắt phụ thân chiến tử mẫu thân rơi vào cấm kỵ chi hải thời điểm ta sống lấy mục đích cũng chỉ có một báo thù hiện nay mặc dù ta bị buộc tiến tử lộ nhưng ít ra kết cục không kém diệt vương gia hâm cái này xuất sinh ta đường báo thù liền coi như là viên mãn tiếc nuối duy nhất là mẫu thân của ta còn mất tích tại cấm kỵ chi hải bên trong. Cho nên Trương Tiểu Kiếm ta muốn nhờ ngươi, như là ngươi may mắn còn sống sót, mời ngươi giúp ta tìm một cái mẫu thân. Tiểu Kiếm cảm giác trong không khí lại có một đầu bàn tay vô hình xuất hiện, chết chết nắm lấy hắn trái tim, để hắn không thể thở nổi. Tiểu Kiếm bạo hứng nói, con mắt phát đỏ, "Không không không. Vương gia hâm tên Súc Sinh kia, có tư cách gì để cho ngươi cùng cùng một chỗ chết? Ta tuyệt không đồng ý." Lãnh Hồng Ngọc đương nhiên cũng có chút kích động lên, lửa khí xung đột nói, "Ngươi có thể hay không đừng một mực cái này ngây thơ cùng đơn thuần." Cái này thế giới có thời điểm liền là tàn khốc như vậy. Mạnh được yếu thua, liền là cái này thế giới vận hành quy tắc. Nếu như ta cha trước kia đủ mạnh, cũng không đến nỗi chiến tử. Nhân tộc đủ mạnh, cũng không đến nỗi bị yêu tộc khi dễ thành cái này dạng, để thủy thần giáo súc sinh bốn phía hoành hành. Cái này thế giới không phải ngươi miệng hoa hoa, vô lại chơi đùa tiện là có thể giải quyết vấn đề. Có thể làm cho ta kéo lấy vương gia hâm cùng chết, đã là cái này thế giới đối ta lớn nhất từ bi. Nếu như ngươi thật thích ta, liền cho ta liều mạng xuống lấy, giúp ta tìm tới mẫu thân. Nếu không ngươi con mẹ nó cũng chỉ là một cái gặp sắc khởi cạn bã nam mà thôi. Kia lão nương ta xem thường ngươi. Lãnh Hồng Ngọc mỗi một câu đều là như một cái thương thép một dạng hung dữ đâm vào Tiểu Kiếm lực lên. Tiểu Kiếm toàn thân run rẩy dữ dội, thân thể run rẩy lui lại mấy bước. Hiu. Đúng lúc này, sơn đen đêm tối đột nhiên bỗng nhiên sáng lên, giống là bỗng nhiên kinh hiện một đạo thiểm điện giống như. Sau đó một đạo có tới dài mấy mét lạnh lùng kiếm quang. Trung trung điệp điệp từ tiểu kiếm thân sau tật chạm mà đến, kiếm quang tốc độ nhanh như thiểm điện, chính là bắt chuẩn tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người lúc này ngay tại gãy vã kịch liệt thời khắc mấu chốt, đột nhiên hướng tiểu kiếm đánh lén mà đi. Là Vương Gia Hâm, mà lại nhắm chuẩn tiểu kiếm hướng lui về phía sau mở mấy bước, rời đi Lãnh Hồng Ngọc thời khắc, lập tức xuất thủ. Vương Gia Hâm khắp khuôn mặt là nụ cười tàn nhẫn. Chém chết Trương tiểu kiếm cái này gậy qué phơn heo, tiếp xuống đến hắn có thể lợi dụng huyền thuật cùng linh kĩ cùng một chỗ công kích Lãnh Hồng Ngọc. Đến lúc đó lãnh hồng ngọc hẳn phải chết không nghi ngờ Nguy hiểm Đột nhiên xuất hiện công kích để hai người đại kinh lãnh hồng ngọc càng là đại kinh liền hướng tiểu kiếm đánh tới Nghĩ dùng sau lưng vì tiểu kiếm làm xong cái này một cái kiếm khí công kích Tiểu kiếm mới tam phẩm Linh lực sớm liền tiêu hao hầu như không còn đi Mặc dù nói vương gia hâm công kích tại tử linh hải cái này bên trong suy yếu rất nhiều Nhưng mà lúc này dùng nhục thân làm xong vương gia hâm kiếm khí công kích Chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ Lãnh Hồng Ngọc kích phát ra toàn thân một tia linh lực cuối cùng, điên cuồng hướng Tiểu Kiếm đánh tới. Nhưng mà, bởi vì hai người vừa mới tranh cãi, Lãnh Hồng Ngọc cái này bổ một cái kích vẫn là chậm, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn tại Tiểu Kiếm thân thể bên trái. Còn lại Kiếm khí không trở ngại ngăn trực tiếp bổ vào Tiểu Kiếm nửa bên phải thân thể bên trên, đến một cái thân mật tiếp xúc. Lãnh Hồng Ngọc một khoa tâm, trực tiếp liền lệnh một nửa. Đáng chết, Vũ Thần Đường từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, hôm nay muốn liền này vẫn là. Đây cũng là lãnh hồng ngọc một mực cái này hộ lấy tiểu kiếm một nguyên nhân một trong tiểu kiếm thiên phú so nàng còn muốn khủng bố ngày sau thành tựu tuyệt đối không tại nàng phía dưới thậm chí muốn so nàng còn muốn cao cho nên như là đem tìm kiếm nàng mẫu thân hy vọng giao phó cho tiểu kiếm ngày sau tiểu kiếm trưởng thành nhìn tại tối nay nàng bảo vệ hắn một mệnh phương diện tình cảm tiểu kiếm hẳn là sẽ nguyện ý xuất thủ nhưng mà lãnh hồng ngọc cái này sau so cùng hy vọng triệt để bị dập tắt với kiếm khí bạo tạc. Lãnh Hồng Ngọc cùng Tiểu Kiếm hai người trực tiếp ném bay ra ngoài. Lãnh Hồng Ngọc chỉ ném bay ra ngoài mấy mét, mà Trương Tiểu Kiếm thì tại đêm tối bên trong vạch ra một đầu đường vòng cung, ném bay ra ngoài mấy chục mét. Giữa không trung một đạo tiên huyết liền từ trong mồm phun ra, huyết vẩy trường không. Đáng chết đáng chết đáng chết! Lãnh Hồng Ngọc vừa từ mặt biển bò dậy, một trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp liền hôi bại đến cực điểm. Tiểu Kiếm cái này một chết, nàng, nàng muốn tiếp nhận vương gia hâm cùng linh kỹ cùng huyễn thuật song trọng công kích dưới tình huống như vậy nàng chỉ sợ muốn cùng vương gia hâm cùng nhau đồng quy vu tận đều làm không đến thảo lãnh hồng ngọc nội tâm tràn ngập hối hận thoáng một cái Chết đề xong ha ha ha ha hậu vương vương gia hâm đắc ý cười ha ha khắp khuôn mặt là thoải mái hiện tại ngươi tiện nam nhân chết rồi ta nhìn ngươi bây giờ còn muốn như thế nào đối kháng ta đáng tiếc hắn chết sớm không có biện pháp nhìn ta tiếp xuống đến trà đạp ngươi hình ảnh cái này thật sự là quá đáng tiếc bất quá ngươi yên tâm Vương gia hâm nhìn lấy lãnh hồng ngọc trước sau lồi lõm dáng người, liếm môi một cái, con mắt bên trong lộ ra một đạo dâm hế tinh quang, ta hội đem cái này qua dùng di động quay xuống, sau đó phát đến. Hiu hưu hưu. Liên tại vương gia hâm điên cuồng cười to thời điểm, đột nhiên, liên tại tiểu kiếm ngã xuống địa phương, hơn 10 đạo thủy thương đống nhiên bắn ra, đến vương gia hâm bắn trụ mà đi. Vương gia hâm một gương mặt ngơ ngẩn, lãnh hồng ngọc cũng đồng dạng ngơ ngẩn, linh kỹ, thủy thương thuật. Đối mặt với cái này hơn 10 đạo thủy thương, vương gia Hâm Ngăn đều không có ngăn, mặc cho chúng nó kích xạ ở trên người. Hơn 10 đạo thủy thương thuật rơi tại vương gia Hâm Ngũ phẩm võ giả cứng rắn trên người, từng cái nát tan, có thể vương gia Hâm thân bên trên một điểm vết thương cũng không có. Nhưng mà vương gia Hâm thân thể không có vết thương, tinh thần lại là nhận xung kích. Hắn sững sờ hướng Trương Tiểu Kiếm tung bay địa phương nhìn lại, chỉ gặp nhận hắn kiếm khí công kích tiểu kiếm, lúc này vậy mà chậm rãi nổi lên mặt nước, một bức còn sống sót lấy bộ dáng Lãnh Hồng Ngọc cũng đồng dạng sửng sốt, sau đó một gương mặt xinh đẹp đống nhiên hóa thành cuồng hỉ. "Tiểu Kiếm, tiểu Kiếm!" Lãnh Hồng Ngọc mừng rỡ như điên điên cuồng hướng Trương Tiểu Kiếm ơi đi, Lãnh Hồng Ngọc cho tới bây giờ không có nhất khắc cái này chờ mong tiểu Kiếm sống lấy. Chương 285: Vương gia hâm chết, 1. Lãnh Hồng Ngọc hốt hoảng hướng tiểu Kiếm nhanh chóng nào tới. Lúc này chỉ gặp tiểu Kiếm biến thành một cái đại cơ bá, bắp thịt cả người giống là từng khối cứng rắn thô kệch nham thạch, điên cuồng bành trướng. Bất quá lúc này chỉ gặp tại cái này hở ra kinh người cơ thịt bảy bên trên, cho dù là tại bên phải, những này thoạt nhìn cứng như cương thiết cơ thịt toàn bộ từng khối băng liệt, xé mở, lộ ra bên trong trắng toát xương cốt. Mà những này xương cốt, cơ hồ toàn bộ đều bị vương gia hâm kiếm khí cho chém nước. Tiên huyết điên cuồng từ tiểu kiếm bên phải bên cạnh phun tung tué ra đến, không ngừng nhỏ xuống tại tiểu kiếm chung quanh nước biển bên trên. Bất quá, vạn hạnh trong bất hạnh là, vương gia hâm kia nhận từ linh hải suy yếu kiếm khí. Tại đánh nát tiểu kiếm phòng ngự linh kỹ thất thải giáp trụ, kích xuyên tiểu kiếm đồng bì, mở ra thiết nục, lại chém đứt tiểu kiếm xương cốt. Cái này kiếm khi rốt cuộc bị triệt tiêu hầu như không còn. Như là cái này kiếm khí lại tiếp tục xâm nhập, lại chém vào tiểu kiếm xương cốt đằng sau kia mềm mại yếu ớt nội tạng bên trên, kia tiểu kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu kiếm chỉ là tam phẩm võ giả, thối da, thối nục, thối huyết, còn không có thối nục cùng rèn luyện nội tạng, cho nên một ngày nội tạng nhận vết thương chí mạng kia tiểu kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ, không đủ sức xoay chuyển đất trời. cũng đồng dạng còn tốt tiểu kiếm là tam phẩm võ giả, sinh mệnh lực cường hãn, như là là phổ thông người nhận tiểu kiếm cái này thương thế, kia lúc này sớm liền trọng thương sắp chết, không giống tiểu kiếm lúc này còn có thể bình thường hoạt động, đồng thời thi triển thủy thương thuật linh kỹ. đương nhiên, lúc này lãnh hùng ngọc cùng vương gia hâm kinh hãi nhất không phải tiểu kiếm không có bị đánh chết, đương nhiên không có bị đánh chết đích xác là rất khiếp sợ, nhưng là kinh hãi nhất là. Tiểu kiếm lúc này thể nội vậy mà hiện ra đại lượng linh lực, vừa mới tiểu kiếm thi triển phòng ngự linh kỹ thất thải giáp trụ, cùng với bắn về phía Vương gia hâm thân bên trên đại lượng thủy thương thuật, từ chứng minh tiểu kiếm lúc này thể nội linh lực không ít. Lãnh hồng ngọc một mặt kinh ngạc, cái này thế nào khả năng? Hai người từ sáng sớm một mực trốn đến hiện tại, linh lực của nàng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, Vương gia hâm lúc này cũng nhìn ra đồng dạng không nhiều, hắn nhóm một cái lục phẩm, một cái thất phẩm đều như đây mà tiểu kiếm một cái tam phẩm thể nội linh lực lại vẫn không có tiêu hao hết. Cái này quá bất khả tư nghị. Cái này ra hỏa một mực bị lãnh hừng ngọc hộ, không có sử dụng linh lực, cho nên linh lực còn lại một lần cũng hẳn là bình thường. Vương Gia Hâm nhíu mày nhìn về phía trước, tối đầu thì thầm nói. Vương Gia Hâm nhíu mày một lát nhưng mà rất nhanh liền giãn ra, một lần nữa sắc mặt băng lãnh, tiến vào săn bắt trạng thái. Không quản tiểu kiếm thể nội có còn lại nhiều ít linh lực, liền tính lúc này tiểu kiếm thể nội nắm giữ mãnh linh lực cũng đồng dạng vu sự vô bổ đối với thế cục không có bất kỳ tác dụng gì đúng vậy đối với lãnh Hồng ngọc cùng vương gia hâm hai người đến nói tử linh hải có lẽ là một cái tuyệt địa nhưng là đối với nắm giữ tiểu quy hệ thống trương tiểu kiếm đến nói tử linh hải cùng bình thường đại hải cũng không có bao nhiêu khác nhau hắn có thể dùng sử dụng hệ thống kỹ năng tiến hành linh lực khôi phục chỉ cần quy tệ đầy đủ liền có thể quần cuộn không ngừng khôi phục linh lực mà sáng sớm tại cùng thị huyết khô lâu hải tập đoàn chiến đấu bên trong Tiểu kiếm thu hoạch đến đại khái mấy ngàn vạn quy tệ, cái này đã đầy đủ hắn khôi phục mấy chục lần. Nhưng là, chính như Vương Gia Hâm suy nghĩ đồng dạng, không quản tiểu kiếm có không có linh lực, kết quả đều hoàn toàn tương tự. Tu vi chỉ có tam phẩm chương tiểu kiếm, đối với thất phẩm Vương Gia Hâm, không có bất kỳ uy hiếp gì năng lực. Thậm chí Vương Gia Hâm không đề phòng đứng tại trước mặt cho tiểu kiếm công kích, chỉ sợ cũng căn bản liền tổn thương không đối phương. Hai cái thực lực sai biệt, quả thực là như khác nhau một trời một vực. Đến mức đem linh lực cho lẫnh hờ ngọc Xin lỗi, chỉ có tam phẩm chương tiểu kiếm làm. Không. Đến. Ngự hải sư chỉ có tu vi đột phá đến tứ phẩm, linh lực mới có thể ngoại phóng. Tứ phẩm ngự hải sư có thể đủ ngự thủy mà đi, cũng là bởi vì linh lực ngoại phóng, tụ tập tại trên mặt nước, cho nên mới có thể đứng ở trên mặt nước mà không xuống trầm. Thất phẩm ngự hải sư là linh lực có thể dùng hoàn toàn lý thể, đồng thời cùng trùng quanh linh lực tiến hành cộng minh, cho nên có thể đủ ngự không. Mà chỉ có tam phẩm tiểu kiếm. Linh lực chỉ có thể tại kinh mạch có thể trôi nổi, cái này muốn sao có thể chuyển cho Lãnh Hồng Ngọc. Phong thích linh kỹ thời điểm là tình huống đặc biệt. Có thể Tiểu Kiếm tổng không thể đối Lãnh Hồng Ngọc phong thích linh kỹ a. Vậy chẳng phải là muốn đem Lãnh Hồng Ngọc đánh chết. Cái này là tiểu kiếm trước mắt khốn cảnh. Hắn có thể khôi phục linh lực, nhưng là không thể cho Lãnh Hồng Ngọc, trơ mắt nhìn Lãnh Hồng Ngọc thể nội linh lực càng ngày càng ít, hết sức khó xử. Đi. Lúc này xem xét tiểu kiếm không có chết, Lãnh Hồng Ngọc mừng rỡ kéo lấy tiểu kiếm cánh tay tiếp tục hướng phía trước du động. Nắm chặt tiểu kiếm cánh tay, Lãnh Hồng Ngọc lập tức cảm nhận được tiểu kiếm thể nội trầm chậm lưu động rồi rào linh lực. Lãnh Hồng Ngọc lông mày nhíu chặt nói, ngươi vì cái gì còn có nhiều như vậy linh lực? Vương gia Hâm có lẽ không rõ ràng, nhưng là Lãnh Hồng Ngọc tự nhiên là mười phần hiểu. Hai người một đường chạy trốn mà đến, mặc dù nàng một mực hộ lấy tiểu kiếm, nhưng mà cũng tổng là khó tránh khỏi có một chút dư ba đánh về phía tiểu kiếm. Ma Lam phòng ngự những này dư ba, tiểu kiếm tự nhiên là muốn thi triển phòng ngự linh khí. Cho nên tiểu kiếm thể nội linh lực sớm liền tiêu hao không còn một mảnh. Tiểu kiếm nhìn lấy Lãnh Hồng Ngọc kia khắc sâu lập thể ngũ quan, không nhận nói láo, vô cùng trịnh trọng thấp giọng nói, "Hồng Ngọc, kỳ thực ta thân bên trên ẩn tàng lấy một cái bí mật kinh thiên. Ta có thể tu luyện cái này nhanh, cũng là bởi vì bí mật này nguyên nhân." "Cái gì bí mật?" Như là là người khác cái này hỏi ta, ta chắc chắn sẽ không nói cho hắn. Nhưng là ta thích ngươi, cho nên ta liền nói cho ngươi biết đi." Lãnh Hồng Ngọc thanh tĩnh con ngươi lặng lặng nhìn tiểu kiếm một mắt, Hồi lâu nói, ta thế nào cảm giác ngươi đang khoác lác? Tiểu kiếm một mặt im lặng, ta hảo tâm cùng ngươi chia sẻ bí mật, kết quả ngươi lại là hoài nghi ta, hảo tâm làm lòng lang dạ thù à? Ngươi đến cùng muốn hay không nghe ta kinh thiên đại bí mật? Được thôi, ngươi nói. Lãnh hồng ngọc hơi hơi đem lỗ thai nghiêng đi đến, hô hấp cũng hơi hơi có chút thô trọng, hiển nhiên nội tâm cũng không phải mặt bình tĩnh như vậy. Tiểu kiếm hạ ý thức nhìn thật sâu, lãnh hồng ngọc thật sâu câu một mắt, sau đó hít sâu một hơi nói, lặng lẽ nói ra. Ta cái này kinh thiên đại bí mật chính là ta lúc đầu thức tỉnh linh thú thời điểm, còn thức tỉnh một cái thiên phú. Trong cơ thể ta hội quần quặn không ngừng đàn sinh ra linh lực. Lãnh Hồng Ngọc hô hấp có một điểm ngừng. Một trương tinh mỹ khuôn mặt giống là pho tượng một dạng xứ suốt, lại là nửa ngày mới phản ứng được. Thật. Ngươi cứ nói đi. Lãnh Hồng Ngọc trầm mặc, không lời nói. Nàng yên lặng nhìn lên trước mặt nam nhân, nàng lại một lần nữa bị Tiểu Kiếm Thiên Phú đả kích. Một năm tam phẩm, năm một liền đánh bách cường bảng. Dây học đốn ngộ linh vũ ký, mà hiện nay, lại vẫn nắm giữ cái này đáng sợ thiên phú. Không. Không đúng, cũng là bởi vì tiểu kiếm nắm giữ cái này đáng sợ thiên phú, cho nên tiểu kiếm mới có thể tu luyện cái này nhanh a Đáng tiếc ta mới tam phẩm, nếu như ta lúc này đột phá đến tứ phẩm lời nói, ta có thể đem linh lực cho ngươi. Gặp lãnh hồng ngọc bộ dáng khiếp sợ, tiểu kiếm đầy là khiêm tốn thở dài nói, nhưng mà lúc này một gương mặt lại là mặt mày hớn hở, đây là đáp ý. Nhìn lấy tiểu kiếm cái này một mặt mặt mày hớn hở đắc ý bộ dáng, lãnh hồng ngọc lại là một đầu da liền nhấc lên đi qua, giận tí mặt, ngu xuẩn, ngươi có cái này thiên phú vì cái gì không nói sớm một chút. Ngươi biết không biết, ta vừa tốt biết rõ có một đạo đặc thù linh kỹ liền gọi là linh lực cộng hưởng, vừa tốt có thể dùng đem ngươi linh lực truyền tống cho ta. Lãnh hồng ngọc một gương mặt xinh đẹp đầy là sương lạnh, rõ ràng khí không nhẹ, trước ngực quái vật khổng lồ khí trên dưới chập trùng. Ta ban ngày liền đem cái này một đạo linh kỹ truyền thụ cho ngươi, ngươi không có thể sớm một chút đem linh lực truyền tống cho ta rồi. Ừ, tiểu kiếm lần này là hoàn toàn sự sốt. hắn vạn lần không ngờ cái này một đợt, lại vẫn có linh lực cộng hưởng cái này loại đặc thù linh kỹ, thật sệt ga. Hồng Ngọc ngươi nhanh điểm đem cái này một đạo linh kỹ truyền thụ cho ta, ta học tập linh kỹ rất nhanh. Tiểu kiếm liền vội la lên. Lãnh Hồng Ngọc gật đầu, nội tâm cũng liền mang dâng lên một chút hy vọng. Nàng hồi tưởng lại tiểu kiếm phía trước dây học võ kỹ đồng thời đốn ngộ linh vũ kỹ qua. Đợi một chút. Cái này lúc lãnh hồng ngọc đống nhiên ngưỡng mày hỏi, ngươi đại khái một lần có thể khôi phục nhiều ít điểm linh lực? Đại khái một vạn điểm. Tiểu kiếm quay lại nói, hệ thống kỹ năng khôi phục linh lực là dùng dựa theo tiểu kiếm tự thân linh lực trị giá là cơ sở. Một lần hao phí 100 vạn quy tệ có thể khôi phục toàn thân 1 vạn hai ngàn linh lực. Mới một vạn điểm, cái này ít. Vừa nghe đến tiểu kiếm hồi đáp. Lãnh Hồng Ngọc một gương mặt lập tức lại liếc. Vừa mới làm lại hy vọng, một lần lại phá toái rơi. Bình thường tam phẩm hậu kỳ ngự hải sư mới 6000 điểm linh lực trị a, ta hơn một vạn điểm, đã rất khoa trương. Lãnh Hồng Ngọc lắc đầu, ngươi biết rõ ta hiện tại linh lực trị có nhiều ít điểm. Có nhiều ít. Linh kỹ uy lực càng mạnh, cần thiết hao phí linh lực trị liền càng nhiều, hai cái kính trình trình sửa so. Lúc này ta lục phẩm đỉnh phong, thể nội linh lực trị là 60 vạn điểm. Tiểu Kiếm Dương mắt cứng lưỡi. Ngoà Tào, lãnh hùng ngọc nói ít. Cung năng 60 vạn điểm linh lực trị so sánh, hắn mới 1 vạn điểm linh lực trị, đích xác là quá ít. Vương gia hâm có nhiều ít. Tiểu kiếm lại liền vội vàng hỏi. Hắn hiện tại là thất phẩm trung kỳ, bởi vì võ giả tu vi chỉ có ngũ phẩm, cho nên linh lực trị hẳn là tại 100 vạn điểm khoảng trường. Thảo, tiểu kiếm không muốn nói chuyện. Hóa ra linh lực của toàn thân hắn trị chỉ, chỉ chống nhân ra 1%, cái này cũng quá khoa trương. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lãnh hồng Ngọc cho mày, ngươi chưa học tập linh lực cộng hưởng linh kỹ, nhanh điểm đem linh lực truyền tống cho ta. Tốt. Lúc này hai người tiếp tục hướng phía trước du hành. Lãnh hồng Ngọc một bên bơi một bên đem linh lực cộng hưởng dạy cho Tiểu Kiếm. Không thể không nói, biết Tiểu Kiếm linh lực có thể dùng truyền cho Lãnh hồng Ngọc, hai người một lần lại tuôn ra hy vọng chạy trốn. Tiểu Kiếm nội tâm cũng lặng lẽ tính toán. Lúc này hắn hệ thống giao diện bên trên có 2.000 vạn quy tệ khoảng trường, linh lực cộng hưởng linh kỹ hẳn là không đắt. Nói cách khác. Tiểu Kiếm Đại khái có thể dùng truyền tống 20 vạn điểm linh lực trị cho Lãnh Hồng Ngọc. Nói cách khác Lãnh Hồng Ngọc đại khái có thể khôi phục 1/3 linh lực trị. Đây đối với Lãnh Hồng Ngọc đến nói là cái không sai tin tức tốt. Nhanh, nhanh dựa theo ta nói biện pháp nhanh điểm học, ta đã sắp không kiên trì được nữa. Liên tục cho tiểu kiếm nói 3 lần linh lực cộng hưởng linh kỹ phương pháp tu luyện cùng kỹ xảo, Lãnh Hồng Ngọc đầy là hư nhược nói. Lúc này chỉ gặp nàng thân thể đã tới cực hạn, hai tay cùng hai chân đều bắt đầu phát sinh co rút tứ chi băng lênh cứng ngắc, thân thể không ngừng hướng trầm xuống. Thời khắc mấu chốt, tiểu kiếm liền kéo lại lãnh hồng ngọc cánh tay, đồng thời một cái tay khác chống tại lãnh hồng ngọc làn da băng lênh tinh tế trên lưng, một cỗ linh lực vận chuyển đi vào. Nguyên bản mọi người không chịu nổi lãnh hồng ngọc vừa cảm thụ đến cái này một cỗ linh lực, lập tức cả cái người đều ngơ ngẩn. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trước mặt tiểu kiếm, ngươi lại dây học được? Đúng vậy a tiểu kiếm, cái này linh kỹ đơn giản như vậy, dây học không phải rất bình thường sao? Lãnh Hồng Ngọc trực tiếp nhắm mắt lại không nói chuyện, sâu nhận đả kích. Nàng tỉ mỉ cảm thụ được tiểu kiếm từ sau lưng truyền tống qua đến linh lực, chỉ cảm thấy nguyên bản thể nội trống rỗng, khô cạn đến cực điểm ruộng đồng rốt cuộc nên đón cam lộ, toàn thân các chỗ đều đang phát tán ra gieo họ khí tức. Cái này một loại cảm giác, sảng khoái a. Mà lại nhất làm cho Lãnh Hồng Ngọc vui mừng chính là, làm tiểu kiếm nói tới hắn thể nội một vạn điểm linh lực truyền tống sạch sẽ thời điểm, không đến mấy giây, tiểu kiếm thể nội vậy mà lại lại lần nữa tuôn ra mới linh lực. Lãnh hồng ngọc vậy mà chấn kinh đến có điểm chết lặng. Cùng Trương tiểu kiếm so sánh, nàng cái này Nam Hải Đại học đệ nhất thiên tài xưng hảo, thật giống nguồn phái vị. Cái này nhớ tới thực tại là có điểm yêu thương. Hậu phương. Xem xét lãnh hồng ngọc thân thể không kiên trì nổi, đi đến cực hạ, bị tiểu kiếm ôm ơi, vương gia hâm sắc mặt một trận cuồng hỉ. Hán tỉ mị cảm thụ được thể nội linh lực trị, đã còn thừa không nhiều, đại khái chỉ còn lại 20 vạn điểm linh lực giá trị. Vương gia hâm hơi có chút cảm khái. Không quản là Trương Tiểu Kiếm hay là lãnh Hồng Ngọc, cái này hai cái cẩu nam nữ lại có thể kiên trì đến nước này, thực tại là có điểm kỳ tích. Bất quá không quan hệ, rất hiển nhiên thắng lợi sau cùng quả thực là hắn. Vương Gia Hâm không có vội vã lên trước, miễn đến lãnh Hồng Ngọc giờ cho lừa bịp, liền này dạng mắt thấy Tiểu Kiếm cùng lãnh Hồng Ngọc hai người tiếp tục phí công chạy trốn. Vương Gia Hâm nghĩ nghĩ, cũng đồng dạng không có lại thi triển linh kỹ. Cái này 20 vạn điểm linh lực trị vẫn là lưu, nói cho cùng chờ xuống thu thập đôi cẩu nam nữ này. Hắn còn muốn lại bơi ra cái địa phương quỷ quái này. Hắn đến lưu một điểm lực lượng để phòng vạn nhất. Sáng sớm thời điểm, Lãnh Hồng Ngọc mấy người đồng bạn đã sớm đào tẩu, cũng rất có khả năng tìm đến giúp đỡ ở bên ngoài hải vực chờ đợi, cho nên chờ xuống hắn đến đường vòng, từ một phương hướng khác ra ngoài. Mà từ một phương hướng khác, không biết rõ lại muốn bơi bao lâu mới có thể rời đi Tử Linh Hải. Cho nên lúc này đại cục đã định, không cần thiết lại lãng phí chân quý linh lực. Liên này dạng lại lẳng lặng đi theo một giờ về sau, Vương gia hâm lập tức như nguyện nhìn đến. Lúc này trương tiểu kiếm thân thể cũng đồng dạng phát sinh mãnh liệt co rút, ôm lấy lanh hồng ngọc hắn. Trên mặt biển động tác càng ngày càng chậm, càng ngày càng vô lực. Động tác vô lực, nhưng lại thở dốc như yêu. Tại an tĩnh mặt biển bên trên truyền ra rất xa một khoảng cách lớn, rõ ràng truyền vào đến vương gia hâm lô thay bên trong. Vương gia hâm sắc mặt đắc ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Điều này nói rõ lanh hồng ngọc tinh thần lực cũng khó dùng duy trì, nếu không có lanh hồng ngọc tinh thần lực bảo hộ, hắn là nghe không được thanh âm này. Quả nhiên, chỉ gặp tiểu kiếm lại tiếp tục trên mặt biển vô lực bay nhảy mấy lần về sau, rốt cuộc cả cái người không thể kiên trì được nữa, từ từ cục hướng dưới đáy biển chìm xuống. Vương gia Hâm liền vội vàng tiến lên, nhưng là bơi tới hai người trước mặt đại khái 10 mét thời điểm lại là lại lại lần nữa ngừng lại. Hắn tế lên hấp huyết tiên quản ngư, lại là một đạo kiếm khí hướng hai người vào tới. Chương 286: Vương gia Hâm chết, 2. Hiu. Sáng tỏ kiếm khí bổ ra nước biển, đem trước mặt màn nước tách ra thành hai nửa. Gào thét hướng Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người tật chạm mà đi. Lãnh Hồng Ngọc sắc mặt tái nhợt mà tuyệt vọng nhìn lấy cái này một đạo kiếm khí, ra sức dây rủ lấy đem Tiểu Kiếm thân thể áp tại thân hạ, dùng phía sau lưng của mình đi chống đỡ cái này một đạo kiếm khí. Vành Long, kiếm khí cùng Lãnh Hồng Ngọc sau lưng đến một cái thân mật tiếp xúc. Sắt Na ở giữa, tiên huyết như hoa hồng tại Lãnh Hồng Ngọc sau lưng nở rộ. Vốn là đã máu me đầm địa sau lưng, lúc này đại lượng thịt nát bắn toé bốn phía, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Lãnh Hồng Ngọc ôm lấy tiểu kiếm hướng phía trước ném bay ra ngoài mười mấy mét, một cái nóng rực tiên huyết liền phun tại tiểu kiếm ngực bên trên. Hồng Ngọc, Hồng Ngọc, tiểu kiếm kinh hoàng hét lớn, muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Vương Gia Hâm, răng đem môi dưới cho cắn nát. Vương Gia Hâm một mặt đắc ý nhìn lấy kiệt tác của mình, giống là rốt cuộc bắt lấy con mồi rào hoạt thợ săn. Mặc dù một kiếm khí thành công bổ trúng Lãnh Hồng Ngọc, Vương Gia Hâm lại là y nguyên rào hoạt vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn một đôi hung ác nham hiểm con mắt cẩn thận hướng Lãnh Hồng Ngọc sau lưng nhìn lại. Lúc này chỉ gặp Lãnh Hồng Ngọc đồng bì, thiết nục đã hoàn toàn bị kiếm khí của hắn đem cắt ra, lộ ra huyết nhục phía dưới ngân sắc xương sườn. Mà lúc này, liên liên cái này từng khối ngân sắc xương cốt đều bị chặt đứt, lộ ra bên trong càng thêm chỗ sâu nội tạng. Bất quá lúc này nhìn kỹ, chỉ gặp Lãnh Hồng Ngọc nội tạng vậy mà cùng phổ thông nội tạng bất đồng. Lãnh Hồng Ngọc nội tạng trong suốt như ngọc, phảng phất là dương chi ngọc làm thành đồng dạng, như đẹp mắt tác phẩm nghệ thuật. Đại lượng phá toái ngân sắc mảnh xương đâm vào những này ngọc chất nội tạng phía trên, làm cho những này nội tạng lúc này ngay tại chậm dai hướng bên ngoài thấm vào huyết châu, là như cao quý tác phẩm nghệ thuật bị người để mắt tới đinh sắt đồng dạng, hết sức khó coi. Võ giả tu luyện nhất phẩm đồng bì, nhị phẩm thiết đủ, tam phẩm hóa huyết, tứ phẩm nhập kình, ngũ phẩm ngân cốt, lục phẩm ngọc tạng, tu luyện tới lục phẩm võ giả, lãnh hồng ngọc ngũ tạng lục phủ đã biến đến mười phần cứng cỏi, cường đại. Như là là phổ thông người nội tạng bị gãy xương mảnh xương đâm trúng, lúc này sớm liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá lúc này Lãnh Hồng Ngọc trạng thái cùng phổ thông người không sai biệt lắm, cái này ngọc tạng đã biến đến hết sức yếu ớt, như là cái này lại đến một kích, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy cảnh này, Vương Gia Hâm là triệt để yên tâm, khóe miệng lộ ra nụ cười như ý. Lãnh Hồng Ngọc, là thật đã sơn cùng thủy tận, không có bất kỳ át chủ bài. Lúc này Lãnh Hồng Ngọc chơi đùa không sợ trò lừa bịp cũng đồng dạng hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Tương phản, Vương gia Hâm càng thêm nguyện ý lãnh Hồng Ngọc dở cho lừa Bịp còn Lưu có một điểm thể lực, bởi vì nàng còn giữ cái này một điểm thể lực đã hoàn toàn không có dùng. Hiện nay Lãnh Hồng Ngọc đã là trọng thương sắp chết trạng thái, dù cho còn Lưu có một điểm dư lực, cũng vô pháp lại làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kích. Cho nên Lãnh Hồng Ngọc không có chết càng tốt hơn, cái này dạng hắn đùa bỡn lên đến có thể dùng càng thêm tận hứng. Nghĩ đến chỗ này, Vương Gia Hâm nhìn lấy lãnh hồng ngọc kia có lỗi có lõ mê người thân thể, một lần liền càng thêm hưng phấn, miệng đắng lơi khô, ánh mắt nóng, dự. Cái này nữ nhân mặc dù điên cuồng, nhưng là dáng người bề ngoài là thật cực phẩm, là một cái mười phần đỉnh cấp đồ chơi. Hắn còn không có chơi qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Vương Gia Hâm nội tâm nóng bỏng đến cực điểm, nóng lòng một giây sau liền đem lãnh hồng ngọc cho bắt được đến tay. Bất quá hắn vẫn là cố gắng khắc chế chính mình tiếp tục liền này dạng lẳng lặng nhìn lãnh hồng ngọc cùng trương tiểu kiếm hai người lập tức hướng dưới đáy biển đắm chìm đi xuống viêm quốc ngự hải sư đều có một cái tín ngưỡng kia là trước khi chết dẫn bạo đan điền linh hải ôm lấy địch nhân cùng nhau đồng quy vu tận cho nên vương gia hâm vị để tránh cho tối hậu quan đầu bị lật bàn vẫn là quyết định chờ tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người dẫn đến hôn mê lại động thủ làm đến viêm quốc ngự hải sư xuất thân vương gia hâm tự nhiên đối tự bạo linh kỹ hết sức quen thuộc Như là ngự hải sư thể nội không có một tơ một hào linh lực, kia là vô pháp thi triển cái này một đạo linh kỹ. Cho nên vương gia hâm quyết định tiếp tục chờ chờ, chờ đợi hai người tắc nghẽn hơi thở hồn mê lại động thủ. Vào lúc đó động thủ, lãnh hồng ngọc sẽ hội là chân chính đợi làm thịt cựu non, có thể để hắn thỏa thích hưởng thụ. 5 phút sau, chỉ gặp lãnh hồng ngọc cùng trương tiểu kiếm hai người đã triệt để mất đi động tĩnh không nhúc nhích thoáng như tử vật, không ngừng hướng trầm xuống. Vương gia hâm vẫn là không có động 20 phút sau Lãnh Hồng Ngọc cùng Trương Tiểu Kiếm hai người thân thể triệt để giãn ra, là như trôi nổi ở trong nước biển cá chết. Mà tại Vương Gia Hâm Lỗ hai bên trong, càng là rõ ràng nghe đến, trái tim của hai người đã yếu ớt đến cực điểm, phảng phất trong gió mầm non, tùy thời tùy khắc liền hội triệt để dập tắt. Vương Gia Hâm lập tức không thể kìm được bên trong tà hỏa, một mặt mừng như điên hướng Lãnh Hồng Ngọc nào tới. Lại không động thủ, Lãnh Hồng Ngọc liền muốn thật chết. Mà bây giờ, cái này nữ nhân là hắn. Ha ha. Vương gia hâm nhanh chóng hướng lãnh hùng ngọc nào tới, hưng phấn mà khát vọng liếm môi. Một đôi lang chảo lập tức liền hướng lãnh hùng ngọc bộ vị nhạy cảm chụp tới, sắc tâm quá độ. Vô hình. Liên tại vương gia hâm lang chảo đã sắp chạm đến lãnh hùng ngọc thời điểm, đột nhiên, nguyên bản rơi vào hôn mê lãnh hùng ngọc, một đôi mắt đột nhiên liền mở ra. Sau đó, một đạo trùng trùng điệp điệp cực kỳ hào quang sáng tỏ, phảng phất ngân hà đổ ngược, phảng phất thất tinh pháp trận, đột nhiên từ lãnh hùng ngọc đan điền linh hải gào thét bay đi. Một tiếng sấm rèn nổ vang. Tại đáy biển bên trong lạ như xuân lôi nổ tung. Trung quanh nước biển càng lạ lạ như trái phải tách ra mà nước, bị hung hăng bổ ra. Linh vũ kỹ, hồng ngọc nữ vương bá đao chạm, Cái này đột nhiên phát sinh một màn, trực tiếp liền để vương gia hâm đại náo dừng lại. Vương gia hâm một đôi mắt trừng to đại, cái này. Cái này thế nào khả năng? Lãnh hồng ngọc thể nội thế nào còn có linh lực? Hơn nữa còn nhiều như vậy. Nhiều đến có thể dùng thi triển một đạo linh vũ kỹ. Cái này thế nào khả năng? nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm để vương gia hâm thân thể bản năng hướng sau lui nhanh nhưng mà hắn chậm Bạch. vương gia hâm tay trái lang trảo hướng thanh mà đức, bị lanh hồng ngọc thất tinh đao ngư chém xuống a vương gia hâm trong mồm phát ra từng đạo thống khổ tiếng kêu rên, nhưng mà hắn cái này một đạo kêu thảm thanh âm còn không có gọi xong liền bị hai cái trắng non như ngọc quyền đầu chán là lanh hồng ngọc phẫn nộ quyền đầu nàng đi theo lấy thất tinh đao ngư cùng nhau hướng vương gia hâm bắn mạnh mà đi Lãnh hồng ngọc lạ như một đầu bạo nổ báo cái bạo sông, song quyền tế xuất đến từ lục phẩm võ giả khủng bố lực lượng điên cuồng chút xuống. Một lần, vương gia hâm bộ mặt liền đụng phải mưa to gió lớn đả kích, bành bành bành, trung quanh nước biển toàn bộ lần lượt nổ tung, hóa thành đại lượng bạch sắc bọt biển. Vương gia hâm thi triển tại trên mặt phòng ngự linh kỹ, vừa mới thi triển đi ra liền bị dây lát ở giữa đánh nổ. Mặt xương, xương mũi phát ra từng tiếng thanh thúy xương cốt tiếng tạch tạch, tiên huyết điên cuồng bốn phía phun tung tóe gắng gượng ao hàm sung dưới đã kích cực lớn lực cùng sung kích lực một lần đem vương gia hâm cho đánh động chậm chạp chưa kịp phản ứng bất quá một giây sau vương gia hâm hoàng hốt đại não liền bị một cú đau đến cực hạn cảm giác đau đớn cho bừng tĩnh hắn nỗ lực mở ra phát xương con mắt xem xét mà như vậy xem xét hắn lập tức sắc mặt đại biến kém một chút hôn mê. chỉ gặp lúc này lãnh hồng ngọc một bên hai tay bắt lấy hắn tay phải một bên chân trái giẫm tại trên lồng ngực của hắn sau đó một cú khoảng cách bạo phát ầm một tiếng Vương Gia Hâm tay phải liền bị Lãnh Hồng Ngọc huyết tinh đến cực điểm kéo đứt xuống đến, phía trên còn kết nối lấy đại lượng mạch máu cùng da thịt, giống là kéo đứt một đầu bút bê vải phải chi. A. Vương Gia Hâm kêu thảm thanh âm càng thêm thảm liệt. Nhưng mà huyết tinh sự tình vẫn còn tiếp tục, Lãnh Hồng Ngọc bắt trước làm theo, hai tay lại lần nữa chế trụ Vương Gia Hâm chân trái cùng chân phải. Vương Gia Hâm điên cuồng giãy rủa. Mà ở khoảng cách gần phía dưới, võ giả tu vi đạt đến lục phẩm Lãnh Hồng Ngọc cận chiến vô địch. Lại là hai tiếng thanh thúy lọt vào tai hầm tiếng. Vương gia hâm hai chân cũng bị kéo đứt, cái này một vị thất phẩm trung kỳ tông sư, bị lãnh hồng ngọc sống sờ sờ xé thành nhân côn. Vương gia hâm đau chết đi sống lại, ở trong nước biển là như dòi bỏ một dạng không ngừng bốc lên, xuống không bằng chết. Cho đến lúc này, lãnh hồng ngọc mới thở dài một hơi, viết dài răng giặc, mà kỳ thực trong hiện thực mới vượt qua ngắn ngủi ba giây đồng hồ mà thôi. Lãnh hồng ngọc đem còn sót lại linh lực, liền hướng sau lưng vết thương bao trùm mà ra. Chưa chỉ vừa mới bởi vì vương gia hâm công kích mà xuất hiện đại lượng vết thương nhỏ nội tạng, đồng thời đem bên trong cốt thứ đi ra. Còn không buông tay, ngươi muốn ôm lấy ta tới khi nào? Làm xong những này, lãnh hồng ngọc trao mẩy nhìn về phía thân sau. Khu khu, ôm chặt lấy lãnh hồng ngọc eo rắn, một mặt hưởng thụ trương tiểu kiếm lúc này sắc mặt đầy lá xấu hổ. Tại lãnh hồng ngọc ánh mắt giết người bên trong, nàng lưu luyến không rời đem thả tại lãnh hồng ngọc trên lưng hai tay cho rút ra cái này xúc cảm thực tại là vừa mềm lại tràn ngập co giãn a ta cái này không phải sợ hãi vương gia hâm dùng huyễn thuật công kích sao ta đây là để phòng vật nhất tiểu kiếm nói nghĩa chính ngôn tử gặp lãnh hồng ngọc còn tại lạnh như băng đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy hắn tiểu kiếm chỉ có thể lại lần nữa lung túng quay người sau đó bạo nộ hướng biến thành nhân côn vương gia hâm bơi đi tiểu kiếm lên trước đối với vương gia hâm liền là một trận không khách khí quyền đấm cước đá vừa đánh vừa mang nói vương gia hâm ngươi cái này xuất sinh liền nữ nhân của Lão Tử đều dám ngấp nghé, ngươi quả thực liền là chán sống. Lão Tử ta hiện tại liền chơi chết ngươi. chết đi cho ta, chết đi cho ta, chết cho ta. mười phút về sau, lãnh hồng ngọc thực tại là nhìn có chút không xuống đi. đủ rồi, ngươi không cần lại diễn kịch cho ta nhìn. không có a, ta không phải tại diễn trò, ta đây là biểu đạt ta một tấm chân tình. lãnh hồng ngọc trợn trắng mắt, hắn gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua giống trương tiểu kiếm vô sỉ như vậy. Ngươi nếu là thực tình, ngươi vừa mới sớm điểm xuất thủ a. Tại sao vậy đến Vương gia hâm nửa chết nửa sống mới ra tay? Kinh bị. không thể không nói, võ giả sinh mệnh lực đích xác là hướng lạnh. Vương gia hâm rõ ràng đã bị trẻ thành nhân côn, một gương mặt cũng bị lãnh hồng ngọc cùng tiểu kiếm hai người đánh thành chư đầu, xương mũi, mặt xương vỡ vụn. Nhưng mà lúc này Vương gia hâm lại vẫn có một hơi thở. Lãnh hồng ngọc sắc mặt một lạnh, thất tinh đao ngư hóa thành tia trước màu bạc vậy qua. Vương gia hâm đầu nhất đao lưỡi đoạn bị bổ xuống. Vương Gia Hâm chết. Lãnh Hồng Ngọc thu hồi Vương Gia Hâm đầu lâu, hướng mặt biển nổi lên bơi lên đi. Tiểu Kiếm chậm một bước, tại Vương Gia Hâm thân bên trên móc ra một mai chữ vật vỏ sò, mới hài lòng nổi lên mặt nước. Chương 287: Đại thu hoạch, Phục Hà bối chữ vật vỏ sò. Hắc sắc mặt biển, làm Lãnh Hồng Ngọc cùng Tiểu Kiếm một lần nữa từ đáy biển bên trong xuất hiện, hai người tâm thái cùng phía trước đã hoàn toàn không giống. Lãnh Hồng Ngọc lúc này, mặc dù sắc mặt y nguyên có chút lãnh đạm, nhưng là có thể dùng nhìn ra nàng tâm tình còn được. Nếu không nếu là tại bình thường, tiểu kiếm dám dạng kia ôm lấy eo của nàng chiếm tiện nghi, nàng sớm liền một đao đánh chết. Cái này sắc phê đầu tử, quả thực càng ngày càng làm càn. Lãnh Hồng Ngọc mở ra chữ vật vỏ sò, từ bên trong lấy ra một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Hai người lập tức sức cùng lực kiệt leo đi lên, trực tiếp liền nằm tại trên bong thuyền không muốn động. Từ ban ngày kiên trì đến hiện tại đêm khuya, hai người thật đã mệt đến cực hạn, cảm giác lúc này ngón tay động một cái đều là xa xỉ. Vừa mới đối phó vương gia hâm thời điểm chả có thể kiên trì, lúc này giết xong, to lớn mỏi mệnh lập tức như thủy triều bao phủ mà đến. Bất quá còn sót lại một chút lý trí vẫn là để Lãnh Hồng Ngọc kiên trì không có nhắm mắt lại, nàng trước từ chữa vật vỏ sò bên trong lấy ra một điểm lương khô cùng nước ngọt, để hai người trước ăn. Sau đó Lãnh Hồng Ngọc lại từ chữa vật vỏ sò lấy ra một chút chữa thương thảo dược cùng đan dược. Tiểu kiếm khả năng còn tốt, nhưng mà nàng lúc này là trọng thương, nội tạng tổn thương không nhỏ. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong lại liên lụy đến vết thương, vết thương lại lần nữa bị xé rách, máu chảy không ngừng. Lúc này đến trước thanh lý vết thương, bôi thuốc cầm máu, cuốn lên băng vải. Nếu không lãnh hồng ngọc có thể không nguyện ý chính mình đại thù đến báo, sau đó liền tại cái này trên thuyền gâu ngủ đến một nửa liền ngủ như chết. Giúp ta thoa một lần thảo dược. Lãnh hồng ngọc nói với tiểu kiếm, thật, tốt. Nam tại ván giường cơ hồ muốn ngủ lấy tiểu kiếm, lúc này nghe tiếng trực tiếp liền nhảy dựng lên, toàn thân gà th Lãnh Hồng Ngọc ngắm Tiểu Kiếm một mắt, lạnh lùng nói ra: Thu hồi sự háo sắc của ngươi. Ngươi nếu là dám sờ đến ngươi không nên sờ địa phương. Ta lập tức một đao chém chết ngươi. Vương Gia Hâm liền là ngươi hạ trạng, trước trẻ thành nhân côn, sau đó lại chém chết. Tiểu Kiếm cảm thấy Lãnh Hồng Ngọc đối gọt nhân côn có lấy mảnh liệt đam mê, hắn đã thấy hắn gọt rất nhiều lần. Vừa mới nguyên bản có thể dùng một đao chém chết Vương Gia Hâm, nàng cũng là trước gọt nhân côn. Hồng Ngọc, ngươi lời nói này thật là khó nghe. Tiểu Kiếm một mặt thủy khuất ta không phải loại người như vậy. Ngươi chính là kia chủ người. Tiểu kiếm một câu còn chưa nói xong, liền bị lãnh hồng ngọc chém đinh chặt sắt ngắt lời nói, từ ta cởi xuống áo ra bắt đầu, con mắt của ngươi liền nhìn chầm chầm vào ta ngực cùng ngông. Mà lại đêm nay ngươi ăn ta đậu hũ cũng đã đủ nhiều, đừng tưởng rằng ta không biết rõ. Ta. Tiểu kiếm lấy tay khép mặt, xấu hổ đỏ bừng. Bị ngươi ta tóm lấy đuôi cáo A. Hồng ngọc, kỳ thực cái này trách không được ta, tiểu kiếm tiếp tục giải thích này chủ yếu là bởi vì ngươi dáng dấp tốt nhìn, cái này dáng người cũng quá dáng vẻ thước tha mềm mại. Ta có thể là một cái nam nhân bình thường, cho nên nhìn thấy ngươi đẹp như vậy nữ nhân, nhìn lén vài lần không phải rất bình thường sao? Ngươi không tin để đồng dạng nữ nhân cởi sạch trang phục đứng trước mặt ta, ta là nhìn cũng không nhìn. Lãnh Hồng Ngọc cười lạnh càng sâu, nhìn lấy Tiểu Kiếm lạnh lùng nói ra: a, nam nhân. Khuku, Tiểu Kiếm một mặt chổ dạ. Tại Lãnh Hồng Ngọc cầm trong tay thất tinh đao ngư huy hiếp hạ, Tiểu Kiếm nhìn không chớp mắt. Đâu ra đấy thoa xong thảo dược. Sau đó lãnh hồng ngọc từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra hai cái chăn lông, một người một cái. Hai người liền lại cũng không nhịn được, trực tiếp liền trầm lắng tiếp đi. Tròn trịa mặt trăng từ hai người đỉnh đầu chiếu xuống từng mảnh từng mảnh ngân sắc quang hoa, chiếu vào hai người mỏi mệt ngủ say gương mặt bên trên. Làm cho đêm nay đêm, lộ ra ấm áp mà an tưởng. Đầu hạ ngân hà phá lệ sáng tỏ, lũ bạch sắc ngân hà sáng mang tại không trung trải ra. Biển bên trên một chút sinh vật phù du phát ra yêu ớt lang quang, phảng phất thiên địa vạn vật đều tùy hai người cùng nhau đi vào chuyện cổ tích mộng đẹp. Tiểu tiểu thuyền gỗ trên mặt biển rất nhỏ hơi tới lui, hiện tránh từng đạo tiểu tiểu gợn sóng. say sưa so không biết thiên tại nước, cả thuyền mộng đẹp áp tinh hà. sáng sớm, tiểu kiếm bị ngâm tươi mới nhẹn nước tiểu tỉnh. tiểu kiếm từ từ mở mắt, sắc trời đã hơi sáng. tiểu kiếm hạ ý thức liền từ thuyền nảy lên mà lên, khi thấy rõ chung quanh cảnh tượng, đồng thời ở đầu thuyền mặt khác một bên. Có một cái tóc ngắn mỹ nhân tuyệt sắc nằm ở nơi đó, tiểu kiếm mới đột nhiên có chút phản ứng qua đến. Cười khổ một tiếng. Hắn mơ mơ màng màng ở giữa, hồi tưởng lại tối hôm qua phát sinh hết thảy, cảm thấy có chút không chân thực, còn tưởng rằng là một giấc chiêm bao đầu. Bị vương gia hâm từ sáng sớm truy sát đến nửa đêm, đến sau cùng phản sát, cái này thoáng qua một cái cũng thực tại là quá long đong khúc chết, hồi tưởng lại cũng không nhịn được có chút thổn thức. Tiểu kiếm đi đến đuôi thuyền đổ nước thả xong gặp lãnh hồng ngọc kia một gương mặt xinh đẹp bàng vẫn còn ngủ say tiểu kiếm đung nhiên nội tâm khẽ động tiểu kiếm một lần nữa nằm tại thuyền gỗ bên trên sau đó một điểm một điểm hướng lãnh hồng ngọc trà sát đi qua tiểu thuyền gỗ không lớn liền cùng bình thường cưỡi một thuyền lá lênh đêng hiển nhiên cái này một chiếc thuyền lãnh hồng ngọc cũng là thả tại chữ vật vỏ sò bên trong xem là khẩn cấp dùng cho nên tiểu kiếm trà sát không bao lâu liền trà sát đến lãnh hồng ngọc trước mặt có thể dùng rất nhỏ nghe đến lãnh hồng ngọc ngủ tiếng ngáy nhỏ nhẹ dùng vài nhàn nhạt một cỗ hương thơm vị tiểu kiếm lén lén đem lãnh hồng ngọc đang đắp chăn lông nhấc lên một góc nhìn thoáng qua lãnh hồng ngọc sau lưng gặp lãnh hồng ngọc sau lưng vết thương đã khép lại lập tức thở dài một hơi võ giả thể chất quả nhiên là thật biến thái không nói lãnh hồng ngọc Liên liền chính hắn tối hôm qua bị vương giá hâm bổ ra vết thương lúc này đã kết lên một tầng huyết màng xé rách mở cơ thịt cũng chậm rãi sinh trưởng ra một chút mầm thịt bất quá tiểu kiếm bên phải thân thể gãy mất xương cốt Một lần nữa khép lại sinh trưởng còn phải cần một khoảng thời gian. Gặp Lãnh Hồng Ngọc vẫn còn ngủ say bên trong, tiểu kiếm liền đem chính mình chăn lông phân một nửa đắp lên Lãnh Hồng Ngọc thân thể bên trên, sau đó liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Chỉ bất quá rất hiển nhiên, mỹ nhân ở cạnh, tâm viên ý mã tiểu kiếm thế nào khả năng ngủ được. Khi sắc trời triệt để đại sáng, thái dương chiếu xạ tại Lãnh Hồng Ngọc trên mặt thời điểm, tiểu kiếm nhìn đến Lãnh Hồng Ngọc lông mi hơi hơi giật giật. Tiểu kiếm một kinh, liền thật chặt nhắm mắt lại, chỉ hơi hơi lộ ra một cái khóe mắt. Lại một lát sau, Lãnh Hồng Ngọc rốt cuộc cũng dung tỉnh lại. Lãnh Hồng Ngọc cái này vừa tỉnh, vừa nhìn thấy gần trong gang tấc Trương Tiểu Kiếm, rất hiển nhiên giật mình rất lâu, nghĩ mãi mà không rõ thế nào cùng Tiểu Kiếm ngủ cùng một chỗ. Tiểu Kiếm cái này lúc liền thừa cơ tỉnh lại, giang hai cánh tay, hướng lấy Thái Dương đánh một cái to lớn áp. Hướng hờ một cái nghiêng người, Tiểu Kiếm giật mình nhìn lấy đồng dạng giật mình nhìn lấy hắn Lãnh Hồng Ngọc, cũng đồng dạng sửng sốt một chút, "A, Hồng Ngọc ngươi thế nào ngủ đến nơi này rồi? Cái này là chăn mền của ta." Chính ngươi chăn không che, ngươi? Ngươi vậy mà chạy tới cướp ta chăn? Chăn không được ta nói tối hôm qua ngủ đến lạnh lẽo. Hồng Ngọc, ngươi cái này ngủ phẩm cũng quá kém. Lãnh Hồng Ngọc nhíu mày nghe lấy tiểu kiếm trách mắng, nàng nhớ rõ tối hôm qua hai người bọn họ một người ngủ một cái đầu thuyền, thế nào nàng ngủ qua đến rồi? Hai cái đầu thuyền giống nhau như lúc, nàng có điểm không phân rõ. Bất quá hai cái chăn ngược lại là không giống, nàng nhớ rõ chăn mềm của nàng là màu hồng phấn, mà tiểu kiếm là màu xanh da trời. Mà hiện nay, nàng màu hồng phấn chăn chạy đến một bên, đang đắp là tiểu kiếm màu xanh ra trời chăn. Nàng tối hôm qua thật ngủ lấy ngủ lấy quay lại đây cướp tiểu kiếm chăn rồi. Tối hôm qua ngủ đến quá chết rồi, thực tại là nghĩ không ra. Xem xét tiểu kiếm còn tại liễu díu, liễu lo không ngừng nói. lãnh hồng ngọc đống nhiên nhất nộ, ngậm miệng. Ta nguyện ý cướp chăn mền của ngươi, cái này là vinh hạnh của ngươi. Nha! Thư thư phục phục ngủ cả đêm, tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người tinh thần tốt rất nhiều Thể lực cũng hoàn toàn khôi phục. Tiểu Quy hệ thống có thể khôi phục linh lực, nhưng là cũng không thể khôi phục thể lực. Lúc này hai người thể nội vẫn không có linh lực, tiểu kiếm quy tệ cũng đã dùng xong, một giọt không dư thừa. Gặp lãnh hồng ngọc chứa vật vỏ sò bên trong đã không có nước ngọt cùng lương khô, tiểu kiếm liền cầm ra vương gia hâm chứa vật vỏ sò. "Hồng ngọc, cái này vương gia hâm chứa vật vỏ sò muốn như thế nào dùng?" Tiểu kiếm nhìn trong tay lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân trắng đoán, phảng phất tác phẩm nghệ thuật chứa vật vỏ sò nói. Chữ vật vỏ sò là chúng ta nhân tộc ngự hải sư luyện chế ra đến linh lực pháp khí. Một mai chữ vật vỏ sò chỉ có thể cùng một tên ngự hải sư tiến hành nhỏ máu nhận chủ. lãnh Hồng Ngọc giải thích nói, vương gia hâm đã chết, cho nên hắn chữ vật vỏ sò đã biến thành vật vô chủ. Ngươi chỉ cần nhỏ một giọt tiên huyết ở phía trên, có thể chỉ có sử dụng. Tốt. Tiểu kiếm lập tức con mắt to sáng, hắn cũng rốt cục có chữ vật vỏ sò người. Có chữ vật vỏ sò, ra ngoài tại bên ngoài mười phần phương tiện có thể nói là ngự hải sư thiết yếu sản phẩm. Khuyết điểm duy nhất, liền là quá đắt. Tiểu kiếm cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt tiên huyết tại cẩm thạch vỏ sò bên trên. Gặp trong suốt như ngọc vỏ sò, gặp phải hắn cái này một giọt tiên huyết lập tức là như thủy miên gặp phải nước, lập tức hấp thu đi vào. Lập tức, tiểu kiếm cảm thấy mình cùng cái này nhất mai bồi sát có một loại đặc thù liên hệ. Mở ra vỏ sò, lãnh hồng ngọc tiếp tục nói ra, ngươi có thể cảm nhận được chứa đựng tại vỏ sò bên trong đồ vật Tiểu kiếm mở ra vỏ sò, so, lập tức cảm giác chính mình tinh thần tốt giống tiến vào một phương kỳ lạ thế giới. Cái này phương thế giới có tới mười mấy cái sân bóng lớn nhỏ, tiểu kiếm xem xét cái này lớn nhỏ, lập tức nội tâm cuồng hỉ vô cùng. Cái này là phúc hà bối. So thừa khê bối còn muốn lại cao hơn một cấp phúc hà bối, nội bộ không gian có thể đủ bao trùm một dòng sông vỏ sò. So. Dựa vào, phát, phát ra. Tiểu kiếm hai mắt tinh quang lập lòe, tại Nam Hải Đại học công hân điểm trong kho hàng. Nghĩ muốn hôi đoái thừa khê bối chữ vật vỏ sò cần thiết dòng dã một thước công hơn điểm, mà nghĩ muốn hôi đoái càng cao hơn một cấp phúc hà bối thì cần thiết mười ức công hơn điểm. Thừa khê bối khả năng còn tốt kiên nhẫn chờ một hồi vẫn có thể đổi được, mà phúc hà bối thì cần thiết trước hướng trường học đăng ký, sau đó ít nhất phải chờ chờ một hai tháng mới có thể đổi được, tương đối hiếm thấy. Tiểu kiếm một khỏa tâm đều cơ hồ muốn từ trái tim bên trong nhảy ra, không nói những cái khác, liền chỉ là cái này một mai che sông bối bối xác. Hắn đã phát. Dòng dã mười ước công hơn điểm, cũng chính là mười ước quy tệ. sung sướng thoải mái. Cảm khái xong, tiểu kiếm liền hướng vùng không gian này bên trong đồ vật nhìn lại. Chỉ gặp tại vương gia hâm chữ vật vỏ sò, bên trong đồ vật chủ yếu phân vì ba cái bộ phận. Đệ nhất bộ phận, liền là đại lượng nước ngọt cùng lương thực. Cũng đúng, vương gia hâm có thể là tại đại hải trên vết đao tìm ăn hải tặc, biển rộng mênh mông, có thời điểm không nhất định có thể đủ gặp phải một tòa lục địa cùng hòn đảo. Cho nên nước ngọt cùng lương thực tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Những này đồ vật chiếm cứ cả cái chữ vật vỏ so một cái góc, đại lượng lương thực tụ tập thành một tòa tiểu sơn. Bên trong có đủ loại mỹ thực cùng yêu thú thịt thịt khô, thậm chí còn có đại lượng rượu ngon. Chậc chậc, vương gia hâm cái này ra hỏa thật biết hưởng thụ. Cái thứ hai bộ phận là đại lượng yêu thú thi thể. Những này yêu thú thi thể đại bộ phận đều là tứ, ngũ phẩm, liền yêu đan đều còn không có lấy ra. Tiểu kiếm một mặt hưng phấn. Những này đồ vật đều làm lợi hắn, mà hắn thô sơ giản lược một phòng trường, những này yêu thú thi thể liền giá trị hơn mấy chục ức công hơn điểm, vui thích. Cái thứ ba bộ phận là một chút đại lượng tạp vật, tỷ như mấy chiếc thuyền gỗ, linh thực, hải linh châu, địa đồ các loại tạp vật. Vương gia hâm đem những này đồ vật đều gom cùng một chỗ, thả tại một cái góc. Tiểu kiếm hưng phấn đem cả cái không gian chứa vật đồ vật bên trong đều nhìn một lượt, sau đó từ bên trong lấy ra nhất chi mỹ tiểu cùng mấy khối yêu thú thịt thịt khô ra đến. Lãnh Hồng Ngọc xem xét tiểu kiếm trong tay mỹ tiểu, nhãn tình sáng lên, lập tức đoạt lấy đến. Lãnh Hồng Ngọc mở ra một khắc, không nói hai lời liền hướng miệng rót, vậy mà một cái liền uống hết một bình lớn. Trong miệng nàng dài dài phát ra một ợ non ê, nói ra, thoải mái. Tiểu kiếm có điểm im lặng, ngươi đừng ngực một cái cạn, cho tan nếm một cái a. Tiểu thí Hải không thể uống rượu. Lãnh Hồng Ngọc một cái đem tiểu kiếm tay đánh dụng, sau đó ném hai cái thuyền mái chèo cho tiểu kiếm, mà lại ngươi phải lái xe. Ừm lái thuyền. Lái thuyền không thể uống rượu. Ngu ngu cùng ngủ. Lãnh Hồng Ngọc lại là ngửa đầu một miệng lớn, uống khỏe miệng tiểu dịch tự ý trôi nổi, uống gương mặt xinh đẹp tự mình say mê, uống thoải mái đại sướng. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào Lãnh Hồng Ngọc thân bên trên, nàng mái tóc ngắn chậm rãi theo gió tung bay. Đại thù đến báo Lãnh Hồng Ngọc, cái này sáng sớm, lộ ra thập phần vui vẻ. Chương 288, 100 ức quý tệ, hệ thống lại tăng cấp, ba càng vạn chữ cầu đặt mua. Bình tĩnh mặt biển bên trên Thuyền gỗ tại Tiểu Kiếm huy động giống như hướng đường cũ nhanh chóng trở về. Tiểu Kiếm tại treo thuyền, lãnh hồng ngọc thì đang ngồi ở đuôi thuyền uống vào mỹ tiểu. Trừ đệ nhất bình là một lần uống hết, đằng sau lãnh hồng ngọc tỉnh táo rất nhiều, ngồi tại đuôi thuyền nhìn lấy ánh sáng mặt trời, chậm rãi từng ngụm uống rượu. Tiểu Kiếm cảm giác nhạy cảm đến lãnh hồng ngọc thật giống biến, không phải bề ngoài biến, mà là khí chất biến. Phía trước nàng ngũ quan khắc sâu, khí chất lãnh nạo, một đôi mắt phượng tổng là mang lấy một tia lăng lệ vị đạo. Nàng hai tóc ngắn để nàng xem ra tràn ngập khí khái hào hùng cùng gia tính, là như một đầu mạnh mẽ bao cái. Mà hiện nay đại thu đến báo lãnh hưng ngọc, mắt phượng lăng lệ yếu bớt, ngược lại nhiều một chút ánh sáng mặt trời cùng thoải mái. Lúc này ngồi tại đuôi thuyền nàng, một bên thổi lấy gió nhẹ, một bên uống chút rượu, khoe miệng nhàn nhạt mà cười cười, lộ ra ôn nhu mà kiên định. Tiêu dung nhàn nhạt lại ẩn chứa ấm áp. Cái này loại cảm giác tại phía trước là cho tới bây giờ cũng không có. Lãnh hưng ngọc giải trừ một cái khúc mắc. Đem lánh hồng ngọc biến hóa nhìn ở trong mắt, tiểu kiếm cười cười, không nói gì. Đến mức lánh hồng ngọc uống rượu. Vấn đề không lớn. Võ giả thể chất viễn siêu cùng người, bình thường rượu đã không cách nào làm cho võ giả uống say, huống chi lánh hồng ngọc là lục phẩm võ giả, ngũ tạng lục phủ đi qua rèn luyện, là như bạch ngọc. Đi qua rèn luyện dạ dày, tiêu hóa lực thập phần cường đại. Tại tình huống như vậy, rượu còn không có vào bụng liền trực tiếp bị tiêu hóa hết, hoàn toàn không có khả năng tiến vào thân thể. Một người hai thuyền tại tử Linh Hải di chuyển sau một khoảng thời gian, nơi xa mặt biển đỗng nhiên xuất hiện một đống điểm đen. Tiểu kiếm lập tức có chút khẩn trương hướng lãnh hồng ngọc nhìn lại. Lãnh hồng ngọc đã sớm trinh lệnh, mở miệng nói là người một nhà. Thuyền gỗ tiếp tục đi tới, rất nhanh tiểu kiếm liền nhìn rõ ràng điểm đen. Những này điểm đen chính là triệu tử cẩu gâu gâu đặc chiến đội. Âu Dương tương linh, nhan an thanh, triệu tử cẩu, vương bảo bảo đều tại, thậm chí liền liền khương Hạc niên cũng đồng dạng đều đến, đến rồi. Hai đội rất nhanh gặp gỡ. Khương Hạc Niên liền xem hai người một phen, gặp thân thể hai người không việc gì, lập tức thở dài một hơi, liền nói ba câu, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lãnh Hồng Ngọc cùng Trương Tiểu Kiếm có thể là vũ thần đường cùng Nam Hải Đại học hai đại yêu nghiệt thiên tài. Như là cái này hai người ra sự tình, Khương Hạc Niên khóc đều không có địa phương khóc. Vậy mà có thể từ vương gia hâm thủ hạ đào thoát, người nhóm hai người vận khí thật tốt. Gặp hai người không có việc gì, nhăn an thanh vô ngực nghĩ lại phát sợ nói vương gia hầm đột phá thực tại là quá ngoài dự liệu hoàn toàn không ai nghĩ được hắn linh thú vậy mà là hấp huyết thiên quản ngư mà lại lại còn thiết kế đánh lén thất phẩm yêu vương hường phong từ đó đột phá đạt đến thất phẩm tông sư vương gia hầm nắm giữ tinh thần lực chất biến huyết thuật chiến đấu vô địch cho nên hắn nhóm chỉ có cũng chỉ có thể tách ra trốn nếu không chỉ hội một lưới bị đánh tận Người nhóm hai cái vậy mà có thể đào tẩu bất khả tư nghị triệu tử cẩu nhìn lấy trương tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người lúc này cũng khó đến mở miệng nói, hồng ngọc tỉ tỉ, nói nhanh một chút nói, ngươi nhóm hai cái là thế nào từ vương gia hâm trong tay chạy trốn, âu dương tương linh nhảy nhảy nhót nhót lại gần, đây là cảm thấy hứng thú nói, khương hạc niên không nói gì, nhưng mà cũng đồng dạng cũng là lộ ra một mặt hiếu kỳ, ta nhóm không có đào thoát, lãnh hồng ngọc nhìn lấy đám người giống như cười mà không phải cười nói, không có đào thoát, đám người sững sờ, ừm, lãnh hồng ngọc nết miệng lên, nhịn không được cái cảm liền rơi lên một mặt đặc ý, ta liên thủ với tiểu kiếm, đem vương gia hâm cái này xuất sinh cho phản sát. không khí giây lát ở giữa hoàn toàn yên tĩnh. hâm ngọc tỷ, ngươi không có nói đùa. âu dương tương linh cả kinh nói, bao quát khương hạc niên tại bên trong, nhan an thanh mấy người cũng đồng dạng đại chừng mắt nhìn lấy lãnh hồng ngọc cùng trương tiểu kiếm hai người. lãnh hồng ngọc lười nhác tiếp tục thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở ra chữ vật vỏ sò, đem vương gia hâm thủ cấp ném cho mấy người. bá một tiếng, không khí lại an tĩnh lại. Tại Khương Hạc Niên hộ Tống Hạ, đám người trở về con đường hữu kinh vô hiểm. Chưa hôm đó liền trở lại Nam Hải đại học. "Tiểu Kiếm, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi cùng Hồng Ngọc hai người đến cùng là thế nào phản sát vương gia hầm?" Vũ thần đường tiểu viện bên trong, bắt quái chi hỏa cháy hừng hực nhan an thanh, truy lấy tiểu kiếm điên cùng hỏi. Tiểu Kiếm một mặt im lặng, đều chẳng muốn hồi đáp. Hắn đều đã cho bọn gia hỏa này nói nhiều lần, kết quả mấy người kia liền vẫn làn hữu lấy hắn không thả, để hắn một mực không ngừng lặp lại. "Đi đi đi." một bên đi tiểu kiếm không để ý nhan an thanh trực tiếp trở về chính mình túc xá trở lại túc xá bên trong tiểu kiếm lập tức cửa sổ khóa chặt liên tục xác định túc xá bên trong không có trốn lấy người đồng thời tường ngăn không thay về sau tiểu kiếm lập tức hưng phấn mở ra phúc hà bối chữ vật vỏ sò sau đó lại mở ra tiểu quy hệ thống tiểu kiếm hai mắt phát sáng chuẩn bị bắt đầu nạp tiền quy tệ đúng vậy vương gia hâm chữ vật vỏ sò tính là hắn cái này một lần thu hoạch lớn nhất dựa theo hắn phòng trường Chỉ là vương gia hâm cất giữ trong chữ vật vỏ sò bên trong mấy chục đầu yêu thú thi thể, giá trị liền vượt qua một trăm ức công hơn điểm. Kia liền là một trăm ức quý tệ. Cái này thật sự là một cái vô cùng to lớn tài phú số lượng. Cái này một mai phúc hà bối, lãnh hồng ngọc đã nhìn qua, nhưng mà nàng nhìn thoáng qua liền còn cho tiểu kiếm. Cái này một mai vỏ sò cho ngươi, vương gia hâm tiền thưởng về ta. Vương gia hâm là một cái bị truy nã đại hải tặc, tiền thưởng không sai biệt lắm có một trăm ức công hơn điểm. Vừa tốt cùng ngươi cái này một mai vỏ sò bên trong đồ vật không sai biệt lắm, cho nên ngươi cầm hắn chữ vật vỏ sò, ta cầm hắn tiền thưởng, rất công bằng. lãnh hồng ngọc cái này tính toán, kỳ thực tiện nghi tiểu kiếm. Bởi vì một mai phúc hà bồi giá cả liền vượt qua 10 ức công hơn điểm, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Nhưng mà lãnh hồng ngọc không có tính toán những này, trực tiếp vung tay lên, liền thổ hào đến cực điểm tặng cho tiểu kiếm. Tiểu kiếm đương thời nghe đến một câu nói kia thời điểm, có thể nói là lệ rơi đầy mặt. Liên Mười ước công hôn điểm cũng nhìn không thuần mắt, Lãnh Hồng Ngọc quả nhiên là một cái đại phú bà. Cái này dạng nữ nhân, nhất định phải sớm điểm cưới vào cửa a. Nửa đời sau hạnh phúc, liền tất cả dựa vào nàng. Đinh, ngũ phẩm sơ kỳ cấp A yêu thú giá trị 1300 vạn quy tệ, phải trang nạp tiền. Vâng. Đinh, ngũ phẩm hậu kỳ cấp A yêu thú giá trị một thứ quy tệ, phải trang nạp tiền. Vâng. Đinh. Túc xá bên trong, tiểu kiếm trước mặt tiểu quy hệ thống giao diện bên trên, Theo lấy tiểu kiếm cầm ra từng đầu yêu thú tiến hành quét hình, sau đó thả tiến hệ thống nạp tiền vào trong miệng. Lập tức có một đạo lại một đạo tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Tiểu kiếm toàn bộ từng cái điểm lạ, lập tức quy tệ điên cuồng tăng vọt. Đinh, lục phẩm đỉnh phong cấp a yêu thú giá trị 48 ức quy tệ, phải trang nạp tiền. Vâng. Không sai, cái này là vương gia hâm chữ vật vỏ sò bên trong đáng tiền nhất một đầu yêu thú. Một đầu lục phẩm đỉnh phong hồng khô lâu tiêm nhà ngư lại liên tưởng đến vương gia Hâm phía trước chôn giết thất phẩm yêu vương Hồng Phong cũng là Hồng Khô lâu tiêm nha ngư, chữ vật vỏ sò bên trong cũng có đại lượng tứ, ngũ phẩm yêu thú là Hồng Khô lâu tiêm nha ngư, tiểu kiếm liền có chút im lặng. Vương gia Hâm cái này ra hỏa, sớm liền chăm chú vào Hồng Khô lâu tiêm nha ngư yêu tộc đi. Tiểu tử này, là thật âm hiểm xảo trá Thảm thương Hồng Phong, một cái thất phẩm yêu vương còn xem là có thể thu xuống một nhân loại tiểu đệ làm chó săn, kết quả không nghĩ tới cái này tiểu đệ còn không có náo hồi liền bị hung hăng cắn ngược lại một cái, bị đâm lưng giết chết. Tiểu kiếm nội tâm cũng âm thầm cảnh giác lên. quả nhiên có thể đủ tu luyện tới vương gia hâm cái kia cảnh đều không đơn giản, thuộc về siêu cấp lao ngân tệ một cái. ngày sau hành tẩu tại hải vực chiến trường bên trên, nhất định phải cẩn thận một chút, cẩn thận có thể dùng thuyền vấn năm. lại nạp tiền hối đoái một đầu ngũ phẩm yêu thú về sau, rốt cuộc tiểu kiếm hệ thống giao diện bên trên, quy tệ rốt cuộc đột phá một trăm ức. tiểu kiếm vô cùng cuồng hỉ, phát tài, phát tài a. Xung sướng. Ra ngoài phía trước, hắn hệ thống giao diện quy tệ mới 1.000 ngàn vạn. Hiện nay trở về, cái này quy tệ liền đột phá 100 ức, thoải mái đến bay lên. Đinh, đã phát giác được tân hệ thống phiên bản, phải trăng thăng cấp. Liên tại quy tệ đạt đến 100 ức về sau, đống nhiên, chỉ gặp tiểu kiếm hệ thống giao diện đống nhiên lại bắn ra một đạo nhắc nhở khung. Tiểu kiếm sửng sốt một chút, không nghĩ tới hệ thống vậy mà lại có thể lại tăng cấp. Nhìn đến mỗi khi hắn quy tệ đạt đến nhất định giới hạn thời điểm liền có thể xuất phát thăng cấp tuyển hạng, tiểu kiếm không do dự, lập tức điểm hạ thăng cấp, rất nhanh, hệ thống giao diện liền cùng phía trước lần thứ nhất đồng dạng, cả cái giao diện đen lại, sau đó chính giữa xuất hiện một cái thanh tiến độ, tiểu kiếm cẩn thận nhìn thanh tiến độ một mắt, chỉ gặp cái này hệ thống đệ hai lần thăng cấp, cùng phía trước lần thứ nhất thăng cấp đồng dạng, không sai biệt lắm muốn chờ chờ thời gian một ngày, có kinh nghiệm lần đầu tiên, tiểu kiếm cũng không nội vã, dứt khoát tại túc xá bên trong đánh lên thái cực dưỡng sinh quyền. Một bên thu nhận linh lực, một bên chờ đợi hệ thống thăng cấp. Đợi đến đêm tối, thanh tiến độ rốt cuộc tăng thêm đến 100%, biểu hiện thăng cấp thành công. Tiểu kiếm đại hỉ, liền mở ra hệ thống giao diện. Quy tệ, 100 ức. Linh lực, 12500. Tinh thần, 100, 6. Linh kỹ, 1, thông thiên nhãn. 2, pháo quyền, huyền giai trung đẳng, 6. 3, thất thải giáp trụ, huyền giai trung đẳng, 6. 4, phiêu tuyết xuyên vân bộ.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 Cái này tinh thần chỉ là cái gì? Chẳng lẽ là tinh thần lực? Khả năng hẳn là rất lớn, vừa tốt ta xuống một bước đột phá đến tam phẩm đỉnh phong thời điểm, muốn mở ra tâm khiếu, thức tỉnh tinh thần lực. Mà tiểu quy hệ thống, vậy mà liền lập tức xuất hiện có thể dùng gia tăng tinh thần lực tuyển hạng. Nếu quả thật là như đây, chức năng này còn rất kịp thời. Tiểu kiếm nhỏ giọng thầm nói, chỉ có thể chờ đợi đến tam phẩm đỉnh phong, mở ra tâm khiếu thời điểm lại thí nghiệm. Lúc này cái này một hạng công năng là màu xám thuộc về không thể thao tác trạng thái. Mặt khác hệ thống giao diện một cái cải biến, kia liền là linh kỹ thông thiên nhãn phía sau chữ nhỏ cho thu nạp lên đến. Chỉ có làm tiểu kiếm đem tinh thần lực nhìn chăm chú tại thông thiên nhãn thời điểm, nó mới hội xuất hiện tỉ mỉ tin tức, mắt đỏ, mắt trắng, mắt tím, mắt xanh, xám, mắt lục, xám, mắt vàng, xám, mắt đen, xám. Cái này dạng hệ thống giao diện thoạt nhìn hội càng sạch sẽ. Hệ thống thăng cấp xuất hiện tinh thần thêm điểm công năng để tiểu kiếm càng thêm không kiềm chờ đợi nghị muốn tấn cấp đến tứ phẩm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tiểu kiếm tu luyện linh lực đến nửa đêm liền trầm lắng thiết đi. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, tiểu kiếm liền bị khương hạc niên dồn dập điện thoại cho đánh thức, nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Cái gì tin tức xấu? Cùng ngươi nổi danh, đế đô đại học năm một thiên tài tân sinh, chu ứng, hắn đột phá đến tam phẩm đỉnh phong. Cái gì? Nguyên bản còn mê man tiểu kiếm, dây lát ở giữa không buồn ngủ. Tiểu kiếm kinh. Cái này thỏ tể từ tốc độ tu luyện, cũng quá nhanh. Phải. Khương Hạc Niên thanh âm vô cùng trịnh trọng, tháng trước còn tại tam phẩm hậu kỳ, tháng này liền đột phá đến tam phẩm đỉnh phong. Cái này tốc độ tu luyện, thực tại là đáng sợ. Tiểu kiếm một khỏa tâm cũng là chầm xuống. Hắn một mực liều mạng vượt qua lấy chu ứng tốc độ tu luyện, kết quả chu ứng căn bản hoàn toàn liền không cho hắn cơ hội. Chu ứng, liên quan đến có thể hay không đến xích triều nón lưu bên trong rèn luyện băng hỏa thần thể liên quan đến hắn từ cấp C bị bị hà huyết mạch tiến giai đến cấp B, có thể nói là ảnh hưởng 10 phần to lớn. Một ngày tiểu kiếm đánh không thắng Chu Hứng, kia cái này đằng sau hoàn toàn liền là không tốt, cần thiết hao phí càng lớn tâm huyết. Ngươi bây giờ liền đến Vũ Thần Đường." Khương Hạc Niên ở trong điện thoại trầm trọng nói. "Được." Tiểu Kiếm trầm rãi đáp, "Ta hiện tại liền đi qua." Chương 289: Bắc Hành, Lãnh Hồng Ngọc muốn đoạt lại đệ nhất trường thành dưới nước. Vũ Thần Đường bên trong, Chu ứng gặp phải kỳ ngộ. Khương Hạc Niên nhìn lấy tiểu kiếm sắc mặt trịnh trọng mà lại thủng thức nói ra, hắn tại cái này một lần thăm dò biển sâu bên trong, hội ngộ đến một đóa linh thực tam sắc thủy liên. Tam sắc thủy liên hạt sen xúc tích lấy đại lượng thời tiết linh lực, mười phần thuần túy, thuộc về vật đại bổ, mà lại tác dụng phụ cơ hồ không có. Chu ứng ăn xuống mấy quả hạt sen, linh lực chỉ trực tiếp tăng trưởng 2.000 điểm, đột phá đến ngự hải sư tam phẩm đỉnh phong. Khương Hạc Niên đầy là cảm khái nói ra, Chu ứng tiểu tử này. Không chỉ thiên phú, thực lực không thiếu, vận may này cũng là cực tốt. Tiểu kiếm là như pho tượng một dạng đứng tại chỗ, một đôi mắt mở thật to, giống là ăn một con rồi một dạng khó chịu. Ngoa tàu. Ngoa tàu ngoa tàu. Chu ứng cái này ra hỏa vận khí cũng thực tại là quá tốt đi. Vì cái gì xuất hải một chuyến liền có thể gặp phải cái này dạng thiên tài địa bảo. Một gốc tam sắc thủy liền có thể là giá trị đến gần mấy chục cứ công hơn điểm, kết quả chu ứng liền này dạng dễ dàng gặp. Mỗi A. Thế nào chính mình liền không có vận khí như vậy? Tiểu kiếm lần này là triệt để im lặng. Khương Hạc Niên ngắm tiểu kiếm một mắt, cũng là một trận dở khóc dở cười. Vốn còn xem là tiểu kiếm có thể đủ cái sau vượt cái trước, vượt qua chu ứng tu vi, sau đó nhất cử đánh bại. Kết quả không nghĩ tới chu ứng vậy mà đi một cầu thị vận, lại lần nữa đem tiểu kiếm xa xa hất ra. Thế sự khó liệu, không ai qua được như này. gia gia, kia ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cho ta nhanh chóng tu luyện vào chỗ chết tu luyện. Khương Hạc Niên quát khe nói, ngươi cần phải lập tức đuổi theo chu ứng, nếu không phía sau ngươi rèn luyện băng thần thân thể dùng và linh thú huyết mạch tiến giai sự tình sẽ hội hoàn toàn mắc cạn. Tiểu Kiếm một mặt đau đầu, ta biết rõ. Tốt, ngươi bây giờ tu vi kỳ thực cũng không chậm. Khương Hạc Niên lại chậm rãi an ủi, đối đãi đệ tử thích làm chèn ép liên tốt, cái này dạng mới có động lực. Bất quá người không phải cơ khí, không nên đem Tiểu Kiếm cái này xú tiểu tử cũng ép hỏng. Khương Hạc Niên nhìn lấy tiểu kiếm trầm ngâm nói: "Ngươi cái này một hồi trước đem võ giả rèn luyện đến lần thứ 9 hoán huyết, Ngự Hải sư tu luyện trước hơi hơi tạm dừng. Ngươi băng ra, băng thịt, băng huyết chỉ có thể trong Hắc Triều Hàn Lưu tu luyện, cái này không có biện pháp. Cho nên ngươi trước đem võ giả tu vi để thăng tới tam phẩm 9 lần hoán huyết, sau đó đằng sau ta mang ngươi bắc hành. Chúng ta một bên bắc hành khiêu chiến tam phẩm trên bảng xếp hạng học viên khác, một bên tu luyện. Sau cùng đột phá đến tam phẩm đỉnh phong, lại trở xuống chu hướng." Cầm xuống tam phẩm vô địch đệ nhất vinh dự a, Bác Hành Khiêu chiến trên bảng xếp hạng học viên khác Tiểu kiếm bị Khương Hạc Niên đột nhiên lời nói ra sửng sốt một chút Đúng vậy Thực chiến mới là biến cường tốt nhất đường đi Khương Hạc Niên mắt sáng lên nhìn lấy tiểu kiếm nói ra ngươi bây giờ kinh nghiệm thực chiến còn không phải rất đủ Cho nên ngược lại đều là muốn khiêu chiến tru ưng cái này tam phẩm thứ nhất Xông vào liền mang theo cái khác tam phẩm học viên cũng cùng nhau khiêu chiến Những này người thực lực cũng hoàn toàn không kém Đối ngươi có rất tốt, tôi luyện tác dụng. Hứa Hồ, nếu ngươi từ 10 hạng đầu từng cái khiêu chiến bắt đầu, đến thời điểm chu ứng cũng không có lý do cự tuyệt ngươi khiêu chiến đi. Khương Hạc Niên khẹt miệng chậm rãi toát ra, dần dần lộ ra một vệt hồ ly tiểu dung. Cái này là một cái trần chuỗi dương liêu. Trương Tiểu Kiếm một đường hướng bắc, khiêu chiến tam phẩm trên bảng xếp hạng cao thủ, từ trước mười bắt đầu khiêu chiến, đem các lộ anh hùng hào kiệt chém ở dưới ngựa, không ngừng tích thế. Đến thời điểm Tiểu Kiếm liền xếp hạng thứ hai đều đánh bại. Lại khiêu chiến xếp hạng đệ nhất Chu Ứng, Chu Ứng muốn cự tuyệt liền thật quá khó khăn. Tiểu Kiếm cũng hiển nhiên bị Khương Hạc Niên đề nghị giật nảy mình. Bất quá không thể không nói, hắn cảm thấy Khương Hạc Niên cái này một cái phương pháp khả thi rất lớn. Như là hắn thật đem tam phẩm bảng xếp hạng trước 10 người đều toàn bộ đánh bại, Chu Ứng còn phòng thủ mà không chiến, kia sẽ hội thành vì toàn quốc ngự hải sư đại học, dùng và cả cái xã hội cười nhạo nhược điểm A. Lại thêm phó hiệu trưởng hải đường tiền đặc c Chu ứng đã hoàn toàn không có lý do không chấp nhận hắn khiêu chiến. Ra ra, kia cái khác trường học học viên khác, hắn nhóm hội nguyện ý tiếp nhận ta khiêu chiến sao. Tiểu kiếm lại bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Khiêu chiến loại vật này, thắng đến cố nhiên quan vinh, thua cũng không tránh khỏi mất mặt một chút. Mà lại tiểu kiếm như là từ đệ 10 tên bắt đầu khiêu chiến, đại gia tự nhiên cũng có thể đoán được tiểu kiếm dụng ý. Hắn nhóm hội cam tâm thành vì tiểu kiếm đã đặt chân sao. Tự nhiên nguyện ý. Khương Hạc Niên đầy là khẳng định nói ra thậm chí nếu ngươi không đi khiêu chiến bọn hắn, hắn nhóm có thời điểm thậm chí còn có thể qua đến khiêu chiến ngươi. Thế nào nói? Tiểu kiếm sừng sốt một chút. Cái này cùng chúng ta ngự hải sư từ tam phẩm đột phá đến tứ phẩm có quan hệ. Khương Hạc Nghiên chậm rãi nói ra. Ngươi biết rõ chúng ta ngự hải sư từ tam phẩm đỉnh phong đột phá đến tứ phẩm tiêu chí à? Tiểu kiếm gật gật đầu, biết đến. Làm ngự hải sư tu luyện tới tam phẩm đỉnh phong thời điểm, lại mở ra tâm thiếu, thức tỉnh ra tinh thần lực, liền đại biểu cho tiến giai đến tứ phẩm không sai, khương hạc niên tiếp đến, nhưng là trong này có một cái rất trọng yếu mấu chốt tiết điểm. tiết điểm này chính là đi qua vô số đời ngự hải sư thực tiễn nghiệm chứng, làm tam phẩm đỉnh phong ngự hải sư tại mở ra tâm khiếu thời điểm, thân bên trên tinh khí thần càng là cao ngang, khí thế càng là cường đại, thức tỉnh ra đến tinh thần lực trị liền hội càng cao. mà khiêu chiến trên bảng xếp hạng cái khác người, có thể dùng không ngừng tích lũy ra vô địch khí thế. khương hạc niên trịnh trọng nói ra, đề phẩm ngự hải sư chủ tu linh lực. Nhưng mà trung phẩm ngự hải sư liền không chỉ muốn tu luyện linh lực, còn phải không ngừng kích thích cùng tu luyện tinh thần lực. Khương Hạc Niên lắc đầu, mười phần đáng tiếc nói ra, chúng ta nhân tộc ngự hải sư tu luyện đến cực điểm vẫn chưa tới 200 năm, mà nhân tộc cho đến nay còn không có sáng tạo ra thích hợp trung phẩm ngự hải sư tu luyện tinh thần lực công pháp. Cho nên, chúng ta tam phẩm ngự hải sư lại đột phá đến tứ phẩm, mở ra tâm khiếu thời điểm, lúc này liền phi thường trọng yếu. Thậm chí có thể nói liên quan đến đằng sau có thể hay không tấn cấp thành vì thất phẩm tông sư, mười phần mấu chốt. Mở ra tâm khiếu lúc thức tỉnh tinh thần lực trị càng cao, đằng sau muốn trở thành thất phẩm tông sư liền càng dễ dàng. a tiểu kiếm cái này một lần có điểm sứng suốt. Nhân tộc đến nay còn không có khai phát ra thuộc về trung phẩm ngự hải sư tu luyện tinh thần lực công pháp sao. Tiểu kiếm nghĩ tới đây, hô hấp không khỏi liền có chút thô trọng Hắn một lần liền nhớ lại tối hôm qua hắn hệ thống thăng cấp về sau xuất hiện mới công năng Người khác không thể dùng thăng cấp để cao tinh thần lực, hắn lại có thể dùng tiểu quy hệ thống thăng cấp. Thảo! Cái này! Cái này chẳng phải là đại biểu hắn vô địch rồi. Ta liền biết sư thúc hội để trương tiểu kiếm lặp lại ngươi phía trước con đường. Vũ thần đường một góc, nhan an thanh nhìn Khương Hạc Niên cùng tiểu kiếm một mắt, đây là bát quái nói với lãnh Hồng Ngọc. Lãnh Hồng Ngọc ngắm nhan an thanh một mắt, nhàn nhạt nói ra, sư thúc cũng nghĩ để cho ngươi đi con đường này, cái này dạng trên mặt hắn cũng có ánh sáng có thể dùng dương danh cả cái giới giáo dục. Đáng tiếc ngươi không tranh khí, liên vạn thế hảo cùng ân hiểu hai người đều đánh không thắng, để cho ngươi bác hành không phải tự dứt lấy nhục sao? Nhan An thanh một mặt thẹn đỏ, bị Lãnh Hồng Ngọc đả kích thương tích đời mình. Tiểu La Lụy Âu Dương Tương Linh ở bên cạnh cười ha ha, vụn trò vui. Đúng vậy, chính như Khương Hạc niên nói, bác hành lật tung trên bảng xếp hạng những thiên tài khác học viên, Trương tiểu kiếm không phải đệ nhất cái, cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Lãnh Hồng Ngọc chính là sống sợ sợ thành công một ví dụ. Nàng tại tam phẩm thời điểm liên bắc hành, một đường khiêu chiến đi qua, thành công chém xuống tam phẩm đệ nhất Xưng Hào, sau đó mở ra tâm khiếu, đột phá đến tứ phẩm. Một đường thắng lợi vinh dự, không ngừng cho Lãnh Hồng Ngọc tích lũy ra bách chiến bách thắng tuyệt đối khí thế. Cái này để Lãnh Hồng Ngọc mở ra tâm khiếu, thức tỉnh ra đến tinh thần lực trị, trực tiếp liền là cùng thế hệ đám người mấy lần, mười phần khoa trương. Sau đó Lãnh Hồng Ngọc thuận buồm xuôi gió tu hành, cũng đồng dạng xác minh con đường này là đi đến thông, cho nên gần vài chục năm nay, toàn quốc các đại ngự hải sư thiên tài học viên lẫn nhau đăng môn chuyện khiêu chiến liền không ngừng phát sinh, sau cùng biến thành trạng thái bình thường. Mỗi người đều nghĩ tích lũy ra vô địch chi thế, cũng mỗi người đều nghĩ tiếp xuống tu luyện thuận buồm xuôi gió, có thể dùng đột phá đến thất phẩm tông sư. Nhân tộc tu luyện người ngàn ngàn vạn vạn, nhưng mà chỉ có đột phá đến thất phẩm tông sư mới thật sự là trụ cột vươn vàng. Cho nên vì cái này một hy vọng. Không có một cái học sinh hội từ bỏ tam phẩm thời điểm liền tích lũy khí thế, vì tương lai tông sư con đường đặt vững hạ cơ sở vững chắc. Một câu liền để nhan an thanh ngậm miệng, Lãnh Hồng Ngọc đứng dậy, hướng Trương Tiểu Kiếm đi tới. Lãnh Hồng Ngọc thẳng tắp đi đến tiểu kiếm trước mặt, thân cao đến gần hơn một thước bảy, nàng đi đến Trương Tiểu Kiếm trước mặt, thân cao vẹn vẹn so tiểu kiếm thấp hơn một chút mà thôi. Đi nhanh về nhanh, Lãnh Hồng Ngọc nhìn lấy tiểu kiếm bình tĩnh nói ra, nhanh chóng tiến giai đến tứ phẩm ngự hải sư tiếp xuống đến ta chuẩn bị dẫn dắt Nam Hải Đại học đoạt lại đệ nhất trường thành dưới nước. Như là ngươi y nguyên chỉ có tam phẩm, ngươi liền tư cách tham chiến cũng không có. Lãnh Hồng Ngọc dùng một loại bình tĩnh giọng điệu, lại tự thuật lấy một kiện cực kỳ rộng lớn bá đạo sự tình. Quả nhiên, tiểu kiếm bị Lãnh Hồng Ngọc lời nói bên trong nội dung cho chấn kinh ở. Lãnh Hồng Ngọc chuẩn bị đánh về đệ nhất trường thành dưới nước. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng đúng. Hiện nay Kim Cương Ngư phái phái không ít lực lượng đi tiến đánh Long Man bộ lạc. Cho nên lúc này chính là Nam Hải Đại học đoạt lại đệ nhất trường thành dưới nước tốt thời cơ. Kim cương ngư bộ lạc hai mặt tác chiến. Đệ nhất trường thành dưới nước một ngày không đoạt lại, Nam Hải Đại học liền một ngày bị đính tại xỉ nhục trụ lên. Mà lại vị trí mười phần bị động, đối mặt lấy các loại yếu tố quy hiếp. Tiểu kiếm suy nghĩ một chút, lập tức liền bị lãnh hồng ngọc ý nghĩ cho kích thích nhiệt huyết sôi trào. Dựa vào, đoạt lại bị Kim cương ngư chiếm cứ đệ nhất trường thành dưới nước, cái này loại có thể dùng ghi vào sử sách công tích vĩ đại. Vô luận như thế nào cũng đều cần phải đến tham gia à. Lánh Hồng Ngọc nói xong cái này mấy câu nói đó, trực tiếp xoay người rời đi, hướng ngoài trường học hắt triều hàn lưu đi tới. Chặt xuống vương gia hâm đầu lâu, thế bay xong phụ thân, khúc mắt giải khai Lãnh Hồng Ngọc, phát hiện tinh thần lực của mình lập tức tăng vọt một mảng lớn. Cái này để Lãnh Hồng Ngọc có điểm hưng phấn, nàng, sắp đột phá. Đây cũng là vì cái gì Lãnh Hồng Ngọc nói chuẩn bị muốn dẫn dắt Nam Hải Đại học đoạt lại đệ nhất trường thành dưới nước nguyên nhân. Nàng muốn cầm cái này một phần quang vinh quân công, ban thưởng chính mình đột phá đến tông sư thành tựu. Xem xét lãnh hồng ngọc đi ra ngoài, Âu Dương Tương Linh cũng liền mang nhảy nhảy nhót nhót cùng lên. Bất quá trước khi rời đi thời điểm, Tiểu La Lệ có chút hiếu kỳ xoay người lại, tỉ mỉ dò xét Tiểu Kiếm vài lần. Âu Dương Tương Linh mặt bên trên có chút kinh ngạc, có điểm hiếu kỳ. Như là là trước kia, ta phát thể lãnh hồng ngọc tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng một cái nam nhân đáp lời. Vậy mà hôm nay... Lãnh Hồng Ngọc lại vậy mà chủ động nói chuyện với Trương Tiểu Kiếm, thực tại là để người Trấn kinh cùng không thể tưởng tượng. Cái này hai người, chẳng lẽ tại cùng phản sát vương gia hâm thời điểm, chuyện gì phát sinh sao? Âu Dương Tương Linh hiếu kỳ nghĩ đến. Kỳ thực Lãnh Hồng Ngọc ý nghĩ không có Âu Dương Tương Linh phức tạp như vậy. Nàng chỉ sở dĩ nguyện ý cùng Tiểu Kiếm đáp lời, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Đệ nhất, Tiểu Kiếm là vũ thần đường người, sư thúc đệ tử, thay cái thuyết pháp cũng chính là chính mình người. Lãnh Hồng Ngọc cảm thấy mình là vũ thần đường đại tỷ đầu, có nghĩa vụ giám sát vũ thần đường cái khác người tu luyện. Đây cũng là nàng bình thường một mực thúc giục triệu tử cầu cùng nhan an thanh nguyên nhân. Thứ hai, tiểu kiếm là một cái so chính mình còn muốn ưu tú tu luyện hạt giống, ngày sau thành tựu tuyệt đối không kém chính mình. Mà lại tại bị vương gia hâm truy sát thời điểm, Lãnh Hồng Ngọc một mực nhiều lần để tiểu kiếm rời đi, nhưng là tiểu kiếm một mực không có. Cái này để Lãnh Hồng Ngọc khó đến đối tiểu kiếm có một tia hảo cảm. Thời khắc sinh tử gặp tính tình thật. Cái này gia hỏa mặc dù sắc mị mị, nhưng là thời khắc mấu chốt là một cái đáng tin cậy nam nhân. Tại sinh tử tồn vong chiến trường bên trên, tiểu kiếm có thể đủ thủ vững bản tâm, thủ vững trái phải rõ ràng, một ít chi tiết nhỏ có thể được tha thứ. Trưng 290, đột phá, tam phẩm đệ cửu trọng tối huyết. Hắc triều hàn lưu. Cái này dạng thối thể tốc độ vẫn là quá chậm. Tiểu kiếm ngâm mình ở đen nhánh nước sông một bên, nhìn lên trước mặt băng lánh nước sông, như mày nói Đến từ hắn tiến dai đến tam phẩm võ giả lần thứ bảy hoán huyết về sau, ở tại hắt triều Hàn Lưu một bên bờ khu vực, liền có chút không đủ tu luyện. Hắn cần thiết càng thêm rét lạnh, áp lực nước càng sâu địa phương. Tiểu kiếm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa mặt sông, lúc này chỉ gặp có một vị dáng người mỹ diệu, hình thể mạnh mẽ nữ nhân chính bơi nằm tại hắt triều Hàn Lưu chính giữa. Tự tại bơi nằm, là như Linh Ngư, là Lanh Hồng Ngọc, băng lanh đến cực điểm. Lạnh leo đến cực điểm hắt triều hàn lưu đối với lãnh hồng ngọc đến nói phảng phất không có gì, thậm chí nàng còn cảm thấy cái này lạnh lẽo không đủ, trực tiếp một đầu đâm vào đến sơn đen vô pháp thấy vật lòng sông bên dưới, đi tới đó tu luyện. Cần phải đến liều mạng. Tiểu kiếm thu hồi ánh mắt, cắn răng nhìn lên trước mặt đen xì hàn lưu nước sông, trịnh trọng nói. Hắn cần phải đến khắc phục thân tại sơn đen bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy tuyệt đối hát cám sợ hãi bên trong. Nếu không, hắn hội bị chu ứng hung hăng vung tại sau lưng vô pháp đuổi theo nghĩ tới đây tiểu kiếm không do dự nữa chặt tún cột vào thân bên trên lần trước vương bảo bảo lưu cho hắn bắc cực tuyết bạo tuyết ra lông dây từng dài sau đó một đầu lèn vào đến hắc triều hàn lưu đáy sông bên trong theo lấy tiểu kiếm lèn vào lập tức một cỗ hàn ý lạnh lẽo cùng áp lực nước lại lần nữa từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến điên cuồng áp bách lấy tiểu kiếm thân thể tiểu kiếm thật chặt nhắm mắt lại dựa vào phía sau bờ sông cái này là hắn thân châu tại cái này phảng phất hắc động hoàn cảnh thứ hai dựa vào có thân bên trên dây thường, cùng sau lưng kiên cố bờ sông, tiểu kiếm nội tâm an tâm rất nhiều. Tiểu kiếm không để ý tới chung quanh phô thiên cái địa khủng bố hắt hám, mở ra tiểu quy hệ thống, điên cuồng tối thể. quả nhiên, lặn đến cái này hắt triều hàn lưu một bên bờ đáy sông về sau, đệ bảy lần thối huyết tốc độ lập tức nhanh. tiểu kiếm nội tâm hơi vui, bao phủ tại trong lòng cảm giác sợ hãi cũng bởi vậy tiêu giảm rất nhiều. tam phẩm võ giả lần thứ 7 hoán huyết cần thiết tiêu hao 7.000 vạn quy tệ, lần thứ tám là tám vạn quy tệ lần thứ 9 là 9.000 vạn quy tệ, hợp lại hơn 2 ước quy tệ, như là là phía trước tiểu kiếm hội đau lòng rất lâu một đoạn thời gian, nhưng mà lúc này hắn thân ra đến gần 100 trăm ước quy tệ, cái này 2 ước cũng liền một bữa ăn sáng. Đế đô, Bắc Hải, chân núi bị nước biển bao phủ, trường bạch sơn sơn mạch bên trên, một tòa sơn mạch toàn thân phát đỏ, không khí đều tại vẩn mèo, đang phát ra cuộn cuộn khói đen trên núi lửa. Một vị lão nhân cùng hai tên thiếu niên, chính chậm rãi xuất hiện tại cái này miệng núi lửa bên trên. Đứng tại hỏa trôi chảy nhìn xuống dưới đi, chỉ gặp cái này hỏa sơn bên trong khói đặc cút cút. Xích hồng sắc dung nham là như đun sôi hồng sắc sền sệt sữa đậu nành, ngay tại điên cuồng nổi lên cùng tản ra kinh người nóng rực. Mà liên tại cái này miệng núi lửa một bên, mở ra một cánh cửa phiền. Lúc này môn phiệt mở ra, cây đuốc miệng núi bên trong ngay tại sôi trào dục hồng sắc nham tương dẫn đạo đến một bên một cái cự đại ao nước bên trong. Thủy trì chung quanh khắc họa lấy một đạo lại một đạo phức tạp pháp trận, số lượng kinh người, nhiều mà không tạp thậm chí còn có một loại chỉnh tề mà quy luật mỹ cảm. Cái này là tràn ngập lấy kinh người linh lực tinh mỹ pháp trận hòa quyển. Hồng sắc nham tương chút xuống đế ao nước bên trong, lập tức sôi trào ra đại lượng khói trắng cùng đinh thai nhức góc chi chi cha cha tiếng. Cả cái ao nước đều điên cuồng sôi trào, mà lại tại nham tương rót vào hạ, cả cái thủy trì một mảnh xích hồng sắc, giống là thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt độ hết sức kinh người. Đúng vậy, cái này một cái thủy trì chính là đế đô đại học tu luyện thánh địa, xích chiều loán lưu hỏa tâm, thiên trì mà lúc này xuyên thấu qua đại lượng khói trắng, Loan Thoáng có thể dùng nhìn đến, chính có một ít học viên ngay tại hỏa hồng sắc thiên trì bên trong tu luyện, cả cái thiên trì linh lực kinh người, trung quanh hải vực tất cả linh lực đều ở trung quanh pháp trận dẫn dắt hạ tụ tập mà tới. đứng tại miệng núi lửa ba người, kia một vị lao nhân mặc dù thoạt nhìn thái dương phát trắng, nhưng là thân bên trên cơ thịt lại là mười phần cường tráng từng cung, là như nham thạch cơ thịt xuyên thấu qua y phục in ra, rất có lực lượng cảm giác, phảng phất một giây sau liền phải đem y phục căng nước nổ tung. Trên người hắn cũng mang lấy một cố ở lâu thượng vị uy nghiêm, thuật nhìn mười phần bất phàm. Cái này người chính là hiện nhiệm đế đô đại học hiệu trưởng cùng luyện khí đại sư trúc kỳ. Trúc kỳ quay đầu nhìn thoáng qua thân sau, hắn năm nay tân thu hai tên đệ tử. Hắn bên trái một vị tạo lấy cho đầu, màu tóc là hiếm thấy hỏa hồng sắc, dáng người gầy gò, cái eo thẳng tắp, đi đường đâu ra đấy, thuật nhìn mười phần nghiêm cẩn. Ở phía sau hắn càng là lạ như khổng tước xuyên đôi. Tròn vẹn cắm 10 cái hỏa hồng sắt trường thương, thoạt nhìn 10 phần đáng chú ý. Cái này người, chính là Đế Đô Đại học năm một thiên tài, Chu Ứng. Trúc Kỳ lại liếc mắt nhìn bên phải đệ tử. Cung ngẩng đầu ưỡn ngực, đâu ra đấy 10 phần nghiêm cẩn Chu Ứng so sánh, cái này thiếu niên liền là một cái khác cực đoan. Cả cái người lỏng lỏng lẻo lẻo, y phục lôi thôi, 10 phần tàn mạn, một mặt buồn ngủ bộ dáng. Trúc Kỳ im lặng lắc đầu, nói với Chu Ứng, "Chu Ứng, ngươi chuẩn bị một chút." Nam Hải Đại học có một vị gọi là Trương Tiểu Kiếm tân Sinh khiêu chiến ngươi. Ghi nhớ, cuộc tỉ thí này ngươi chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Vâng, hiệu trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chu ứng thanh âm vang dội, doanh giạt nói, là như nhận được mệnh lệnh binh sĩ. Vậy thì tốt, đi tu luyện đi. Vâng, hiệu trưởng. Chu ứng lại lần nữa ngẩng đầu giữa ngực nói, sau đó cả cái người lên trước một bước, từ không sai biệt lắm trăm mét đến cao miệng núi lửa bên trên, một bước thả nhảy đến phía dưới thiên trì bên trong nửa đường, chu ứng rút ra phía sau trường thương đâm vào hỏa sơn trong vách tiến hành giảm tốc, như này hai lần, chu ứng liền thuận thuận lợi lợi rơi vào đến phía dưới trên mặt nước, kích lên một đạo dài dài bọt nước. chu ứng rời đi, chúc kỳ xem xét chính mình một tên khác đệ tử vẫn là không có thanh tỉnh bộ dáng, nhịn không được quát mắng, lâm xa, ngươi có thể hay không lên tinh thần một chút? ngươi nếu không phải mỗi ngày cái này bại hoại lười biếng, dùng ngươi thiên phú, cái này tam phẩm ngự hải sư bảng xếp hạng thứ nhất vị trí sớm liền là ngươi, mà không phải chu ứng. Nghe lấy Chu Kỳ tiếng gầm gừ phẫn nộ, Lâm Sa lại là không có cái gì phản ứng. Hắn vuốt vuốt chính mình nhịp nhèm con mắt, dài dài ngáp một cái nói, "Hiệu trưởng à, ngươi câu nói này ở trước mặt ta nói một chút có thể. Tuyệt đối không nên nói với Chu ứng, miễn đến Chu ứng bị đả kích, vô pháp tích lũy vô địch khí thế, đến thời điểm thức tỉnh tinh thần lực quá ít, ngày sau vô pháp thuận lợi thành vị tông sư, kia liền toàn bộ đều là ngươi trách nhiệm." Lâm Sa nói tận tình khuyên bảo, nói tốt có đạo lý, Chu Kỳ lại là một lúc vô pháp phản bác. Trúc kỳ nhịn không được tiếp tục mắng, ngươi cái này không tranh không đoạn, mỗi ngày ngủ nướng, ngươi liền không sợ chính mình không được thất phẩm tông sư. Thiếu niên có chút gỏ má trắng non cười cười, lại đánh một cái dài dài ngáp, dùng một đủ loại là xem thường lại lạnh nhạt khẩu khí nói ra, hiệu trưởng, ngươi đừng xem thường người A. Thất phẩm tông sư cũng không phải ta mục tiêu, cửu phẩm mới là. Trúc kỳ một mặt phát đen. Tốt hiệu trưởng, ngươi không có việc gì đừng ngăn lấy ta ngủ, buồn ngủ quá A. Xem xét Trúc Kỳ còn chuẩn bị dài dòng văn tự nói không ngừng, Lâm Sa đoạt trước nói. Trúc Kỳ sắc mặt càng đen, một mặt im lặng, đi đi đi, một bên tiếp đi. Lâm Sa lập tức một mặt cười hì hì, tạ ơn hiệu trưởng. Lâm Sa nói lấy liền thất tha thất thểu đi về phía trước, là như say rượu mồ hôi đồng dạng, xa ngã một đầu đâm vào đến phía dưới thiên trì bên trong. trọn vẹn trăm mét đến cao cao độ, thiếu niên này Lâm Sa lại là một điểm kinh hoàng cảm giác cũng không có, thậm chí giữa không trung bên trong đã điều chỉnh tốt thân thể làm ra một cái chính ngẩng lên tư thế ngủ, để người có chút im lặng. Hoành Long. Lâm Sa thành công một đầu đâm vào đến thiên trì bên trong, tué lên bọt nước có tới cao mấy chục mét, đem cái khác ngay tại tu luyện các học viên giật mình kêu lên. Trúc Kỳ cũng là có chút bận tâm túi đầu nhìn lại. Vài giây sau, Lâm Sa thân thể rốt cuộc một lần nữa nổi lên mặt nước, ý nguyên vẫn là bộ mặt hướng trời. Bất quá nghe hắn từ trong lỗ mùi hơi hơi truyền tới ngáy mũi tiếng biểu hiện, hắn lúc này, vậy mà đã ngủ. Trúc Kỳ. Đám người, vua ngủ lâm xa xưng hảo, danh phủ kỳ thực, thời gian trôi nổi, bất chi bất giác, một tháng thời gian trôi qua, hắc triều hàn lưu, 100 mét sâu dưới nước, lần thứ 9 tối huyết, 97%, 98%, 99%, 100%, và anh, theo lấy lần thứ 9 tối huyết đạt đến 100%, tiểu kiếm nghe đến thân thể bên trong mỗi một lần huyết dịch trôi nổi áp súc cầm thanh, đều như là sấm nổ, oanh long dung đậu. Trái tim mỗi một lần khiêu động đều giống như là suối phun, mang lấy một cô mênh mông cường đại lực lượng, lao nhanh hướng tiểu kiếm toàn thân. Cái này một loại cảm giác, giống như là tiểu kiếm thể nội trang lên một đài động cơ vĩnh cửu đồng dạng, cường đại động lực điên cuồng tiêu đốt, cuồn cuộn không ngừng, cho tiểu kiếm mang đến một cô lại một cô cường đại động lực. Cái này một loại cảm giác đồng cực. Thật giống tiểu kiếm có thể dùng 3 ngày 3 đêm đều không ngủ, hàng đêm hít đến bình minh. Đồng dạng đạt đến lần thứ 9 thối huyết về sau. Tiểu Kiếm cảm giác thể lực của mình khôi phục càng thêm cấp tốc. Cái này trên chiến trường đại biểu cho Tiểu Kiếm có lấy càng mạnh duy trì liên tục năng lực tác chiến, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi, liền có thể cấp tốc khôi phục trạng thái. Rốt cuộc hoàn thành lần thứ chín tối huyết, Tiểu Kiếm bơi ra mặt nước, đây là mừng rỡ cười to nói. Rốt cuộc có thể dùng bất hành. cũng chỉ muốn lại đem linh lực tu luyện tới tam phẩm đỉnh phong, hắn có thể rèn luyện băng hỏa thần thể, tiến hành huyết mạch tiến dài. Tiểu Kiếm nhanh chóng bò lên trên băng xuyên bờ sông. Gửi điện thoại cho Khương Hạc Niên Ra ra, ta hoàn thành lần thứ chin tối huyết Thật Điện thoại bên kia Khương Hạc Niên hiển nhiên sửng sốt một chút Không nghĩ tới Trương tiểu kiếm tốc độ cái này nhanh Ta hiện tại liền trở về Khương Hạc Niên phân phó nói Ngươi về tốt xá thu dọn đồ đạc Chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền bắt hành Tốt Tiểu kiếm đáp, hắn biết do cái này Một tháng Khương Hạc Niên lại chạy tới Long Man Bộ lạc lãnh địa nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của Long Man cùng Kim Cương Ngư Cự liêm đao ngư hai tộc chính đánh tịch liệt, chính là trần nước mò cá tốt thời cơ. Hắn phía trước là thu đến lãnh hồng ngọc cùng hắn mệnh nguy tin tức, mới chuyên môn đổi trở về. Nghĩ đến tiểu kiếm lại muốn cùng phía trước lãnh hồng ngọc một dạng bác ảnh, khiêu chiến cái khắc danh giáo thiên tài học sinh, dương danh lập vạn. Khương Hạc Niên thanh âm ở trong điện thoại biến đến rong rạc lên đến, ngươi đệ nhất cái khiêu chiến mục tiêu, chính là chúng ta bên cạnh tỉnh Vân Châu Ngự Hải Sư Đại học. Vâng. Trường 291, cấp A Linh Thu ám ảnh Hải Mã ba càng vạn chữ cầu đặt mua. Trở lại túc xá, Tiểu Kiếm một bên thích dưỡng lấy chính mình thân thể lực lượng, một bên thu dọn đồ đạc, một bên chuẩn bị ngày mai khiêu chiến. Huyết dịch bên trong ẩn chứa linh lực biến nhiều, Tiểu Kiếm cũng rõ ràng cảm nhận được thân thể lực lượng, phòng ngự nhanh nhẹn được đến rõ rệt đề thăng, cái này là biến hóa rõ ràng nhất. Tại cái này qua bên trong, tiểu kiếm thể lực, sức chịu đựng, tự lành năng lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, chậm rãi đề thăng. Đi qua một phen khảo thí, hoàn thành lần thứ 9 tối huyết về sau, Tiểu Kiếm có thể dùng rõ ràng cảm nhận được, hắn lúc này dựa vào bản thân thể tố chất đã hoàn toàn không tại tam phẩm đỉnh phong yêu thú phía dưới. Hơn nữa còn là cấp A yêu thú. Nói cách khác, Tiểu Kiếm lại thêm linh lực lực lượng, sử dụng linh kỹ, kia hoàn toàn có thể ngang hàng tứ phẩm yêu thú. Cả cái đêm tối, Tiểu Kiếm đều tại thích hướng chính mình tăng cường lực lượng, hoàn toàn không có đi tuần tra bên cạnh tỉnh Vân Châu Ngự Hải sư đại học lên bảng học viên tư liệu. Đối với Ngự Hải sư đến nói, biết không biết rõ đối phương linh vật kết cục hoàn toàn không giống, biết rõ đối phương linh vật, linh kỹ, sau đó lại làm ra nhằm vào tính sách lược, tiêu tỷ số thăng có thể dùng đại đại để thăng, nhưng là tiểu kiếm không có làm như thế. đồng dạng, khương hạc niên cũng đồng dạng không đề nghị tiểu kiếm làm như thế. khương hạc niên đã từng nghiêm túc nói với tiểu kiếm, hiện nay internet rất phát đạt, ngươi đi tìm, tuyệt đối có thể tìm được hắn nhóm tư liệu, nhưng là ta thật không đề nghị ngươi làm như thế. cái này đối ngươi đến nói, là một cái tuyệt hảo tôi luyện cơ hội. Khiêu chiến hắn nhóm, ghê gớm liền là thua, ngươi tuyệt đối không có bất luận cái gì lo lắng tính mạng. Nhưng là, ngươi tại hải vực chiến trường bên trong, tại mênh mông vô tận biển bên trong, thế cục thiên biến vạn hóa, ngươi có khả năng biết rõ ngươi một giây sau đã sắp xuất hiện địch nhân là người nào không? Không biết rõ. Hải vực chiến trường yêu tộc cũng đa dạng, còn nhiều chúng ta nhân tộc chưa từng gặp qua yêu tộc. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đem cái này một lần bắt hành khiêu chiến xem là là biển sâu bên trong xuất hiện lạ lẫm địch nhân đến đối đãi. Không rõ ràng địch nhân nội tình mới là đối ngươi tốt nhất khiêu chiến. Đồng dạng cái này cũng có thể khảo thí ra ngươi thực lực chân chính. Tiểu Kiếm dơ lên hai chân đồng ý Khương Hạc Niên, cho nên cả cái đêm tối một mực tại tu luyện, hoàn toàn không có mở ra điện thoại cùng máy tính. Ngày thứ hai, sáng sớm, Nam Hải Đại học Nam Bờ, Tiểu Kiếm cùng Khương Hạc Niên xuất hiện ở đây, giống là khu thuyền trở lại lục địa Nam Hải Đại học Thành, sau đó một đường bắc thượng, đi tới bên cạnh Vân Châu Tỉnh. Khương Hạc Niên tại chữ vật vỏ sò bên trong thả mười mấy chiếc rã ngoại xe dẹp, vùng núi xe, đại lượng xăng, liền chở tiểu kiếm liền này dạng một đường lái đi. Tốc độ không nhanh, liền duy trì 60 km/h. Khương Hạc Niên dùng tinh thần lực lái xe, còn chính mình nằm tại hàng sau thư thư phục phục soát điện thoại, chơi game. Mà tiểu kiếm thì bị Khương Hạc Niên hùng hùng hổ hổ đổi đến trên mui xe, chịu đựng dãi gió dầm mưa, để hắn tại tiểu tiểu trên mui xe tu luyện, dùng nhanh chóng đột phá đến tam phẩm định phong ngự hải sư. Theo lấy Viêm Quốc quốc lực đề thăng, Ngự Hải sư số lượng không ngừng tăng nhiều, giã ngoại tính an toàn từng bước đề cao. Lục địa yêu thú cũng phần lớn trốn vào rừng sâu núi thẳm ở giữa, không dám tùy tiện xuất hiện. đương nhiên một một ít trộm tiểu cấp vẫn là không ít, bất quá những này người va chạm đến tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên kia hoàn toàn liền là xui xẻo phần. Ô tô, tô di chuyển một ngày một đêm, hai người rốt cuộc đi đến Vân Châu Ngự Hải sư đại học. Khương Hạc Niên đem xe ngừng đến Vân Châu đại học cửa trường học, liền một chân đem tiểu kiếm đánh xuống xe. Đi đến đệ nhất cái mục đích đi, đi khiêu chiến đi. Tam phẩm bảng xếp hạng, Vân Châu Đại học lên bảng thiên tài học viên gọi là kinh ảnh, xếp hạng đệ 10. Tốt. Tiểu kiếm thông khoai xuống xe, bất quá xuống đến một nửa đống nhiên sững sốt một chút, gãi gãi đầu lúng túng nói, ra ra, cái này khiêu chiến thế nào đánh phương pháp. Khương Hạc Niên trợn trắng mắt, chúng ta tu luyện người giảng cứu liền là một cái tốc chiến tốc thắng, lấy ở đâu kia lễ nghi phiền phức, lại nhải không dài dòng. Ngươi chặn lấy nhân ra cửa trường học hôm một tiếng kinh ảnh ra đến nhận chết có thể trực tiếp đánh. A, tiểu kiếm trợn mắt hốt mồm, thế nào cảm giác giống lưu manh một dạng. Xem xét tiểu kiếm còn tại do do dự dự. Khương Hạc nhiên thiền, nhanh điểm nhanh điểm, đánh xong chúng ta còn đuổi lấy đi nhà tiếp theo. Tốt ta, tiểu kiếm một mặt im lặng, chậm rãi xải bước đi đến Vân Châu đại học cửa trường học trước, sau đó hét lớn, ta Nam Hải năm một tân sinh trường tiểu kiếm, tam phẩm bảng xếp hạng xếp hạng đệ thất, đặc biệt đến khiêu chiến quý trường kinh ảnh đồng học mời tiếp chiến. Ta Nam Hải năm một Tân sinh trương Tiểu Kiếm tam phẩm bảng xếp hạng xếp hạng đệ thất, đặc biệt đến khiêu chiến quý trường kinh ảnh đồng học. mời tiếp chiến. Tiểu Kiếm buông ra tiếng nói, đối với cửa trường liền liền hống ba tiếng. đến mức Khương Hạc Niên nói kinh ảnh ra đến nhận chết, Tiểu Kiếm mới không có ra đầu cứng như vậy. cái này bên trong thế nào nói cũng là nhân ra cửa trường học, nói cái này loại lời không phải muốn chết sao? Tiểu Kiếm thanh âm trùng trùng điệp điệp, xuyên khắp gần phân nửa Vân Châu đại học. rất nhanh, không đến mấy phút. Tiểu Kiếm liền nhìn đến mấy tên đạo sư dùng và một đám học viên từ cửa trường bên trong đi tới. Cầm đầu một tên đạo sư nhìn Trương Tiểu Kiếm một mắt, lại nhìn một chút ngồi ở trong xe Khương Hạc Niên, thanh tiếng nói, Hoang nghênh đến từ Nam Hải quý khách. Ta trưởng đã sớm thu đến quý trưởng khiêu chiến thỉnh cầu, kinh ảnh cũng đồng ý lần này khiêu chiến. Lúc này ngay tại khiêu chiến hồ chờ đợi, xin mời đi theo ta. Người đạo sư này nói lấy làm ra mời động tác, mà nguyên bản ngồi ở trong xe Khương Hạc Niên. Không biết khi nào dây lát ở giữa xuất hiện tại tiểu kiếm bên cạnh. Hắn lúc này đã đổi một thân cải trang, một thân sạch sẽ gọn gàng chung sân phục, tóc chỉnh tề trải đến sau đầu, tinh thần phấn chấn, đầy mặt nụ cười hiền lành. Đi tới khiêu chiến hồ đường bên trên, tiểu kiếm hung hăng khoét gương hạc nghiên một mắt. Khương lao đầu, ngươi cái này lao đổ vật quả thực rất xấu. Nguyên lai like ngươi sớm liền đệ thư khiêu chiến, ngươi sớm nói a, Ta kém điểm liền mắc bẫy ngươi. Khu khu, ta cái này không phải một đường nhảm cho nên tìm một cái việc vui, vui ngươi một cái đại đầu quỷ, vân châu đại học phía đông, khiêu chiến hồ, vân châu khiêu chiến hồ cùng nam hải tân tinh hồ quy mô không sai biệt lắm, lúc này ở cái này một tòa trung quanh hồ, sớm đã vì đại lượng quan chúng, lít nha lít nhít, người người nôn nháo. đây chính là cái khác trường học thượng môn khiêu chiến, hơn nữa còn là xếp hạng trước 10 chiến đấu, nghĩ tất 10 phần đặc sắc cùng tích liệt, cho nên một lần liền hấp dẫn đến tất cả người, thậm chí tại hồ nước một góc. Tiểu kiếm còn phát hiện số đông ký giả, người chủ trì dùng camera, mê ra. Mịp đừng lấy bảng hiệu, đều là Vân Châu tỉnh bản địa đài truyền hình. Khương Hạc Niên hơi hơi nghiêng người sang, đối tiểu kiếm nháy mắt ra hiệu, đây là cười trên nỗi đau của người khác nói ra, những ký giả này truyền thông ngươi cũng nhìn đến đi. Người đánh thắng, ngươi liền thành công danh kiểu. Đánh thua, kia liền trở thành cả cái Vân Châu tỉnh cho cười. Chính mình nhìn lấy làm. Tiểu kiếm sắc mặt phát đen. Cảm giác Khương Hạc Niên cái này lão già lại tại hồ hắn. khiêu chiến trên hồ, đã có một vị thiếu niên đứng ở thuyền gỗ bên trên, rất hiển nhiên, cái này người chính là Vân Châu Đại học thiên tài học viên, kinh ảnh. Chứ cái đó ra, tại nước hồ còn ngự thủy mà đứng lấy một vị đạo sư, hiển nhiên cái này người là phán định. Chính như Khương Hạc Niên nói, tu luyện người gọn gàng mà linh hoạt, thẳng tới thẳng lui. Tiểu kiếm đi đến hiện trường về sau, một tên Vân Châu Đại học phụ trách đạo sư nói vài câu, liền tuyên bố so tái bắt đầu Nam Hải Trương Tiểu Kiếm khiêu chiến kinh ảnh, so tài chính thức bắt đầu. Phốc phốc, Tiểu Kiếm gật gật đầu, hắn cũng đang có ý này, cũng đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt một tiếng nhảy vào đến khiêu chiến hồ bên trong. Bởi vì tam phẩm ngự hải sư còn không thể ngự thủy mà đi, cho nên khiêu chiến đều là tại hồ nước hoặc là biển bên trong tiến hành. Hồ nước trong veo bên trong. Hai người không có vội vã đậu thủ, Tiểu Kiếm đánh giá kinh ảnh, kinh ảnh cũng đồng dạng do xét Tiểu Kiếm. Từ ở bề ngoài đến xem. Kinh ảnh thoạt nhìn tuổi tác cùng hắn tương tự, cũng là 18, 19 tuổi bộ dáng. Bộ dáng phổ thông, dáng người trung đẳng, thoạt nhìn có chút bình thường. Mặc trên người màu xanh đậm đồng phục, tại kia sáng này rác tối nước hồ bên trong, phản phất dung hợp tại trong hồ nước đồng dạng, không phân khác biệt. Hai người quan sát lẫn nhau mấy phút, kinh ảnh trước tiên mở miệng. Hắn nhàn nhạt cười cười, mặt lộ ra một nét sạch cùng tiểu dung, "Ta động thủ trước đi." Tiểu kiếm trịnh trọng đưa tay phải ra, mời. Kinh ảnh được Kinh ảnh một bên nói, một bên chậm rãi hướng bên phải nhẹ nhẹ du động, dâm lên nước hồ. Mà để tiểu kiếm chấn kinh là, theo lấy kinh ảnh mấy bước này di động đập nước, chỉ gặp hắn thân ảnh vậy mà từng bước biến đến mơ hồ. Thân ảnh biến đến lờ mờ, liền lạ như đỉnh đầu ánh mặt trời chiếu xạ tiến cái này trong hồ đồng dạng. Lại tiếp tục khẽ động mấy bước, kinh ảnh cái bóng càng ngày càng nhạt, sau cùng hoàn toàn tiêu thất tại tiểu kiếm trước mặt. Tiểu kiếm một mặt chấn kinh, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, đây là có chuyện gì? Hồ nước bên trên, Khương Hạc Niên gặp kinh ảnh đột nhiên tiêu thất, cũng là sửng sốt. Sau đó tựa hồ phát giác được cái gì, một gương mặt từng bước biến đến ngưng trọng lên. Mà khiêu chiến hồ bên trong phán định, học viên buôn phía nhóm, thì từng cái hơi hơi dao động, thần tình kích động. Phóng viên đài truyền hình cùng người chủ trì thấy cảnh này cũng là một mặt phấn khởi, lập tức đối với màn ảnh liệu diễu nói cái gì. Đáng tiếc tiểu kiếm lúc này ở dưới đáy nước, căn bản không có công phu đi lắng nghe những âm thanh này. Tại hồ nước buôn phía cũng đồng dạng cài đặt mấy cái dưới nước màn ảnh, cho nên đài truyền hình có thể dùng rõ ràng nhìn đến dưới nước tình huống. nước hồ bên trong. tiểu kiếm một gương mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. biến mất. kinh ảnh. biến mất. hắn tiêu thất tại khiêu chiến hồ bên trong. không. cái này một cái ý niệm vừa xuất hiện, tiểu kiếm lập tức nhanh chóng phủ định. hắn không phải tiêu thất, đây cũng là hắn linh vật kỹ năng hiệu quả. liên cùng hắn phía trước gặp phải linh thú là linh hải tham phan diên trắc đồng dạng, có thể dùng hòa tan làm dịch thể chẳng qua nếu như là Linh Hải Tham Tiểu Kiếm ngược lại không sợ bởi vì Linh Hải Tham hóa lòng năng lực vừa thi triển liền không thể di động nếu không liền hội bại lộ liên tại Tiểu Kiếm chân kinh suy tư không ngừng liếc nhìn trung quanh tình huống thời điểm chỉ gặp tại Tiểu Kiếm dưới chân đáy hồ bên trong đong nhiên có một mảnh bóng dâm dần dần sau đó cái này một mảnh bóng dâm, phảng phất có sinh mệnh một dạng bóng ma chậm rãi kéo dài ra một cái hắc sắc mũi nhọn mũi nhọn quang trạch lưu động giống là kim loại lanh quang sau một khắc một đạo bóng ma như thiểm điện xuất kích, đông nhiên hướng trương tiểu kiếm hung mạnh đâm mà đi. bóng ma tốc độ cực nhanh, nhanh chóng thiểm điện, mà lại mười phần mịt mờ, cơ hồ là làm cái này. một đạo bóng ma xuất hiện tại tiểu kiếm dưới chân thời điểm, tiểu kiếm mới đông nhiên phản ứng qua đến, võ giả hình thái, linh kỹ, thất thải giáp trụ. bóng ma dễ dàng đâm thủng thất thải giáp trụ, bất quá tại đâm đến tiểu kiếm chân bên trên, lại là chỉ đâm xuyên bên ngoài lằn ra, sau đó bị tiểu kiếm cứng rắn cơ thịt cho kẹp lại. Tiểu kiếm đồng bì thiết nụ, kiên công. Có ngăn cản, tiểu kiếm phản kích lập tức ứng thanh mà đến. Một cái pháo quyền oanh ra, hung dữ lệnh tại bóng ma này phía trên. Oanh long. Trước mặt nước biển lập tức lần lượt nổ tung, nổ ra một cái ngắn ngủi chỗ trống. Nhìn lấy cái này chỗ trống, tiểu kiếm sắc mặt lại là vô cùng lo lắng. Bởi vì từ vừa mới quyền đầu bên trên cảm xúc đến xem, hắn đánh hụt. Vù vù. Đúng lúc này, tiểu kiếm thân dưới, thân sau, bên cạnh người tất cả thái dương chiếu không tới địa phương bóng mờ lúc này vậy mà toàn bộ đều động hắn nhóm toàn bộ hóa thành bóng ma gai nhọn lít nhá lít nhít giống là mưa to một dạng hướng tiểu kiếm bao phủ mà ra tiểu kiếm sắc mặt ngưng lại mặc dù vừa mới đánh hụt nhưng là hắn lúc này y nguyên không dám kinh thường trực tiếp liền từ thân thể bên trong bộ phát ra một cỗ quyền ý linh vũ kỹ lam liên hoa với anh một giây lát ở giữa những này bóng ma gai nhọn liền toàn bộ lần lượt băng liệt phá thoái hóa thành bọt biển bất quá liên cùng vừa mới cảm xúc đồng dạng, tiểu kiếm tựa hồ lại đánh hụt, đánh một cái tịch mịch. theo lấy nước hồ một lần nữa bình tĩnh trở lại. nơi xa, một mảnh hắc ám bóng mở đống nhiên giật giật. sau đó một cái đầu người, đột ngột từ bóng ma nổi lên hiện ra đến. đầu người này chính là kinh ảnh. đi qua vừa mới thăm dò, lúc này kinh ảnh sắc mặt hơi chút ngưng trọng, không hổ là có thể đủ giết tiến bảng xếp hạng trước 10 học viên. trương tiểu kiếm, ngươi rất mạnh. phổ thông linh kỹ, quả nhiên đối ngươi không có hiệu quả tiếp xuống, ta phải nghiêm túc. tiểu kiếm tỉ mỉ ngắm nghĩa kinh ảnh, chỉ gặp lúc này ở dưới đầu trong bóng tối, chậm rãi phát họa ra một cái hình dáng đồ án. tiểu kiếm liền tỉnh nộ, ta biết rõ, ngươi linh vật là cấp phá linh thú, ám ảnh hải mã. chương 292 kinh ảnh bại 4200 chữ. lúc này trước mặt tiểu kiếm, một mảnh bồi dối hắc ám có hình dáng, hắc ám chậm rãi trôi nổi, phát họa ra bóng mở hình dạng. kia là một đầu toàn thân sơn đen, khoác băng lanh kim loại khải giáp. Toàn thân dài lấy giữ tợn gai ngược Hắc ám Hải Mã. Hắn một đôi mắt âm lẫm nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, giống là nhìn chằm chằm con ngồi tàn nhẫn kẻ săn ngồi. Lúc này kinh ảnh tựa hồ ngay tại thi triển nào đó loại bí kỹ, toàn bộ thân hình cùng ám ảnh Hải Mã dung hợp lại cùng nhau. Thân thể Hắc ám hư hóa, như hắc sắc lượn lờ vũ khí, phảng phất một giây sau liền hội tùy dòng nước tiêu tán tại trong hồ nước. Tiểu Kiếm nhìn chằm chằm chậm rãi xuất hiện tại trước mặt ám ảnh Hải Mã, con mắt hơi hơi ngưng lại. Hắn không nghĩ tới Kinh ảnh linh vật vậy mà lại là loại vật này. Ám ảnh hải mã, tại cả cái Ngự Hải sư giới, thậm chí là hải vực chiến trường bên trong, kia cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì, cái này loại linh thú hoặc là yêu thú, mười phần bất phàm. Đặc biệt là tại tiềm hành, lục soát, trinh sát phương diện, cực kỳ nhanh nhẹn cùng cấp tốc. Cái này loại linh thú, tại phương diện tốc độ, tại cấp tha linh thú cùng cấp tha yêu thú bên trong, đều là bài danh hảo. Ám ảnh hải mã, tốc độ đều là cùng cấp bậc yêu thú bên trong người nổi bật. Là tốc độ đại ngôn tử, cùng Âu Dương tương linh, cựu linh ngư miêu tương xứng. Mà lại trọng yếu nhất là, cái này loại linh thú, trưởng không lấy bóng mở lực lượng. Hắn tiềm hành tại bóng mở bên trong, cùng hắc cám làm bạn. Đêm tối là cái này loại yêu thú thiên hạng, hắn hành tung quỷ mị, nhanh như thiểm điện, khó dùng nắm lấy. Cựu linh ngư miêu động tác là linh hoạt mạnh mẽ, mà ám ảnh hải mã động tác là quỷ mị khó tìm, khó dùng nắm lấy. Hai cái mỗi người mỗi vẻ. Hào hào liên tại tiểu kiếm nghiêm túc đánh giá địch nhân thời điểm đống nhiên từ trên đỉnh đầu trên bờ biển truyền đến từng đợt ồn ào tiếng ồn ào tiểu kiếm hơi hơi một nghe chính là học sinh nhóm tiếng ho hét cố lên tiếng cùng âm thanh ủng hộ vân châu tỉnh bản địa phóng viên cùng đài truyền hình nhóm lúc này cũng đồng dạng đầy là kích động kêu to lên hương phấn kích động giới thiệu ám ảnh hải mã lợi hại tại thời khắc tiểu kiếm trung quanh phảng phất hình thành một cái phong bạo, mà hắn chỗ tại cái này phong bão trung tâm tiểu kiếm hơi hơi sững sờ liền gầy một tiếng Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Khương Hạc niên vì cái gì muốn mang lấy hắn bắt hành khiêu chiến? Cái này đồ vật, đích xác là thật tôi luyện người tâm trí. Do tiểu kiếm là thượng môn khiêu chiến, sân khách tác chiến, chung quanh tất cả mọi người sẽ không đứng tại hắn cái này một bên, Hưu Ý Vô Ý ở giữa đều hội để lộ căm thủ cùng thái độ khinh bỉ. Cái này là nhân chi thường tình, không cách nào tránh khỏi. Nói cho cùng khiêu chiến liền là thượng môn phá quán, tiểu kiếm một ngày đánh thắng, cả cái đại học đều mặt không ánh sáng. Cho nên tiểu kiếm thượng môn khiêu chiến Tại một loại nào đó độ bên trên, có một loại cùng Vân Châu tỉnh là địch, cùng thế giới là địch cảm giác. Mà cái này loại cảm giác, cũng chính là Khương Hạc Niên nghĩ muốn để hắn cảm nhận được. Một đạo cảm này tiểu kiếm vượt qua, không nói những cái khác, chí ít tâm trí, lòng dạ tinh khí thần đều hội biến đến càng thêm cứng cỏi, càng thêm ương ngạnh, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến tinh thần lực. Chỉ cần tiểu kiếm có thể đủ một mực thủ thắng, tinh thần, khí thế càng ngày càng cao ngang, sau đó lại thừa cơ mở ra tâm khiếu. Kiến thức tỉnh ra đến tinh thần lực liền hội là cái khác người mấy lần nhất cử leo lên đỉnh cao. Tới đi. Nghĩ tới đây, tiểu kiếm nội tâm cũng nâng lên một trận hào hùng chiến ý. Nhìn trầm trầm trước mặt kinh ảnh quá to, liền để cho ta tới mở mang kiến thức một chút truyền thuyết bên trong ám ảnh hải mã thực lực. Như ngươi mong muốn, kinh ảnh cũng giống dạng quá to. Kiểu chiến loại vật này, tiểu kiếm có thể đánh thắng kinh ảnh có thể dùng tích lũy khí thế. Mà đồng dạng, nếu kinh ảnh có thể đủ đánh thắng tiểu kiếm kia chính kinh ảnh cũng đồng dạng có thể dùng tích lũy khí thế. Cái này hai cái đều là tương đối. Đây cũng là vì cái gì kinh ảnh nguyện ý tiếp nhận tiểu kiếm khiêu chiến nguyên nhân, chỉ cần có thể thủ thắng, kia tích lũy khí thế liền là kinh ảnh, mà không phải trương tiểu kiếm. Kinh ảnh rứt lời, cả cái người lại lần nữa hóa thành một mảnh bóng dâm. Sau đó tại tiểu kiếm cùng kinh ảnh chính giữa nước hồ bên trên, đồng nhiên liền có một tia trăng chấn động. Tiểu kiếm rất nhanh nhận ra, cái này căn bản liền không phải cái gì bạch tuyến. Mà là bởi vì vật gì đó bởi vì tốc độ quá nhanh phá vỡ nước hồ hình thành cảnh tượng. Bạch tuyến là như thiểm điện, trước mắt liền đến. Một giây trước còn tại nơi xa, một giây sau liền đột nhiên xuất hiện trước mặt tiểu kiếm. Cùng lúc đó, tiểu kiếm càng là cảm thấy sắc trời một lần liền đen lại, phảng phất đêm tối hàng lâm. Cả cái khiêu chiến hồ thật giống một lần tiến vào đêm tối, chung quanh hắc ám phô thiên cái địa đánh tới. Hiu! Một đạo bén nhọn tiếng xe gió, vạch nước tiếng dây lát ở giữa bên thai bờ vang lên sau đó một thân ảnh bỗng nhiên từ tiểu kiếm trước mặt trong hắc ám phá xuất cái này người là kinh ảnh hắn từ trong hắc ám xuất hiện lơ lửng ở tiểu kiếm đỉnh đầu bên trên hắn đến tay giơ cao một chuôi dài đến hai thước hắc ám gai nhọn đối với tiểu kiếm thiểm điện đâm xuống trung quanh nước hồ lần lượt nổ tung đối mặt với cái này đột nhiên chợt hiện là như lôi đỉnh một kích thế công tiểu kiếm lại là phụ chiến tại tại chỗ không núc ních mắt thấy hắc ám kiên trì liền muốn rơi tại tiểu kiếm đỉnh đầu bên trên đột nhiên Tiểu Kiếm bỗng nhiên tay phải, một cái tay phải khủy tay bỗng nhiên hướng sau khủy tay kích. Bàng. Một tiếng trầm muộn vật lộn tiếng trong hồ bên trong vang lên. Sau đó chỉ gặp Tiểu Kiếm thân sau kia nguyên bản trống rồng trong Hám, đột nhiên liền có một đạo nhân ảnh bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Kia người là kinh ảnh, mà cơ hồ là kinh ảnh bay rất ra ngoài sát na, kia nguyên bản lơ lửng ở Tiểu Kiếm đỉnh đầu một cái khắc kinh ảnh, dây lát ở giữa là như hắc vụ đồng dạng chậm rãi tiêu thất, bay về tại Hám. Tiểu kiếm chậm rãi xoay người lại, lúc này chỉ gặp hắn con mắt bên trong tràn ngập lấy một đạo tử sắc quang mang. Quang mang này thoạt nhìn mười phần thần dị, mang lấy nào đó loại cường đại lực lượng, để cái này thế giới tất cả chân thực đều rõ ràng hiện ra trước mặt tiểu kiếm. Tiểu kiếm nhét miệng lên, cười cười, phía trước ta công kích ngươi hai lần thời điểm, ta liền phát hiện, không quản ta thế nào công kích, thật giống đánh chúng đều là không trùng, không có đánh chúng bản thể của ngươi. Nhưng là, ngươi công kích ta thời điểm, lại là chân thực bởi vì ta là thật thụ thương tiểu kiếm nhìn mình bắp chân trái lúc này chỗ kia có một cái bị kinh ảnh công kích lưu lại nhưng mà đã ngừng lại tiên huyết vết thương kia là cùng kinh ảnh lần thứ nhất thăm dò bên trong lưu lại đương thời ta liền suy đoán ngoài sáng công kích rất có thể là ngươi lợi dụng bóng mờ chế tạo ra nguy trang là hư huyễn mà bản thân ngươi thì ẩn nút tại bóng mờ bên trong tùy thời phát động công kích chân chính không thể không nói kinh ảnh kế sách này rất không tệ hư hư giả giả trong thật có giả trong giả có thật kinh ảnh có thể đủ xếp tại toàn quốc ngự hải sư đại học trước 10, thật là có đánh cược chủ bài như là là bình thường ngự hải sư còn thật khả năng muốn bị kinh ảnh lắc lóáng liền công kích chân chính ở nơi đó cũng không biết nói cho cùng bóng mở là ám ảnh hải mã thiên hạ nhưng là gặp nắm giữ mắt tím chân thực chi nhãn trương tiểu kiếm kinh ảnh lập tức bị song tất cả hư giả công kích hoặc là là chân thực công kích tiểu kiếm đều có thể dùng chân thực chi nhãn nhìn rõ ràng từ đó tiến hành phản kích Mặt khác một bên, kinh ảnh cảm giác chính mình thật giống bị một cỗ cao tốc di chuyển ô tô đụng vào, cả cái người trực tiếp theo lấy nước hồ đập bay ra ngoài mấy chục mét, thẳng đến đụng đầu vào bờ hồ mới dừng lại. Kinh ảnh nhất hồ ngọn ngọn, một cái tiên huyết liền từ trong mồm phun tới, đem trước mặt nước hồ nhuộm thành một mảnh huyết vụ, bất quá lại rất nhanh phai nhạt tại trong hồ nước. Kinh ảnh cố gắng rẽ rủa một lần nữa phụ du lên đến, chấn kinh hướng tiểu kiếm nhìn lại. Làm hắn nhìn đến tiểu kiếm kia một đôi tử sắc phảng phất mang mê muội tính con mắt lúc, lập tức cả cái thân thể người run lên, hắn có một loại cảm giác đáng sợ, tại tiểu kiếm một đôi mắt này bên trong, hắn cả cái người phảng phất là không đề phòng, toàn thân trần như nhộng đứng tại thái dương bên dưới, bị người nhìn rõ ràng, trung quanh hắc ám cùng bóng mờ, vô pháp ngăn cản một đôi mắt này chút nào, kinh ảnh một khỏa tâm lập tức nhanh chóng hướng trầm xuống, giống là nghĩ đến cái gì, ngươi, vậy mà nắm giữ như này cường đại đồng kỹ, tiểu kiếm gật gật đầu, phải, kinh ảnh sắc mặt lập tức biến đến hết sức khó coi. Không có bóng mờ che lấp, ám ảnh hải mã liền lại như gãy một cánh lao ứng, uy lực đại hàng. Mà lại lại liên tưởng đến tiểu kiếm vừa mới kia một khủy tay kích đánh tại chính mình ngược lực lượng. Ngươi! Ngươi là linh vũ giả. Tiểu kiếm gật gật đầu, mỉm cười, phải. Thảo! Kinh ảnh có điểm nghĩ mắng chửi người. Điều này đại biểu lấy ở sau đó chiến đấu bên trong. hắn cái này thích khách cần phải đến chính diện tránh né cùng tiểu kiếm tiếp xúc, nếu không, hậu quả khó liệu. Kinh ảnh thật sâu thở ra một hơi Một gương mặt cũng không có biện pháp lại bảo trì đương nhiên. Hắn một lần nữa tích lũy khí thế, nhìn chằm chằm tiểu kiếm chậm rãi nói ra, "Ngươi cẩn thận một chút, ta muốn liều mạng." "Chờ ngươi." Hung hậu linh lực từ kinh ảnh thân bên trên bạo phát, một giây sau, chỉ gặp nguyên bản sơn đen xuống đến khiêu chiến hồ lại thấy ánh mặt trời, một lần nữa biến đến sáng lên. Mà nước hồ bên trong tất cả hắc ám đều hướng kinh ảnh hội tụ mà đi, từng cái bị kinh ảnh thu nhận. Sau đó sau một khắc. "Oen." Hấp thu tất cả hắc ám kinh ảnh cả cái buộc phát ra kinh khủng mà cường đại khí thế, phảng phất biến thành một cái bóng mờ quái vật. tiếp lấy một giây sau, cả cái người lại lần nữa hướng trương tiểu kiếm bắn mạnh mà đi. giữa hai người nước hồ hơi chút tiếp xúc, lập tức bị kinh ảnh gắng gượng tách ra, phân ra một cái sòng phẳng đại đạo. cái này một lần, kinh ảnh tốc độ lại là muốn so vừa rồi còn muốn lại nhanh gấp bội. một chuôi hắc gám gai nhọn, đống nhiên hướng tiểu kiếm ngược điện xà mà đi. hảo hảo, kinh ảnh tốc độ thật nhanh, quả nhiên có thể giết tiến toàn quốc ngự hải sư trước người kinh ảnh thực lực không thể khinh thường. Trên bờ nhìn lấy kinh ảnh toàn lực thi triển, cả cái khiêu chiến hồ một bên bờ cũng buộc phát ra từng đợt ồn ào. Đại học học sinh nhìn lấy kinh ảnh trong ánh mắt đầy là kích động, một mặt kiêu ngạo. Tại khương học niên bên cạnh đứng lấy một vị thanh niên giáo sư. Cái này một lần ngươi học sinh khả năng không dễ ứng phó. Xem xét kinh ảnh bạo phát, lúc này thanh niên giáo sư nhịn không được mỉm cười nói, khắp khuôn mặt là tự tin. Thanh niên giáo sư hết sức rõ ràng, làm kinh ảnh toàn lực thi triển thời điểm. Thân hình tốc độ có thể cùng tứ phẩm đỉnh phong cấp há yêu thú so một lần. Cái này là một cái mười phần tốc độ khủng khiếp. Tam phẩm cùng tứ phẩm là một cái khoảng cách cực lớn, nhìn giống như chỉ có nhất phẩm trên lệnh, nhưng là lực lượng, tốc độ, phòng ngự cái gì ít nhất phải trên lệnh mấy lần. Tại cái này dạng tốc độ phía dưới, kinh ảnh có thể nói là đã đứng ở thế bất bại. Mặc dù nói tiểu kiếm nắm giữ hiếm thấy đồng kỹ, vừa tốt khắc chế kinh ảnh bóng mờ. Nhưng là ám ảnh hải mã nắm giữ hai đại thiên phú điều khiển bóng mờ cùng với tốc độ quỷ mị. Hiện nay mặc dù không có bóng mờ nhưng mà kinh ảnh còn có cường đại vô cùng thân hình tốc độ. thật sao? nhìn lấy thanh niên giáo sư một mặt tự tin bộ dáng, khương hạc niên nhịn không được cười hắc hắc, gỡ xuống bên hông hồ lô ấm uống một ngụm mỹ tiểu. ta thế nào cảm giác thật giống rất tốt ứng phó. thanh niên giáo sư trợn trắng mắt, cảm thấy khương hạc niên là con vịt chết mạnh miệng. kinh ảnh có lẽ không biết rõ trương tiểu kiếm, nhưng là hắn biết rõ. tiểu kiếm linh thú là am hiểu lực lượng tước vĩ đường lang hà căn bản liền không am hiểu tốc độ. tại một đối một trong quyết đấu, thân hình tương đối nhanh nhẹ người, vĩnh viễn đều trưởng không lấy chiến trường chủ động tính. muốn đánh muốn lui, đều là từ kinh ảnh quyết định. trương tiểu kiếm chỉ có thể bị ép ứng chiến, thậm chí sơ ý một chút, còn hội bị kinh ảnh tươi sống chơi diều mà chết. cái này là am hiểu lực lượng cùng am hiểu thân hình tốc độ khác nhau. nghĩ tới đây, thanh niên giáo sư vừa mới chuẩn bị mở miệng chế nhạo hai câu, đột nhiên chỉ nghe trung quanh bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Thanh niên giáo sư sững sở, ngẩng đầu hướng trước mặt khiêu chiến hồi nhìn lại. Mà cái này xem xét, thanh niên giáo sư cũng đồng dạng sử sốt. Dưới nước, đối mặt với kinh ảnh cái này lôi đình một kích trương tiểu kiếm, hắn lại là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh. Thẳng đến kinh ảnh bóng mở gai nhọn sắp đâm trúng tiểu kiếm ngược thời điểm, tiểu kiếm mới bỗng nhiên rỗi ra chính mình bảnh trướng mấy lần, tựa như cương thiết quạt hương bổ tay phải. Mà cái này một cái tay phải, phát sông mà đến trước. Tại bóng mờ gai nhọn sắp đập trúng tiểu kiếm ngực thời điểm, như thiểm điện xuất hiện tại kia. Một dây lát ở giữa, một chương đại thủ lại như một toàn núi lớn. Phúc! Hát sắc bóng mờ gai nhọn, thiểm điện hướng chương tiểu kiếm ngực đâm tới, nhưng mà một giây sau lại là vững vàng bị tiểu kiếm nắm ở tay phải lòng bàn tay bên trong. Từ tốc độ cực nhanh, biến thành ngừng lại dây lát ở giữa, cái này một loại cảm giác để người mười phần khó chịu. Khó chịu nhất là kinh ảnh. Trong tay hắn bóng mờ gai nhọn bị nắm chặt nhưng là hắn thân bên trên to lớn quán tính vẫn là tồn tại lập tức cả cái người là như hám không được ô tô thân thể điên cuồng hướng trương tiểu kiếm đập tới tiểu kiếm đối với kinh ảnh lộ ra một cái hàm răng trắng đóa chậm rãi mỉm cười vậy mà lúc này nụ cười này đối với kinh ảnh đến nói đây quả thực là ác ma tiểu dung bởi vì tiểu kiếm lúc này chính dơ lên chính mình cắt nấu đại trái từng quyền đầu để ở trước ngực chờ đợi lấy kinh ảnh mặt chính mình đập lên kinh ảnh điên cuồng buộc phát ra toàn thân mình linh lực Rốt cuộc tại mấu chốt cuối cùng thời khắc phanh lại xe, quanh người nước mặt điên cuồng sôi trào, hình thành một đạo tường nước. Một ngừng lại thân hình, kinh ảnh liền lại lần nữa bạo phát lực lượng toàn thân. Hắn phát thề, như là hắn vừa mới thật đem mặt mình đụng lên đi. Vậy ngày mai tuyệt đối hội leo lên Vân Châu tỉnh các tin tức báo giấy đầu đề, quá mất mặt. Với anh, một phanh lại thân thể, kinh ảnh lập tức dùng sức sức lực bú sữa mẹ, thân thể lại lần nữa hóa thành tiềm điện, điên cuồng trốn khỏi tiểu kiếm bên người. Hắn nội tâm một trận tâm sợ. Cái này Nam Hải học viên lực lượng thực tại là quá khủng bố. Tay không đoạt giao sắc, còn có lực lượng kia. Vừa mới bóng mở gai nhọn bị nắm chặt thời điểm, kinh ảnh chỉ cảm thấy chính mình thật giống bị một đầu viễn cổ hung thú cho nắm một dạng. Là như kiểm sát, hoàn toàn vô pháp tránh thoát. Còn tốt vừa mới cái này ra hỏa khinh thường, không có ra quyền, nếu không dựa theo lực lượng của đối phương, chính mình chỉ sợ đã gờ gờ. Nghĩ tới đây, kinh ảnh nội tâm càng thêm ngưng trọng. Cái này một vị Nam Hải đến ra hỏa. Đến cùng là cái gì quái vật? Cái này lực lượng thực tại là quá kinh người. Kinh Ảnh may mắn thì thầm nói, còn tốt thân hình của mình tốc độ nhanh, nếu không liền cùng đối phương đối chiến tư cách cũng không có. Thật không thể chính diện cứng rắn, chỉ có thể một điểm chơi giều đối phương. Ngươi nói người nào tốc độ nhanh? Kinh Ảnh một câu còn chưa nói xong, đột nhiên nửa bên có một câu chen vào. Kinh Ảnh sững sở, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh chính có một khuôn mặt nhìn mình chằm chằm. Cái này một khuôn mặt, là Trương Tiểu Kiếm. Kinh ảnh lập tức giật mình kêu lên, vong hồn đại mạo. Cái này, cái này ra hỏa, lúc nào xuất hiện? Trưng 293, đi đến Kiểm Châu Đại học. Đột nhiên xuất hiện ở bên người Trương Tiểu Kiếm, có thể nói là dọa kinh ảnh kêu to một tiếng, trái tim đều nhảy vẫn chậm một nhịp. Nam Hải cái này ra hỏa, đến cùng là cái gì thời điểm xuất hiện? Là là, vận khí, kinh ảnh đã hoàn toàn nhìn không nhiều lắm nghĩ. Hắn thân bên trên linh lực lại lần nữa bạo phát, bóng mở dùng hắn làm trung tâm điên cuồng nổ tung, đẩy hắn thân thể lại lần nữa đột tiến. Cái này một lần, kinh ảnh hoàn toàn buộc phát ra lực lượng toàn thân, thậm chí còn tiêu hao một chút sinh mệnh. Hắn lúc này chỉ nghĩ nhanh một chút thoát khỏi trương tiểu kiếm, cũng cần phải đến trốn thoát. Trương tiểu kiếm thân thể lực lượng cường đại đáng sợ, dùng hắn yếu ớt thân thể nếu như bị đánh trúng một lần, kia hoàn toàn liền là tìm chết. Vô anh, hảo kinh ảnh thân hình tốc độ lập tức lại lần nữa gia tăng, hắn hai bên nước hồ điên cuồng hướng về hai bên phải trái hai bên gạt ra, hoa hoa tác hưởng. Tại nước bên trong chấn động một cái dài dài thủy long, chung quanh nước hồ lần lượt nổ tung, hóa thành phá toái bạc biển. Rốt cuộc vứt bỏ, tăng tốc hoàn tất, Kinh Ảnh lại lần nữa hướng hai bên trái phải nhìn lại, xem xét cuối cùng không có tiểu kiếm thân ảnh, Kinh Ảnh thở dài một hơi. Ngươi nói vứt bỏ người nào rồi? Nhưng mà cái này lúc, lại là một câu nhẹ nhàng thanh âm tại Kinh Ảnh bên tai vang lên. Kinh Ảnh toàn thân đều cứng ở. Hắn chấn kinh ngẩng đầu, chỉ gặp lúc này ở trên đỉnh đầu chính mình, chính khoảng thai bơi lên một bóng người. Hắn thi thản nhiên bơi ở trên đỉnh đầu chính mình, tốc độ kia, vậy mà cũng giống như mình. Cái này người, chính là Trương Tiểu Kiếm. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lần thứ nhất bị đuổi kịp, kinh ảnh còn có thể dùng vận khí tốt tới dỗ dành chính mình. Nhưng mà hiện nay hắn có thể là lần thứ hai tăng tốc, tốc độ đã hoàn toàn có thể so với tứ phẩm đỉnh phong cấp há yêu thú tốc độ, có thể Trương Tiểu Kiếm vậy mà lại đuổi theo. Kinh ảnh một khỏa tâm, triệt để loạn. Oanh oanh oanh Không cam tâm kinh ảnh lại lần nữa liên tục bạo phát mấy lần, điên cuồng tại khiêu chiến hồ bên trong bên trong trái đột bên phải lách, thượng du hạ vọt để có thể vứt bỏ trương tiểu kiếm. Nhưng mà, bất quá hắn thế nào dạng điên cuồng chạy, thế nào dạng điên cuồng toàn lực bắn vọt, trương tiểu kiếm đều có thể dễ dàng đuổi theo, xuyên ở phía sau hắn, kinh ảnh sụp đổ. Ngươi linh vật đến cùng là cái gì? Sụp đổ kinh ảnh ngừng xuống bước chân, không muốn chạy, bóng mờ lực lượng bị tiểu kiếm đồng kỹ hoàn mỹ khắc chế mà hắn còn xót lại lại xem là tự hào thân pháp tốc độ vậy mà lại lại lần nữa bị Tiểu Kiếm đuổi theo. Cái này hắn căn bản là không có cách nào đánh. Kinh ảnh khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chằm chằm chương Tiểu Kiếm hỏi, ngươi đến cùng là cái gì linh vật, vì cái gì có thể đủ cả lực lượng cùng tốc độ, cái này cũng quá hoàn mỹ. Ta linh vật là bị bị hạ. Tiểu Kiếm trầm rãi cười nói, gặp kinh ảnh không trốn, hắn cũng ngừng xuống nước chân. Không có khả năng, kinh ảnh cả kinh nói, bị bị hạ ưu thế là lực lượng không có khả năng để ngươi tốc độ cái này nhanh. Ngay từ đầu thời điểm ta không phải đã nói rồi sao? Ta còn kiêm tu võ giả, ta là một tên linh vũ giả. Ta có cùng linh vũ giả giao thủ qua. Kinh ảnh có chút kích động nói ra, đích xác, tu luyện võ giả lực lượng, tốc độ, phòng ngự là có đề thăng, nhưng là ngươi cái này đề thăng cũng quá nhiều, quá khoa trương. Ngươi phía trước giao thủ võ giả, hắn là mấy phẩm. Hắn là ta một vị rất tôn kính sư hình có thể là một vị cường đại tam phẩm lục trọng thối huyết võ giả kia không có ý tứ ta là tam phẩm cựu trọng gian luyện tiểu kiếm hắc hắc nói ra mà lại không quản là thối ra thối nục vẫn là thối huyết ta đều là cực hạn cựu trọng gian luyện cái gì ngươi kinh ảnh lần này là hoàn toàn kinh sợ một đôi mắt trừng to đại nhìn lấy tiểu kiếm tiếc hầu bên trong thật giống cứng lấy cái gì một câu cũng nói không nên lời hắn có thể là quan sát qua kia một vị sư huynh tu luyện hắn vị mỗi nhất phẩm đều có thể lục trọng gian luyện. Có thể là hao phí đại lượng thời gian, tinh lực, vật lực, thậm chí vì này còn ảnh hưởng đến ngự hải sư tu luyện. Nhưng mà cho dù là như đây, đối phương lục trọng rèn luyện cũng đã là cực hạn. Kết quả trước mặt cái này ra hỏa, vậy mà là càng cao cửu trọng rèn luyện. Cửu, cửu trọng rèn luyện, đây chính là võ giả trí cao tu luyện, muôn vàn khó khăn, ngươi lại có thể làm đến. Kinh ảnh nhìn lên trước mặt Trương Tiểu Kiếm, hắn lúc này, chỉ cảm thấy nội tâm rung động đến cực điểm ta vì cái gì không thể làm đến tiểu kiếm nhìn lên trước mặt kinh ảnh nghiêm túc nói ra ta và các ngươi bất đồng không muốn cầm các ngươi tiêu chuẩn để cân nhắc ta bởi vì ta không phải thiên tài mà là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài ngươi nhóm phổ thông thiên tài làm không đến sự tình ta cái này ngàn năm thiên tài làm được không phải rất bình thường sao kinh ảnh trên bờ hồ làm trương tiểu kiếm dễ dàng cùng lên kinh ảnh bạo phát tốc độ làm trương tiểu kiếm là như như giỏi trong xương đồng dạng không quản kinh ảnh như là điền cuồng dễ dúa Trương tiểu kiếm đều có thể đủ nhẹ nhõm đuổi theo thời điểm. Cả cái khiêu chiến hồ, đã lặng lẽ yên tĩnh trở lại, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người chừng to mắt nhìn lấy trong hồ nước ương cơ bắp quái vật, vô pháp tin tưởng. Không khoa học, cái này không khoa học. Nam Hải cái này ra hỏa, hình dáng cao lớn thu kệnh, giống là hụt một dạng. Hình thể cái này trắng kiện, hắn tốc độ thế nào khả năng cái này nhanh. Ni mã, ngươi cái này quá phá vỡ tăng quan. Thể trạng trắng kiện cơ thịt cường tráng nhưng yếu, những này đặc thù rất phổ biến. Rất nhiều linh vật là lực lượng hình ngự hải sư, bạo phát linh khí thời điểm thân thể cũng sẽ phát sinh những biến hóa này. Cho nên rất nhiều người cũng nhìn không ra, tiểu kiếm sở dĩ thể trạng biến đến cái này khủng bố, là bởi vì võ giả tu luyện mà thôi. Đương nhiên, làm đến một cái đại kích bá, tiểu kiếm thể trạng kia hoàn toàn là đại kích bá bên trong siêu cấp đại kích bá, là lớp kín nhục tưởng tồn tại. Bình thường cơ bắp quái tại tiểu kiếm trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Võ giả rèn luyện trọng mấy không có tiểu kiếm cao, cũng đồng dạng thể trạng không có tiểu kiếm cái này cường tráng. Cho nên nghĩ không đến cái này, một phương diện cũng rất bình thường. Mắt thấy kinh ảnh dễ dàng bị đuổi kịp, thắng bại đã mười phần rõ ràng. Cuối cùng kinh ảnh không thể không nhận thua, kết thúc trận đấu này. Tiểu kiếm thân thể trở về hình dáng ban đầu từ nước hồ bên trong bơi ra, tâm tình đắc ý, một mặt sảng khoái. Đáng tiếc, cái này bên trong là Vân Đại, không phải Nam Hải. Cho nên nên đón tiểu kiếm không phải hoàn thành tiểu ngữ mà là một chút một luồng lại một luồng âm dương quái khí cùng đi dí. Một ít nữ sinh càng là trực tiếp liền khóc, lê hoa đai vũ, ô, ô ô, Không có thiên lý A, Nam Hải Nam sinh này dáng dấp cái này xấu. Mà kinh ảnh ca ca ôn nhu như vậy, thiện lương như vậy, vì cái gì sẽ thua bởi cái này dạng người A. Lao thiên gia, ta hợp ngươi. Trương Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm không còn gì để nói, những nữ sinh này thật là đủ. Chính mình không liền đánh thắng sao. Lại vẫn đối hắn tiến hành nhân thân công kích. Bất quá, hắn thi triển võ giả hình thái thời điểm, đích xác là có chút xấu, toàn thân xưng lên một cái lại một cái bao. Nghĩ tới đây, tiểu kiếm càng thêm bức thiết nghĩ muốn chiến thắng chu ứng, sau đó đi vào đến xích triều nón lưu bên trong tu luyện, rèn luyện ra băng hỏa thần thể. Chỉ có rèn luyện ra hoàn toàn thể, võ giả tu vi mới hội phản phát quy chân, toàn bộ đều dung nạp đến hắn thân thể bên trong, thoạt nhìn cùng phổ thông người không khác, nhưng mà lực lượng, tốc độ, phòng ngự lại là hết sức kinh người cùng đáng sợ.